Chương 109, Tiểu Tuyết lửa giận, Luka dị ổ. Ai cũng không dám xem nhẹ này thật nhỏ băng mâu, riêng là tiểu tuyết đối mặt hai người cùng một con lưng. Tướng lão chỉ cảm giác mình toàn thân tóc gáy đều phải dựng thẳng lên đến, cương liệt sợ hai đem hắn ngăn cản dũng khí cũng cùng nhau tiêu ma. Tiểu Tuyết nhãn thần mang theo càng sâu băng tuyết lạnh ý cùng quyết tuyệt, nhìn về phía trước mắt hai người giống như là đang nhìn hai cỗ thi thể. Thật nhỏ trường mâu mang theo phá không tiếng gió thổi bay ra ngoài. Toàn bộ nhỏ hẹp hành lang bên trong hình thành một cái kỳ quái cảnh tượng, từ nhỏ tuyết đứng lấy vị trí lên, lui về phía sau là Phương Vũ đám người. Toàn bộ không gian không có một tia sóng linh lực, mà đi phía trước, ở ưng lão bên kia, còn lại là một hồi điên cuồng báo táp linh lực. Cái kia băng mâu mang theo không gì sánh kịp lực lượng đâm về phía đứng ở phía trước Lâm lão. Rang rắc. Thật nhỏ băng mâu không gì sánh được cũng dung xuyên thấu một cái đại thừa sơ kỳ cường giả toàn lực phòng ngự, liền âm thanh đều không phát sinh một điểm liền trực tiếp xuyên thấu Lâm lão thân thể. Phát thông. Lâm lão đầu hướng xuống kế trên mặt đất, tổn thương khẩu bị đông lại, ngay cả huyết dịch đều lưu không ra. Đột nhiên, ưng lão trên vai hắc to một tiếng. Nguyên bản chỉ có bàn tay lớn tiểu thân ưng một cái đột nhiên nhanh chóng vành trướng trong chớp mắt cũng đã biến thành hình thái chân thực, bất quá bởi vì này lối đi nhỏ quá mức chật hẹp, nó thân thể không có biện pháp mở rộng ra đến, chỉ có thể có do chen ở ưng lao trước người, đen như mực sáng trong con ngươi hiện lên một tia quyết tuyệt. Tri ân đồ báo, cho dù là ma thú, cũng là hiểu được đạo lý này. Coi như là ưng lão lúc này con mắt cũng hồng một vòng, nhưng là tiểu tuyết cũng không để bụng những thứ này, không có chút nào bị một màn này cảm động đến, ngón tay hướng phía Hắc Ưng chỉ một cái, băng mâu cứ tiếp tục hướng phía Hắc Ưng bay đi. Ầm ầm. Băng mâu không có vào Hắc Ưng thân thể, toàn bộ lòng đất thông đạo đều động. Thật lớn sóng linh lực đem lúc trước tiểu tuyết đúc lên tường băng cũng vang tung tóe mở. Hắc Hưng thật lớn thân thể toàn bộ bị đánh đi ra ngoài, mà Hưng lão cũng theo một khối bay ra ngoài. Phốc. Hưng lão thân thể bay ngược ra, một mực đập gãy hơn 10 cây đại thụ mới dừng lại chà, hắn che miệng ngược phun ra một ngụm máu tươi, trong cơ thể ngũ tạng lục phủ bị trọng thương, cách đó không xa Hắc Hưng đã sớm không có tiếng hơi thở. Chạy. Lúc này, chỉ có con đường này có thể chọn, Hưng lão thu hồi trong lòng cảm khái cùng không bỏ, vận khởi cuối cùng một tia khí hướng phương xa liều mạng bỏ chạy. Ở hữu tính tên nguy cơ thời điểm, thường thường hội phát ra để cho mình đều kinh ngạc tiềm lực thật giống như hiện tại Ứng lão, tuy là trên người đa số khí quan đều bị hàn khí đông lại, nhưng là hắn lúc này tốc độ lại siêu việt hắn thời kỳ toàn thịnh tốc độ nhanh nhất. Tiểu Tuyết đuổi theo ra lúc tới sau khi ưng lão đã chạy rất xa, theo tay vung lên, lại một con băng mâu xuất hiện ở bên tay nàng. Hưu, băng mâu phát sinh tiếng xe gió, hướng phía Ứng lão cực nhanh đuổi theo. Ứng lão tốc độ mau nữa, nói thật cũng liệu mạng không hơn tiểu Tuyết băng mâu, rất nhanh, phía trước Ứng lão hầu như liền nhận thấy được từ thần vị, còn không đợi hắn quay đầu liếc mắt nhìn, một con trong suốt mũi liền từ trước hắn lộ ra tới. Ta hưng lão há miệng muốn nói cái gì đó lại trùng uy không thể nói ra đến, ngựa đầu từ không trung nga xuống, trường lớn trong hai mắt trang bị đầy đủ không cam lòng. Chết không nhắm mắt. Phương Vũ ôm Phương Huyền cũng từ bên trong đi ra, mọi người đứng ở trải qua một tấm đại chiến phía sau một mảnh hoang vu trên cỏ. Hắn thế nào? Tiểu Tuyết hỏi. Ta Lô Vĩnh Hưng túi đầu không dám nhìn thẳng Tiểu Tuyết con mắt, Phương Huyền tổn thương nặng như vậy, toàn dựa vào trong cơ thể tiếp theo hồn đàn treo đầu kia mệnh, hắn bất quá là cái thất cấp sư, loại này liên quan đến toàn thần kinh mạch nội sự tình hắn không làm được. Vĩnh Hưng, Phương Vũ nhẹ nhàng thả tay xuống người bên trong giao cho Phương Tịnh, quay đầu hỏi. Ta không có biện pháp cứu hắn, Lô Vĩnh Hưng hít sâu một hơi, ngẩng đầu lên, đối với mọi người nói. Một hồi lặng im. "Thật xin lỗi thế nhưng, năng lực ta thật không đủ, nặng như vậy tổ thương, có thể còn sống đã là nhất kiện kỳ tích, thật xin lỗi." Nói nói Lô Vĩnh Hưng đầu lại hạ xuống, hắn làm sao không muốn có thể làm cho Phương Huyền hảo hảo mà tỉnh lại, thế nhưng hắn làm không được. Mọi người sở hữu hy vọng đều tập trung ở Lô Vĩnh Hưng trên người, nhưng là hắn lại nói hắn làm không được. Điều này có thể trách ai? Trọng thương Phương Huyền người đã chết, nhưng là coi như hắn chết, Phương Huyền cũng vẫn là không sống được. Tuy là ta cứu không được hắn, thế nhưng có một người dám chắc được. Lô Vĩnh Hưng đột nhiên nói rằng, mọi người đều là nhãn tỉnh sáng lên, e Tiểu Tuyết, là ai?" Tiểu Tuyết hỏi, "Là ta cùng nhất nhân sư phụ Phó Quốc Tuyển." Lô Vĩnh Hưng nói rằng, "Phó Quốc Tuyển?" Phương Vũ Nghi hoặc hỏi một câu, nếu thật là Lô Vĩnh Hưng sư phụ, cái kia hẳn là là rất nổi danh mới là, nhưng là tên này nghe cũng không so với xa lạ. "Hả? Bên ngoài người gọi hắn Đan Thần Dừng Quỷ." Lô Vĩnh Hưng như là nhớ tới cái gì, còn nói thêm, "Đan Thần Dừng Quỷ." Toàn bộ ưu trụ đại lục duy nhất một cái cựu phẩm luyện đan sư. Trong ngàn năm qua vũ trụ đại lục tuyệt vô cận hữu luyện đan thiên tài. 500 năm trước thì thành công bước vào cựu phẩm luyện đan sư hàng ngũ, những năm gần đây ở các đại lục đi khắp, nỗ lực tìm kiếm tiến nhập thập phẩm luyện đan sư phương pháp. Nhìn một chút mặt đất sắc mặt trắng bệnh Phương Huyền, Lô Vĩnh Hưng lại nói, nếu như ngay cả sư phụ ta đều không biện pháp vậy thì thật. Phía sau sự tình không cần phải nói đi ra mọi người cũng đều lòng biết rõ. Thế nhưng hắn nhất định sẽ có biện pháp, ta đã từng tận mắt nhìn thấy hắn cứu sống một cái sắp người chết. Lô Vĩnh Hưng khẳng định nói rằng, hắn hiện tại ở đâu? Tiểu không có hứng thú biết nhiều như vậy, chỉ cần có thể chữa cho tốt Phương Huyền, còn hắn là ai? Mấy tháng trước vẫn còn ở học viện chúng ta bên trong. Hiện tại đi qua khả năng còn kịp, sư phụ hắn không thích đứng ở cùng một nơi lâu lắm. Lô Vinh Hưng có chút băn tâm. Vậy chúng ta bây giờ tiểu ra phát." Phương Vũ nói. "Không được." Tiểu Tuyết lại lên tiếng ngăn cản, tất cả mọi người cảm thấy vô cùng kinh ngạc. "Các ngươi không cần đi, ta dẫn hắn đảm nhiệm hay không đảm nhiệm trước vụ tốt, các người tốc độ quá chậm." Tiểu Tuyết cau mày nói rằng. Phương Vũ sững sở, bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, mấy người bọn hắn hóa thần kỳ người coi như toàn lực ứng phó cũng vô pháp cùng một cái đại thừa kỳ đỉnh phong người so với tốc độ. Như vậy đúng là phương pháp tốt nhất. Nhưng là Phương Tịnh còn muốn nói gì? Không có thế nhưng Hiện tại Tiểu Tuyết một điểm không còn thừng lui tới khả ái, dính đến Phương Huyền sinh tử, nàng cũng biến thành nhanh trong quyết đoán đứng lên, chuyện này, nàng không kéo nổi. Lẽ nào các ngươi còn sợ ta bảo vệ không tốt hắn? Tiểu Tuyết đã đem Phương Huyền ôm, ở trên người hắn ngưng kết ra một cái băng chi bình thường. "Không phải, chúng ta chỉ là lo lắng một khi xa nhau chúng ta làm sao tìm được đối phương." Phương Vũ nói ra hiện tại trọng yếu nhất một vấn đề, vũ châu đại lục lớn như vậy, huống chi còn có mặt khắc bát đại châu, không có bất kỳ một cái truyền âm phù có thể truyền lại giải như vậy khoảng cách. Chỉ cần đại bạch ở các ta đây là có thể tìm được các ngươi, vạn nhất có nguy hiểm gì liền đem đại bạch phong xuất. Ta đi. Tiểu Tuyết nói xong, điểm mũi chân một cái, liền biến thành một hồi lưu quang mang theo Phương Huyền đi. Đại thừa kỳ đỉnh phong cường giả tốc độ cao nhất, đại khái dùng không được nửa ngày là có thể từ nơi này đến tông lập thành. Ai? Phương Vũ nhìn Tiểu Tuyết rời khỏi phương hướng thở dài một hơi, liền trước mắt mà nói, chia binh hai đường đúng là phương pháp tốt nhất. Cha, chúng ta kế tiếp đi đâu? Tiểu thất quấn ở Phương Vũ trên cổ, nói rằng, hy vọng bọn họ không có việc gì. Phương Vũ nói, Lô Vĩnh Hưng giơ tay lên vô vô Phương Vũ bả vai, nói, yên tâm đi, Phương Vũ ca, chỉ cần có thể tìm được sư phụ ta. Phương Huyền Đại ca nhất định không có việc gì. Ừm, hy vọng như vậy. Phương Vũ cao mày một cái, kế hoạch chuyển kế tiếp tục. Xem trước một chút phương diện này có cái gì a. Phương Vũ ánh mắt nhìn về phía phía sau đã bị hủy thất thất bắt bắt tàng báo cát. Bởi vì vừa rồi Phương Huyền sự tỉnh, hiện tại mọi người cũng không có tâm tình gì, thế nhưng tất nhiên Phương Vũ nói như vậy, vậy thì đi thôi. Vô luận như thế nào, Phương Huyền thủ thương đều là bởi vì thất bại các người. Từ đã vỡ vụn thông đạo đi tới phần cuối, là mới vừa cái kia khắp đầy phiền phức hoa Vũ trong tay bạch quang lên, một thanh sắc trọng kiếm tụ ra hiện trong tay Phương Vũ đi ra một chút." Hắn nói, "Mọi người đều lui lại mấy bước." Băng linh lực màu xanh lam điên cuồng tuôn ra, rớp nhẹ như hồng mao trên đại kiếm. Vốn Vương Vũ hô to một tiếng, giơ lên thật cao đại kiếm màu đen, nghiêm khắc hướng phía trước mắt tưởng tập tới. Nguyên bản nhẹ như hồng mao đại kiếm, trọng lượng trong nháy mắt tăng tới 800 cân. Oen, hắc sát trọng kiếm mang theo không cùng địch nổi lực lượng đem tưởng đá đập tứ phân ngũ liệt. Cùng lúc đó, Lý Thiên Thành thất bảo các vũ châu tổng bộ. "Làm sao?" Chắc chắn nhìn trước mắt đột nhiên thủy tinh cầu, trong lòng đột nhiên chấn động. Cái phản ứng này có người xông vào tàng bảo các Chắc Cắt tức giận cọ thoáng cái liền lên đến, người nào gan to như vậy, dám xông vào thất bảo các địa phương. Người đâu? Chắc Cắt hướng về phía bên ngoài hô. Đúng. Một cái bóng đen lạng yên không một tiếng động xuất hiện ở gian phòng trên sàn nhà. Lập tức đi tìm tàng bảo các phụ cận tất bảo các tương ứng nhân viên. Cho ta bả đám kia không biết sống chết tiểu mao tặc bắt lại. Chắc Cắt nói đem một khối hồng sắc lệnh bài ném xuống đất, lệnh bài còn chưa rơi xuống đất cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Biết. Thanh âm vang lên lại biến mất. Tông lập thành vùng ngoại ô. Phương Vũ đám người đã đi vào một cái kỳ dị không gian. Nơi này là một cái giống tuyết thạch phong ở. Bốn phía đều là chân chuột thạch bích, rõ ràng thứ gì cũng không có. Đây là chuyện gì xảy ra? Làm Tư Thông nuốt chân chuột thạch bích chạy một vòng, cũng không có phát hiện gì thường. Lẽ nào thất bảo các người không biết phương diện này không có đồ vật? Bá hổ ý tưởng rất đơn giản. Không có khả năng, nhất định là có cái gì cơ quan là chúng ta không biết. Lô Vĩnh Hưng ở bên ngoài cẩn thận nghiên cứu những cái kêu nghiền nát đường vân. Chủ nhân, nên đi, như vậy cơ quan không phải đơn giản như vậy có thể phá giải, hơn nữa vừa rồi phá hư cửa đá thời điểm rất có thể thất bảo các người đã biết, tiếp tục nốc tại chỗ này sẽ có nguy hiểm. Hơn nữa cái kia tiểu tuyết đã không được ở, đừng nói một cái đại thừa kỳ định phong cường giả, chính là tùy tiện tới hai cái đại thừa kỳ sơ kỳ, chủ nhân ngươi nhóm cũng sẽ có nguy hiểm." Tiểu Thanh lời nói ở phương vũ trong đầu vang lên. Đang định để cho người ta lui ra ngoài thời điểm Lô Vĩnh Hương đột nhiên hô to một tiếng, "Ta biết đã." Ánh mắt mọi người đều hướng Lô Vĩnh Hương nhìn sang. Chờ một hồi, Lô Vĩnh Hương đến giữa trung ương, nhắm mắt lại. Không khí chung quanh bên trong linh lực bị Lô Vĩnh Hưng hấp dẫn hướng hắn bên tụ, hình thành một cái phức tạp án, nhìn có chút mơ hồ như là thất bại các đằng. lực rốt cục vẽ cuối cùng một bút. Không trung linh lực bị thạch bích hấp thu. Một cái đồ án chậm rãi ở phía trước trên thạch bích thành hình, kiểu đỉnh trên bảy khoa bảo thạch, thất bảo các đồ đằng. Bốn chu thạch vách tường đột nhiên đều tóe ra một loại kỳ dị ánh sáng dịu dịu. Chú ý. Phương Vũ trầm giọng gọi một câu. Một giây sau, tường quang mang trong nháy mắt nội liễm, nhưng là tùy theo, hứa hứa đa đa khác biệt đồ án đều ở trên vách tường hiện hiện ra, từng cái đều chỉ có móng tay kích cỡ tương đương, tản ra màu sắc khác nhau quang mang, đem chọn cái thạch bích soi sáng như năm màu đen. Đây là cái gì? Bá Hổ vừa nói vừa dùng con dấu đâm trên thạch bích đồ án. Cẩn thận. Mã Đẳng đội vàng tiến lên. Vạn nhất có nguy hiểm nhưng làm sao bây giờ? Trong dự liệu nguy hiểm không có đến, chỉ là một thanh trường kiếm từ trong vách tường nổi lên. Chương 110, quét sạch không còn, lù Luca Giro. Lại cẩn thận xem, nguyên lai là vừa rồi bá hổ dùng ngón tay đâm trọn một cái đồ án, chính là một thanh trường kiếm. Chứng kiến cái này, Mã Đẳng cũng tự tay đâm đâm tường, quang mang lóe lên, một cái tử sắc hộp gấm liền nổi lên, tự tay tiếp được, mở ra, dĩ nhiên là một cái toàn thân màu cam ma thú tinh hoạch, chỉ là xem phi tức, đều có thể cảm nhận được ma thú này lúc còn sống thực lực cường đại, quả nhiên có thể đi vào tất các tàng bảo các đều không phải là cái gì đồ hư hỏng. Lam Thư Thông cùng Phương Tịnh cũng đều thử xem, phân biệt ra hai quả khác biệt đan dược. Dĩ nhiên là như vậy. Mọi người con mắt đều sáng lên. Đã như vậy, vậy chúng ta cũng không nhất định khách khí với thất bảo cát những vật này, chúng ta liền thu xuống đi. Phương Vũ nói rằng, dừng một cái, lại nói, bất quá tốc độ nhanh hơn, thất bảo các người cũng đã ở trên đường, một liền không tốt, một nén nhang thời gian, có thể lấy bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu. Một nén nhang. Lam Thư Thông cởi cầm trong tay đan dược đặt ở Phương Tịnh trong tay, tiểu vũ ngươi thật là có chút xem nhẹ ta Vừa dứt lời Lam Tư Thông thân ảnh liền biến mất không thấy gì nữa, chắc cái trước mắt ở giữa, hắn liền lại xuất hiện ở Phương Vũ trước người, nắm trong tay nước cờ mười vẫn sáng. Tư Thông ca tốc độ lại có tiến bộ a." Phương Vũ mừng rỡ nói rằng, "Ta mới vừa nhìn một chút, nơi này có rất nhiều kiếm, chúng ta tới so với cái thi đấu đi, thế nào?" Làm Tư Thông cầm trong tay đồ vật một kia ý thức toàn bộ ném cho Phương Tịnh, nói với Phương Vũ. Phương Tịnh bất đắc dĩ lắc đầu, trong tay quang mang lượn lên, đồ vật liền toàn bộ bị chịu đến trong không gian giới chỉ, thời gian cần cấp, bọn họ căn bản cũng không kịp nhìn một chút là cái gì, ngược lại đều là đồ tốt, lần này thất bại các sợ rằng phải đại xuất huyết. Hừ hừ, tốt. Phương Vũ cười gật đầu, vừa rồi bởi vì Phương Huyền tổn thương mà có vẻ nặng dị thường bầu không khí cũng biến thành ung dung rất nhiều. Vậy thì bắt đầu a." Lam Tư Thông nói xong thân ảnh liền không thấy. "Cha ta tới giúp ngươi." Tiểu Thất Hồ. "Ha ha, ngươi liền nghỉ cho khỏi đi, cái này cầm, chờ sau đó giúp ta đem đồ vật trang là tốt rồi." Nói xong cầm trong tay không gian giới chỉ ném cho Tiểu Thất. Tiểu Thất nhẹ đuôi rắn linh xảo quấn lấy nhẫn, hưng phấn gọi một câu, "Được rồi, cha." Phương Vũ thân ảnh cũng rất nhanh biến mất ở tại chỗ. Lam Tư Thông ở Thất Tinh Hạc ảnh trên việc tu luyện phải nói là so với phương vũ đối kịp một tầng, nhưng là phương vũ thực lực sát thực cao hơn làm Tư Thông một tầng, cho nên tốc độ mà nói, hai người ai có thể thắng lợi, còn có nói, những cái kia bị bọn họ lấy đi đồ vật địa phương, có chút sẽ còn hiện ra mới đồ vật, có chút lại liền sẽ biến thành chân chuột thịt bích. Lúc đầu này thất bảo các tàng bảo các, mỗi người tiến đến một lần chỉ có thể lấy đi một vật, nhưng là bởi vì lúc trước tiểu tuyết phá hư tàng bảo các lồng bảo hộ, cùng nhau phá hư thất bảo các tự bảo vệ mình tự hạn, mà phương vũ càng là hoàn toàn, trực tiếp đem trận pháp cho đổ. Cứ như vậy, Những thứ này thất bảo các tích lũy trên vạn năm bảo vật cứ như vậy bị Phương Vũ đám người cấp sạch. Làm thư Thông cực nhanh từ trên nóc nhà liếc một vòng, vô số quang đoàn hướng phía Phương Tịnh bay đi bị nàng từng cái thu vào không gian giới chỉ, mà Phương Vũ động tác cũng không chậm chút nào, vô số quang đoàn rơi xuống tiểu thất trên đôi trong không gian giới chỉ. Mấy người khác nhìn hai cái này điên cuồng đến biến thái tốc độ, chỉ có thể bắt đầu tiếp tục thu thập trong tay đổ vật. Mã đẳng trực tiếp hai cái tay đều dùng tới. Một bên tiểu thất hận không thể mình cũng có thể biến thành cá nhân, sau đó đem hai cái tay hai cái chân đều dùng tới. Như vậy cơ hội khả năng cũng chỉ có này một hồi, không đem thất bảo các đồ vật toàn bộ lộng tàu làm sao có thể cam tâm. Lô Vĩnh Hưng càng là quá phận, những cái kia bắt cấp phía dưới đan dược trực tiếp nhìn cũng không nhìn liền lướt qua, ngược lại chính hắn cũng có thể lựa chế, muốn tìm tìm những cái kia cự cấp đan dược. Hoặc là nói thất bảo các xúc tích thực sự là thâm hậu, chỉ là một cái vũ châu phân bộ tàng bảo các cứ như vậy phô phú, nếu có thể như vậy cấp sạch thất bảo các tổng bộ tàng bảo cát, thật là là thế nào một phen cảnh tượng, nếu như gặp phải loại chuyện như vậy, phòng trứng nằm mơ thời điểm đều có thể cười a. Phương Vũ tin tưởng, bọn họ sẽ có một ngày như vậy, thất bại cát Sớm muộn có một ngày sẽ bị bọn họ nổ tận gốc. Một nén nhang thời gian sau đó, mọi người liền đều dừng lại, hiện tại trong vách đá quang mang hiển nhiên tối rất nhiều, mấy người đối với nhìn, kỹ liếc mắt, đều từ đối phương trong mắt chứng kiến tiểu ý. Hiện tại thất bảo các tàng bảo các đã không thể để cho làm tàng bảo các, hẳn là phải gọi làm tiệm tạm hóa còn tạm được, còn lại chỉ là một ít cấp thấp vũ khí cùng năng dược ngay cả Phương Vũ đám người cũng nhìn không thuận mắt đồ vật. "Chủ nhân, rút lui." Tiểu Thanh Hồ, hắn cảm giác thất bảo các người sắp tới. Phương Vũ cũng biết sự tình nghiêm trọng tính, không có chút nào dây dưa, mang người đi liền. Mấy người không kịp chiêu đãi Toàn phe Ma thú xâm lâm phương hướng hết tốc lực tiến về phía trước. Phương Vũ vừa rồi đã nghĩ kỹ, hiện tại Tiểu Tuyết mang theo Phương Huyền đi tìm Lô Vĩnh Hưng sư phụ hắn, như vậy bọn họ hiện tại chỉ cần dựa theo nguyên lai kế hoạch đi là được. Hiện tại vũ châu trên đại lục khá lớn thất bảo các phân bộ quá nhiều, từng bước từng bước đi tiêu diệt thực sự phiền phức, còn không bằng trực tiếp đem vũ châu tổng bộ cho bưng. Vũ châu thất bảo các tổng bộ ở Ma thú sơn mạch phía tây Ly Thiên thành, mà Ma thú sơn mạch hầu như thẳng đứng qua toàn mạch, đây cũng chính là nói, lấy tốc độ từ Tông lập thành đến Ly thành, chỉ có thể kéo dài qua Ma thú lâm. Mà Phương Vũ đám người đối với kéo dài qua ma thú sơn lâm con đường này cũng không có bất kỳ sợ hãi, tương phản còn rất chờ mong. Đang ở Phương Vũ đám người rời đi không lâu sau đó, thất bảo các tàng bảo các bên trong, ba cái người mặc thất bảo các phục sức nam tử nhìn một chút bị cướp sạch không còn tàng bảo các, trong mắt đều mơ hồ có tức giận. Đuổi theo, ở giữa người kia hướng phía Phương Vũ đám người đạo tàu phương hướng nhìn lại. Ba người hóa thành ba bóng người nhanh trong hướng phía ma thú sơn mạch phương hướng đuổi theo. Lần này thất bảo các cũng là rốc hết vô liếng, chỉ là ba người này chính là ba cái đại thừa sơ kỳ cường giả là tốn hao thất bảo các vô số nhân lực vật lực mới bồi dưỡng ra đại thừa kỳ cường giả, vì Phương Vũ đám người, dĩ nhiên một lần tụụ xuất động ba cái, mà Phương Vũ đám người đã sớm tiến nhập ma thu sơn mạch. Lúc này bọn họ đang ngồi ở một gốc cây ngàn năm đại thụ trên tán cây tiến hành nhất kiện không thể vì người biết sự tình kia của. Phương Vũ cầm trong tay năm không gian giới chỉ, oa, tư thông ca ngươi số lượng này thật mạnh mẽ. Phương Vũ kinh ngạc liếc liếc lam tư thông không gian giới chỉ, số lượng này so với hắn chính là không thua bao nhiêu. Đem mặc các bốn cái trong không gian giới chỉ đồ vật đều cất vào một cái không gian nhẫn, Phương Vũ lại lần nữa bà nhận trả lại cho bọn họ Sau đó mới bắt đầu chia. Cái này cái này cái này Phương Vũ nhắm mắt lại, thân thức ở trong không gian giới chỉ chuyển động. Những thứ này vĩnh hưng thu. Phương Vũ ngón tay vẩy một cái, thành thiên thượng trăm đạo quang mang liền bay ra ngoài rơi xuống lô vĩnh hưng trong không gian giới chỉ. Bên trong có chế thuốc công cụ cùng rất nhiều lò luyện đàn, bên trong không thiếu phẩm chất cùng chất lượng đều vô cùng thượng đẳng, còn có tất cả đại vương đều cầm đi cho lô vĩnh hưng. Này thất bảo các không riêng gì đại lục lớn nhất thương hội, đồng thời nó luyện đan thực lực cũng có thể ở trên đường lớn xếp vào ba vị trí đầu mà thất bảo các tàng bảo các, Chu Đan Vương không chỉ có có lục phẩm thất phẩm những thứ này, thậm chí còn có bát phẩm, cựu phẩm Đan Vương, rất nhiều đan dược thậm chí ngay cả Lô Vĩnh Hưng đều chưa từng thấy qua. Lần trước buổi đấu giá thời điểm Lô Vĩnh Hưng cho phó nhất nhiên hai tờ thất phẩm Đan Vương, lúc đó còn nhức nối không được, hiện tại hắn xem như vui vẻ. Nhiều như vậy Đan Vương, chính là cho hắn một tòa kim sơn cũng là không đổi. Mặt khác, Phương Vũ trong tay còn có cái kia một thanh hoàng cấp Vân Niên kiếm. Thư Thông ca, ngươi đoán một chút đây là cái gì? Phương Vũ nắm trong tay nếu bị vại bọc lại Vân Niên kiếm. Ừm. Lam Tư Thông nằm ở trên nhánh cây không nhanh không chậm phơi thiên nhãn, miễn cưỡng mở một con mắt nhìn về phía Phương Vũ trong tay đồ vật. Vân Yên kiếm. Lô Vinh hưng kinh hỉ hô. Vân Yên kiếm. Làm Tư Thông một cái giật mình từ trên nhánh cây ngồi xuống, suýt chút nữa không có ngã xuống. Phương Vũ cười cười, đưa kiếm trong tay cho làm Tư Thông ném qua. Nhất kiện tiện tay vũ khí, có thể làm cho làm Tư Thông thực lực nâng cao một bước. Tiếp tục xem xem trong tay không gian giới chỉ, Phương Vũ không thể không cảm thán tất bạo các xúc tích tâm hậu, hiện ở trong tay bọn họ, chỉ là hoàng cấp vũ khí liền không chỉ Vân Yên kiếm một cái. Ngoài ra còn có một thanh hoàng cấp hạ phẩm định cấp tử sắc roi da, tên Thoái Nguyệt. Roi da đối với phương Vũ bọn người tới nói đều không có ích gì, liền cho Phương Tịnh coi là dùng để phòng thân. Ngoài ra còn có một thanh hoàng cấp thượng phẩm cấp thấp đại đao, phần cấp thậm chí so với Vân Yên kiếm cao hơn. Đại đao nổi danh, nói Phần Thành. Toàn thân ngăm đen đại đao lưng có hồng sắc yêu khắc, cái kia hồng sắc vô cùng quái dị, như là sinh trưởng ở trong đao bộ phận giống nhau, nhưng là nhìn kỹ lại không giống. Phần Thành tên nghe liền mười phần khí phách. Bá rất thích cây đao này, sử dụng hổ hổ uy. Còn lại đồ vật chia xong sau đó trong lòng mọi người đều có cực đại phong phú cảm giác, nguyên lai like cướp đoạt sau đó cảm giác cũng rất tốt, e khi ngươi cướp đoạt đối tượng cũng là ngươi cầm thủ đến tận xương tủy nhỏ người về sau, cảm giác kia, liền cực kỳ tốt. Phương Vũ một hơi thở chọn 10 chuôi đỉnh cấp kiếm uy đá màu trắng, những thứ này phẩm cấp gần với hoàng cấp vũ khí kiếm cứ như vậy bị coi thành thức ăn đưa đến một cái đá màu trắng trong miệng. Phải biết rằng những thứ này kiếm bất luận cái gì một thanh xuất ra đi đều đủ để gây nên lại lổ quanh động. Nhìn trong lòng bàn tay hiện lên ánh, ánh đá, cảm được từ bên trong truyền ngày càng, càng cường đại khí tức, Phương Vũ khỏe miệng cũng câu dẫn ra một nụ cười. Này đá màu trắng không biết có hay không thăng cấp hạn mức cao nhất, không biết thôn phệ này thập bà kiếm sau đó có thể tiến hóa đến mức nào. Nhân loại. Dưới cây, một thanh âm vang lên, Phương Vũ đám người túi đầu nhìn lại, dưới cây đứng một người mặc thanh ý tiểu nam Hải, nhìn về phía Phương Vũ đám người trong ánh mắt tràn ngập phẫn nộ cùng ẩn ý. Từ nhỏ cậu bé trên người truyền đến khí tức để bọn hắn rõ ràng nhận thức đến nam Hải này bản thể là một ma thú. Nơi đây còn chỉ có thể coi là ma thú xâm lâm ngoại vi, nếu không Phương Vũ mấy người cũng sẽ không như thế thoải mái mà trên cây trước của. Lấy thực lực bọn hắn, ở nơi này ma thú xâm lâm vi, đủ đủ đi ngang. Dưới cây cái này tiểu nam hải, nhìn một cái cũng bất quá là hóa hình kỳ sơ kỳ thực lực mà thôi, coi như là biến thành bản thể, nhiều lắm cũng chính là biến hóa đỉnh phong thực lực, không đủ gây sợ. Tê Phương Vũ trên vai tiểu thất hướng về phía dưới cây tiểu nam hải gọi vào. Người đi mau." Phương Vũ nghe được tiểu thất nói như vậy. "Tiểu thất?" Phương Vũ nghi hoặc hỏi. Tê tiểu thất lần đầu tiên không để ý đến Phương Vũ lời nói, tiếp tục đối với dưới cây người ta nói nói, "Đi nhanh lên." Tê bất ngờ, dưới cây tiểu nam hải lúc này mới chú ý tới tiểu thất tồn tại, nghe được tiểu thất thân ảnh, hắn phảng có chút ngoài muốn, lại có chút mừng rỡ. Nay hồi đến phiên Phương Vũ không hiểu. Hắn nghe hiểu được tiểu thất nói cái gì không sai, tuy nhiên lại hoàn toàn nghe không hiểu dưới cây tiểu nam hải đang nói cái gì, chỉ có thể căn cứ tiểu thất hồi phục đoán hơn mấy câu. Tiểu thất lại cùng hắn nói vài lời, cái kia tiểu nam hải băng lãnh nhãn thần nhìn một chút Phương Vũ, lúc này mới đi. Hắn cũng là sặc sỡ sà. Phương Vũ lúc này mới hỏi, "Từng. Thế nhưng cha hắn nương đều bị nhân loại giết chết, lúc này mới đặc biệt cửu thị nhân loại, bất quá ta đều nói với hắn, ta nói với hắn cha là người tốt." Tiểu thất lắc đầu dần nói rằng, "Chương 111, tao nội truy sát. Vậy ta phải cảm ơn ngươi rồi." Phương Vũ điểm một cái tiểu thất đầu. Lam Tư Thông liếc mắt nhìn Phương Vũ, chờ hắn đấy giải thích. "Là như thế này Phương Vũ hởi hợt nói một lần." Mọi người vẻ mặt bừng tỉnh đại nộ biểu tình, Lô Vĩnh Hưng hiếu kỳ nhìn Phương Vũ trên cổ tiểu thất, nói: "Nó đều đã biến hóa đỉnh phong, chả thế nào không thể hóa thành hình người?" Phương Vũ lắc đầu, bất đắc dĩ nói: "Ta không biết, nó cũng không biết." Nghe vậy Lô Vĩnh Hưng đành phải thôi, đến hóa hình kỳ vẫn còn không thể hóa thành hình người ma thú, không chỉ tiểu thất, đại bạch cũng thế, đều đại thừa sơ kỳ, vẫn còn không biết rõ làm sao hóa thành người. "Yêu Tây." Lam Tư Thông một cái lý ngư đả đĩnh tử trên nhánh cây nhẹ dựng lên, ngược lại là bả bá hổ dọa cho dân mình. Ngươi làm gì thế? Bá Hổ bừng nghiêm mặt, trợn to hai mắt. Ha ha, không nghĩ tới ngươi xem 3 năm lớn to, không nghĩ tới còn rất mất cảm. Lam Tư Thông cười trêu kẹo nói. Bá Hổ lường hắn một cái, không nói thêm gì nữa. Đi đi nhanh đi, miễn cho đợi chút nữa thất bảo các cao thủ đuổi theo các ngươi muốn chạy đều chạy không thoát. Lam Tư Thông vô vỗ trên người lá rụng, hướng Phương Tịnh vươn tay. Nào có nhanh như vậy? Bá Hổ khoát khoát tay, vẻ mặt không tin. Nhưng là không đợi hắn nói xong, Tiểu Thất liền sững sờ thon cái. Cha, có người tới. Chủ nhân, bọn họ tới. Hai âm thanh đồng thời ở Vũ trong đầu vang lên. Ngươi cái miệng ăn mắm ăn muối này. Phương Vũ chừng Lam Tư Thông liếc mắt, sau đó lập tức đứng lên, nói, "Chạy mau. Đồng lõa, thật tới rồi." Lam Tư Thông kinh ngạc hô, đặt được Phương Vũ khẳng định hồi đáp lại sau lập tức kéo Phương Tịnh liền hướng trong ma thú rừng rậm mà sông. Bên ngoài mấy ngàn mét, thất bảo các ba người so với bọn hắn càng sớm biết nói Phương Vũ đám người vị trí, lập tức đuổi tới. Đến khoảng cách này, muốn bỏ qua ba cái đại thừa sơ kỳ cường giả truy tung, gần như không thể có thể. 3000m, 2000 500m. Hai cái đội ngũ khoảng thời gian càng ngày càng gần. Phương Vũ đám người cất bộ hơi ngừng, cùng một vị trốn, cuối cùng bị hao hết linh lực, còn không bằng thừa dịp linh lực xung tốc liều một phen. Hai cái thất bại các người cũng đều dừng lại. Nay vừa nhìn, Phương Vũ trong lòng nhất thời cả kinh, hai cái đại thừa sơ kỳ. Hai cái? Này muốn thế nào đánh? Tư Thông ca, người mang theo Tam tỷ nhanh lên rút lui, chúng ta ngăn đón. Phương Vũ xoay người nói với Lam Tư Thông, "Không được, không được." Phương Tịnh cùng Lam Tư Thông châm miệng một lời nói rằng, "Loại này bỏ xuống bằng hữu chính mình chạy trốn sự tình, bọn họ làm không được. Đủ." Đến lúc này, để cho các ngươi đi nhanh lên đi liền. Ít nhất, trong chúng ta còn có thể sống sót vài cái." Mã đẳng quát ra bên hướng kiếm, đầu cũng không được hồi nói rằng, Nhãn Thần kiên định nhìn Tiễn Vương. Phương Tịnh con mắt đằng thoáng cái hồng một vòng, một giây sau đã bị làm Tư Thông Lôi kéo đào tẩu. Phương Tịnh chạy đi, Phương Vũ cũng không có hắn phòng trường, trong tay nhiều một thanh trường kiếm, đây là từ tàng bảo các bên trong lấy ra, đỉnh cấp trường kiếm, dùng coi như tiền tay, lúc này có thể không được bại lộ liền tận lực không được bại lộ đá màu trắng chuyện, vạn nhất để cho thất bảo các người chú ý tới, sau đó coi như bọn họ chạy đi cũng sẽ đối mặt không ngừng nghỉ truy sát. Đương nhiên nếu như nguy hiểm đến tính mạng hắn đương nhiên sẽ không bận tâm nhiều như vậy, nhưng là bây giờ không giống nhau, trong tay bọn họ còn có đại bạch, còn chưa tới muốn ném ra sở hữu bài thời điểm. "Lao tăng đâu?" Một người vóc dáng tráng kiện nam tử nhìn về phía bên cạnh người, hỏi. "Đuổi theo mặt khác hai cái, đừng để ý tới hắn, trước tiên đem đám người kia giải quyết hết." "Dám đụng đến ta thất bảo các đồ vật, vậy cũng muốn xem bọn họ có hay không như vậy mệnh cầm đi." Dứt lời vận khí linh lực liền tiến lên. Phương Vũ đám người không dám kinh thường, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Bá tới trước mặt nhất nỗ lực ngăn người tới công kích. Thật lớn cái khiên giống như một tòa núi nhỏ. Cố định che ở mọi người trước người. Phương Vũ đứng ở bá hổ phía sau, không chút do dự phát động chính mình công kích mạnh nhất. Một đạo băng ánh sáng màu lam ở Phương Vũ trên người sáng lên, xung quanh nhiệt độ nhanh chóng rơi trầm lại. Cái này là Phương Vũ ở trong lúc vô tình lĩnh hội, về sau cũng sắp làm vì mình chiêu thức, thời gian dài luyện phát hiện, theo thực lực của chính mình trở nên mạnh mẽ, chiêu thức kia lực cũng biến thành càng mạnh. Lam Tư Thông trả lại cho nó đặt tên, gọi Lưu Băng Trảm. Ngay từ đầu muốn gọi Lưu Tinh Trảm, nói là lúc phát động sau khi tựa như lưu tinh bay qua giống nhau. Thế nhưng về sau Phương khó mà nói nghe, liền cho đổi thành Lưu Băng Trảm. Đối với này Phương Vũ cũng là 10 phần bất đắc dĩ. Lấy Phương Vũ thực lực bây giờ phát sinh lưu băng trảm, có thể tại chuyển trong nháy mắt băng phong thiên lý đại địa. Mà đóng băng phạm vi càng nhỏ thì vi lực càng lớn, tương phản, phạm vi càng lớn thì vi lực càng nhỏ. Hiện tại Phương Vũ tự nhiên không có khả năng phạm vi lớn sử dụng lưu băng trảm. Chỉ là hắn hiện tại cũng không thể tốt khống chế này lưu băng trảm phạm vi, chỉ có thể tận lực cắt xúc. Màu băng lam quang nhận phá không mà ra, xuyên qua bá cái khiên, hướng phía không trung người bay đi. Thập tự trảm. Mã đang Vũ bên cạnh, cơ hồ là đồng thời phát sinh hai đạo kiếm quang. Tiểu thất độc độc đã xen lẫn trong Phương Vũ trong công kích hướng người kia bay đi. Hai cái nguyên anh đỉnh phòng, hai cái hóa thần sơ kỳ cường giả toàn lực công kích, hợp lại cùng nhau uy lực bực nào kia người. Nhưng là Phương Vũ lại đơn giản nhìn thấy đối thủ trong mắt khinh thường cùng khinh miệt. Hắn không quan tâm, không quan tâm đối thủ lại có bao nhiêu người, ngược lại đối với hắn mà nói, chỉ cần là đại thừa kỳ thon cái, tới bao nhiêu, giết bao nhiêu. Mấy đạo công kích liên tiếp đánh vào người kia trên người. Sau một lát, người kia quay vòng gió liền đến bá hổ cái khí thế. Oanh! Cường đại đến thật không thể tin lực lượng ầm ầm đụng ở chiến khiên. Muôn bản núi nhỏ đồng dạng cái khiên nhanh chóng thu nhỏ lại trở nên chỉ có người lớn như vậy, mà bá hổ cùng Phương Vũ mấy người cũng đều bị người kia một đấm đánh bay đi. Phương Vũ ca, Lô Vĩnh Hưng mau mau sông đi qua, từ trong lòng ngực móc ra chuẩn bị xong đan dược đút cho bọn họ ăn. Đan dược cửa vào, mọi người đều phun ra một khẩu máu đen. Đại Thừa Kỳ, dĩ nhiên mạnh mẽ như vậy. Lúc đầu cho là bọn họ vài cái coi như là đánh không lại, muốn chạy trốn vẫn là không có vấn đề, nhưng là bây giờ nhìn một chút, không chỉ có là đánh không lại, chạy trốn cũng có độ khó rất cao. Dù sao người kia phía sau nhưng là còn đứng một cái Đại Thừa Kỳ cường giả. Mấy người bọn hắn nếu như liều mạng, không làm được tiểu muốn đem mệnh khoát lên nơi đây. Tiểu Thanh, đi gọi lại Bạch. Phương Vũ lúc này trong đầu hô, hắn không phải loại kêu biết do đánh không lại còn muốn cậy anh hùng người, bên cạnh hắn còn đứng mặt hắn. Giống giống đại bạch ở Long tộc trong bảo khố hưng phấn gần to, phương diện này tuy là linh lực rất nhiều, thế nhưng cũng tương tự rất buồn chán, mỗi ngày chỉ có thể nhìn thấy cái kia trang điểm tiểu Thanh, thực sự khó chịu, rốt cục có thể đi ra ngoài đánh một trận, đại bạch thật cao hứng. Không trung nhân đốn tại chỗ, vừa rồi một cái không có chú ý để cho con rắn kia độc chạy vào trong thân thể. Hiện tại linh lực vận hành đều có chút bị nẹt, không hổ là loài rắn ma thú vương giả, coi như là một con hóa hình kỳ sắc sở sả, độc độc cũng đủ làm cho một cái đại thừa kỳ cường giả lùi bước. Bất quá này chút phiền toái nhỏ coi như trong lúc nhất thời giải quyết không phải cũng sẽ không đối với hắn tạo thành cái gì chân thực thương tổn, đang ở không trung người liền suy nghĩ lấy duy nhất giải quyết những người này thời điểm, đột nhiên người được một tia tràn ngập uy hiếp khí tức. Hắn dừng lại. Lúc này, từ phương Vũ bên cạnh, cơ hồ là từ trong không khí nô ra giống nhau, đột nhiên là hơn một cái thật lớn bạch mao người khổng lồ. Giống giống người khổng lồ kia hưng quát: chỉ là này giống lên một tiếng liền để giữa không chung người cảm thấy tim đập nhanh, ma thú này thực lực, dĩ nhiên so với hắn còn mạnh hơn. Đại thừa trung kỳ. Phương Vũ mấy người cũng nhận thấy được điểm này, đại thừa trung kỳ, đại bạch dĩ nhiên bất tri bất giác ở giữa đã đột phá. Tiểu Thanh, đại bạch là lúc nào đột phá? Phương Vũ tâm rốt cục có thể để xuống, một cái đại thừa trung kỳ đối phó hai cái đại thừa sơ kỳ, đừng xem chỉ là một cái giai cấp khác biệt, hai phe bọn họ thực lực có thể nói có cách biệt một trời, càng chưa nói đại bạch vẫn là một con gia sải thịt béo ma thú, chỉ là lực phòng ngự, hai người kia loại cường giả toàn lực ứng phó cũng không thể có thể đột phá. Đại Bạch tùy ý ở chỗ này cất bước, dường như không có chút nào đem trước mặt hai người để vào mắt. Mà hai cái đại thành sơ kỳ người chứng kiến trước mặt đột nhiên xuất hiện người khổng lồ, cảm thụ được đập vào mặt khí thế cường đại, trong lòng xuất hiện vài phần hoang loạn. Chúng ta liều mạng, ta cũng không tin chỉ là một mình hắn có thể làm tới trình độ nào. Hai người đối với nhìn kỹ liếc mắt, hôm nay sẽ phải ở chỗ này cùng người quyết một trận tử chiến. Mà vừa mới xuất hiện đại Bạch, nhưng thật giống như là hoàn toàn không nhìn thấy trước mặt mình chính gọi huynh lấy hai người, chỉ là tùy đánh giá bên cạnh mình hoàn cảnh, đã lâu không có đối thủ hắn đang tìm kiếm xung quanh, có thể làm cho tự mình ra tay người rốt cuộc có bao nhiêu thiếu, còn như trước mặt hai người kia, đại thành sơ kỳ mà thôi, không nhìn. Thế nhưng Vương Vân Vương Vũ hai người lúc này lại là đã khí toàn thân loại chiến. Đại Bạch không coi ai ra gì, đã để hai người bọn họ đại thành sơ kỳ người nổi trận lôi đình. Coi như ngươi là đại thừa trung kỳ tồn tại, thế nhưng chỉ dựa vào một cái đại thừa trung kỳ đã nghĩ hoàn toàn không thấy hai người mình, cho là thật không thể nhịn. Cho dù đột nhiên xuất hiện trợ thủ thật rất lợi hại, thế nhưng cũng không trở thành đến có thể không nhìn hai người mình cấp độ. Vương Vân Vương Vũ vốn cũng không phải là cái gì lòng dạ trống trải người. Lúc này Đại Bạch không nhìn có thể nói đã hoàn toàn đâm trúng hai người trong lòng có chút vận mẹo kiêu ngạo. Lập tức Vương Vân trong cổ túi đầu nổi giận gầm lên một tiếng, nặng nề thở phì phò, hai mắt thông hồng nhìn vẫn là không có chuyện gì đồng dạng tùy ý cất bước Đại Bạch, gắt gao cắn răng, nặng nề từ trong cổ vang ra vài, ta muốn người chết. Đại Bạch dường như hoàn toàn không có nghe được thanh âm hắn, ánh mắt rơi vào Phương Vũ trên người, cái kia mang theo một ít cười nhạo trong hai mắt hình như là đang hỏi là ai dĩ nhiên để bọn hắn chật vật như vậy, hoàn toàn không có thể để mắt người nhà đã là đại thành sơ kỳ bọn họ, lúc này càng đem đại bạch nhãn bên trong khinh thường xem thanh thanh sở sở, đặc biệt cái kia mang theo cười nhạo nhãn thần, càng là có loại hoàn toàn không đem hai người không coi vào đâu cảm giác, lập tức bọn họ chỉ cảm thấy trong đầu mình ông một tiếng, dường như có thứ gì trực tiếp phá đề ra, cường đại tức giận tràn đầy nội tâm hắn, cả khuôn mặt đều vào giờ khắp này nghẹn thành tự sắc, ngửa mặt lên trời tiêu gạo, tức chết ta vậy. Đại bạch cũng là vẫn không có nửa điểm phản ứng, chỉ là hướng phía Phương Vũ phất tay một cái, há hốc thật giống như là muốn nói cái gì đó, chỉ là còn không có một câu nói ra, đã ở vào cực độ phẫn nộ trạng thái, Vương Vân liền quơ hai tay Sắc bén tiếng gió thổi xuất hiện ở đây mảnh nhỏ đất trống, không đem trước mặt hai người sẽ nát, khó tiêu chính mình tức giận. Đã hoàn toàn bị tức điên cùng hai người lúc này đã quên đại bạch thực lực, nếu như chỉ là sơ xuất đại bạch thực lực còn dễ nói một điểm, chỉ ít hai người liên thủ cũng có thể chống đỡ trong thời gian ngắn, thế nhưng, lúc này bọn họ cũng không có ý thức được, mình đã bị đại bạch không nhìn hoàn toàn nhiễu loạn tâm trí, lúc này bọn họ tối đa chỉ có thể phát huy ra chính mình phân nửa trình độ. Thân ảnh màu trắng hơi rung nhẹ, trực tiếp che ở hai người trước người, hai tay giao thoa ở giữa, trực tiếp cùng đem hết toàn lực xông lên Vương Vân Vương Vũ đối với đụng. Đại bạch trong hai mắt không có nửa điểm ba động. Dường như chỉ là làm ra một cái bình thường động tác, thế nhưng đang ở trường trong náy mắt, Vương Vân Vương Vũ chỉ cảm thấy một cổ không thể ngăn cản lực lượng nhập vào cơ thể ra, phốc toán cái, một đạo huyết tuyến từ hai cái nhân thân thể nội nổ bắn ra ra. Chương 112, người của ma tộc. Mắt thấy đối phương hai người ở đại bạch công kích đến đã không có bất luận cái gì hoàn thủ lực lượng, Phương Vũ đem đại bạch một lần nữa bỏ vào Long châu bà khố. Hướng phía Lô Vĩnh Hưng gật đầu, chúng ta nhanh lên một chút đi tìm tư thông bọn họ. Sau khi nói xong bay thẳng đến Lam Tư Thông cùng Phương Tịnh Phương hướng phóng đi, không biết vì sao Lúc này Phương Vũ có loại cảm giác bất an thấy, dường như có có chuyện gì sẽ phải phát sinh, loại cảm giác này để cho hắn thậm chí có loại muốn nhanh chóng vọt tới Lam Tư Thông bên người. Trong ma thu rừng rậm, đồ sộ cây cối lẫn nhau ở giữa giao thoa lấy, quanh thân thảm thực vật hỗn độn phân bố ở nơi này một vùng, mà ở trong lúc này, Lam Tư Thông cùng Phương Tịnh đang ở hoảng loạn chạy vội ở nơi này một vùng. Lam Tư Thông vừa thu lại trước loại kia vui cười dáng vẻ, giữa lông mày cũng là tràn đầy đều là lo lắng, không biết Lam Vũ bọn họ hiện tại tình huống thế nào. Phương Tịnh cũng là nhíu mày, không biết đang suy tư chuyện gì. Đột nhiên, Lam tư Thông dừng bước lại, Làm sao hỏi ra khẩu trong đáy mắt, Phương Tịnh hai con ngươi mạnh mẽ rụt lại một hồi. Đang lúc bọn hắn trước mặt, lặng lặng đứng hai người, chính là thất bại các đội theo người. Nhìn cái này nhân loại, Lam Tư Thông hai trong mắt thời gian dần qua tối lại, đồng thời trong cơ thể lực lượng cũng là vào lúc này chậm rãi tụ tập lại, tùy thời làm xong công kích chuẩn bị. Thất bại các người đến nhìn Lam Tư Thông, nháy mắt sau đó không có bất kỳ nói nhảm, liền hướng phía bọn họ bay xẻ tới, thực lực của hắn là đại thừa sơ kỳ, đối phó trước mặt mình hai người kia tự nhiên là không có bất kỳ chắc trở, đặc biệt bên trong một trong vẫn là không có bất kỳ công kích nào địa lực lượng người tồn tại. Lam Tư Thông ánh mắt trong nháy mắt tối lại, Cổ tay khẽ đảo, mới vừa bắt vào tay Vân Yên kiếm cựu ra hiện ở trong tay hắn, hắn biết mình thực lực muốn cùng đối mặt hai người liệu mạng tuyệt đối là không có khả năng, e rằng mình có thể hay không rời đi nơi này còn chưa nhất định, thế nhưng, Lam Tư Thông quay đầu liếc mắt nhìn đứng ở bên cạnh mình phương Tịnh, chậm rãi nắm chặt trong tay mình Tế kiếm, hắn muốn dùng hết chính mình lực lượng thủ hộ nàng. Thất bảo các người đến Vương Phong khi nhìn đến Lam Tư Thông trong tay Tế kiếm thời điểm, trong hai mắt phẫn nộ thân sắc càng thêm rõ ràng. Đối với hiện tại Lam Tư Thông trong tay cầm chính là Vân Yên kiếm, bọn họ thất bại các bảo vật một trong. Vương Phong hai mắt nhỏ bé hơn nhau lại Lúc này hơi hơi gõ nẽo một cái cái cộ phát sinh tạm tạm tiếng vang. Âm Oan hai tròng mắt nhìn chằm chằm Lam Tư Thông, nháy mắt sau đó liền nổ bắn ra đi. Lam Tư Thông cũng là trong nháy mắt này bắt đầu động tác của mình, hai chân giao thoa ở giữa, bước ra một loại đặc tù nhịp, thân thể cũng là vào lúc này có vẻ hơi phiêu dận, nháy mắt sau đó, cả người liền trực tiếp đến Vương Phong mặt bên, trong tay Vân Yên kiếm cũng là vào lúc này hướng phía Vương Phong bay qua. Cảm thụ được Lam Tư Thông động tác, Vương Phong trong cộ phát sinh cởi dưới chân động tác cũng là vào lúc này mở ra hoàn toàn, mũi chân nhỏ bé điểm, thân thể một cái quỷ dị vặn mèo. Lam Tư Thông trường kiếm trực tiếp theo thân thể hắn liền vẽ ra đi. Trong giây mắt này, hơi hơi mất đi trọng tâm làm Tư Thông bay thẳng đến nghiêng về một phía đi. Vương Phong tự nhiên là sẽ không bỏ qua cơ hội này, thân thể một cái bỗng nhiên xoay tròn, chân trái ném ra, hướng phía Lam Tư Thông lưng cũng trọng trọng đạp xuống. Thình thịch một tiếng vang trầm thấp, Lam Tư Thông cả người đều nặng trọng ngã trên mặt đất, chấn động mạnh liệt để cho Lam Tư Thông không khỏi phát sinh tê đau một tiếng, thế nhưng đồng thời hắn chính là không dám có bất kỳ dây dưa. Cả người vào lúc này lăn khỏi chỗ, khó khăn lắm tách ra Vương Phong công kích. Chỉ ngươi như vậy thực lực, vẫn là đang hoàng đem đồ vật giao ra đây đi, ta khả năng còn có thể để ngươi chết thống khoái điểm. Vương Phong tạm thời thu hồi công kích mình Lạnh Lùng nhìn Lam Tư Thông nói rằng: "Từ vừa mới hai người ở giữa giao thủ, hắn đã hoàn toàn minh mạch, Lam Tư Thông cùng mình là một cái loại hình, đều là bằng vào tốc độ thủ thắng, như vậy tiếp tục nữa, còn không biết hội rằng có đến mức nào." Huống chi, Phương Tịnh còn ở bên cạnh lặng lặng mà đứng đất, hắn không thể không phòng ngăn một ít phát sinh ngoài ý muốn. Lam Tư Thông chậm rãi đứng lên, nhìn lối mặt trong tay người Vân Yên kiếm lần nữa chậm rãi giơ lên, trực tiếp chỉ vào Vương Phong, không được nói nhảm, ta xem thực lực ngươi có thể tới trình độ nào." Một câu đơn giản phiêu khích lời nói, cũng là trực tiếp để cho Vương Phong cặp mắt lại, Lạnh Lùng nhìn Lam Tư Thông Hắn không biết, Lam Tư Thông mình là có thế nào tự tin mới có thể nói ra lời như vậy, hướng mình khiêu khích. Ngay sau đó, Vương Phong mở rộng bước chân, hướng phía Lam Tư Thông đi liền đi qua. Cứ bộ đạp ở trên lá khô, phát sinh ken kết thanh âm. Như vậy thật nhỏ thanh âm ở chỗ này giống như là đòi mạng thanh âm, trực tiếp giao động lấy Lam Tư Thông mạng thai. Lam Tư Thông nhìn hướng phía chính mình đi tới Vương Phong, nhưng trong lòng thì không sợ chút nào, khẽ ngừng đầu, trong hai mắt mang theo vài phần điên cuồng thần sắc, đồng thời cũng chính là cái này thời điểm Cả người đều đột một từ mặt đất bật lên, thon dài thân thể mang theo không sợ tất cả khí thế hướng phía phía trước hướng về phía, giờ khắc này, Lam Tư Thông trên người mình đều là mang theo vài phần kiếp ý. Vương Phong chứng kiến Lam Tư Thông phản ứng. cười lạnh một tiếng, lúc này hắn tự nhiên là biết, Lam Tư Thông không có nửa điểm muốn buông thao ý tứ, đồng thời, nghĩ đến huynh đệ mình khả năng đã giải quyết bên kia chiến đấu, lúc này cũng là không có quá nhiều cái gì do dự, lực lượng khổng lồ tại hắn hai tay ở giữa tụ tập, thân thể hơi nhỏ bé trầm xuống, liền hướng phía Lam Tư Thông tiến lên. Chỉ là, hắn không nhìn thấy, đang ở hắn nhằm phía Lam Tư Thông trong ngáy mắt Lam Tư Thông khỏe miệng cũng là mang theo một loại nụ cười lạnh nhạt, đó là một loại phi thường thoải mái nụ cười. Đồng thời cũng chính là cái này thời điểm, hắn hai mắt liếc Phương Tịnh liếc mắt, hình như là đang yên lặng địa nói cho Phương Tịnh, nỗ lực sống sót. Một mực đứng ở một bên Phương Tịnh, chứng kiến Lam Tư Thông cái ánh mắt này địa trong đáy mắt, chỉ cảm giác mình trong lòng đột nhiên đau sót, hình như là cảm thụ được cái gì, kinh hãi nhìn Lam Tư Thông, đồng thời nàng hai chân khẽ nhúc đích, đã hướng phía Lam Tư Thông phương hướng tiến lên, không muốn. Thế nhưng lúc này nói cái gì đã trễ, Vương Phong công kích đã tới Lam Tư Thông trước mặt. Kim quang lóe lên, Vương Phong trong hai tay công kích cũng đã đập tầm ầm Tư Thông trên người cũng chính là cái này thời điểm, Lam Tư Thông trên người chợt biểu ra một tiêu vết tuyến, chỉ là lúc này thân thể hắn cũng là không có nửa phần lưu lại, thậm chí là bay thẳng đến Vương Phong nên đón, nay đã trọng thương thân thể càng là vào lúc này một số gần như tan vỡ. Lam Tư Thông trong hai mắt vào lúc này mang theo vài phần điên cùng thần sắc, không để ý mình đã chậm dai ham sâu làm ngực, dùng hết chính mình cuối cùng một phần lực lượng, trực tiếp đem trong tay mình công kích đánh vào Vương Phong trên người. Là, đang ở trước, Lam Tư Thông liền đã làm tốt như vậy chuẩn bị, hắn một loạt động tác chính là vì đòn công kích này làm chuẩn bị chủ đạo, thậm chí ngay cả trên tay mình cũng là tại hắn khống chế phía dưới. Sắc bén mũi kiếm xẹt qua vương phong gáy, vang lên một hồi huyết hoa. Không được cho dù Phương Tịnh trước cũng đã bắt đầu động tác của mình, chỉ là lúc này như trước không có thể trước ở Lam Tư Thông trước ngăn cản, chỉ phải nhìn cả người là huyết Lam Tư Thông từ không trung chậm rãi rơi. Phương Tịnh tự tay nhận được Lam Tư Thông, lúc này Lam Tư Thông hô hấp đã thời gian dần qua gần như yếu ớt, Phương Tịnh cả người đều bối rối, hai tay trực tiếp dán tại Lam Tư Thông trên ngực, khổng lồ linh lực mang theo trị hết lực lượng trực tiếp vọt vào Lam Tư Thông trong thân thể. Phương Tịnh trong hai mắt mang theo mơ hồ nước mắt, đồng thời bởi khẩn trương, trên trán mồ hôi cũng là vào lúc này chậm rãi chảy xuống. Sợ rằng cái này còn là lần đầu tiên, Phương Tịnh cảm giác cách tử vong là như thế tiếp cận, cảm thụ được Lam Tư Thông dần dần biến mất sinh mệnh khí tức, Phương Tịnh sợ hai thanh âm chậm rãi từ trong miệng phát sinh, "Nhanh tỉnh lại a, van cầu ngươi." "Van cầu ngươi, nhanh lên một chút tỉnh lại Phương Tịnh trong thanh âm mang theo bối rối, trong tay linh lực cũng là không muốn sống một tia ý thức hướng phía Lam Tư Thông đưa qua, cảm thụ được Lam Tư Thông dần dần trở nên lạnh leo thân thể, Phương Tịnh trong thanh âm cũng chậm rãi mang theo vài phần tuyệt vọng, chỉ là, lúc này, nàng hoàn toàn không có cảm thụ được đang ở dần dần hướng phía chính mình phương hướng nhanh chóng xông lại thân ảnh. Lúc này, Ma tộc kẻ thống trị một trong Lược Sắt, lại chỉ dùng của mình trước chưa bao giờ có nhanh chóng hướng phía Phương Tịnh Phương hướng xông lại, là, ngay vừa mới rồi, hắn cảm thụ được một cổ khí tức, loại kia tinh thuần linh hồn khí tức, hoàn toàn là trước hắn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp, nghĩ vậy dạng người lập tức liền sẽ cho mình sử dụng, Tước Sắt trong lòng xuất hiện vài phần cảm giác hương phân thấy, dưới chân động tác càng là nhất khắc liên tục. Trong nháy mắt, Sắt liền đã tới Phương Tịnh bên người. Lúc này Phương Tịnh ở đem hết toàn lực vì Lam Tư thông quá trình trị liệu bên trong, cũng sớm đã dùng hết toàn thân mình lực, thế nhưng đã không có linh lực chống đỡ Phương Tịnh, tinh thuần linh hồn cũng là vào lúc này biểu hiện càng thêm rõ ràng. Mà vừa mới đến nơi đây, Ước Sắt ở tránh diện cảm thụ được phương Tịnh lực lượng linh hồn sau đó, cả người cũng là càng thêm hưng phấn, trực tiếp không có bất kỳ do dự nào, vương tay sẽ phải đem phương Tịnh nhấc tới. Mà lúc này phương Tịnh đang ở đem hết toàn lực đối với Lam Tư thông tiến hành trị liệu, mồ hôi lạnh từ phương Tịnh cái trán theo nhắn nhủi khuôn mặt lặng lặng lan xuống. Vừa lúc đó, Ước Sắt đột nhiên động tác để cho phương Tịnh bỗng nhiên bị kiềm hãm. Một giây sau, phương Tịnh cả người đều bị liền mang nhấc tới. Không có bất kỳ hoang mang, phương Tịnh lạnh lùng nhìn chính mình trước mặt người, một thân đen như mực trang phục để cho cả người hắn có vẻ càng thêm ta mị. Tôi hơi giơ lên khỏe miệng càng là vì cả người đều tăng một loại dị dạng phi tức, Phương Tịnh ánh mắt hơi hơi tối sầm lại, nàng biết, đối phương là ma tộc người. Như vậy khí tức là sẽ không sai. Ngược Sắt thỏa mãn nhìn chính mình trên tay người thiếu nữ này, lần này xuất hành có thể có được như vậy con người, đối với hắn mà nói thực sự là vui mừng ngoài ý muốn, lập tức hơi có chút hưng phấn nói rằng, "Tiểu cô nương, tới đi với ta một chuyến." Phương Tịnh nghe được câu này sau đó, cũng không có quá lớn phản ứng, chỉ là hàm răng hơi hơi cắn môi dưới, nàng đại khái có thể đoán được Ngược Sắt ý tứ. Tinh thuần linh hồn để cho Phương Tịnh vốn có bẩm sinh độ nhạy cảm, nàng biết, đối phương muốn bắt đi mình là có nhất định dụng ý, nhưng là từ lưỡi sắt trong hai mắt, Phương Tịnh đồng dạng cũng là biết, lưỡi sắt cũng không muốn thương tổn chính mình. Ngay sau đó, Phương Tịnh nhẹ nhàng khẽ cắn môi, hơi hơi ngẩn đầu lên, nhìn lưỡi sắt cố chấp nói rằng, để cho ta cùng ngươi đi cũng được, thế nhưng ngươi phải đáp ứng ta hai cái chuyện. Phương Tịnh lời nói để cho lưỡi sắt ánh mắt bỗng nhiên tối sầm lại, chính mình còn không nói gì thêm nàng dĩ nhiên cũng là muốn ra điều kiện sao? Thế nhưng chuyện này tự lại cũng chỉ là duy trì liên tục trong chốc lát liền hoàn toàn tiêu thất, sắt chậm rãi thở ra một hơi, ngươi nói Lúc đầu nói ra điều kiện đối với Phương Tịnh mà nói cũng chỉ là một loại nếm thử, nàng không có nửa điểm cam đoan đối phương có thể hay không bởi vì mình lời nói trực tiếp giết chết chính mình, nhưng là bây giờ thoạt nhìn, cùng chính mình tưởng tượng không sai biệt lắm, Phương Tịnh trong lòng hơi hơi thoải mái, lập tức hít một hơi thật sâu, nói ra chính mình điều kiện. Chương 113, hai điều kiện. Phương Tịnh ánh mắt trở nên nhu hòa, rơi vào làm Tư Thông trên người, há mồm chậm rãi nói rằng, mời bảo vệ hắn tính mệnh." Lúc nói những lời này sau khi, Phương Tịnh thậm chí dùng tới kính từ, thật giống như hiện tại không được cũng không phải là ở đưa ra một cái yêu cầu, mà là đang phát sinh một điều thịnh cầu đổng dạng. Ngư Sắc nhìn về phía Phương Tịnh, lúc này từ Phương Tịnh trong ánh mắt, hắn nhìn không thấy nửa phần giả tạo tồn tại, Phương Tịnh thực sự là muốn dốc hết tất cả cứu trị nam từ này. Ngay sau đó, ngữ sắc ánh mắt cũng biến thành nhu hòa vài phần, hắn tự nhiên là biết, như là Phương Tịnh như vậy linh hồn coi như là đến chính mình bên kia cũng sẽ không là một người bình thường tồn tại, cho nên khi xuống cũng không có làm khó ý tứ, chỉ là lặng lặng gật đầu, đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, lau một cái sám lạnh quang đoàn từ lòng bàn tay hắn bay ra, chậm rãi rơi vào làm tư thông trên người, dần dần biến mất biến mất mà đang ở cái này quang đoàn hoàn toàn không có vào Lam Tư Thông thân thể trong ngay mắt, Lam Tư Thông cũng rất giống là cảm thụ được cái gì, phát sinh một tiếng ho nhẹ, giữa lông mày cũng là có chút thống khổ dối rắm, chỉ là cũng không tỉnh lại nữa ý tứ. Phương Tịnh chứng kiến cái tình huống này, cung quyết tránh ra khỏi rức sát hạn chế, thất tha thất thểu hướng phía Lam Tư Thông chạy tới, đi tới bên cạnh hắn thời điểm, hai tay có chút run dậy cẩn thận từng ly từng tí đụng vào Lam Tư Thông hơi thở. Đang cảm thụ đến hắn yếu ớt tiếng hít thở thời điểm, Phương Tịnh mới chậm rãi lòng, đầu ngón tay qua Lam Tư Thông khuôn mặt, nhẹ giọng nói, các ngươi nhất định phải hảo hảo mà. Đồng thời Phương Tịnh từ trên người lấy xuống tùy thân đeo một cái nho nhỏ ngọc bội, nhẹ nhàng bỏ vào Lam Tư Thông lòng bàn tay. Ở ghế sắt trị liệu phía dưới, lúc này Lam Tư Thông nhiệt độ cơ thể cũng đã bắt đầu thời gian dần qua khôi phục, ấm áp ngọc bội va chạm vào hắn có chút lạnh lẽo lòng bàn tay, vào giờ khắc này, Lam Tư Thông hình như là cảm thụ được cái gì, trên mặt bắp thịt bỗng nhiên run rẩy thoáng cái, vùng răng thật giống như là muốn nói cái gì đó, thế nhưng nhưng không tỉnh lại nữa, đồng thời, tay phải hắn cũng là hơi hơi rung động thoáng cái, ngón trỏ nhẹ nhàng ôm lấy Phương Tịnh như là đang làm cuối cùng giữ lại. Cảm thụ được Lam Tư Thông động tác, Phương Tịnh trong hai mắt chảy ra một chút lệ quang có cơ bở, đồng thời cũng có vài phần vui sướng. Phương Tịnh nguyện ý dùng tánh mạng mình đổi lấy Lam Tư Thông sinh mệnh, mà lúc này đây, có thể làm cho sắp sửa đi vào tử vong Lam Tư Thông một lần nữa thu được sinh cơ, tình huống như vậy, dù cho kế tiếp chính mình thực biết được đưa tới một cái không biết địa phương, sinh tử không biết, nàng cũng hoàn toàn không hối hận. Nghĩ tới đây, Phương Tịnh khỏe miệng mang theo vẻ mỉm cười, trong lúc nhất thời có vẻ hơi tê lương. Quất hồi chính mình tay phải, Phương Tịnh một lần nữa nhìn về phía sắt, chỉ là lúc này nàng trong thanh âm mang theo vài phần nhẫn, còn có khắc máu khí tức, giúp ta giết chết người kia. Nói Phương Tịnh ngón tay trực tiếp chỉ hướng ở một bên nằm chết cái kia thất bảo các người, từ vừa mới chính mình cho Lam Tư Thông trị liệu thời điểm, nàng cũng biết, Vương Phong chỉ là thụ thương nhưng không có chân chính tử vong, đem Lam Tư Thông thương tổn được cũng như vậy cấp độ, tuyệt đối không thể cứ như vậy đưa hắn thả. Chỉ là chính mình lực lượng trung quy hữu hạn, huống chi ngay từ đầu liền đem hết toàn lực trị liệu Lam Tư Thông, ngược lại là cũng không có cái gì cơ hội hoàn toàn giải quyết Vương Phong, thế nhưng lúc này, Phương Tịnh đương nhiên sẽ không để cho một người như vậy lúc đó ngừng lại ở chỗ này, sau khi rời khỏi đối với Lam Tư Thông cũng sẽ là một cái đại hiếp, lập tức trực tiếp chỉ một ngón tay Vương Phong, chờ đợi lấy đứa lựa chọn. Nghe Đỗ Phương Tịnh lời nói, tướng sắt quay đầu nhìn về phía một bên nằm chết người bình thường ảnh, lập tức khinh thường cười, cũng không có quá nhiều ngôn ngữ, tùy ý câu mình một chút đầu ngón tay, Phương Tịnh cơ hồ không có chứng kiến hắn xuất thủ dáng vẻ, mà nằm một bên vương phong lại như là chịu đến cái gì bạc kích, tiên huyết vấy ra, cả người trực tiếp bị đánh thành thít nát. Hoàn thành đây hết thể sau đó, tướng sắc quay đầu, hơi hơi kích động thoáng cái chân mày, lẳng lặng nhìn Phương Tịnh, chỉ là trong mắt tín hiệu cũng là rõ ràng hiện lên, mình đã hoàn thành hai chuyện này, chỉ là xem Phương Tịnh lựa chọn. Mà Phương Tịnh cũng không có vi phạm ước định ý tứ. Đang ở rướn sát xuất thủ một khắc này, Phương Tịnh con ngươi chính là trong nháy mắt có rút lại một cái, nàng tự nhiên nhìn ra được, nước sắt thực lực là hoàn toàn ngự trị ở bên trên bọn họ, thậm chí có thể nói, coi như là Lam Tư Thông chính mình cũng không có cái gì cơ hội có thể thắng được hắn. Cho nên lúc này chỉ là lần nữa thâm tình ngắm Lam Tư Thông liếc mắt, chính là xoay người lại đến nước sắt bên người. Nước sắt cười to một tiếng tự tay trực tiếp cầm lấy Phương Tịnh bà vai, trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Một hồi gió lạnh thổi đến, nhấc lên mặt đất lá rụng, nguyên bản một mảnh hỗn độn chiến trường cũng là vào lúc này khôi phục lại bình tĩnh. Lam Tư Thông lúc này cô đơn một người nằm trên mặt đất trên khuôn mặt cũng là mang theo một loại thần sắc thống khổ. Ước chừng một nén nhang thời gian, Phương Vũ rốt cục mang theo Lô Vĩnh Hưng bọn họ đi tới nơi này, cách xa xa, tiểu thất cũng đã người được trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi máu tanh, lập tức trực tiếp mang theo Phương Vũ đi tới nơi này. Thân hình vài cái chốc động ở giữa, Phương Vũ rơi trên mặt đất, ánh mắt vị trí, Lam Tư Thông chính toàn thân mang huyết nằm trên mặt đất, nếu không phải hắn miệng ngực còn có rất nhỏ phập phồng, chỉ sợ bọn họ sẽ trực tiếp cho rằng lúc này Lam Tư Thông đã là một người chết. Mấy người bối tiến lên, Lô Vĩnh Hưng phải trực tiếp đặt ở Lam Tư Thông mạng một chỗ, đơn giản điều tra phía dưới. Lâm Tư Thông lúc này tình trạng đã là hoàn toàn hiện ra ở trong lòng hắn, trong lúc nhất thời, Lô Vĩnh Hưng ánh mắt cũng là trở nên có chút nghiêm trọng. Thế nào? Phương Vũ chứng kiến Lô Vĩnh Hưng biểu tình, bình tĩnh tiếng nói hỏi. Lô Vĩnh Hưng chậm rãi lắc đầu. Chứng kiến Lô Vĩnh Hưng lắc đầu, Phương Vũ thần sắc dõng nhiên biến đổi, lẽ nào chính mình hảo huynh đệ sẽ phải cách đi sao? Nghĩ tới đây, Phương Vũ thần sắc ở giữa trở nên có chút dự tợn. Lô Vĩnh Hưng chỉ là nhếch lên, liền thấy Phương Vũ lúc này biểu tình, lập tức nhanh chóng giải thích, thanh một điểm, ta chỉ nói là tình huống bây giờ không thể lạc quan, thế nhưng cũng không có nói không có cách nào cứu trị. Một câu đơn giản lời nói, đối với Phương Vũ mà nói lại trực tiếp để cho hắn tỉnh táo lại, lập tức tiến lên một bước, nhìn Lam Tư Thông, trong lòng lo lắng cũng là hết hoàn buồn bản đặt ở trên mặt. "Giúp ta đè xuống hắn, kế tiếp cứu trị có thể sẽ kích thích đến hắn thần kinh, đừng cho hắn quá nhiều dễ rựa." Lô Vĩnh Hưng vừa lấy ra tới trong tay mình đang dự, đặt ở Lam Tư Thông khẩu bên trong, một bên nhanh chóng gõ Lam Tư Thông thân thể. Hắn đã cảm thụ được, lúc này Lam Tư Thông ngũ tạng lục phủ đều đã chịu đến nhất định tổn thương, tuy là thân thể hắn hình như là đã chịu đến một cường giả trị liệu, thế nhưng tiếp tục như vậy, nếu không, không thể tỉnh lại, thậm chí nói, đối với sau đó còn sẽ có nhất định ảnh hưởng. Nguy tới đây, Lô Vĩnh Hưng hai tay càng là không có hơi dừng lại một chút, đang rược ở Lam Tư Thông trong cơ thể nhanh chóng tăng ra, dược hiệu rất nhanh thì đến thân thể hắn các bộ vị. A theo hét thảm một tiếng, Lam Tư Thông cả người đều vào giờ khắc này sản sinh kịch liệt có giật, gắt gao cắn răng, trên trán mồ hôi lạnh cũng là vào lúc này trẩm dãi hương phía dưới hạ, Phương Vũ biết đây chính là cứu trị thời khắc mấu chốt, lập tức đem hết toàn lực khống chế được Lam Tư Thông thân thể. Sau một hồi lâu, Lam Tư Thông rốt cục đỉnh chỉ tự kiếm kim, có chút hề bại mở hai mắt ra. Thế nào? Phương Vũ chứng kiến Lam Thông hiện tại dáng vẻ, trực tiếp thân thiết hỏi. Lam Thông không trả lời. Trầm rãi triển khai chính mình tay phải, cái ngọc bội kia đang lặng lặng địa nằm lòng bàn tay hắn. Chứng kiến cái này quen thuộc ngọc bội, Phương Vũ trong lòng đỗng nhiên chầm xuống, mơ hồ trong đó, đã cảm thụ được cái gì. Ta vô dụng, ta thật vô dụng a. Làm thư Thông một quần trùng điệp đập xuống đất, trong thanh âm mang theo dữ dậy, trước chính mình hôn mê thời điểm chuyện phát sinh hoàn toàn hiện ra ở trong đầu hắn, hắn biết, là Phương Tịnh cử hắn. Phương Tịnh thế nào? Phương Vũ trong lòng tuy là lo lắng, thế nhưng lúc này nhưng cũng là để cho mình mạnh mẽ tỉnh táo lại, hắn biết, một mặt địa lo lắng không có tác dụng gì. Phương Tịnh bị bắt đi, là ma tộc người. Lam Tư Thông trong thanh âm tràn đầy đều là cảm giác tuyệt vọng thấy, con người không hề tiêu cự dừng lại ở trước mặt một chỗ trên đất trống, cứng nhắc hồi đáp. Nghe được cái này hồi đáp, Phương Vũ đôi mắt chợt tối sầm lại, ma tộc người vì sao lại tới lẫn vào việc này, hơn nữa, ma tộc người bắt đi Phương Tịnh là làm gì? Nghĩ đến Phương Tịnh kế tiếp có thể sẽ có tình cảnh, Phương Vũ hai tay nắm thật chặt đến, khớp xương trở nên trắng, đồng thời hắn mắt cũng là xuất hiện lau một cái ám hung sắc. "Đứng lên cho ta, ngươi cái này có thể làm cái gì?" Phương Vũ nhìn lúc này Lam Tư Thông chẳng thái, thấp giọng quát. Lam Tư Thông dường như không nghe thấy, Phương Tịnh bị bắt đi, Như vậy sự tỉnh đối với Lam Tư Thông mà nói thật là một cái không nhỏ đả kích, lập tức như mất đi hồn phách, cứng nhắc vướt ve trong tay khéo léo ngọ bội. Phương Vũ chứng kiến Lam Tư Thông hiện tại dáng vẻ, trong lòng càng là giận, trực tiếp đi tới chính là một quyền, ngươi bây giờ cái dạng này là cho người nào xem? Phương Tịnh bị bắt đi, ngươi liền cái dạng này, ngươi liền buông tha. Còn là nói, ngươi căn bản là không có muốn cứu nàng đi ra ý tứ. Phương Vũ một quyền này cũng không nhẹ, chịu đến Vương Vũ đòn công kích này, Lam Tư Thông trên mặt lúc này chỉ cảm thấy nóng bừng đau, thế nhưng trên mặt đau đớn cũng là may so ra kém lúc này nội tâm hận khổ, ta không có, ta nghĩ muốn cứu nàng muốn dùng hết tất cả bảo hộ nàng, thế nhưng ta làm không được a. Thực lực ta quá yếu, cho nên ngươi nhanh cho ta tỉnh lại a. Phương Vũ tiến lên một bước trực tiếp cầm lấy Lam Tư Thông lĩnh khẩu, trong hai mắt tràn đầy tràn đầy tức giận, thực lực không đủ phải đi tu luyện a. Làm không được phải đi nỗ lực, ngươi như bây giờ đoán trời trách đất là cho người nào xem, ngươi muốn người nào cho ngươi đồng tình, biết rất rõ ràng mình làm không đến, còn không đi nỗ lực, ngươi, do đầu do đuôi chính là một cái người nhu nhược. Nếu như ngươi kế tiếp còn là như thế này lời nói, cũng không cần nói là ta Phương Vũ huynh Phương Vũ thở hổn hướng phía Lam Tư Thông chính là một hồi giông dạn. Người chung quanh chứng kiến lúc này Phương Vũ tình trạng, vốn định tiến lên ngăn lại hắn, thế nhưng do dự một chút vẫn là buông tha, lúc này làm Tư Thông, quả thực cần kích thích. Nói xong những thứ này sau đó, Phương Vũ trực tiếp thoáng cái đem Lam Tư Thông vứt trên mặt đất, xoay người liền đi nhanh đi về phía trước. Bị vứt trên mặt đất Lam Tư Thông dại ra trong hai mắt trầm dại mang theo thần sắc thống khổ, trong đầu hiện ra Phương Tịnh đối mặt với ma tộc cường giả vẫn là không sợ hãi, thậm chí hội đem hết toàn lực bảo vệ mình, Lam Tư Thông trong lòng chính là một hồi dũng nhiên đau nhức, lại nghĩ tới Phương Tịnh kế tiếp ở ma tộc trong tay người khả năng xuất hiện trạng, không khỏi gắt gao điệu cầm lấy chính mình miệng ngực vào áo, cắn chặt răng. Giống như dã thú nước nợ tiếng rên dị chậm rãi từ hắn, trong cổ phát sinh, huyết lệ một giọt một giọt theo làm tư thông viền mắt chạy xuống, lúc này hắn đã đau lòng tới cực điểm. Đồng thời cũng là vào lúc này, hắn mắt ở chỗ sâu trong thần sắc cũng là xuất hiện vài phần biến hóa, cả người khí chất cũng là vào giờ khắc này trở nên ngưng tụ. Chương 114, Ma tộc thánh nữ. Ma tộc bên trong lâu đài, tướng sắc nhãn thần vài cái chớp động phía dưới, lao một cái hào quang màu đỏ sẫm từ hắn mắt lóe ra, thuộc về ma tộc đặc biệt lực lượng hoàn toàn bao trùm ở trước mặt trên cửa đá, cửa đá ở thu được cái này lực lượng trong nháy mắt toàn bộ biến thành một loại màu sẫm cho. Chính là thạch thất đại môn mở ra tiêu chí. Cũng chính là hoàn thành cái này sau đó, ước sắc quay đầu nhìn sang chính mình tình huống chung quanh, sắc mặt chăm chú ôm phương tịnh đi vào. Phương tịnh như vậy tồn tại đối với bọn họ ma tộc mà nói thực sự là một cái không thể thiếu tồn tại, cho nên từ lúc ước sắc mang theo phương tịnh đi tới nơi này thời điểm, cũng đã dùng chính mình thủ đoạn đặc biệt để cho phương tịnh tạm thời rơi vào hôn mê. Tuy là như vậy đối phương tịnh mà nói có nhất định ảnh hưởng, thế nhưng suy nghĩ đến kế tiếp có thể sẽ gặp phải tình huống, ước sắc không được không làm như vậy Ma tộc lãnh địa ở trên phiến đại lục này vẫn luôn là một loại thần bí tồn tại, ở phương Tịnh hoàn toàn trở thành bọn họ ma tộc nhóm người trước, còn chưa có tư cách biết bọn họ ma tộc có quan hệ sự tình. Tiến nhập thạch bên trong phòng, phía sau cửa đá lần nữa tự động khép kín đứng lên, Ước Sắt đứng ở giữa phòng một cái trên thạch đài, chậm rãi đem Phương Tịnh thả ở trên bãi đá, hoàn thành đây hết thể sau đó, Ước Sắt đứng lên hướng thạch phòng ở chỗ sâu trong liếc mắt nhìn, đôi môi nhúc nhích ở giữa, phát sinh một loại kỳ quái âm tiết. Thanh âm vừa mới rơi xuống, đang ở thạch phòng ở chỗ sâu trong, một cái toàn thân bao vây ở sắc áo choàng bên trong bóng người chậm rãi đi tới, mỗi một bước rơi xuống, đều mang theo lộc cục hồi âm thanh. Theo như vậy thanh âm càng ngày càng gần, lưỡi sắt cũng là hơi hơi không lượi, cung kính nhìn cái này hướng phía chính mình đi tới người, "Vương." Được xưng vương nam nhân đứng lặng lặng ở lưỡi sắt trước mặt, trên người khí thế cường đại đang không có tự lực khống chế phía dưới tùy ý tràn ngập ở cả vùng không gian. Như trước hướng phía vương hành lễ lễ lưỡi sắt đang cảm thụ đến vương trạng thái sau đó, hơi hơi ngẩng đầu, cẩn thận từng ly từng tí liếc mắt nhìn vương, lập tức lần nữa nhanh chóng cúi đầu, "Ma tộc kỷ luật nghiêm minh, không có vương đã hắn không thể chỉ lập tức lễ tiết." Như vậy trạng thái ước liên tục cước chừng một nén nhang thời gian. Rốt cục, vương hình như là hoàn thành một cái nghi thức. Tống Phi ước sắt dùng cái kiếc khàn khàn mã thanh âm trầm thấp nói rằng: "Đứng lên đi, lần này ngươi làm không sai." Đả Tạ Vương đặc sá. Ước sắt hồi đáp một câu, thẳng người lên nhìn về phía vương. Ma tộc Chi Vương Ngụy Trạch Thiên lúc này hơi hơi cúi đầu nhìn Phương Tịnh, trong thạch thất đen ở ma pháp yếu ớt sáng chiếu vào hắn trên khuôn mặt, để cho cả người hắn đều mang theo một loại không được khỏe mạnh tái nhợt, môi mỏng khẽ mí môi, đôi dài mảnh hai mắt cũng là vào lúc này mang theo vài phần tối thần sắc. "Chuyện lần này, làm không sai, người nữ nhân này ta trước mang đi, thật không ngờ, chúng ta ma tộc một mực tìm kiếm người dĩ nhiên thật bị ngươi tìm được." Kế tiếp ta sẽ rời đi nơi này, nơi đây tất cả liền từ ngươi phụ trách." Ngụy Trạch Thiên âm khàn khàn chậm rãi nói rằng. Magus Sắt đang nghe lời như vậy sau đó, trong hai mắt trực tiếp xuất hiện một loại hưng phấn thần sắc, kích động hồi đáp, "Đúng." Ngụy Trạch Thiên cũng không có đợi ứng sắt ý tứ, ở khai báo như vậy sự tình sau đó, hai tay hắn bình thường triển khai, dừng lại ở phương tĩnh phía trên thân thể, hào quang màu đỏ sẫm từ hai tay hắn chỗ phát ra, cùng phương tĩnh dưới thân bãi đá lẫn, bãi đá cũng là vào lúc này mang theo một loại ống ẩm dịu hồng sắc mang, ở phía trên tính cũng là vào lúc này chậm rãi mở hai mắt ra. Lúc này Vừa mới tỉnh lại Phương Tịnh còn không đợi điều tra mình bây giờ tình huống, liền cảm giác mình bị một cái lực mạnh bỗng nhiên cuốn lại, nháy mắt sau đó, cả người đều tiến nhập một loại trạng thái hôn mê. Ngụy Trạch Thiên một tay dẫn theo Phương Tịnh, trong hai mắt hoàn toàn tinh mịch, ám hồng sắc ma lực ở trên người hắn có nhịp điệu vận động, cả người cứ như vậy mang theo Phương Tịnh phiêu đáng tại cái này thời không ở giữa giao thoa chỗ. Xuyên qua thời không lúc, xung quanh tất cả lặng lặng sẹt qua Phương Tịnh thân thể, để cho Phương Tịnh thân thể xuất hiện rất nhỏ cảm giác đau đớn thấy, thế nhưng cho dù là như vậy, Phương Tịnh cả người nhưng cũng không có nửa điểm hoàn loạn. Thậm chí cho dù không có bất kỳ các biện pháp đề phòng, Phương Tịnh như trước không có nửa phần khẩn trương hoặc là thất kinh, dường như nàng đã định trước sẽ không ở như vậy địa phương gặp phải nguy hiểm gì đồng dạng. Chứng kiến Phương Tịnh hiện tại dáng vẻ, Ngụy Trạch Tiên hình như là đã đoán được, không có nửa điểm kinh ngạc, tuy là Phương Tịnh thực lực trong mắt hắn thật xem là khá hoàn toàn không thấy, thế nhưng Phương Tịnh bản thân mình là tụ, cũng là cũng sớm đã đã định trước không có như vậy lo lắng. Rất nhanh, chỉ là mệt hơi thở, Phương Tịnh cũng đã bị Ngụy Trạch Tiên mang theo đến một cái thần bí không gian. Tiến nhập cái không gian này trong nháy mắt, Phương Tịnh liền cảm thụ được cái không gian này cùng ngoại giới khác biệt, thậm chí trong không khí đều là tràn ngập một loại khí máu khí tức sát phạt, cảm thụ được như vậy khí tức trong nháy mắt, Phương Tịnh chân mày liền đã hoàn toàn nhíu lại, nàng chán ghét như vậy khí tức. Thình thịch đến cái chỗ này sau đó, Ngụy Trạch Tiên tùy ý đem Phương Tịnh bước trên mặt đất, thậm chí không có xem Phương Tịnh liếc mắt, liền bay thẳng đến trước mặt tòa thành phát sinh một tiếng gầu lệ. Bên trong lâu đài, Nguyên Bản đang ở mỗi người vội chuyện mình ma tộc trưởng lão đang nghe như vậy quen thuộc khẩu khiến cho sau từng cái quýt buông trong tay mình sự tĩnh, cảm thấy ở ngoài pháo mặt, Ngụy Trạch Tiên sợ tại địa phương. Trước Vương ra ngoài sau khi nói là tiến hành hạng nhất trọng yếu phi thường sự tình, thế nhưng chuyện này là cái gì cũng chưa nói cho bọn hắn biết, hiện tại Vương trở về, có phải hay không cũng liền ý nghĩa, bọn họ ma tộc tương lai đã xuất hiện. Nghĩ như vậy, tòa thành trước chỉ là phiến khắp thời gian cũng đã tụ tập đầy sở hữu trưởng lão, bọn họ từng cái chỉnh tề đứng ở Ngụy Trạch Thiên trước mặt, chờ đợi lấy Ngụy Trạch Thiên phân phó. Ngụy Trạch Thiên băng lánh hai tròng mắt quét qua trước mặt mọi người, vô hình cảm giác gáp mạch để cho trước mặt người mỗi một người đều xuất hiện một tia mồ hôi lạnh, có chút làm chuyện trái lương tâm trưởng lão cũng là vào lúc này, run dậy suy tính Ngụy Trạch Thiên lần này dụng ý nhưng bởi chính mình khí thế áp bách không có chút nào nửa điểm vừa bãi dáng vẻ mọi người, Ngụy Trạch Thiên chậm rãi gật đầu, trên người khí thế cũng là vào lúc này bỗng nhiên thu hồi lại. Cái không gian này mới là bọn họ ma tộc căn cư địa, có thể nói, ma tộc đại bộ phận lực lượng đều là phân bố ở chỗ này. Chỉ cần cái không gian này không ngã, bọn họ ma tộc liền sẽ không tiêu thất. Ta không được trong khoảng thời gian này phát sinh cái gì ta cũng không muốn đi miệt mái theo đuổi, hiện tại lớn mạnh ma tộc mới là chúng ta nhất chuyện trọng yếu, ta bất kể trước các ngươi nơi đây đến cùng đều xuất hiện thế nào sự tình, lúc này người nào nếu để cho ta biết làm cái gì tai hại với ma tộc cử động, Cẩn thận ta không nể mặt mũi." Ngụy Trạch Thiên thanh âm khàn khàn bên trong mang theo nồng đậm uy nghiêm, áp bách ở chỗ này trên người mỗi một người. Theo hắn thoại âm rơi xuống, mọi người tại đây đều hiểu, nếu như làm cái gì tai hại với ma tộc sự tình lời nói, sợ rằng chính mình thực sự là hội trong nháy mắt biến mất ở mảnh không gian này. Ngụy Trạch Thiên thủ đoạn quả quyết thẳng thắn như vậy sự tình là mọi người tại đây đều lòng biết do, ở đây không ai có can đảm chân chính lấy thân thử nghiệm. Chứng kiến đối mặt trong mắt người xuất hiện cái kia một phần mũi rối, Ngụy Trạch Thiên thỏa mãn đầu, lập tức cũng không có quá nhiều lời vội, gì, trực tiếp nói đúng là nói, cô gái này là ta ở cái kia trên đại lục tìm được. Linh hồn nàng dị thường tinh thuần, phi thường phù hợp chúng ta thánh nữ cho người, từ nay về sau, nàng chính là chúng ta ma tộc thánh nữ, sẽ cùng chúng ta cùng nhau vì lớn mạnh ma tộc tiến hành cuối cùng nỗ lực. Ma một Bên, ở Ngụy Trạch Thiên đến cái không gian này bắt đầu đã bị ném ở một bên phương tịnh còn không có thích ứng cái không gian này, loại này làm người ta buồn nôn phi thức, liền nghe được như vậy một cái để cho nàng khiếp sợ không gì sánh nội tin tức, lập tức cũng không kịp quá nhiều suy nghĩ thứ gì, chỉ là vội vàng phủ nhận nói, ta tuyệt đối sẽ không cùng các ngươi người tu ma làm bạn. Ngụy Trạch Thiên nghe được cái này thanh âm sau đó Chậm rãi quay đầu nhìn về phía Phương Tịnh, băng lãnh hai trong mắt không có chút nào cảm tình rơi vào Phương Tịnh trên người, bản vương mệnh lệnh, ngươi có cái gì tư cách chống lại? Một câu đơn giản lời nói mang theo dạy đặc khát máu khí tức hướng phía Phương Tịnh áp bách qua đây. Lúc này đang ở Phương Tịnh trong ý thức, đối mặt Ngụy Trạch Thiên giống như là một cái viễn cổ mãnh thú, hướng phía chính mình liền nghiền ép lên đến, loại kia khát máu tàn nhẫn khí tức dường như vài phút là có thể đem chính mình hoàn toàn xé nát. Nguyên bản là cùng Ngụy Trạch Thiên lệ khá xa Phương Tịnh đang cảm thụ đến như vậy khí tức sau đó con mặt nhỏ nhắn trong nháy mắt trở nên trắng bệnh, Ngụy Trạch Thiên ánh mắt Hàn Ý dường như trực tiếp ngưng kết thành thực chất đồng dạng hướng lấy nàng liền hoàn toàn nghiền ép lên đến, đến xương Hàn Ý để cho nàng cả người đều rất nhỏ run rẩy. Chỉ là cho dù là còn như vậy áp bách phía dưới, Phương Tịnh cũng không có nửa điểm muốn lùi bước ý tứ, quật cường vung lên con mặt, nhãn thần trực tiếp cùng Ngụy Trạch Thiên đối với nhìn kỹ, không mang theo bất luận cái gì lùi bước. Ngụy Trạch Thiên chậm rãi lại cặp mắt mình, này vẫn là thứ nhất dám trực tiếp cùng mình đối với nhìn kỹ người, có ý tứ. Bọn họ ma tộc, chính là cần như vậy người. Ngay sau đó trực tiếp thu hồi chính mình ánh mắt, mở rộng bước chân liền hướng phía tòa thành phương hướng đi tới, đồng thời, một câu nói cũng là lặng lặng phiêu tán ở nơi này một khoảng trời, đối với nàng sử dụng sạch hồn đại pháp, yếu tố như vậy tồn tại, không được làm việc cho ta thật sự là đáng tiếc. Một câu nói xong, Ngụy Trạch Thiên thân hình cũng là hoàn toàn biến mất ở trước mặt trong lâu đài, mà đứng ở bên ngoài những ma tộc này trưởng lão cũng là đang nghe lời như vậy sau đó, dị thường ngăn ý di chuyển vị trí của mình. Hầu như chỉ là trong nháy mắt thời gian, 6 người liền phân biệt đứng ở tương ứng vị trí, không có bất kỳ giao lưu, thế nhưng bọn họ lại như là hoàn toàn biết đối phương suy nghĩ, đồng thời nâng tay phải lên khẩu bên trong tối nghĩa âm tiết chậm rãi chạy ra, phiến khắc thời gian cũng đã lấy Phương Tịnh làm trung tâm, hình thành một cái thật lớn lục mang tinh đồ hình. Phương Tịnh từ lúc Ngụy Trạch Thiên nói ra những lời này thời điểm cũng biết việc lớn không tốt, vốn là tâm tư kín đáo dị thường thông tuệ nàng đã đoán ra Ngụy Trạch Thiên ý đồ, lập tức không có bất kỳ thỉnh thoảng sẽ phải lao ra vòng vây này. Chỉ là, này dù sao cũng là ma tộc lãnh địa, cho dù là thời kỳ toàn thịnh Phương Tịnh đều không nhất định có thể thuận lợi lao ra như vậy vây quanh, càng không cần phải nói, vừa mới từng trải những thứ này, nàng vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục thực lực của chính mình. Đang ở lục mang tinh hình thành thời điểm, Phương Tịnh Chỉ cảm giác mình dường như hoàn toàn bị một cái thứ gì trói buộc chặn, mấy may di động không được nửa phần, vô luận mình tại sao dễ rủa, nhưng không cách nào gì chuyển thân thể mình, loại kia hoàn toàn làm cho không hơn một điểm khí lực cảm giác để cho nàng trong cơ thể khí tức thậm chí có chút hỗn loạn, đồng thời cũng chính là lục mang tinh hoàn toàn hình thành thời điểm, ở Phương Tịnh bên người, một cái trong suốt giá chứa thập chấm rãi xuất hiện, mà Phương Tịnh cũng là vào lúc này, trực tiếp bị trói buộc ở nơi này trong suốt trên thập tự giá, trắng loạn da thịt ở trên thập tự giá có vẻ càng thêm thanh khiết, giống như là một cái lẩm vào trần thế thiên sứ, tinh thuần để cho người ta thương tiếc. Chương 115 Phương Tịnh thành ma. Ngươi chính là quy thuận ma tộc đi, không có hắn lựa chọn. Phương Tịnh hoàn toàn bị giảng buộc sau đó, một cái thương lão nhân ảnh chậm rãi đi tới, nhìn chính mình Phương trước mặt tĩnh, chậm giọng nói rằng: "Phương Tịnh ngẩng đầu, nhìn về phía lão nhân trong hai mắt mang theo quật cường thần sắc, ta tuyệt đối sẽ không giống như các ngươi những thứ này rơ bận ma tộc quy thuận." Lão nhân hình như là cảm thụ được Phương Tịnh quyết tâm, hai tròng mắt hơi hơi tối lại, thế nhưng tiếp theo một cái trước mắt, lão nhân thần sắc hơi hơi trở nên có chút bối rối, hai tay giao thoa ở giữa, nhanh chóng đánh ra mấy cái cấm chế, gắt gao đem Phương Tịnh khống chế lại. Hồng sắc ma lực ở Phương Tịnh trên người lưu lại một cái ám hồng sắc ấn ký, vào giờ khắc này, Phương Tịnh thậm chí ngay cả động một cái đều làm không được. Người không được dãy rủa, ở chỗ này, cho dù chết xuống chúng ta cũng sẽ có biện pháp để ngươi sống lại, chỉ là lúc kia, ngươi cũng chỉ có thể lấy một cái vong linh phương thức tồn tại. Lão nhân bình tĩnh tiếng nói nói rằng, ngay vừa mới rồi hắn đã cảm thụ được Phương Tịnh động tác, không muốn trở thành bọn họ ma tộc Phương Tịnh dĩ nhiên lựa chọn tự sát. Như vậy cương liệt lựa chọn cũng là để cho lão nhân có chút trở tay không kịp. Ngăn cản Phương Tịnh động tác sau đó, lão nhân hướng phía xuống quanh 6 người đầu, đồng thời đưa ra chính mình tay phải lôi lòng bàn tay một cái tự sắc lục mang tinh đồ án chậm rãi tản ra quỷ dị quang mang, trực tiếp giáng lên Phương Tịnh cái trắng. Phương Tịnh chặt cắn môi dưới, vẫn luôn là ôn hòa không gì sánh được nàng, lúc này trong hai mắt dĩ nhiên xuất hiện vài phần như dã thu điên cuồng, nhìn về phía lao nhân thời điểm, đôi mắt ở chỗ sâu trong chính là mang theo một loại hận ý ngập trời. Lão nhân tự nhiên là cảm thụ được Phương Tịnh lúc này trạng thái, lập tức chỉ là cười khẩy, trong cổ vài cái âm tiết phát sinh, ánh sáng màu tím trong nháy mắt liền thoát ly bàn tay hắn, tới Phương Tịnh trong đầu. Á Phương Tịnh đột nhiên hét thảm một tiếng. Đang ở ánh sáng màu tím đến trong góc nàng trong đáy mắt, Phương Tịnh chỉ cảm giác mình hình như là chịu đến cái gì đòn nghiêm trọng, toàn bộ đại não giống như là muốn nổ mạnh đồng dạng thống khổ. Đang ở Phương Tịnh trong ý thức, chính mình ký ức cũng là vào lúc này bị mạnh mẽ từng điểm từng điểm bóc ra. Không được Phương Tịnh hai mắt trong nháy mắt trở nên đỏ hồng, từ sắc ma lực hình như là trực tiếp ở Phương Tịnh trong đầu tiến hành điều khắc, sẽ rất nhiều thuộc về ma tộc đồ vật tu luyện pháp trực tiếp in vào Phương Tịnh trong đầu. Đồng thời, Phương Tịnh trước chính mình tu tiên thủ đoạn, cũng là vào lúc này bị từng điểm từng điểm dày dựa. Không có khả năng, ta tuyệt đối sẽ không rơi vào ma đạo. Phương Tịnh trong đầu lúc này chỉ là còn lại một ý nghĩ như vậy, Phương Vũ, Lam Tư Thông khuôn mặt ở trong óc nàng thoáng hiện, nghĩ đến chính mình sắp sửa là được ma tộc, kế tiếp khả năng liền sẽ cùng bọn họ đối chọi gai gắt, Phương Tịnh đã cảm thấy một hồi đau lòng, trong cổ mang theo vài phần djen dĩ, lúc này Phương Tịnh dốc hết chính mình tất cả lực lượng chỉ là vì ngăn cản cái này tự sắc ma lực đối với chính mình cải biến. Tinh thần lực vào giờ khắc này hoàn toàn bị điều động, hóa thành một cái lợi kiếm bay thẳng đến đang ở đầu góc mình bên trong tàn sát bừa bãi tự sắc quang đoàn tiến lên, không có bất kỳ do dự nào, lợi kiếm bỗng nhiên hướng phía quang đoàn đâm tới. Đột nhiên chịu đến công kích quang đoàn chấn động mạnh mẽ đã thoáng qua, thế nhưng liền sau đó một khắc mà bắt đầu càng thêm mãnh liệt phản công. Vào giờ khắc này, Phương Tịnh đại não dường như đã thành chiến trường, tinh thần mình lực cùng tự sắc ma lực vào lúc này tiến hành chiến đấu kịch liệt. Phương Tịnh óc kịch liệt chấn động, kịch liệt như vậy công kích cũng sớm đã để cho nàng thừa nhận thống khổ đến cực hạn. Lúc này Phương Tịnh hai tròng mắt trở nên tối sầm đỏ hồng, chính là nàng ở đem hết toàn lực chống lại kết quả. Chốc lát dừng lại, lúc này Phương Tịnh chỉ là đem tinh thần minh lực lần nữa động, tinh thần lực vào lúc này hoàn toàn biến thành Phương Tịnh duy nhất vũ khí, hướng phía đoàn sắc ngất lại lần nữa trùng công kích đi qua. Chỉ là hoàn thành như vậy công kích Phương Tịnh chỉ cảm giác mình làm còn chưa đủ, không ngừng nghỉ chút nào, từng đợt từng đợt tinh thần lực ở Phương Tịnh không chế phía dưới hướng phía tự sắc quang đoàn liền nhỏ qua. Trong góc chiến đấu, thống khổ nhất chính là Phương Tịnh bản thân, mỗi một cái công kích, đối với Phương Tịnh mà nói chính là một loại cực hình đồng dạng dạn vạn, Phương Tịnh thân thể run rẩy kịch liệt lấy, giờ khắc này, sợ rằng thế gian bất luận một loại nào cực hình cũng không có Phương Tịnh thừa nhận cái liệt. Nhưng là khi chuyện nhân Phương tính, lúc này nhưng thật giống như là hoàn toàn không có cảm thụ được thống khổ như vậy, cho dù một tấm mặt cười lúc này đã hoàn toàn bẻ mẹo, nàng cũng không có chút nào nửa điểm muốn thả lỏng ý niệm trong đầu. Ghê thởm. Cảm độ được cái này từ sắc quang đoàn man cố, Phương Tịnh khẽ cắn môi, trực tiếp đem chính mình toàn bộ ý thức điều động, hướng phía từ sắc quang đoàn liền nghiền ép lên đi. Bởi Phương Tịnh động tác, từ sắc quang đoàn vào lúc này cũng có vẻ hơi cùng đường, thế nhưng cho dù là như vậy, Phương Tịnh cũng không dám thả lòng, lợi kiếm liên quan tại chính mình nhóc một bộ phận, liền muốn đem từ sắc quang đoàn hoàn toàn thanh trừ hết. Lúc này đang ở bên ngoài nhìn đây hết thảy trưởng lão lập tức ánh mắt tối sầm lại, tiến lên một bước lại lần nữa đem chính mình ma lực đưa đến Phương Tịnh trong đầu, hắn làm như vậy sự tình cũng không phải lần một lần hai, thế nhưng vẫn là lần đầu tiên gặp phải như là Phương như vậy phản kháng người chậm chí thiếu chút nữa thì thắng chính mình toát tức. Tiếp nhận được như vậy một cái trợ rút, tử sát quan đoàn cũng là vào lúc này tiến hành phản công, Phương Tịnh tinh thần lực trực tiếp bị bắt đầu phản công tử sát quan đoàn nghiền ép trở về. Đánh rằng có ở Phương Tịnh trong đầu lần nữa tiến hành trong góc thống khổ lần nữa thăng cấp. Phương Tịnh toàn thân đều xuất hiện kịch liệt co quắp, trong hai mắt, huyết lệ chậm rãi chảy ra, theo Phương Tịnh trắng non khuôn mặt, mang theo vài phần thê lương mỹ cảm. Đặt tiên huyết rơi vào mặt đất, dường như ở tuyên cáo cái gì, đồng thời cũng chính là giờ khắc này, Phương trong hai con ngươi mang theo một loại quỷ dị thần sắc, mắt lao một cái tối hồng chậm rãi nổi lên, cùng lúc đó trên người nàng linh lực cũng bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Bảo chí như vậy trạng thái, rất nhanh nghi thức liền hoàn thành. Lão nhân thỏa mãn gật đầu, lúc này Phương Tịnh trạng thái chính là tuyên cáo hắn đã thành công hơn phân nửa, chỉ là hắn thật không ngờ, cái này rất nhanh dĩ nhiên duy trì liên tục chọn 3 tháng. 3 tháng sau đó, như trước ở trên thập tự giá Phương Tịnh chậm rãi mở các mắt mình, băng lãnh không mang theo một tia cảm tình hai tròng mắt lạnh lùng nhìn chăm chú vào chính mình người chung quanh ảnh. Đang cảm thụ đến thân thể mình ràng buộc trong mắt, Phương trong con ngươi nhiên tối sầm lại, lưng hơi, hơi, hơi cong, ở trên người nàng ma trong nháy mắt tan loạn. Phía sau giá chữ thập cùng chân lục mang tinh cũng là vào lúc này hoàn toàn tan vỡ. Phương Tịnh thẳng tắp đứng thẳng trong bọn hắn ở giữa, một thân lạnh buốt khí chất trong nháy mắt này hiện ra không bỏ sót, lúc này nàng đã hoàn toàn mất đi tất cả có quan hệ với nhân loại ký ức cùng linh lực, cả người đã hoàn toàn bị đánh bên trên ma tộc là gần, đồng thời, nàng công pháp cũng tại bất chi bất giác ở giữa phát sinh nhất định biến hóa. Băng Lệnh con người nhìn quét mình một chút xung quanh những người này, chịu đến Phương Tịnh nhìn kỹ, những người này phát thông phát thông đều quỳ rạp xuống đất, cung lên nữ, Ma tú mạch. Mất đi Phương Tịnh sau đó đối với bọn họ toàn bộ tiểu đội đều là một cái không nhỏ đả kích, ở sơ kỳ bị thống sau đó Mấy người đều muốn trong lòng mình bi thống hóa thành chính mình đi tới động lực từng cái ở bên trong dãy núi ma thú tiến hành thời gian dài tu hành thời gian tu hành dài đến 5 năm thời gian 5 năm trong bọn họ hoặc là bế quan hoặc là nghiên cứu chính mình chiêu thức khi thì khiêu khích ma thú tiến hành thực chiến thời gian 5 năm một đám trình độ đều phát sinh nhanh trong biến hóa giống một cái toàn thân mang theo hát sắc đường vân ảnh báo đột nhiên xuất hiện ở phương vũ bọn họ bế quan địa phương thế nhưng cảm thụ được cái tình huống này Phương Vũ bọn họ không có nửa điểm hoang mang cảm giác vẫn là tiến hành chính mình chuyện khi trước Mà mã Đằng cũng là trực tiếp tiến lên một bước, trong tay trọng kiếm cũng là vào lúc này bị hắn nắm chặt, đen kịt hai tròng mắt lạnh lùng nhìn chăm chú vào ảnh báo, một giây sau, đang ở ảnh báo đánh về phía hắn trong nháy mắt, Mã Đằng huy động trọng kiếm. Đơn giản một động tác, không có bất kỳ tân trang, nhưng nhìn trong mắt mọi người lại hoàn toàn là không được ngăn cản. Thăng long kích. Mã Đằng thấp rộng giống một tiếng, nháy mắt sau đó, cả người liền hướng phía ảnh báo tiến lên. Mang theo loại này chưa từng có từ trước đến nay không khắc ngăn cản khí thế, Mã Đằng trực tiếp chính diện đối lấy ảnh báo, trong tay kiếm cũng là hướng phía ảnh báo không có nửa điểm trang liền đập xuống. Ảnh báo, một loại đặc thú ma thú. Năng lực công kích lấy tốc độ thắng trưởng, thế nhưng cho dù là như vậy, ở đối mặt mã đẳng thăng long kích thời điểm, dĩ nhiên Trần Thắng một loại tránh cũng không thể tránh cảm giác. Kinh hãi nhìn hướng phía chính mình đập tới cho kiếm, ảnh báo phát sinh một tiếng vô lực gạt két, sau một khắc, liền hoàn toàn mới ngã xuống đất. Như vậy một cái ma thú, ở mã đằng trong tay, dĩ nhiên không có sống quá được khắc. Thu hồi chính mình trường kiếm, mã đẳng trong ánh mắt cũng là mang theo thỏa mãn thần sắc, cho đến bây giờ, chính hắn một chiêu thức cũng đã hoàn toàn giải quyết. Làm rất tốt. Lúc này, Phương Vũ chậm hướng phía mã đằng đi tới, phòng lên trưởng nói rằng Trong ánh mắt tiêu ý cũng là làm sao đều không che giấu được, trong vòng 5 năm, huynh đệ mình thật trưởng thành không như ta. Ta mã đẳng đang muốn nói cái gì đó, bên cạnh mình trên cây to cũng là đột nhiên xuất hiện một cổ cường liệt sóng linh lực, làm cho hai người đều là trong nháy mắt ngẩn đầu nhìn qua. Chỉ thấy, đang lúc bọn hắn bên cạnh trên cây to, một bóng người không gì sánh được phiêu giật ở trên xê dịch trốn tránh, thân hình lướt qua, cũng là vẫn chưa kinh động bất luận cái gì một điểm bên cạnh vận thật giống như hắn đã hoàn toàn thoát ly cái không gian này, chỉ là ở thong thả đi dạo đồng dạng. Mánh sát tê kiếm cũng là ở trong tay hắn biến đổi các dạng động tác, thoạt nhìn ưu nhã phiêu dật không gì sánh được, thế nhưng bên trong cất dấu sát ý cũng là làm sao đều không thể không nhìn, dường như chỉ cần như phải, liền sẽ rơi vào chết không nơi táng thân. Phương Vũ hai mắt nhỏ bé hơi nhau lại, chăm chú nhìn lúc này làm Tư Thông động tác, thỏa mãn gật đầu. Mà hoàn thành trọn vẹn động tác làm Tư Thông cũng là chậm rãi rơi xuống, vừa thu lại trường kiếm trong tay của chính mình, trầm tĩnh hai tròng mắt nhìn Phương Vũ, cùng trước bất cần đời hoàn toàn bất động, lúc này Lam Tư Thông cũng là không gì sánh được. Đạm Nhiên cười tròn cái, vũ khí, ảnh thuật. Người thay đổi. Phương Vũ lặng nửa khắc, Ngước mắt nhìn Lam Tư Thông hai mắt, chậm rãi nói rằng: "Lam Tư Thông nhưng thật giống như tránh né, xoay người sang chỗ khác, trong hai mắt thần sắc thống khổ cũng là vào lúc này lấp lóe thoáng cái, thế nhưng rất nhanh thì khôi phục quá khứ dáng vẻ, người thì sẽ đổi biến." Phương Vũ tiến lên một bước ôm thoáng cái Lam Tư Thông, thả lỏng điểm, "Chúng ta nhất định có thể đem Vương Tịnh đoạt lại, trước ngươi không phải cũng nói, đối phương cũng không có làm tổn thương Phương Tịnh ý tứ, tất nhiên như vậy, chúng ta thì có cơ hội." Nghe được Phương Vũ những lời này, Lam Tư Thông nhẹ nhàng nắm lấy tay trái mình, như là ở tuyển cáo cái gì, mà trước khối ngọc bội kia đang lặng lặng nằm lòng bàn tay hắn. Chương 116 thực lực liền ép. Phương Vũ tiến lên một bước, vỗ vô Lam Tư Thông bả vai, lập tức xoay người nhìn đã tới bên cạnh mình mọi người. Trải qua này thời gian 5 năm, thực lực bọn hắn đều có 10 phần đề thăng. Cho đến bây giờ, thực lực bọn hắn đều có 10 phần đề thăng. Phương Vũ đã trong khoảng thời gian này trong tu luyện đến Hóa Thần trung kỳ, Lam Tư Thông cùng Mã Đẳng cũng đã đến Hóa Thần sơ kỳ. Tiểu Thất cũng đã đến Thần Du sơ kỳ, còn như Bá Hổ cùng Lô Vĩnh Hưng cũng đều là đến Nguyên Anh định phong trình độ. Thực lực này tại lục này bên trong đã không tính kém, hơn nữa Phương Vũ khẽ miệng mang theo điểm một cái nụ cười, hắn biết huyện đệ mình nắm thực lực tuyệt đối sẽ không chính là như vậy một điểm, ở đẳng cấp tương đương tình huống dưới, sợ rằng thật đúng là không có bao nhiêu người có thể đánh bại huynh đệ mình nắm. "Tốt, chúng ta đến nơi đây thời gian cũng đã không ngắn, kế tiếp chúng ta vẫn là hướng về Ma thu Sơn mạch ở chỗ sâu trong đi tới, chỉ là như vậy tu luyện vẫn là xa xa không đủ, chúng ta còn cần càng nhiều tu luyện." Phương Vũ chào hỏi, cùng lúc đó người khác cũng đều là trùng điệp gật đầu, không hề chậm trễ chút nào, một nhóm năm người cộng thêm tiểu thất liền bước lên hướng về Ma Thú Sơn mạch đưa ra tiến. Lúc này, đang ở Phương Vũ bọn họ phương hướng đi tới lên. "Đại ca, chúng ta làm như vậy thật có thể sao?" Có thể ở bên trong dãy núi ma thú sinh tồn người thực lực làm sao sẽ kém một cái có chút cục lốc nam nhân nhìn chính mình trước người đi tới chẳng Hán có chút lo lắng nói rằng chẳng h nghe thế dạng lời nói xoay người xem cái này cùng nam nhân lấy mắt người sợ sao không phải ta chỉ là cảm giác chúng ta làm như vậy không phải quá mạo hiểm một điểm trực tiếp đánh cướp bên trong dãy núi ma thu hoạt động từng giả nếu như gặp phải cầu thủ chúng ta chẳng phải là lão nhị chỉ người là cái này nếu quả thật không dám cùng chúng ta cùng nhau lời nói coi như đi không đợi cái này tiếng người nói xong một cái khác xấu xí người hay dùng cái kia vị được như vậy tiếng nói nói rằng Trong thanh âm tràn đầy đều là đối với cái này được xưng lão nhị người hèn mọn. Thế nhưng, tất cả vẫn là an toàn làm trọng á lão nhị vẫn là tranh thủ nói chính mình cảm thụ. Mà đi tuốt ở đằng trước đại ca ở nghe lão nhị lời nói sau đó, rốt cục xoay người lại, nhìn chính mình cái này cho tới nay đều rất nhát gan đệ đệ, thở dài, người nói rất có đạo lý, nếu quả thật gặp phải cường giả chúng ta là hội ngã xuống, thế nhưng, người hai mắt chỉ là bài biện sao? Gặp phải mạnh hơn chúng ta người, trực tiếp cách ra chính là, mà ở đồng đẳng cấp phía dưới, được bao nhiêu người có thể cùng chúng ta tương giác? Lão nhị cúm núm đáp lời, chỉ là trong lòng bất an vẫn tồn tại như lấy Từng điểm từng điểm mở rộng, hắn trung uy cảm giác có dũng khí, lần này có thể sẽ gặp chuyện không may. Nhị ca, không phải ta nói ngươi, ngươi cũng quá gan nhỏ một chút, tìm ngươi tiếp tục như vậy, từ lúc nào mới có thể đột phá? Chúng ta 5 người, hai cái hóa thần trung kỳ, một cái hóa thần sơ kỳ, hai cái nguyên anh đỉnh phong, muốn gặp phải có thể xúc phạm tới người chúng ta, ngươi cũng muốn quá nhiều, nếu như vậy thực lực, ở nơi này tàng lớn bên trong dãy núi ma thú trực tiếp là có thể gặp phải cùng chúng ta địch nổi người, vậy thế giới này cường giả thật cũng liền không đáng tiền. Xấu xí người khinh thường nói, đồng thời thinh nếm hắn bên trong còn có đối với thực lực của chính mình kiêu ngạo đang hướng về bên này chạy tới Phương Vũ bọn họ cũng không biết, chính mình đi về phía trước trên đường gặp phải cường đạo, vẫn là không nhanh không chậm dọi vàng đường. "Cha, phía trước có người." Vốn là đối với đủ loại khí tức dị thường mẫn cảm tiểu thất đang cảm thụ đến những cái kia khí tức sau đó, vô ý thức nói rằng, "Thực lực thế nào, đối với chúng ta có ảnh hưởng gì sao?" Phương Vũ dừng bước lại, hỏi. Tiểu thất lắc đầu, hắn cảm thụ được những người kia khí tức, muốn đối với cha bọn họ tạo thành ý hiếp vẫn là còn thiếu rất nhiều à, hơn nữa ở bên trong dãy núi ma thú, không có ngoài ý muốn, người nào cũng không muốn không có việc gì trêu chọc một đám cường giả, nghĩ như vậy Tiểu thất ngược lại là trong lúc nhất thời giữ ý lặng. Khách khách giấc. Rốt cục, Phương Vũ mang theo huynh đệ mình đi tới nơi này, kèm theo một hồi cảnh cây gãy thanh âm, từ bốn phương tám hướng đi ra năm người, trực tiếp đem Phương Vũ đám người bao vây lại. Phương Vũ nhìn đứng ở trước mặt mình bóng người, trong hai mắt nhìn không thấy một điểm bối rối thân sắc, chỉ là lặng lặng chờ đấy những người này nói ra chính mình con mắt, hóa thần trung kỳ, cũng giống như mình thực lực, nếu như không có cần phải lời nói, Phương Vũ mình cũng không muốn cùng những người này phát sinh xung đột. Tiễn Kim nhìn phương Vũ, ở phát hiện Phương Vũ cũng không có động thủ ý tứ thời điểm, Trực tiếp từ trong lòng nhận Định Phương Vũ chính là một cái hoàn toàn không dám trọng chuyện người, lập tức hơi hơi ngửa đầu, vừa bãi nói rằng, đem các ngươi tiền tài cái gì cũng giao đi ra, ta tha các ngươi một con đường sống. A. Phương Vũ trực tiếp xứng sở, hắn thật sự là thật không ngờ chính mình vậy mà lại nghe thế dạng một cái hồi đáp, đây là ý nghĩa nhóm người mình đây là bị đánh cướp. Chúng ta bây giờ còn bận hơn lấy chạy đi, có thể hay không để cho chúng ta đi qua. Phương Vũ lắc đầu, chẳng qua là khi làm đối phương chỉ đang nói đùa, Kiên nhẫn nói rằng, chỉ là một ít tiểu mao tắc mà thôi, thật không có có cần gì phải lãng phí thời gian. Chỉ là hắn nghĩ như vậy Đối phương dường như cũng không có gì muốn buông tha ý hắn, đang nghe Phương Vũ những lời này thời điểm, chuyện đương nhiên liền cho rằng Phương Vũ đây là đang tỏ ra yếu kém, là đối với nhóm người mình thực lực sản sinh e ngại, lập tức càng thêm cản dỡ nói rằng, không, có tiền tài lời nói, liền lưu lại tính mệnh của người đi. Nghe được câu này, Phương Vũ trong lúc nhất thời hoàn toàn không có phản ứng kịp, thế nhưng phản ứng kịp sau đó, Phương Vũ trên mặt mang theo một phần không thể tránh được tiêu ý, tự có bao lâu chưa bao giờ gặp như vậy người. Lập tức cũng không nói gì thêm chỉ là xoay người nhìn về phía các bạn thân mến, chờ hắn đấy nhóm lựa chọn. Chỉ là, lúc này Phương Vũ hiển nhiên là muốn nhiều đang ở nghe được đối phương lời nói thời điểm, Mã Đẳng trực tiếp tiến lên bước ra một bước, trực tiếp dùng chính mình hành động nói rõ tự lựa chọn. Làm thư Thông đồng dạng cũng là không nói gì thêm, chỉ là ánh mắt cũng là rơi vào cái kia xấu xí trên thân người, rất rõ ràng, hắn đã tìm được chính mình mục tiêu. Động thủ đi. Như là đã đến một bước này, tự nhiên cũng liền không hề che giấu gì cả cần phải, Phương Vũ trực tiếp đưa mắt phóng tới tiễn kim trên người, đồng thời hai tròng mắt cũng là vào lúc này tối lại. Một lời không hợp liền độc thủ, lúc này những lời này miêu tả bọn họ trạng thái thật sự là thái hợp thích bất quá. Phương Vũ một câu nói, không chỉ là đối với huynh đệ mình Đối với đối phương mà nói cũng rất giống là một mệnh lệnh, đang ở Phương Vũ nói ra những lời này trong nháy mắt, bên kia người toàn bộ đều động, Tiễn Kim, nơi đây tối cường một người tự nhiên là không hề nghi ngờ lại tìm Phương Vũ, mà lão nhị mập mạp cũng là cùng mã đang đối chọi gay gắt. Song phương thực lực tương đối mà nói, chỉ có Lam Tư thông đối mặt là so với chính mình cao hơn nhất cấp tồn tại, người khác, đẳng cấp đều là hoàn toàn tương đồng. Cái tình huống này, Phương Vũ biết, Tiễn Kim tự nhiên cũng là xem thanh thanh sở sở, cho nên lúc này Tiễn Kim cũng không có nửa điểm tâm tình cần trương, đẳng cấp áp chế tuyệt đối là một cái vô pháp vượt qua khoảng cách, chỉ cần lao tam giải quyết đối phương người. Đến đây đối với nhóm người mình tiến hành trợ giúp, mình muốn giải quyết đối phương chẳng phải là rất đơn giản sự tình. Nghĩ như vậy, hắn trực tiếp chính là một cái đơn giản thủ thế, huynh đệ 5 người đồng thời đối với Phương Vũ triển khai công kích. Năm cao thủ đồng thời tiến hành công kích chỗ tạo thành thanh thế tuyệt đối là vô pháp khinh thường, chỉ một thoáng, xung quanh bụi đất tung bay, thân cây cũng là ở tại bọn hắn linh lực chấn động phía dưới phát sinh không chịu nổi gánh nặng ken kết tấm thanh. Tiếng gào thét, đem hết toàn lực giống lên một tiếng từ bọn họ hầu bên trong từng cái đều phát ra ngoài, đối với Phương Vũ bọn họ, tiến kim cũng là rảnh cho độ rất coi trọng chỉ là cùng bọn họ kích động khác biệt, đối mặt với đối phương sắc bén công kích, Phương Vũ bọn họ lại dị thường bình tĩnh, thật giống như căn bản không có a đối phương công kích không coi vào đâu đồng đạm. Phương Vũ không nhìn càng làm cho Tiễn Kim cảm thấy phi thường bất mãn, vốn chỉ là muốn dùng ra 7, 8 phần lực lượng trong nháy mắt này trực tiếp để thăng tới cực hạn, hướng phía Phương Vũ liền trực tiếp đột tới. Sắc bén công kích mang theo chưa từng có từ trước đến nay khí thế liền hướng phía Phương Vũ nghiền ép lên đến, chỉ là lúc này, Phương Vũ thậm chí đem chính mình ánh mắt chuyển hướng nơi khác. Phương Vũ đối với thực lực của chính mình có đủ độ tự tin, nếu như thời gian 5 năm, để cho hắn kể cả cấp người vô pháp đánh bại lợi nói. Vậy chính hắn cũng quá nhiều điểm, chỉ là lúc này mà hắn cần lo lắng là Lam Tư Thông đối thủ, cái kia xấu xí người, tuy là khí tức rất không ổn định, rất rõ ràng chính là vừa mới tấn cấp, thế nhưng dù sao so với Lam Tư Thông cao hơn một cấp bậc, đẳng cấp hấp chế là thế nào đều không thể giải trừ. Chỉ là khi nhìn đến Lam Tư Thông trên mặt đạm nhiên sau đó, Phương Vũ liền hoàn toàn yên tâm. Tất nhiên Lam Tư Thông chính mình lộ ra như vậy tâm tình, vậy thì rất rõ ràng, hắn biết thực lực của chính mình tuyệt đối sẽ không ở nơi này nhỏ người xuống. Biết điểm ấy sau đó, Phương Vũ liền yên tâm mắt đặt ở Tiễn Kim trên người. Căn bạn không có rút ra chính mình kiếm, tay phải bình thường đưa ra, trong hai mắt cũng là vào lúc này lóe ra một đạo hàn mang, tiếp theo một cái chớp mắt, vốn là hùng hổ hướng phía phương Vũ sông lại Tiễn Kim dĩ nhiên quỷ dị đầu ở chỗ này. Thậm chí giống như là chính mình xung quanh thời gian đã tinh đồng dạng. Lúc này, ở Tiễn Kim ánh mắt ở chỗ đó chỗ, trước mặt không gian chợt bị chia làm mấy bộ phân đồng dạng từng điểm từng điểm vỡ vụn ra. Ở một điểm cuối cùng gãy thời điểm, Tiễn Kim cả người cũng là một khẩu nghịch vết chợt phun ra, cả người đều bay rất ra ngoài. Thình thịch một tiếng, Tiễn Kim trùng điệp đụng sau lưng tự mình trên một cây đại thụ liên tiếp trên mặt đất quần quận mấy tuần, không kịp trà lao chính mình khỏe miệng tiên huyết, xoay người nhìn về phía xung quanh dư đang ở chiến đấu đồng đội. Chỉ là, lúc này đã hoàn toàn không thể được gọi là chiến đấu, hiện tại ở trước mặt hắn tồn tại tình huống hoàn toàn chính là đơn phương nghiến ép. Ngoại trừ Lao Tam là đối mặt một cái so với chính mình đẳng cấp thấp một cấp người, lúc này còn đang duy trì chiến đấu ở ngoài, người khác đang ở Tiễn Kim nhìn qua trong đáy mắt, liền quần quật lấy bay rất ra ngoài. Một chiêu. Đối mặt bọn hắn, những người này cũng chỉ là sử dụng một chiêu liền đến như vậy cấp độ. Tiễn Kim lúc này trong hai mắt đã xuất hiện bộ rối thần sắc, hắn biết, đã biết lần là thật gặp phải cường giả. Một chiêu nháy mắt giết, hắn đã mất đi chiến đấu dư vọng. Nghĩ tới đây, Tiên Kim đã chuẩn bị há mồm bắt chuyện Lao Tam mau sớm né tránh, những người này chính mình hoàn toàn không phải là đối thủ, chỉ là, hoàn hảo là bọn họ cũng không có chém tận giết tuyệt ý tứ. Chỉ là, Tiễn Kim lời còn không nói ra khẩu, trước mặt chàng cảnh liền để hắn hoàn toàn tuyệt vọng. Lao Tam là lấy tốc độ tăng trưởng, tự nghĩ ra vũ khí quỷ bộ càng đem tốc độ của hắn hiện ra đến mức tận cùng, ở đẳng cấp tương đương trên căn bản không ai đều có thể có thể so với hắn. Đối mặt đối thủ, Lão Tam cũng không có chút nào bởi vì đối phương thực lực so với chính mình kém liền bung lòng ý tứ. Trong mắt nhỏ lóe hết sạch, lay động lấy quỷ bộ liền hướng phía Lam Tư Thông nên đón. Lúc này, ở trong mắt Lam Tư Thông, chứng kiến chỉ là một cái thân ảnh mơ hồ, mơ hồ có thể thấy được đối phương trong tay, một thanh hàn nhận đang ở trong tay bay múa, mang theo một loại nhếch nhân tâm phách hàn ý, cùng vô hạn sát khí. Chương 117, ban lan xả độc. Lam Tư Thông hai mắt hơi khép, mà không chút thay đổi đưa mắt rơi vào trước người người thân ảnh trên, dường như bóng người này làm cái gì đều không có quan hệ gì với chính mình, không thấy khẩn trương chút nào tâm tình. Vạt áo xẹt qua không khí, phát sinh xé rách thanh âm. Cùng lúc đó, đang ở đối phương khẩu bên trong, đột nhiên tuôn ra vài cái ngắn mũi mà mạnh mẽ ấp tiết, kèm theo như vậy thanh âm, tốc độ của hắn trở nên càng thêm nhanh chóng, đối mặt với Lam Tư Thông, hầu như chỉ là thoảng một cái đã qua liền đến bên cạnh hắn. Sắc bén đao kiếm thẳng tắp hướng phía Lam Tư Thông hầu đâm tới. Có thể đoán được, chỉ cần lần này thật đâm chúng, Lam Tư Thông sẽ không còn có bất kỳ sống sót khả năng. Lam Tư Thông lặng lặng đứng ở nơi đó, chợt nhìn vẫn là không có bất kỳ động tác, mũi đao sắc bén cách hắn hầu chỉ còn chỉ một cái, Hàn Ý để cho hắn trên da hiện hiện rất nhiều nổi da gà, nhưng, cho dù là như vậy chẳng thái Lam tư thông cũng là ngay cả con mắt cũng không có chất con cái Đạm mạc nhìn lao Tam lao tam chứng kiến Lam tư thông trạng thái Tuy là cảm thấy có chút không ổn trong lòng cũng là cảm giác đối phương như vậy biểu hiện tốt như là có vấn đề gì chỉ là lúc này cũng không cho phép hắn nghĩ quá nhiều tại hắn trong ý thức bây giờ căn bản không cần suy nghĩ quá nhiều chỉ cần có thể giết chết đối phương là tốt rồi vì vậy ở cảm thấy mình mũi đau đã va chạm vào Lam tư thông thời điểm thậm chí kích động có chút run dậy mũi đauo vào lúc này đã hoàn toàn dán vào bên trên làmư thông già laư thông cũng rốt cục d lên hai mắt liền sau đó một khác Xung quanh tất cả dường như đều thay đổi, trong nháy mắt này, Lam Tư Thông thậm chí như là trực tiếp thoát ly thế giới này giống nhau. Lam Tư Thông giống như tùy ý chậm rãi giơ lên hai tay mình, thoạt nhìn rất là thông thả động tác cũng là hoàn toàn để cho người ta nhìn không đấu, rõ ràng chân chân thiết thiết đứng ở chỗ này, nhưng là lại là mang theo một loại làm cho không người nào có thể bắt cảm giác thần bí. Phiêu giật yêu nhã thân hình từ Lao tam trước mặt sẽ qua, một cái đơn giản giao thoa ở giữa, Lam Tư Thông cũng đã biến mất ở tại chỗ. Lao tam động tác lúc này cũng hoàn toàn đậu ở chỗ này, hai mắt tròn tròn, đối với hiện tại chính mình đối mặt tình huống cảm thấy hoàn toàn không dám tin tưởng. Một giây sau, trùng điệp ngã trên mặt đất, trước ngực một đạo thật dài tổn thương khẩu trận xuất hiện, biểu ra một đạo huyết tuyến. Một trận gió thổi qua, mảnh chiến trường này trong lúc nhất thời xuất hiện một loại quỷ dị vắng vẻ cảm giác, tất cả mọi người ngốc lặng nhìn lúc này toàn thân vẫn là chỉnh tề không gì sánh được Lam Tư Thông, đối mặt cao hơn chính mình một cấp bậc tồn tại, dĩ nhiên cũng chỉ là dùng một chiêu. Tiểu Thất nhìn xuất hiện trước mặt tình huống, chỉ là vô cùng khinh thường liết mắt chật vật bọn họ, tình huống bây giờ đã sớm là tiểu bẩy đã dự liệu được, tra thực lực bọn hắn rốt có bao nhiêu lợi hại, tiểu Thất đang không có rõ ràng như vậy, thật không biết những người này đầu là thế nào chướng lại đem chủ ý đánh vào chính mình cha trên người, khó trách bọn hắn hiện tại lại là thảm như vậy hình, đơn giản là tự mình làm bậy thì không thể sống được a. Lúc này, không cần phải nói Tiễn Kim bọn họ, thậm chí Phương Vũ đều đối với Lam Tư Thông thực lực cảm thấy một chút không được tin tưởng, thời gian 5 năm, Lam Tư Thông thật trưởng thành thật nhiều thật nhiều. Cùng Lam Tư Thông bình tĩnh tự nhiên so với, Tiễn Kim đám người bọn họ chính là chật vật đến mức tận cùng, lão nhị một cái xoay người trực tiếp nhảy đứng lên, dùng không giống như là hắn thân thể này có thể làm ra động tác nhanh chóng đi tới lão tam bên người, trực tiếp sốc lên lão tam liền hướng xa xa chạy đi. Phương Vũ đáng người bọn họ hành động đã hoàn toàn để cho Tiễn Kim bọn họ tuyệt vọng, 5 người chật vật chạy trốn đứng lên. Nhìn những thứ này chật vật thân ảnh, Phương Vũ bọn họ đối với nhìn kỹ liếc mắt, một giây sau trực tiếp liền bật cười, vừa mới tiến hành khô khan tu luyện giai đoạn, vừa mới đi ra liền gặp phải như vậy sự tình, không thể không nói, đối với bọn họ mà nói cũng là một cái không sai điều tiết. Chỉ là lúc này, đang lúc bọn hắn đều cười rất vui vẻ thời điểm, Lam Tư Thông lại là một người ngơ ngác nhìn trước mặt, đã từng loại kia bất cần đời lúc này ở trên người hắn hoàn toàn tiêu thất, lúc này Lam Tư Thông vững vàng đang sợ. Phương Vũ chứng kiến tình huống như vậy, lập tức trực tiếp tiến lên một bước. Vỗ nhẹ nhẹ đánh Lam Tư Thông bà vai, toàn bộ đều không nói cái gì bên trong. Lam Tư Thông xoay đầu lại, chứng kiến Phương Vũ quan tâm thần sắc thời điểm, nhẹ nhàng cười, lên đường đi. Ân. Linh lực ở bên trong thân thể một cái hồi chuyện, Lam Tư Thông đám người trong nháy mắt ra tốc liền hướng phía Ma Thú Sơn mạch ở chỗ sâu trong phòng đi, hiện tại nơi đây ma thú đẳng cấp đã hoàn toàn không thể thỏa mãn thực lực bọn hắn, bọn họ hiện tại chỉ là muốn mau sớm để cao mình thực chiến trình độ. Lam Tư Thông khẽ ngẩng đầu, cảm thụ được trong cơ thể mình linh lực trạng thái lẩm bẩm nói, còn chưa đủ a, chờ ta. Ai cũng không có chú ý tới, lúc này ở Lam Thông mắt ở chỗ sâu trong một loại trước chưa bao giờ có chấp nhất thần sắc xuất hiện, thuộc về làm Tư thông lỗ xác, đang chậm rãi tiến hành. Phương Vũ bọn họ toàn lực tốc độ tiến tới tự nhiên là hoàn toàn không thể nghi vấn, chỉ là nửa ngày thời gian cũng đã đến Ma thú sơn mạch ở chỗ sâu trong. Ở trên đường cũng là thỉnh thoảng gặp phải một ít cô đơn hình bóng ma thú, thế nhưng những ma thú này thực lực đối với bọn họ mà nói chỉ là một chiêu công phu, thậm chí ngay cả đi tới cứ bộ cũng không có dừng đống nhiên nữa khác. Thế nhưng theo bọn họ đi tới, trước mặt ma thú dĩ nhiên quỷ dị trở nên càng ngày càng ít. Đều trước dừng một cái. Phương Vũ nhíu mày, Nhìn chính mình trước mặt dường như rất là tình huống bình thường, trong lòng bất an lại chậm rãi tăng lên. Làm sao? Lam Tư Thông đi tới Phương Vũ bên người, "Các ngươi không có cảm giác được tình huống như vậy rất không bình thường sao? Chúng ta đã đi tới có nửa nén hương thời gian, trong khoảng thời gian này cũng là không có chút nào gặp phải một con ma thú, tình huống như vậy bản liền là phi thường thật không thể tin. Tuy nói ma thú sơn mạch ở chỗ sâu trong ma thú số lượng đúng là rất ít, thế nhưng như là như vậy một cái đều không gặp được cũng là không bình thường, trong lúc này, nhất định có vấn đề gì." Phương Vũ thừa dịp tiếng nói mỗi chữ mỗi câu nói rằng, "Cũng là không bình thường." Lô Vĩnh Hưng lúc này đứng ra, Thần sắc dĩ nhiên là trước đó chưa từng có khẩn trương, nơi đây mùi có chút không đúng. Mùi? Phương Vũ ánh mắt đặt ở tiểu thất trên người, tiểu thất đối với mùi vẫn luôn là rất vấn cảm, nếu quả thật có lời gì mới có thể rất nhanh thì có thể khai quật đi. Cảm thụ được Phương Vũ nhìn qua ánh mắt, tiểu thất cũng là cầm đầu ở Phương Vũ cổ ở giữa trà sát, "Cha, ta không có cảm thấy nguy hiểm gì khí tức, ngược lại có loại rất thân thiết cảm giác." Lô Vĩnh Hưng nghe được câu này, không nói gì nữa, chỉ là chân mày cũng là thật sâu nhíu lại. "Có thể là chúng ta suy nghĩ nhiều đi, tất nhiên tiểu thất nói không có vấn đề gì, chúng ta liền tiếp tục đi tới, đương nhiên chúng ta hay là muốn đề cao cảnh giác?" Nếu như xảy ra chuyện gì, nhất định phải mau sớm lui ra ngoài, tối trọng yếu là đảm bảo chính mình an toàn. Lời đã nói đến chỗ này trình độ, những người này cũng không tiện đang nói cái gì, chỉ là mỗi một người đều âm thầm để thăng cảnh giác. Một đường không nói chuyện, mọi người tinh thần đã căng thẳng đến mức tận cùng. Đột nhiên, vội vàng không kịp chuẩn bị, tiểu thất đột nhiên gọi vào, "Cha cẩn thợ. Cơ hội là phản xạ có điều kiện, mọi người trong nháy mắt dừng lại chân mình bước, nhìn chằm chằm nhìn chính mình tình huống xung quanh. Phương Vũ cũng là bị tiểu thất đột nhiên ngôn ngữ gọi cho giật mình, dừng lại sau đó thì nhìn hướng tiểu thất. Trước tiểu thất kinh hãi nhìn chính mình phía trước vị trí. Trong hai mắt kinh nghi lúc này lại là biểu hiện thanh thanh sở sở, thậm chí Phương Vũ có thể hoàn toàn cảm thụ được tiểu thất lúc này không dám tin tưởng. Theo tiểu thất ánh mắt nhìn đi qua, chỉ là chứng kiến trước mặt đồ vật trong nháy mắt, Phương Vũ con ngươi trong nháy mắt có rút lại. Đang lúc bọn hắn không riêng sở tại địa phương, một cái hào quang màu bích lục con mắt đang ở yếu lối lóe ra, hào quang màu bích lục lúc này càng là mang theo quỷ dị cảm giác, ở mảnh này đen kịt bên trong không gian, có vẻ u ám mà khủng bố. Sàn sạt. Vừa lúc đó, xung quanh là cây bị di động thanh âm vừa lúc đó chậm rãi xuất hiện, tế tắc mà phức tạp thanh âm để cho Phương Vũ đám người nghe được dù mình. Có chút không dám tin tưởng nhìn mình tình huống xung quanh, nháy mắt sau đó, ở đây người xuất hiện một loại hít thở không thông cảm giác. Đang lúc bọn hắn ánh mắt thấy chỗ, vậy mà đều là tràn đầy ban lan xà. Như vậy số lượng ban lan xà hoàn toàn là bọn họ chưa thấy qua, những ma thú này gặp phải một cái e rằng còn chưa phải là cái gì đại uy hiếp, thế nhưng như vậy hàng trăm hàng ngàn số lượng ban lan xà, sợ rằng còn không có bất cứ người nào cả gan không nhìn. Những thứ này ban lan xạ trong ánh mắt đều mang một loại u ám căm thù thần sắc, lúc này Phương Vũ đám người ở trong mắt bọn hắn hoàn toàn chính là một cái người xâm nhập, nồng đậm địch ý ở tại bọn hắn trong hai mắt lóe Ngáy mắt sau đó, những thứ này ban Lan xà giống như là chịu đến cái gì mệnh lệnh, đồng thời hé miệng, hướng phía Phương Vũ đám người chính là một hồi độc vật. Không tốt. Chứng kiến cái tình huống này, Phương Vũ vô ý thức liền nhắc nhở, chỉ là hoàn toàn không có chuẩn bị bọn họ có làm sao lại ngăn cản nhiều như vậy ban Lan xà đồng thời tiến công, Phương Vũ bọn họ chỉ là dễ rủ chút lát, liền từng cái té trên mặt đất. Đêm khuya, vắng vẻ không tiếng động, hôn mê mọi người cũng là có ở đây không cảm kích tình huống dưới, được đưa tới một cái địa phương thần bí. Ách. Một tiếng có chút thống khổ kêu rên, Phương Vũ chậm rãi vô về trán mình ngồi xuống. Đột nhiên đâm vào hắn trong hai mắt ánh mặt trời để cho hắn vô ý thức chớp thoáng cái con mắt, lần nữa mở thời điểm liền thấy trước mặt không dám tin tưởng tràng cảnh. Đây là một cái dạng gì địa phương a đập vào mắt chỗ hoàn toàn chính là xanh lục bát ngát bãi cỏ, xa xa, nhiều đóa thanh nhã hoa nhỏ lẳng lặng tràn phóng, mang theo một loại vắng vẻ. Mấy con hồ điệp cũng là vào lúc này, lẳng lặng bay lượn ở mảnh địa phương này, gió nhẹ lướt qua, cỏ xanh nổi lên từng cơn sóng gợn. Đây là địa phương nào? Trước mặt như là thế ngoại đào nguyên đồng dạng cảnh trực tiếp để cho Phương Vũ sững sờ lát, nếu như mình nhớ không lầm lời nói, trước khi mình hôn mê đối mặt là vô số ban lan sa. Cái tiết như bây giờ lại là một cái tình huống gì? Chính nghĩ như vậy, Phương Vũ bên cạnh động tính gây nên hắn chú ý. Thình thịch theo một tiếng trùng điệp thân thể ngã trên mặt đất thinh âm, làm Tư Thông kêu lên đứng lên, xoa chính mình té có chút đau đau nhức eo, bất đắc dĩ nhìn về phía Phương Vũ. Chuyện gì xảy ra? Trước mắt chẳng cảnh để cho Phương Vũ một hồi khuôn mặt hồng, rất rõ ràng, làm Tư Thông bọn họ so với chính mình muốn tỉnh lại phải sớm rất nhiều. Người rốt cuộc tỉnh. Làm Tư Thông đi tới Phương Vũ bên cạnh, trước đối mặt những cái kia ban lan xạ, ngươi hút vào khói độc tối đa, cho nên hôn mê thời gian cũng là dài nhất, bất quá còn tốt, không, có gì đặc biệt hư tình huống. Ngươi xem một chút thân thể mình có cái gì không khó chịu. Phương Vũ nghe đến đó, lặng lặng gật đầu, lập tức trực tiếp nhắm mắt lại, màu băng lam linh khí nhập vào cơ thể ra, dọc theo kinh mạch tuần hoàn một tuần sau từ từ mở mắt. Ta không có vấn đề gì. Tuy là trước đã đoán được như vậy đã bán, thế nhưng Lam Tư Thông bọn họ hay là đang nghe được Phương Vũ tự mình sau khi xác nhận, tiến lòng. Không được, thất bại với lúc đó, Lô Vĩnh Hưng xa suốt tinh thần thanh âm ra hiện tại bọn hắn trong hai. nghe được câu này, Phương Vũ bọn họ đều là đồng thời xoay đầu lại nhìn Lô Vĩnh Hưng, chờ hắn đấy giải thích. Coverter, sắp sửa sẽ đổi thành Ban Lan xả nha mọi người. Tại lúc đầu tưởng từ đó ít xuất hiện, nên để nguyên cho mọi người dễ hình dung. Sau này mới biết nó là tên riêng. Mọi người thông cảm. Chương 118, sạc sỡ vương giả. Hô một hơi thở, Lô Vĩnh Hưng thu hồi trong tay mình bình nhỏ. Vừa mới đang ở ngươi hôn mê thời điểm, chúng ta đại khái nhìn một chút cái chỗ này. Lô Vĩnh Hưng ánh mắt xẹt qua chính mình các bạn thân mến, thấp giọng nói rằng, khi chúng ta khi tỉnh dậy cũng đã đến cái này trên sân cỏ, về phần tại sao lại ở chỗ này, người nào đem chúng ta mang tới nơi đây liền hoàn toàn không biết. Chỉ là, chúng ta biết rõ là, cái chỗ này tuyệt đối không phải một cái đơn giản mà cỏ mà lại đang bên dưới vách núi mặt. Như vậy nói cách khác, chúng ta muốn đi ra ngoài nhất định phải vượt qua vách núi. Trên lý thuyết nói là như vậy, thế nhưng Lô Vĩnh Hưng gật đầu, muốn nói lại thôi. Chỉ là cái gì? Phương Vũ mơ hồ có loại dự cảm bất tường. Trên vách đá mặt có khói độc, độc khí mãnh liệt là trước kia chúng ta trước đây chưa từng gặp, hơn nữa chất độc này khí không chỉ là một loại đơn giản độc, mà là một loại hỗn độc, ở phía dưới cùng bộ phận, chỉ cần va chạm vào liền sẽ để chúng ta trong nháy mắt mất đi đối với linh khí chống cống, không, có linh khí chống đỡ, chúng ta muốn làm gì đều chỉ có thể tưởng tượng, hoàn toàn ra không được. Lô Vĩnh Hưng tức giận nói rằng, Cuốn nữa, ta đã nếm thử rất nhiều loại phương pháp, thế nhưng toàn bộ đều thất bại, nói cách khác, ta không có một loại đan dược có thể phá giải hết nơi đầy khói độc. Vậy chúng ta chỉ có thể bị vây ở chỗ này." Phương Vũ nhíu nói rằng, đột nhiên, Phương Vũ hình như là nghĩ đến cái gì, cấp thiết hỏi, "Tiểu Thất ở đâu?" Lô Vĩnh Hưng, Lam Tư thông đám người đối với nhìn kỹ liếc mắt, chậm rãi lắc đầu. Chứng kiến bọn họ biểu hiện, Phương Vũ chợt buộc chặt quả đấm mình, hai mắt hơi hơi nhau lại, tàn mát ra một loại sắc bén quan mang. Lúc này, đang ở vết núi, Phương Vũ bọn họ hôn mê địa phương càng xa xăm một cái xa hoa trong huy động, Tiểu Thất đang ở tức giận nhìn đối mặt một cái anh tuấn xuất khí bóng người. Ngươi rượi vào cái gì để cho ta gọi ngươi cha? Cha ta rõ ràng là Phương Vũ. Tiểu Thất nổi giận đùng đùng phản bác, trước Phương Vũ hôn mê thời điểm tiểu Thất đã cảm thấy dị thường hổ thẹn, chính mình dĩ nhiên không có nói trước phát hiện nguy hiểm, trả lại cho Phương Vũ nói không có nguy hiểm, ở tiểu Thất xem ra, chính là mình để cho Phương Vũ rơi vào trong nguy hiểm, tình huống như vậy tự nhiên là để cho tiểu Thất chính mình hổ thẹn không gì sẽ được. Nhưng là bây giờ, chính mình vừa mới tỉnh lại, còn không biết Phương Vũ tình huống là thế nào thời điểm, đã bị một người mang tới như vậy một cái không biết địa phương, còn tự nói với mình hắn là chính mình cha, đùa gì thế? Trong lòng mang theo đối với người trước mặt này tràn đầy ý, tiểu thất tức giận nhìn cái này nhân loại, vô luận hắn khai ra thế nào điều kiện đều không vì chỗ động. Phương Vũm là một cái nhân loại, thế nào lại là cha ngươi đâu, nhanh lên một chút nghe lời, đến cha tới nơi này. Rõ ràng là chính mình hài tử, lúc này lại là vô luận như thế nào cũng không muốn gọi mình cha, như vậy sự tình để cho Lan Hải cũng là dị thường bất đắc dĩ, thế nhưng cái này, nhưng là rõ ràng nữa như mình à. Cho nên, tuy là trong lòng nổ nước bọn vô số, phi thường bất đắc dĩ, thế nhưng lúc này lại cũng chỉ có thể hạo luôn khuyên bảo nói, ta bất kể ta bất kể, trước ta cho tới bây giờ đều chưa thấy qua ngươi. Dựa vào cái gì ngươi đã nói là cha ta cha, ta không tin, ta liền biết ngươi nhất định là một người xấu, rõ ràng chính là ngươi thương tổn ta Phương Vũ cha, ngươi còn muốn nói xạo. Nhìn Lan Hải hướng phía chính mình đi tới, Tiểu Thất có chút hoang mang hướng trợn một khoảng cách, thế nhưng ánh mắt vẫn là gắt gao nhìn chằm chằm Lan Hải, này thực lực cá nhân thâm bất khả trắc, thế nhưng đối với nàng lại không có địch ý chút nào. Thật lúc này, Tiểu Thất đã biết, e rằng đối mặt cái này nhân loại thật chính là mình cha, loại này huyết mạch tương liên thân mật cảm giác là tuyệt đối không sai, chỉ là, không biết là xuất phát từ trong lòng mình loại kia không được tự nhiên tâm tình vẫn là cái gì. Tiểu Thất ngoài miệng chính là không nguyện ý thừa nhận cái này nhân loại chính là mình phụ thân. Ta không có tổn hại hắn. Lan Hải thở dài một hơi, hắn hoàn toàn thật không ngờ tiểu Thất đối với một nhân loại lại có sâu như vậy cảm tình, lập tức trực tiếp nói, không tin lời nói ta đưa hắn mang tới ngươi xem một chút. Nghe được câu này, tiểu Thất hai mắt đột nhiên sáng ngời, không thể không nói, những lời này đối với hiện tại tiểu Thất mà nói vẫn rất có sức dụ dỗ. Lúc đầu một thân một mình đối mặt như vậy sự tình, tiểu Thất chính mình đã cảm thấy rất là mê man, hoàn toàn không được biết mình có thể làm ra thế nào lựa chọn. Lúc này, có thể ở Phương Vũ bên người, nghe thoáng cái Phương Vũ ý kiến. Đối với tiểu thất mà nói cũng đã là hiện tại hắn lớn nhất xa cầu. Không được, ai biết ngươi có phải hay không hội đối với hắn làm ra cái gì bất lợi sự tình, ngươi đem ta dẫn đi." Tiểu thất bỗng nhiên ngẩng đầu một cái, có chút ngạo kiểu nói rằng, "Ngươi nghe được tiểu thất lời nói, Lan Hải vô ý thức liền giơ ngón tay lên lấy tiểu thất, đã nhiều năm như vậy, cả gan cùng mình, kêu như vậy bản người thật đúng là chưa thấy qua." Tiểu thất nhìn Lan Hải hiện tại dáng vẻ, trực tiếp ngẩn đầu lên không sợ hai chút nào nhìn Lan Hải, từ tâm, nó biết Lan Hải sẽ không tổn thương đến nàng. Quả thực, Lan Hải tuy là bị tiểu thất một câu nói có chút tức giận, nhưng lại vẫn yên lặng thu hồi tay mình, "Đi theo ta." Sau một khắc, Lan Hải trực tiếp mang theo Tiểu Thất hướng phía bên ngoài bay đi, thế nhưng lúc này Lan Hải cũng là lâm vào trầm tư. Chỉ là một cái nhân loại mà tôi, dĩ nhiên đối với Tiểu Thất tạo thành như vậy ảnh hưởng, Tiểu Thất trên người có hắn nhất trực hệ huyết mạch, dĩ nhiên đối với một nhân loại thân mật như vậy, tình huống như vậy là hắn tuyệt đối không thể cho phép, cho nên vào giờ khắc này, hắn đã tại suy nghĩ một việc, nếu mà bắt buộc, hắn sẽ đích thân giải quyết hết những người này. Lan Hải trong hai mắt mang theo một loại ngoan lệ thần sắc, mà Tiểu Thất hình như là cảm thụ được Lan Hải ý tưởng, vọt thẳng đến Lan Hải trước mặt, chăm chú nhìn Lan Hải, kiên định nói rằng: "Mặc kệ ngươi thật lợi hại, rốt cuộc người nào?" Nếu như thương thế của ngươi hại đến bọn họ bất cứ người nào, ta tuyệt đối sẽ không tha thứ ngươi." Lan Hải im lặng, tiểu thất trong giọng nói kiên định hắn hoàn toàn có thể cảm thụ được, hắn biết, tiểu thất đây hoàn toàn không phải nói qua loa cho xong, nếu như mình thật làm chuyện gì, sợ rằng tiểu thất thực sự là sẽ vì những cái kia nhân loại phản bội chính mình. Nghĩ tới đây, Lan Hải trong lòng đông nhiên lạnh phần cái, thế nhưng trên mặt cũng là mang theo một loại cương chịu cười, đương nhiên sẽ không, tiểu thất như thế với người, cha là sẽ không tổn thương. Thật, thật. Lan Hải dùng chút sức gật đầu, chỉ là hai mắt ở chỗ sâu tròng, một loại âm thần sắc chậm rãi nổi lên. Trên sân cỏ Lúc này Phương Vũ mấy người vây trùng trô đang suy tư kế tiếp nên làm như thế nào, nếu như nói trước chỉ nếu có thể thoát đi cái chỗ này có thể lời nói, hiện tại thì có càng trọng yếu hơn sự tình, Tiểu Thất đối với bọn họ tầm quan trọng căn bản không cần nhiều lời, không, có Tiểu Thất ở bên cạnh mình, tuyệt đối sẽ không bỏ xuống Tiểu Thất chính bọn nó ly khai. Phương Vũ nhỏ bé khẽ to mày, suy đoán hiện tại Tiểu Thất sở tại địa phương, đang ở trong lòng suốt sáng nhất thời điểm, Tiểu Thất thanh âm đột nhiên tựa ra hiện tại bọn hắn trong hai, "Cha, cha." Thanh âm quen thuộc, đang nghe trong ngáy mắt, trong ánh mắt nhiên sáng ngời, xoay người liền thấy đang hướng về cạnh mình chạy vội Tiểu Thất, chỉ là vừa lúc đó Phương Vũ ánh mắt liền chuyển tới gắt gao cùng ở tiểu thất phía sau nam nhân. Chương 119, tiểu thất lựa chọn. Trên thân nam nhân khí tức nội liễm, hoàn toàn không biết thực lực của hắn rốt cuộc bao nhiêu, thế nhưng vẹn vẹn vô hình trung bộc lộ ra ngoài uy nghiêm cũng đã để cho Phương Vũ biết, nam nhân tuyệt không đơn giản. Lúc này, Phương Vũ ánh mắt đã hoàn toàn chuyển tới người đàn ông này trên người, hai mắt đối với nhìn kỹ. Hán Hải vừa mới đến nơi đây liền thấy cái này bị tiểu thất cho lại nam nhân, thoạt nhìn chỉ là một cái phi thường phổ thông tồn tại, hắn thật sự là không rõ có tôn quý nhất ban lan xà mạch tiểu thất làm sao lại đối với một người như vậy có ấn tượng tốt. Nghĩ như vậy, Hãn Hải ánh mắt truy y cùng Phương Vũ đối với nhìn kỹ, đồng thời, trên người khí thế cũng là vào lúc này, trong lúc lơ đãng lưu lộ ra tới. Ở Phương Vũ trong ánh mắt, chứng kiến giống như cũng không là một người ánh mắt, Hãn Hải thâm thúy ánh mắt lúc này dĩ nhiên như là một mảnh thật lớn hải dương, chính mình còn như vậy một cái trong đại dương, cô độc nổi lơ lửng, chầm luân lấy, không cẩn thận chính mình cũng sẽ bị thôn phệ. Thôn phệ. Nghĩ tới cái này từ trong nei mắt, Phương Vũ đông nhiên cắn mình một chút đầu lưỡi, mùi máu tanh vào giờ khắc này tràn ngập ở Vũ khẩu khang bên trong, đau đớn kích thích Phương Vũ đại não. Đồng thời cũng chính là cái này thời điểm, Vũ tinh thần rốt cục khôi phục bình thường. Phương Vũ tinh thần lại sau đó, Phương Vũ lần nữa kinh hãi nhìn về phía Hán Hải, cái này nhân loại tuyệt đối không đơn giản, chỉ là một ánh mắt là có thể quét đoạt một người tâm hồn. Như vậy tồn tại ở trên thế giới này sợ rằng đều là đỉnh tiêm tồn tại. Nghĩ tới đây, Phương Vũ trực tiếp tiến lên một bước, giống như vô y đem Tiểu Thất ngăn ở phía sau. Hiện tại còn không biết Tiểu Thất cùng người kia quan hệ, Phương Vũ chỉ biết là mình không thể để cho Tiểu Thất chịu đến một điểm tổn tồn. Hán Hải hoàn toàn thật không ngờ Phương Vũ lại có thể như thế nhanh chóng liền từ chính mình trong khống chế trống tới, tâm Tông âm thầm thở dài nói, lực ý chí không sai. Cha cẩn thận, cái này nhân loại rất lợi hại. Tiểu Thất tránh sau lưng Phương Vũ nhẹ giọng nói: Hắn là ai? Chính hắn nói là cha ta, ta mới không nhận hắn đây. Tiểu Thất ở Phương Vũ trên người trà sát, chỉ là thanh âm vào giờ khắc này lại mang theo vài phần quân quý. Phương Vũ cũng là ở nghe được câu này trong nháy mắt tiến lặng, tiểu Thất thân thế rốt cuộc cái gì bọn họ người nào cũng không biết, thế nhưng đi qua bình thường tiểu Thất tiến hành thủ đoạn công kích, hơn nữa nhân tình này hướng hồ, thật ở trong lòng bọn họ đã mơ hồ xác định, e rằng cái này nhân loại thật sự là tiểu bệ thân nhân. Người chính là Phương Vũ đi. Vừa lúc đó, Hán Hải cũng là trực tiếp mở miệng, hướng phía Phương Vũ nói rằng: Phương Vũ cảnh giác nhìn đối phương. Trên người linh khí cũng là vào lúc này dâng lên, làm xong đây hết thảy sau đó, chậm rãi gật đầu. Ta là phụ thân hắn, hiện tại đã đến nơi đây, liền bất tiện với lại tiếp tục theo các người, các người ly khai đi, làm chủ thượng, ta sẽ cho ngươi một ít nhân loại các người thần bình. Không muốn. Ta mới không bằng lấy ngươi, ta sẽ phải theo cha. Không đợi Hãn Hải nói xong, tiểu thất thanh âm lại đột nhiên chuyển tới, các đức hắn lời nói. Hãn Hải ánh mắt bỗng nhiên tối xâm lại, thế nhưng cũng không hề để ý những lời này, chỉ là lẳng lặng nhìn Phương Vũ, chờ đấy Phương Vũ hồi đáp. Phương Vũ trong lúc nhất thời im lặng, thế nhưng cũng chỉ là sau một lát tùy ý nói rằng: Tiểu Thất cũng không muốn đợi ở chỗ này, ta nghĩ ngươi cũng có thể tôn trọng tiểu thất lựa chọn." Một câu nói xong, Hán Hải ánh mắt trợn tối lại, "Đây là ta địa phương, ta nghĩ muốn giết chết ngươi chỉ là phiến khắc thời gian." Hán Hải cường liệt sát ý bay thẳng đến Phương Vũ đập vào mặt, thậm chí trong nháy mắt này, Phương Vũ cảm giác có dấu khí, chính mình một giây sau tiếp theo mất đi tánh mạng mình. Đến xương hàn ý kích thích Phương Vũ thần kinh, chỉ là lúc này, cho dù là biết mình sinh mệnh thời khắc đều bị uy hiếp như vậy, Phương Vũ cũng không có chút nào muốn lùi bước ý tứ. tương phản vẫn nhanh chóng lên một bước, đồng dạng sắc bén ánh mắt nhìn về Hải, gắt gao lên khóe ở tuyên cáo chính mình quyết định sau cùng. Hắn Hải cứ như vậy lặng lặng nhìn đứng ở trước mặt mình thiếu niên này. Chính mình đối với thiếu niên này cảm giác gấp mạch rốt của có bao nhiêu cường lúc này sợ rằng chỉ có hắn tự mình biết, từng ấy năm tới nay chính mình tích lũy đến sát khí căn bản không phải người bình thường có thể ngăn cản. Thế nhưng vừa mới, đang ở chính mình đem toàn bộ sát khí đều đặt ở thiếu niên này trên người thời điểm, hắn dĩ nhiên chết còn không có nửa điểm tránh né ý tứ, thậm chí còn tiến lên trước một bước. Nhỏ như vậy tiểu một động tác cũng là đại biểu rất nhiều, chỉ trên cái thế giới này cũng sẽ không có bao nhiêu người có thể ở đối mặt đã biết dạng dưới áp lực vẫn có thể chống lại chính mình ý chí. Người này không phải vật trong ao. Giờ khắc này, Hán Hải tính ra một kết luận như vậy. Phương Vũ cũng không biết lúc này cái này nhân loại đối với chính mình đánh giá thật không ngờ cao, hắn sớm đã biết này thực lực cá nhân tuyệt đối không phải đơn giản như vậy, thế nhưng mặc kệ đối phương thực lực là thế nào, chính mình cũng sẽ không bông bỏ tiểu thất, cho nên lúc này, Phương Vũ đã làm tốt cùng đối phương liệu mạng một lần chuẩn bị. Hán Hải lẳng lặng nhìn Phương Vũ, giờ khắc này, ở đây nhóm người ở giữa trở nên quỷ dị vắng vẻ, không ai nói bất luận cái gì một câu nói. Sau một lát, Hán Hải lạnh một tiếng, đã như vậy, vậy ngươi hãy chết đi. Kèm theo cường đại như vậy sắc ý, Hán Hải giơ lên chính mình tay phải Bình thường triển khai đối lấy Phương Vũ, dường như chỉ cần vỗ xuống là có thể để cho Phương Vũ trực tiếp chết không nơi tang thân. Không muốn, Tiểu Thất bỗng nhiên quát to một tiếng, trực tiếp che ở Phương Vũ trước mặt. Cùng lúc đó, Lam Tư Thông Ma biến hóa đảng bọn họ cũng là mỗi một người đều tiến lên một bước, rất rõ ràng, bọn họ đều là dùng động tác của mình tỏ rõ tự quyết định. Xem ra các ngươi mỗi một người đều đã làm tốt tử vong dã ngộ, tất nhiên như vậy, vậy thì chết đi. Chập. đang ở Hãn Hải huy động chính mình tay phải thời điểm, Phương Vũ đột nhiên gọi vào. Hiện tại ngươi còn có đổi ý cơ hội. Hãn Hải từ tốn nói. Phương Vũ lắc đầu, Ta tuyệt đối sẽ không nút bỏ tiểu thất ly khai, nhưng là chuyện này cùng ta bằng hữu không có quan hệ gì, còn xin ngươi thả bọn họ đi." Hãn Hải khỏe miệng hơi hơi câu dẫn lên, "Có ý tứ, thế nhưng ta tại sao muốn thả bọn họ đi? Đây là các ngươi hẳn là trả giá thật lớn." "Ha ha, chúng ta như thế nào lại vứt bỏ đồng bạn một mình ly khai? Đã ngươi nói đây là chúng ta hẳn là trả giá thật lớn, vậy thì đánh đi." Làm Tư Thông lúc này cũng là trực tiếp đứng ra, trong suốt hai mắt mang theo một loại quật cường thân sắc, lạnh lùng nhìn chằm chằm Hãn Hải, hắn mang trên mặt nụ cười, thế nhưng nói ra lời nói lại không có nửa điểm tiêu ý, giờ khắc này hắn đã làm tốt chết ở chỗ này chuẩn bị. Tiểu Thất chứng kiến tình huống như vậy, luôn cảm giác mình trong lòng bỗng nhiên một hồi ấm áp xuống tới, quay đầu nhìn một chút Phương Vũ, lại nhìn một chút Hán Hải, rốt cục làm ra một cái quyết định, "Cha, đừng như vậy, ta ở lại chỗ này là tốt rồi." Tiểu Thất lúc này vô cùng thân thiết cọ sát Phương Vũ đầu, dường như đang làm cuối cùng tạm biệt. Chứng kiến Tiểu Thất hiện tại cái trạng thái này, Phương Vũ trực tiếp liền kéo nó, "Không được làm loàn chính mình, có ta ở đây, coi như liều mạng cánh mạng mình cũng sẽ không để ngươi bị quất." Ôn Nhu giọng nói cũng là vào lúc này nói ra bá đạo như vậy lời nói, cảm thụ được Phương Vũ quyết tâm, Tiểu Thất trong nháy mắt này có thật sâu cảm động, thế nhưng không đợi hắn nói thêm cái gì, Phương Vũ cũng đã hành động, cũng sớm đã làm xong tùy thời chuẩn bị tấn công Phương Vũ ở chuẩn bị sẵn sàng sau đó, trực tiếp liền hướng phía Hãn Hải tiến lên, hai tay giống tuyết, thế nhưng chiêu thức đã tại lòng bàn tay hắn bên trong bắt đầu nổi lên. Chương 120, vương giả thực lực. Đồng thời, đang ở Phương Vũ vọt tới trước thời điểm, Lô Vĩnh Hưng cũng đã đem đan dược bóp ở lòng bàn tay, tùy thời làm xong cứu viện cùng chuẩn bị tấn công. Lam Tư Thông hai trong mắt cũng là vào lúc này tối thoáng cái, ảo ảnh thuật. Cái này vừa mới bị hắn sáng tạo ra chiêu thức vào lúc này đã bị hoàn toàn thả ra ngoài, không có nửa điểm lưu thủ. Mà đang ở Lam Tư Thông hoàn thành cái này ảnh thuật thời điểm, Hãn Hải ánh mắt chợt lộ lại. Đang ở Hãn Hải ý thức bên trong, lúc này Lam Tư Thông cả người đều mang theo một loại trạng thái quỷ dị, tinh cùng động, như vậy hai cái hoàn toàn khác biệt trạng thái dĩ nhiên trực tiếp ở Lam Tư Thông trên người bày ra. Có ý tứ, giờ khác này, Hãn Hải ánh mắt đã hoàn toàn bị Lam Tư Thông hấp dẫn. Nhưng vào lúc này, thăng Long Kích, theo quát to một tiếng, mã đằng trên tay trọng kiếm đập tầm ầm ở Hãn Hải trên người, nguyên lai đang ở phương vũ hành động thời điểm, hắn cũng đã để cho mình xuất hiện sau lưng Hãn Hải, chính là cái này thời điểm, tự nhiên là sẽ không buông tha cho bất luận cái gì một cơ hội nhỏ nhoi, liền trực tiếp đem công kích mình đánh vào Hãn Hải trên người. Đồng thời, bọn họ đều là biết, chính mình có lẽ chỉ có lần công kích này cơ hội, cho nên lúc này tự nhiên là không có nửa phần lưu thủ. Chỉ là, hẳn Hải thực lực chung quy không phải bọn họ những người này có thể so sánh, đang ở công kích được trên người hắn thời điểm, hắn y phục đột nhiên quỷ dị chấn động, sau một khắc một cái kịch liệt phản ngược, mã đẳng công kích dĩ nhiên quỷ dị bị từ đầu chí cuối trả trở về. Bá hổ chứng kiến cái tình huống này, căn bản không kịp cân nhắc qua nhiều trực tiếp tung lên trước, một cái phòng ngự kỹ năng liền thả ra ngoài, trước đang ở mã đằng tiến hành lúc công kích sau khi hắn cũng đã đến bên cạnh hắn, chính là vì phòng ngự phát sinh ngoài ý muốn. Tình huống bây giờ rõ ràng nói cho bá hổ tự lựa chọn là chính xác, nếu như không phải mình đột nhiên tiến lên, sợ rằng lúc này mã đẳng cũng đã trọng thương. Chỉ là, hai người kết thúc đòn công kích này sau đó, song song rơi xuống đất. Lô Vĩnh Hưng không dám có nửa điểm do dự liền lên trước đem chính mình đã sớm ở trong tay chuẩn bị xong đan dược đặt ở bọn họ khẩu bên trong, đồng thời linh Khi ở trong tay hắn bay lượn lấy, lấy tốc độ nhanh nhất đem đan dược hóa giải. Đột nhiên, mã đẳng cùng bá hổ trên mặt đủ loại nhan sắc bắt đầu biến hóa, chứng kiến tình huống này, Lô Vĩnh Hưng sắc mặt trở nên có chút ưng trọng, cùng mình muốn giống nhau. Hai người bọn họ quả thực đã chúng động, đối phương công kích trực tiếp liền mang theo một loại kịch liệt độc tính. Hán Hải lạnh lùng nhìn đã tại mặt đất chật vật ngăn cản chính mình độc tính hai người, mang trên mặt một loại khinh thường tiêu ý, ánh mắt lần nữa chuyển tới Lam Tư Thông trên người, cho đến bây giờ, người ở đây chỉ có Lam Tư Thông năng lực gây nên hắn chú ý, ngược lại không phải là nói Lam Tư Thông năng lực mạnh bao nhiêu, chỉ là Lam Tư Thông lực lượng hắn thấy hoàn toàn là một loại hoàn toàn mới lực lượng, này một chiêu thức bên trong hình như là mang theo một loại khắc hiện đản rượu, ngẩn có ý, lấy một loại đạo tôn ở Lam Tư Thông mở mị thân hình trên mặt đất nhanh chóng di động, mỗi một lần xoay người, dường như liền mang theo tới một loại đặc thù lực lượng, rốt cục, kiểu chuyển sau đó, Lam Tư Thông trực tiếp một cái thuần thân sẽ đến Hán Hải trước mặt, trong tay Vân Yên kiếm cũng là vào lúc này trực tiếp một chút ở Hán Hải trên người. Có thể nói, Lam Tư Thông lần công kích này đã tụ tập hắn tất cả lực lượng, bình thường người chỉ cần là bị cuốn vào bên trong liền sẽ trong nháy mắt chết không nơi tang thần, thế nhưng Hán Hải dường như không có để ý như vậy sự tình, trực tiếp chậm rãi đưa ra chính mình tay phải, ngón trỏ trực tiếp một chút ở Lam Thông công kích. Vào giờ này, thời gian dường như lúc đó tĩnh. Lam Tư thông thân thể vào giờ khắc này run rẩy kịch liệt lấy, thế nhưng không biết vì sao vào lúc này, hắn dĩ nhiên phát hiện mình ngay cả chạy trốn rời khả năng cũng không có, cả người dường như đều đã bị Hán Hải giằng buộc, không cách nào di động được phần. Ở một bên tiểu thất chứng kiến cái tình huống này, trực tiếp sốt ruột hướng phía Hán Hải phun ra chính mình mộc độc, chỉ là đang ở nó vừa mới há mồm thời điểm, hắn Hải dường như đã phát giác ý hắn đủ, trực tiếp một cái phất tay, tiểu tất cả người đều trong nháy mắt bị tính tại nguyên chỗ, thậm chí ngay cả nói chuyện cũng làm không được, chỉ có thể sốt ruột nhìn ở trước mặt mình mỗi một người đều thảm bại lấy mọi người. Rốt cục, động trước nhất tay Vũ, Ở thời gian dài như vậy nổi lên xuống, công kích rốt cũng đến, vẫn là giống Tuyết hai tay, hướng phía Hán Hải liền vùng tới, đồng thời khẩu bên trong là trực tiếp nói, "Lưu Băng Trạm." Khí thế mặc dù đủ, thế nhưng Hán Hải là một cái thế nào tồn tại, chỉ là qua loa vừa nhìn liền đã biết, lúc này Phương Vũ chiêu thức này là cần khí giới phụ trợ, nhưng là bây giờ chỉ bằng mượn Phương Vũ Rống Tuyết hai tay, làm sao cũng không có cách nào đối với chính mình tạo thành cường đại thương tồn. Nghĩ tới đây, Hán Hải thậm chí đối với Phương Vũ coi trọng còn không bằng làm tư thông. Thế nhưng Phương Vũ là một cái thế nào tồn tại, Hắn biết mình lần này chỗ đối mặt đối thủ là một cái vượt lên trước chính mình gấp bao nhiêu lần tồn tại, lúc này nếu như không được đem hết toàn lực, liền thật không có nửa điểm cơ hội. Cho nên đang ở Phương Vũ thân hình đến Hán Hải trước mặt thời điểm, Phương Vũ trực tiếp đem quả đấm mình ngập đi. Phương Vũ cũng sớm đã đem chính mình tất cả lực lượng đều lên đến mức tận cùng, thậm chí ở Phương Vũ nắm tay không gian xung quanh đều là mang theo một loại nhàn nhạt, nhạt và mèo. Hán Hải hai trong mắt hơi hơi tối thoáng cái, thế nhưng một giây sau chính là rất không thèm để ý đồng dạng giơ lên chính mình tay phải, hướng phía Phương Vũ liền bật tới, tại hắn trong ý thức, Phương Vũ như vậy một cái công kích, vô luận như thế nào đều không thể đột phá chính mình phòng ngự. Chỉ là, sự thực lại không giống như là hắn muốn như vậy, Phương Vũ chứng kiến Hán Hải trong hai mắt cũng không có đối với tự có quá nhiều lưu ý thời điểm, trong hai mắt chợt xuất hiện lao một cái hết sạch, đồng thời đang ở công kích mình lập tức phản đệnh ở Hán Hải trên người trong nháy mắt, đá màu trắng đột nhiên nhập vào cơ thể ra. Sắc bén kiếm khí vào giờ khắc này chợt bạo liệt, đá màu trắng hóa thành một bà dao gâm, hướng phía Hán Hải liền đột tới. Đột nhiên biến hóa để cho Hán Hải hai mắt chợt có rút lại, thần kinh nhạy cảm để cho hắn trong nháy mắt phản ứng kịp đòn công kích này đối với chính mình thương tổn sẽ có bao lớn, chỉ là, đã đến trước mặt mình công kích cũng là không có cách nào lại có biện pháp nào trả rơi vào được cùng, Hãn Hải trực tiếp lui lại một bước, đồng thời trên tay phải một loại ám lục sắc liên vụ trực tiếp liền đánh về phía Phương Vũ. Ở tiếp xúc được cái này liên vụ thời điểm, Phương Vũ chỉ cảm giác mình trong đầu một mảnh mê muội, thế nhưng hắn chính là biết mình lúc này lùi bước liền thật thất bại, lập tức trực tiếp trùng điểm cắn mình một chút đầu lưỡi, mạnh mẽ để cho mình thanh tỉnh, trên tay công kích cũng rốt cục đến Hãn Hải trên người. Thanh tỉnh. Ở Phương Vũ cùng Hãn Hải tiếp xúc địa phương trợ xuất hiện một đại bài nhiệm vụ, mọi người lập tức mỗi một cái đều là khẩn trương nhìn bên trong tình huống, tâm thần bất định cùng đợi kết quả cuối cùng. Lô Vĩnh Hương càng là vào lúc này gắt gao địa bắt lại chính mình song quyền. Hắn tự nhiên là biết hắn hải lực công kích mạnh bao nhiêu, nhưng là từ tâm ở chỗ sâu trong, hắn vẫn cầu nguyện Phương Vũ có thể thành công, dù sao đây là bọn hắn cuối cùng cơ hội. Phốc. Kèm theo một cái vạt áo xé rách thanh âm, Phương Vũ trực tiếp từ giữa đó trong bụi mù nhanh chóng bay ngược ra đến, trung điệp đập xuống đất, phát sinh một tiếng vang trầm thấp, máu tươi từ trong miệng hắn không ngừng mà chạy ra, rất rõ ràng, hiện tại Phương Vũ đã trọng thương. Cục cục cục. Tiếng bước chân thật sự muốn là Bùa mạng xuất hiện ở trong thai mọi người, hắn hải bước một hướng Phương Vũ đi tới, trong hai mắt băng lãnh một mảnh. Chương 121, tiểu thất ta. Ngươi có rất tốt thiên vũ, cứ như vậy chết ở chỗ này thật sự là đáng tiếc, hiện tại ta sẽ cho ngươi một lần hầu như chính mình cút ra ngoài." Hán Hải băng lãnh hai tròng mắt mang theo một loại sát ý lạnh lùng dừng lại ở Phương Vũ trên người, dường như lúc này chỉ cần Phương Vũ nói thêm câu nữa tranh luận lời nói, liền sẽ trong nháy mắt cúp đi Phương Vũ tính mệnh. "A." Phương Vũ cười khẽ thoáng cái, run dậy chống đỡ thân thể mình đứng lên, tuy là đã trọng thương thân thể khi làm ra như vậy sự tỉnh thời điểm vẫn ở chỗ cũng liên tục run dậy, thế nhưng Vương Vũ yếu bối vào giờ khắc này cũng là thẳng tắp, trong hai mắt kiên định càng là cùng trước hoàn toàn tương tự, không, có nửa điểm biến mất. Để cho ta buông tha tiểu thất một thân một mình ly khai, tuyệt đối không có khả năng." Phương Vũ thanh ém rất lạnh, đồng thời chỉ nói là một câu nói này công phu, Phương Vũ lại lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, giờ khắc này, Phương Vũ cả người đều mang một loại như dã thu điên cuồng, lúc nào cũng có thể cùng đối phương liều mạng. Hãn Hải trong lúc nhất thời không nói gì nữa, chỉ là nhìn chăm chú vào Phương Vũ thần tình trở nên càng thêm lạnh lùng, hai trong mắt trong u ám quang mang hơi hơi phun ra nuốt vào lấy, mang theo một loại làm người ta hít thở không thông cảm giác các bác. Phương Vũ đối mặt này như vậy cảm giác các bác, khóe miệng gắt gao Trong lúc nhất thời, hai người liền quỷ dị như vậy đối với coi Không ai dẫn đầu có động tác gì. Rốt cục, qua mấy hơi thở, Hán Hải trên người loại kia cảm giác gấp bách đột nhiên tiêu thất, vốn là lẫnh khắp dị thường hai mắt lúc này cũng là mang theo vài phần tiêu ý. Không tệ, không tệ. Hán Hải vỗ tay nhìn Phương Vũ, đồng thời một trùng quang mang lóe lóe, nguyên bản đối với Tiểu Thất cầm cố cũng là vào lúc này trực tiếp tiêu thất. Mất đi như vậy cầm cố trong nháy mắt, Tiểu Thất trực tiếp một cái lắc mình sẽ đến Phương Vũ bên người, trong thanh âm mang theo một loại nồng đậm kinh hoàng và lo lắng, nhìn Hán Hải thời điểm cũng là tràn ngập tức giận, ngươi làm cái gì? Hán Hải tiến lên một bước, vươn tay thật giống như là muốn xoa Tiểu Thất đầu. Thế nhưng Tiểu Thất vốn là đang bực bội lên, lập tức trực tiếp nghiêng đầu một cái, tránh thoát Hãn Hải cái này xoa. Hãn Hải lắc đầu, bất đắc dĩ nói rằng, ta chỉ là đối với các ngươi một lần dò xét mà thôi, các người thật không sai. Nghe được câu này, Phương Vũ đong nhiên sửng sở, thế nhưng rất nhanh thì phản ứng kịp, trước chiến đấu dĩ nhiên là Hãn Hải đối với nhóm người mình một cái thăm dò sao? Chắc không được, chắc không được sở hữu cường đại như vậy thực lực hắn dĩ nhiên không thế nào xuất thủ, vẫn luôn là ở vào một loại phòng thủ cấp độ, nguyên lai like hắn căn bản không có muốn trấn tránh giết chết nhóm người mình ý tứ. Trong chốc ngắn này, Phương Vũ trong lòng có chút phức tạp, thế nhưng tóm lại là thở một hơi. Bất quá các ngươi cũng đừng cho là ta là một cái tâm địa thiện lương người, nếu như trước ngươi xuất hiện lùi bước chút nào ý tứ, sợ rằng lúc này, các ngươi liền không còn là như vậy rõ ràng người, mà là năm thi thể. Hán Hải nhìn Phương Vũ trầm tĩnh lại thần tình, lập tức trầm giọng nói rằng: "Phương Vũ cũng là cười, mặc kệ ngươi bây giờ nói như vậy, ta cũng sẽ không không xuống tiểu thất." Hán Hải rất hiển nhiên thật không ngờ Phương Vũ lúc này sẽ còn là trả lời như vậy, nhàn nhạt liếc liếc mắt, theo khẩu nói rằng: "Cái này liền do không được ngươi, ta hiện tại không được phản đối tiểu thất cùng với các ngươi, thế nhưng các ngươi hiện tại quá yếu, thế giới bên ngoài có bao nhiêu hung hiểm ta nghĩ không cần ta nhiều lời." Các ngươi có thực lực kia cam đoan sẽ không để cho tiểu thất bị thương tổn sao? Các ngươi có thể cam đoan tiểu thất an toàn tính mạng sao? Hán Hải lời nói rất là bá đạo, thế nhưng Vương Vũ trong lúc nhất thời dĩ nhiên hoàn toàn không cách nào phản bác, là hiện tại nhóm người mình thật sự là quá yếu, muốn bảo hộ tiểu thất vẫn là còn thiếu rất nhiều. Nghĩ tới đây, Phương Vũ năm thật chặt bên trên quả đấm mình, vì sao? Chính mình dĩ nhiên là như vậy vô lực, thậm chí ngay cả bảo hộ tiểu thất lực lượng cũng không có. Hình như là nhìn ra Phương Vũ quấn quýt, Hãn Hải thở dài một hơi nói rằng, chẳng qua nếu như các ngươi phải cứ cùng hắn cùng nhau lời nói, ngược lại cũng không phải không thể Ngươi sao hoàn toàn có thể ở chỗ này tu luyện, ta sẽ cung cấp cho ngươi nhóm tốt nhất tài nguyên tu luyện, đến khi ngươi hoặc là tiểu thất đến đại thừa kỳ thời điểm, các ngươi muốn đi ra ngoài lưu lạc ta tuyệt đối sẽ không phản đối. Nghe được câu này, Phương Vũ ánh mắt bỗng nhiên sáng ngời, sáng quát nhìn Hán Hải, nói cách khác, chỉ cần chúng ta trước có một có thể đến tới đại thừa kỳ, ngươi thì sẽ thả tiểu thất ly khai. Hán Hải gật đầu. Phương Vũ hít sâu một hơi, hắn hiểu được Hán Hải nói ra lời như vậy nguyên nhân thật chỉ là lo lắng tiểu thất mà thôi, cho nên trong lòng đối với Hán Hải ngược lại là cũng không có trước ý, tốt, ta đáp ứng người, khi chúng ta một người trong người đến đại thừa kỳ thời điểm lại gặp nhau đã được mình muốn đáp án, Hãn Hải gật đầu, xoay người liền hướng phía ở chỗ sâu trong đi tới, đi theo ta, ta an bài cho các ngươi chính mình chỗ ở phương. Không cần. Phương Vũ lúc này cũng là lúc đầu, ngươi thả chúng ta đi ra ngoài là được, ở chỗ này muốn để thăng thực lực của chính mình đến đại thừa kỳ tiêu hao thời gian quá nhiều, chỉ có từng trải chấm giết, chúng ta mới có thể nhanh chóng lớn lên, cho nên, chúng ta sẽ không ở lại chỗ này. Nghe được câu này, Hãn Hải trực tiếp dừng lại chân mình bước, nhìn về phía Phương Vũ thời điểm, trong hai mắt cũng là mang theo vài phần thưởng thức thần sắc. Không được, lưu lại. Tiểu Thất ở nghe được câu này, Cảm thụ được Phương Vũ trong giọng nói kiên quyết thời điểm, cũng là trực tiếp gấp gáp, vòng quanh Phương Vũ nhanh chóng chuyển trong thanh âm bối rối cho dù ai đều có thể rõ ràng nghe được. Phương Vũ rất rõ ràng cũng là cảm thụ được tiểu thất bối rối, lập tức xoa xoa tiểu thất đầu, không cần sợ, chỉ cần chúng ta có thể đủ tốt tốt địa nỗ lực lên, rất nhanh thì có thể gặp nhau. Nhưng là, Phương Vũ lắc đầu ngăn cản tiểu thất lời nói, hướng phía Hán Hải nói rằng, trước quấy rối, chúng ta hội tuân thủ đức định. Ngươi có thể ở chúng ta nơi đây lựa chọn sử dụng một ít khí giới cái gì làm bổ trợ. Không cần. Phương Vũ trực tiếp cự tuyệt Hán Hải lời nói, sự lựa chọn này là hắn tự làm ra. Cho nên cũng liền không cần bất luận cái gì bồi thường. Sau khi nói xong, Phương Vũ cùng mình các bạn thân mến đối với nhìn kỹ liếc mắt, trực tiếp liền hướng phía vách núi bên ngoài bay đi. Hán Hải đã ủy bộ trên vách đá khói động, Phương Vũ vừa mới hắn liền đã phát hiện điều ấy, cho nên lần này ngược lại là không có nửa điểm lo lắng, trong lòng hơi hơi mang theo một điểm bỗng nhiên đau nhức, nếu như không phải mình quá yếu, còn không có thể bảo hộ tiểu thất thực lực, như thế nào lại phát sinh như vậy sự tình. Bất chi bất giác bên trong, Phương Vũ đối với lực lượng quá nghiêm khắc càng thêm mấy liệt. Lúc này, thần giới, Ai ta tiểu cô nãi ta đừng như vậy chơi có thể sao? Lão phu một thân lão giả khọn. Có thể không chịu nổi ngươi dạy vòi như vậy à. Một cái giữ lại dâu dê lão nhân xoa mình đã té đau eo, nhìn trước mặt một cách tinh quái nữ hải, cho đã mắt cứng chịu cùng bất đắc dĩ. Nữ hài một thân màu xanh nhạt thanh y liễu, hai mắt như bảo thạch đồng dạng trong suốt, giống như vô ý mà ngây thơ nhìn lão nhân, "Ta làm cái gì? Ta chẳng qua là xem Vũ ra ra nằm trên ghế nằm ngủ rất không an toàn liền giúp gia gia cố định thoáng cái vị trí mà thôi a." Lão nhân nghe được câu này trực tiếp trợn mắt một cái, trong nơi này chỉ là cố định vị trí a, chính mình cả người đều bị buộc lại. Nếu như không phải mình còn có mấy phần tự lực, không biết sẽ còn bị trói tới khi nào. Bị người khác cười cườiạo tới khi nào đây nữ hài Hy hì, hì cười hướng phía lão nhân bỏ chạy đi qua được rồi được rồi là ta không tốt Vũ ra ra tha thứ ta có được hay không lão nhân như thế nào lại thật sinh nữ hài khí chứng kiến hướng phía chính mình đã chạy tới thiếu nữ lập tức rất là thỏa mãn nói rằng Vũ ra ra không có trách người à đồng thời cũng là vô ý thức tiến lên một bước chỉ là bước này cũng là trực tiếp xảy ra vấn đề đang ở lão nhân mở rộng bước chân trong ngày mắt cả người lần nữa ngã trong vó mà một bên thanh ý thiếu nữ chứng kiến chàng cảnh này cũng là trực tiếp cười lên ha hả chính mình bố trí 7 giờ lần nữa thành công đây Chương 122, tiểu thất trở ta hai. Lúc này bên trong dãy núi ma thú, Phương Vũ đám người không nói lời nào. Làm Tư Thông bọn họ càng là biết lúc này Phương Vũ cảm giác, đương nhiên sẽ không nói gì nhiều, chỉ là yên lặng làm bạn ở Phương Vũ bên người. Chúng ta nỗ lực à, ở nơi này bên trong dãy núi ma thú bộ phận, thực lực bọn hắn đủ đủ chúng ta tới hào hảo lưu tu luyện. Phương Vũ trực tiếp nói. Làm Tư Thông bọn họ nghe được câu này, sau đó trực tiếp một chút gật đầu, nhìn về phía Phương Vũ thời điểm cũng mang theo một loại kiên quyết thần sắc, hiện tại liên tiếp chuyện phát sinh đã đem bọn họ bước đến tới cảnh. Thực lực, hiện tại bọn hắn cần nhất chính là thực lực, không có thực lực lời nói. Cơ thể đều là vô dụng nhiều lời. 5 người trong lòng đều âm thầm hạ xuống khẩu khí, bọn họ muốn dùng hết chính mình tối cường lực lượng để chiến đấu. Thiểm Điện Thỏ, lấy tốc độ tăng trưởng, di động chỉ có thể nhìn thấy một cái mờ nhạt tàn ảnh, thậm chí vô pháp vô pháp bắt chân chính hình thái. Lúc này Phương Vũ chính diện đối với này một cái Thiểm Điện Thỏ. Phương Vũ trong hai mắt tính táo dị thường, cái này Thiểm Điện Thỏ chỉ là hợp thể kỳ tồn tại mà thôi, đối với hắn mà nói, thật cũng không có quá lớn uy hiếp, nghĩ như vậy, Phương Vũ gắt gao trường kiếm trong tay của chính mình, cái này chỉ là một thanh trường kiếm bình thường. Sư ẩn chí có thể dùng đồng nát sắt vụn để hình dung, thế nhưng lúc này Phương Vũ chính là dùng thanh kiếm này, muốn cùng một cái hợp thể kỳ ma thu chiến đấu. Thoạt nhìn giữa hai bên hình như là có không đảo ngũ cách, thế nhưng đối với Phương Vũ mà nói, nhưng thật giống như là vốn không có để ý kém như vậy cách, trường kiếm hơi hơi chước chỉ, làm ra một cái khiêu khích động tác. Thiểm điện Thỏ tự nhiên là nhìn ra Phương Vũ khiêu khích ý tứ, lập tức phẫn nộ hướng phía Phương Vũ liền nào tới. Phương Vũ ánh mắt sáng xuống, thân thể hơi nhỏ bé chìm xuống, cả người trong nháy mắt liền hướng phía Thiểm điện Thỏ tiến lên. Phúc. Đang ở cả hai thân hình giao thoa thời điểm, Thiểm điện Thỏ động tác chợt dừng một cái. Mà Phương Vũ cũng là vào lúc này chậm rãi thẳng lên thân thể mình, không có chút nào trở lại từ đầu, trực tiếp tiếp tục đi đến phía trước. Mà đang ở Phương Vũ đi 3 bước thời điểm, Thiểm Điện Thỏ trực tiếp thân thể phun ra ngoài một mảng lớn tiên huyết, hai mắt trợn tròn, dường như hoàn toàn không thể tin được lúc này chính mình trạng thái đồng dạng. Chính mình tại hợp thể kỳ bên trong, tuy là không phải tối cường, thế nhưng cũng tuyệt đối không yếu, thế nhưng chính là như vậy chính mình, lúc này dĩ nhiên đã bại. Hơn nữa còn là bị một chiêu nháy mắt giết, tình huống như vậy để cho Thiểm Điện Thỏ hoàn toàn không cách nào lý giải, chỉ là cũng không có nó có thể lý giải cần phải. Một giây sau, Thiểm Điện Thỏ cũng trọng trọng ngã trên mặt đất. Hoàn thành như vậy siêu thoát với lẽ thường sự tình sau đó, Phương Vũ bản thân mình lại như là không có để ý, trực tiếp lần nữa đi về phía trước. Phương Vũ như vậy hành vi xem ở trong mắt Lam Tư Thông, Lam Tư Thông cũng là mang theo một loại ý chí chiến đấu. Phương Vũ đã có thể một chiêu giết chết hợp thể kỳ ma thú, nhưng là bây giờ chính mình vẫn là cái nguyên, nghĩ tới đây, Lam Tư Thông trong hai mắt mang theo điểm một cái nặng nghề, quả thực chính mình nỗ lực còn chưa đủ a. Nghĩ như vậy, Lam Tư Thông lần nữa hướng phía một cái ma thú tiến lên. Thời gian liền như vậy một ngày một ngày trôi qua, lúc này tất cả mọi người có 10 phần đề thăng, đối với bọn họ mà nói, như vậy vẫn là còn thiếu rất nhiều. Cho nên mặc dù bây giờ bọn họ có thể vượt cấp chiến đấu ở trong mắt rất nhiều người dường như đều là một cái thật không thể tin sự tình, thế nhưng ở trong mắt bọn hắn, bọn họ đều là biết, chính mình thật còn kém rất xa, cứ theo đàn này, mình có thể hay không đạt được cái mục tiêu kia còn chưa nhất định. Trước các bạn thân mến do dự đủ loại nguyên nhân đều từng cái nhao nhao ly khai bọn họ, đây hết thể cuối cùng nguyên nhân đều là bọn họ không có đủ đủ thực lực, cho nên khi xuống, vì thực lực, bọn họ cho là thật nguyện ý dùng hết tánh mạng mình. Khóe miệng mang theo một loại nhàn nhạt mỉm cười. Phương Vũ lúc này cũng là thu hồi chính mình trường kiếm, trong khoảng thời gian này chiến đấu, chính mình vô luận là ở phương diện kỹ xảo Vẫn là đơn thuần ý chí chiến đấu phương diện đều đã có 10 phần đề thăng, cứ theo đàn này, chính mình hẳn rất nhanh là có thể đến cái kia trình độ. "Tiểu thất, chờ ta." Phương Vũ âm thầm quyết định. Giống vừa lúc đó, một cái hổ tiếng kêu thanh niên đột nhiên chuyển tới, trực tiếp gây nên ở đây 5 người chú ý. Bọn họ xoay người nhìn sang, một giây sau liền cả trương. Cái này lực hổ là độ kiếp kỳ. Độ kiếp kỳ ma thú bọn họ trong khoảng thời gian này cũng không thế nào gặp được, thế nhưng bọn họ đều là biết, độ kiếp kỳ tồn tại đối với bọn họ mà nói cũng là một cái uy hiếp không nhỏ, dù sao bọn họ tối cường Phương Vũ, lúc này cũng chỉ là hóa thần trung kỳ mà thôi. Trên lệch đẳng cấp to lớn như thế, muốn trực tiếp giải quyết hết đối phương hầu như là không có khả năng sự tình, cho nên lúc này, ở đây 5 người đã chuẩn bị liên thủ thử một chút giải quyết hết cái này lựa hổ. Không nên động. Ngoài dự liệu của bọn họ, Phương Vũ cũng là vào lúc này trực tiếp nói. Đột nhiên thanh âm để bọn hắn trực tiếp sửng sở, nhìn về phía Phương Vũ thời điểm trong ánh mắt cũng là xuất hiện kinh nghi thần sắc. Lẽ nào Phương Vũ mình muốn bằng vào chính mình hóa thần trung kỳ trình độ, cùng này cái độ kiếp kỳ mà thú đánh nhau. Này rõ ràng là không có khả năng sự tình a. Giờ khắc này, ở đây ngoại trừ Vũ ở ngoài người đều nghĩ như vậy lấy, chỉ là Phương Vũ kế tiếp động tác cũng là nói cho bọn hắn biết, mình chính là nghĩ đến như vậy sự tình, chỉ thấy Phương Vũ trực tiếp tiến lên một bước, đối mặt Lục Hổ. Phương Vũ thủ đoạn vào lúc này cũng là chậm rãi lay động, nếu như chăm chú nhìn lên sau khi, liền sẽ phát hiện, Phương Vũ thủ đoạn run run trong quá trình cũng là mang theo một loại rất là thoải mái nhịp điệu, cái này nhịp điệu hình như là một loại dị dạng vật luật, trực tiếp hấp dẫn ở đây người ánh mắt. Làm sao bây giờ? Chúng ta muốn đi lên hỗ trợ sao? Lô Vĩnh Hưng chứng kiến lúc này trước mặt tình huống, bay thẳng đến Lam Tư thông hỏi. Lam Tư thông trầm ngâm chốc lát, thẳng tắp nhìn Phương Vũ. Trong hai mắt mang theo nhất trung trầm ngưng, lập tức chậm rãi nói rằng, "Trước nhìn, kỳ hắn nói, tin tưởng hắn." Nghe được câu này, Lô Vĩnh Hưng cũng là bông xuống mình muốn lập tức tiến lên tâm tình, lẳng lặng nhìn Phương Vũ, chỉ là lúc này, Lô Vĩnh Hưng hai tay cũng là gắt gao địa nắm lên đến, trong lòng khẩn trương sợ rằng chỉ có hắn tự mình biết, đồng thời, cũng là tùy thời cùng đợi ra tay cứu viện, dù sao, trực tiếp đối mặt cao hơn đã biết sao nhiều ma thú, trong bọn họ bất luận cái gì không, có bất kỳ ai tự tin trực tiếp đối mặt như vậy đẳng cấp ma thú. Phương Vũ chậm đi về phía trước đi, mới đi một bước, trên người khí thế liền sẽ trong nháy mắt ngưng kết vài phần, các loại, chờ Hoàn toàn đi tới Lực Hổ bên người thời điểm, Phương Vũ trên người khí thế đã là có thể hoàn toàn cùng Lực Hổ lực lượng ngang nhau. Phương Vũ cả người vào giờ khắc này dường như đều hóa thân làm một thanh lợi kiếm, sắc bén khí tức trực bức Lực Hổ, Lực Hổ giống như cũng là vào lúc này cảm thụ được Phương Vũ biến hóa, có chút cảnh giác hướng phía Phương Vũ giống to hơn 2 tiếng. Chỉ là lúc này Lực Hổ vẫn là không có nửa điểm muốn lùi bước ý tứ, nhìn đang hướng về chính mình từng bước đi tới Phương Vũ, Lực Hổ trong hai mắt cũng là trực tiếp mang theo một loại ngoan lệ thần sắc, một giây sau, liền hướng phía Phương Vũ toàn bộ nhà qua. Lực Hổ, cùng tên hắn giống nhau, như vậy ma thú là lấy lực lượng công kích làm chủ. Có người nói độ kiếp kỳ lực hổ, tùy ý huy động chính mình móng vuốt là có thể để cho xung quanh hòn đá vỡ thành một phấn, đối mặt như vậy lực hộ, dùng tốc độ cẩn thận đỏ sức là phương pháp tốt nhất. Nghĩ tới đây, Phương Vũ ánh mắt thời gian dần qua ngưng tụ, thân thể hơi nhỏ bé cũng tùy thời chuẩn bị phát sinh một kích mạnh nhất. Chương 123, trưởng thành. Ngoại chứ lúc này ở chàng bầu không khí nhất thời ngưng trọng, làm Tư Thông bọn họ nhìn hiện tại Phương Vũ trạng thái càng là cũng không dám thở mạnh thoáng cái. Thế nhưng Phương Vũ trong đôi mắt lại không có quá nhiều lo lắng, chỉ là lặng lặng nhìn chính mình trước mặt lực hổ. Cả hai chậm rãi tiếp theo, Song Vương đều là cẩn thận không gì sánh được, mười thước, 8 mét. Đang ở song phương cách xa nhau khả năng chỉ có hai bước khoảng cách thời điểm, lực hổ đột nhiên động, hầu như chỉ là phiến khắc thời gian, lực hổ cũng đã vọt tới Phương Vũ trước mặt, to mạnh bàn tay hướng phía Phương Vũ liền đập tới. Phương Vũ nhìn nghị chính mình đập tới móngướt, không dám kinh thường chút nào, thân thể hơi nhỏ bé giao thoa, trực tiếp cùng lực hổ giao thoa ra. Tháp thân đi sau đó, Phương Vũ càng không dám có một chút dừng lại, lộn một vòng liền hướng phía bên cạnh lướt qua đi. Sự thực chứng minh, Phương Vũ động tác này là phi thường sáng suốt, Phương Vũ vừa mới chuyển qua thân thể mình Lực hổ đôi cũng trọng trọng nện ở phương vũ ở giữa vị trí, thình thịch một tiếng, một cái thật lớn hồ cư như vậy xuất hiện ở phương vũ trước mắt. Không khó tưởng tượng, nếu như mình trước không có làm ra như vậy động tác, kế tiếp lại là một cái thế nào tình huống, phòng trường phương vũ không chết cũng sẽ trọng thương. Phương vũ lòng còn sợ hãi nhìn chính mình trước mặt lực hổ, xem ra trước chính mình vẫn là xem nhẹ nó, nghi tới đây, phương vũ hai mắt càng là tối lại, chỉ là trong hai mắt vẫn là chiến ý nồng đậm, không có chút nào muốn lùi bước ý tứ. Hơi hơi nghiêng đầu, hướng phía ở bên cạnh nhìn chính mình lam tư thông bọn họ nhàn nhạt cười. Phương vũ biết, bài mình còn hoàn toàn không có sử dụng Hiện tại liền chịu thua hoàn toàn không có lý do gì a. Ngay sau đó càng là nhắc nhở làm Tư Thông bọn họ không nên tùy tiện xuất thủ, ở Phương Vũ trong lòng cũng sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, trải qua trong khoảng thời gian này chiến đấu, năng lực mình cũng tất nhiên là có một cái lớn để tăng, thế nhưng lúc này, chính mình đến tột cùng cũng có thể đến một cái thế nào trình độ vẫn là thật không biết, cho nên, Phương Vũ lúc này cũng là có bằng vào cái này lực hậu nghiệm chứng một chút thực lực của chính mình ý tưởng. Nghĩ như vậy, Phương Vũ động tác cũng là chậm khai. Thân hình giao thoa ở giữa, Phương Vũ lần nữa cùng lực hổ tới một người chính diện đối với đụng. Chỉ là lần này Phương Vũ rõ ràng không giống như là trước như vậy không có chút nào chuẩn bị, mà là đang cùng lực hổ giao thoa trong nháy mắt, trực tiếp một cái thuấn thân đi tới lực hổ một bên, chân phải đạp thật mạnh điệu, Phương Vũ thân thể vào giờ khắc này tới một người kịch liệt xoay tròn. Lực hổ hiển nhiên cũng thật không ngờ, Phương Vũ sẽ làm ra như vậy cử động, trong chấp ngắn này, lực hổ toàn bộ sững sờ thoáng cái. Đồng thời, bởi lực hổ vốn là bằng vào khí lực làm trường, nhưng là mình tốc độ cùng phản ứng rất rõ ràng thì không bằng Phương Vũ, ở nơi này thoáng cái sau khi hoàn thành, lực hổ hướng phía cùng Phương Vũ hoàn toàn bất đồng phương hướng xung ra. Ở nhận thấy được Phương Vũ đã đến phía sau mình sau đó, Lực hổ cả người càng là trong nháy mắt đỉnh trệ thoảng cái. Hắn rất là minh bạch, theo đối địch nhân ở sau lưng mình hậu quả là cái gì, lập tức hoảng hảng trương trương muốn huyền tố xoay người, đem sau lưng tự mình cản rỡ Phương Vũ hoàn toàn giết chết. Chỉ là, Phương Vũ làm ra động tác này là phối hợp chính mình năng lực phản ứng cộng thêm chính mình vũ kỹ làm được, nó một cái lực hổ làm sao có thể đơn giản làm được, ở mạnh mẽ cải biến thân thể tình huống dưới, chỉ nghe được vài tiếng khen két thanh âm, lực hổ cũng là thân thể không chịu nổi gánh nặng xuất hiện nhất định tổn thương, ngay cả hướng phía Phương Vũ xông lại thân thể cũng là vào lúc này, trùng điệp ngã trên mặt đất. Phương Vũ chứng kiến cái tình huống này, tự nhiên là sẽ không dễ dàng buông tha cái này cơ hội thật tốt, trực tiếp một cái bắn gọn sẽ đến lực hồ bên cạnh, kiếm trong tay trực tiếp liền hướng phía lực hộ thân thể đập xuống. Tình huống bình thường xuống, lực hộ lần này nhất định là vô pháp tiếp tục sống sót, nghĩ tới đây, Phương Vũ cùng làm tư thông bọn họ đều là một hồi hưng phấn, chỉ là, bọn họ đều bỏ qua một điểm, lực hồ ngoại trừ chính mình, khí lực ở ngoài, hắn năng lực phòng ngự cũng là ma thú bên trong người nổi bật. Mà Phương Vũ lúc này cầm trong tay vẫn là chiếc cái kia đồng nát sắt đồng dạng vũ khí. Ngay sau đó, chỉ nghe được két một tiếng. Phương Vũ vũ khí vào lúc này trực tiếp gãy. Phương Vũ sững sờ, Lam Tư Thông sững sở, xung quanh chứng kiến trận cảnh này người sững sờ. Chỉ là lúc này, Lam Tư Thông trong nháy mắt phản ứng kịp, hướng phía Phương Vũ cứ gọi đến, "Cẩn thận." Phương Vũ tự nhiên cũng sẽ không thật sự dại ra ở chỗ này, ở trường kiếm gợn nước trong nháy mắt, Phương Vũ cũng đã dùng hết chính mình toàn lực bắt đầu lùi lại đứng lên, chỉ là lúc này làm sao có thể cùng cái này lực hổ so sánh với, hầu như chỉ là trong nháy mắt thời gian, lực hổ sẽ đến Phương Vũ bên cạnh, Phương Vũ cho dù là lùi lại rất nhanh, chung quy không sánh bằng lực hổ đã làm tốt chuẩn bị. Thình thịch. Một tiếng vang trầm thấp, Phương Vũ cả người đều là bị đập tầm ầm đi ra ngoài. Muot ngụm máu tươi trợn phun ra ngoài, Phương Vũ đánh vô ích ra ngoài sau khi luộn mấy vòng, không để ý thân thể mình tính huống, lại lần nữa hướng về một bên tránh đi ra ngoài, hắn đương nhiên minh bạch lúc này nếu như chính mình không né tránh, sợ rằng sau một khắc tử vong thì sẽ là chính mình. Lực hổ hoàn thành một lần công kích, là sẽ không dễ dàng buông tha. Quả thực lúc này, lực hổ thật lớn thân thể là không đánh về phía Phương Vũ, Phương Vũ hầu như tới không kịp né tránh. Ở một bên làm Tư Thông chứng kiến tình huống này, vô ý thức liền hướng phía Phương Vũ phương hướng tiến lên, trên tay mình tế cũng vào lúc này lấy ra, chuẩn bị làm ra chốt nhất cứu viện. Phương Vũ hình như là cảm thụ được hắn động tác trực tiếp hô lớn lên, "Đừng tới đây." Một câu nói xong, cả người đứng lên lần nữa, đồng thời ánh mắt oán lệ nhìn đối phương. Đang ở lực hổ thân thể lập tức phải tiếp cận Phương Vũ thời điểm, Phương Vũ cả người đột ngột từ mặt đất mọc lên, trên không chung một cái thác thân, trực tiếp liền vòng qua lực hổ hướng phía phía trên xung ra. Ở nhận thấy được Phương Vũ đã đến chính mình phía trên thời điểm, lực hổ toàn bộ đều sững sờ chốc lát, thế nhưng lúc này cũng là đã không có hắn lựa chọn, lực hổ khống chế được thân thể mình nhanh chóng hạ xuống, muốn chỉ có thể là né tránh phương Vũ. Thế nhưng đã ăn một lần thua thiệt Phương Vũ làm sao lại lần nữa chịu đến lực hổ công kích, lúc này, trực tiếp chính là một cái thác thân, thân thể trên không chung dĩ nhiên lần nữa xoay tròn một cái, đá màu trắng càng là vào lúc này chợt biến thành một cái trường kiếm. Lưu Băng chạm. Phương Vũ động tác rất nhanh, hầu như chỉ là trong nháy mắt cũng đã hoàn thành như vậy động tác, thậm chí ngay cả làm tư thông bọn họ đều không nhìn thấy Phương Vũ đột nhiên xuất hiện ở vũ khí trong tay. Chỉ là, lần này đương nhiên sẽ không là cùng trước tình huống giống nhau, đang ở Lưu Băng Trạm hoàn thành trong nháy mắt, lực hộ, cái này phòng ngự cường giả, cũng là trong nháy mắt bị chém eo, tiên huyết bay thẳng tiên ra. Phương Vũ một cái đơn giản thác thân, trực tiếp tách ra phun tung tóe mà đến với địch, chập rãi rơi trên mặt đất thở hổn hển. Lô Vĩnh Hưng chứng kiến cái tình huống này, vọt thẳng đến bên cạnh hắn, "Ngươi không sao chứ?" Phương Vũ lắc đầu, hướng phía bọn họ nhàn nhã cười, chỉ là thoạt nhìn tương đối nghiêm trọng mà thôi, thật cũng không có vấn đề gì. Lam Tư Thông chăm chú nhìn Phương Vũ, lẫn nhau ở giữa cũng là đối với coi yên lặng chốc lát, tiếp theo một cái chớp mắt trực tiếp cười to đi ra, thời gian dài như vậy tới nay, bọn họ cũng không có lái như vậy nghi ngờ qua, thế nhưng lúc này Ở Vương Vũ vượt cấp nóc xuống độ kiếp kỳ lực hổ nhìn như vậy giống như không có khả năng thực hiện sự tỉnh sau đó, bọn họ mỗi một người đều thoải mái cười rộ lên. Trong khoảng thời gian này chiến đấu, bọn họ thật trưởng thành rất nhiều. Chương 124, nhược nhục cường thực, cá lớn nuốt cá bé. Chúng ta đón lấy tới làm cái gì? Làm thư thông chứng kiến cái tình huống này, trực tiếp hỏi, trong khoảng thời gian này tới nay, mấy người bọn hắn thực lực tăng trưởng cũng là để bọn hắn mỗi một người đều thả lỏng một chút đã từng buộc chặt thần kinh, mỗi một người đều hơi hơi trầm lại. Chúng ta ở chỗ này cũng đã thật lâu, tiếp tục đợi tiếp sợ rằng cũng không có cái gì lớn để thăng, chẳng hiện tại trước hết ly khai. Phương Vũ mang theo cười nhạt nói rằng nói cũng thế lâu như vậy ở chỗ này tiếp tục nữa phòng trừng cũng không có cái gì để than không gian chẳng đi ra ngoài trước rồi nói Lô Vinh Hương tiếp lời nói mấy người đối với nhìn kỹ lên mắt đồng thời đều là chứng kiến đối phương trong mắt đồng ý lập tức mỗi một người đều thu đủ vũ khí mình mang theo tràn đầy chiến ý chuẩn bị xuyên qua ma Th thu xâm lâm không có tận lực tìm kiếm ma thú tiến hành chiến đấu rất nhanh Phương Vũ bọn họ liền xuyên qua ma thu xâm lâm đứng ở ma Thu Xâm Lâm tại vì nhìn bên ngoài loán thoắn xuất hiện thành chỉ trong lúc nhất thời một nhóm mấy người chẩn thắng một loại háo hức khác thường Đã lâu chưa có tới đã đến thành trì, lần nữa chứng kiến thời điểm, dĩ nhiên trong mơ hồ có loại tình cảm ấm áp hồi đãng. Đây chính là Ly Thiên Thành đi. Bá hồ chứng kiến cái thành phố này, há mùng hỏi. Phương Vũ gật đầu, hít một hơi thật sâu, bước vào cái thành phố này, liền ý nghĩa có rất nhiều chuyện cần chính mình đi làm, còn có chính mình nhất định phải phải đi hoàn thành sự tình. Nghĩ tới đây, Phương Vũ gắt gao điểm nắm lấy quả đấm mình, 5 người mỗi người mang theo phức tạp lại tương tự tâm tình hướng phía Ly Thiên Thành đi tới. Ly Thiên Thành, là một tương đối phồn hoa thành trì, ở vào thành chức kiểm tra đo lường cũng là dị thường nghiêm ngặt. Vẹn vẹn là trước cửa thành đánh đội ngũ thật dài cũng đủ để thấy cái này Lý Thiên thành tình huống. Ra như vậy đội ngũ chúng ta muốn xếp hạng tới khi nào? Lô Vĩnh Hưng chứng kiến cái tình huống này, không khỏi tả là nói, Phương Vũ lắc đầu, ở bên trong dãy núi ma thú chúng ta thời gian dài như vậy đều chịu được nổi lẽ nào hiện tại chỉ là đợi một hồi này cũng đã chịu không được sao? Lô Vĩnh Hưng bĩu môi, ngược lại là cũng không nói gì nữa, oan giận là hắn giận, thế nhưng bọn họ tình huống bây giờ cùng ở bên trong dãy núi ma thú so sánh với không biết tốt hơn bao nhiêu lần, chí không cần thời, thời khắc khắc bảo một cái lòng cảnh giác hình thái. Ở bên trong dãy núi ma thú mấy năm Cơ hồ không có bước xuống chính mình lẳng cảnh giác thời điểm, như vậy tồn tại cũng là để bọn hắn trở nên thể sắc và tinh thần đều mạnh mẽ. Thế nhưng, không thể không nói, ở bên trong dãy núi ma thú rền đục đối với bọn họ mà nói thực sự là phi thường hữu dụng, chỉ ít, hiện tại mỗi người bọn họ trên người đều là mơ hồ mang theo một loại ngưng thật khí tức, ở tại bọn hắn giống như bình thường phía dưới, một cái tuyệt thế hung thú đang ở tùy thời chuẩn bị bạo phát thực lực của chính mình. Ai nha, cái này Thái Dương cũng quá độc điểm đi. Vừa lúc đó, bên trong dãy núi ma thú, một cái vừa mới hoàn thành nhiệm binh đoàn đội cũng là chậm rãi đi tới. Dẫn đầu là một cái dâu quay non trắng hắn. Tráng Hãn con mắt trái chỗ một đạo mặt sẹo giữ tận leo ở phía trên, cả cá nhân trên người đều là mang theo một loại hung ác khí tức. Mà Tráng hán phía sau, là theo dưới tay hắn hơn 10 người Dũng binh lúc này chính vô tình đi tới. Ta nói, lão đại, hôm nay nơi đây làm sao nhiều người như vậy à, chúng ta muốn xếp hạng tới khi nào đi à. Một người trong người nhìn ở cánh cửa đội ngũ thật dài, không khỏi tả hắn nói. Đúng đấy, này đến chúng ta chỉ sợ là trời đã tối đi. Lao tử còn chuẩn bị hảo hảo mà đi vào trong đó tiêu xái quái hoặc một phên đâu, theo theo tốc độ này, đến khi chúng ta đến lúc đó, lão nhị đều đến mức tạt đi. Đều cho ta chìm ở điểm khí. Dựa theo các ngươi như vậy, sớm muộn gì chọc không nên dây vào người. Nghe huynh đệ mình nóng đoán giận, Dâu Quay nón cau mày một cái, lớn tiếng mắng: "Lão đại, ngươi vẫn luôn là để ý như vậy cẩn thận, trên cái thế giới này không nên dây vào người nào có nhiều như vậy à. ta ngược lại tờ hở tờ ra cảm giác, dựa theo đại ca ngươi tiếp tục như vậy, ngược lại là đem chúng ta dòng binh tâm huyết đều ném." Một cái mắt lẽ người khinh thường đi môi, nói rằng: "Thái Dương vô tình thiêu nướng đại địa." Khô nóng càng làm cho đám này đã mệt mỏi dị thường dòng binh có vẻ càng thêm khó chịu. "Mẹ, tiếp tục chờ đợi như vậy tuyệt đối không phải là cái chuyện a." Một cái dòng binh hung hăng lao một thanh mồ hôi trán, "Mãng, Ly Thiên Thành chúng ta không có cách nào trực tiếp xung qua, cắm cái đội tóm lại là không có gì đi, có thể lên trước một điểm là một điểm." "Chính phải, chính phải, chỉ là cắm cái đội có thể tính gì chứ, chung quy sẽ không nên do bởi vì cái này chọc tới chuyện gì đi." Mắt lẽ lúc này cũng là phụ hòa nói, lúc này cái ý niệm này vừa ra, sẽ không có thể ngừng, người lính đánh thuê này tiểu đội trong nháy mắt giống như là nổ tung giống nhau, từng cái các dạng thanh âm cũng là vào lúc này phát ra ngoài. Hành đồ căm miệng, rốt cục nhịn không được, dâu quay non rốt cục mở miệng nói, "Chúng ta lần này phải đi cắm một lần đội." Thế nhưng các ngươi mỗi một người đều nhớ kỹ cho ta, đơn giản tuyệt đối đừng chọc những cái kia không thể chơi vào người, chúng ta chỉ là một cái rất phổ thông doanh binh tiểu đội, có thể tiêu diệt người chúng ta không biết có bao nhiêu, khắc, đừng, đến lúc đó xảy ra chuyện, mình là thế nào chết cũng không biết. Biết, lão đại." Một người trong người rốt cục nói rằng, "Lão đại ngươi xem, phía trước những người kia, y phục mỗi một người đều bị hư hao bộ dáng gì nữa, trên người cũng là bẩn thỉu, chật vật như vậy người lại lại là lợi hại gì người? Chỉ sợ cũng ngay cả bọn họ phía sau cũng là không có nửa điểm thế lực, ta cũng không tin như vậy người là chúng ta không thể chơi vào." Dâu quay nón nghe được cái này người thanh âm, lập tức cũng là nhìn sang, ánh mắt ở chỗ đó chỗ, phương Vũ đám người chính đứng ở nơi đó đàng hoàng vô đội, trong hai mắt cũng là không có nửa điểm vội vàng sao động dáng vẻ. Trong bọn họ có một hóa thần trung kỳ người. Dâu quay nón chứng kiến cái tình huống này, tao mày một cái nói rằng. Lão đại, ngươi xác định mình không phải là nói đùa. Mắt lẽ lúc này vẻ mặt kinh dị nhìn dâu quay nón, ngươi nhưng là hợp thể sơ kỳ một cấp bậc có bao nhiêu trên lệch chúng ta đang không có như vậy minh bạch, chi Chúng ta nhưng là mấy lần tại nhiệm vụ bên trong xuất sinh nhập từ người, như vậy trạng thái giới lẽ nào liền một cái nho nhỏ hóa thần trung kỳ đều sợ hay sao? Lão đại, lẽ nào trong khoảng thời gian này đã xóa đi ngươi nhuệ khí sao? Dâu Quay Nón nghe được câu này, lạnh lùng liếc mắt nhìn mắt lẽ, vô hình cảm giác gáp bách bay thẳng đến mắt Lễ nghiên ép lên đi, cảm thụ được như vậy cảm giác grasp bách, mắt lẽ trực tiếp ngượng ngùng im lặng. Nhưng cái này nhân loại lời nói sau đó, Dâu Quay Nón hơi hơi đi giảo đầu, ở giữa minh đệ mình ở giữa cũng đều là một cái không kiên nhẫn dáng vẻ, hắn rất là minh bạch. Sợ rằng huynh đệ mình nhóm trong lòng cũng đều là nghĩ như vậy, lập tức ở trong lòng thở dài một hơi, mang theo các huynh đệ đi tới, mặc dù mình từ lúc nào đều là vẫn duy trì một loại lòng cảnh giác tình, đơn giản cũng không muốn muốn gây sự, thế nhưng trước mặt những người này đúng là không, có có cần gì phải cẩn thận từng ly. Từng tí. Uy, các ngươi cho ta nhường một chút. Hơn 10 người trong binh đoàn đội đột nhiên xuất hiện trực tiếp gây nên phụ cận nơi đây người chú ý, xung quanh lúc đầu đều là ở buồn chán cùng đợi bọn họ người, chứng kiến cái tình huống này sau đó, đều là từng cái mang theo xem kịch vui tâm tình nhìn chăm chú vào nơi đây, đồng thời mỗi một người đều trong lòng vì Phương Vũ đám người mà đứng lên. Lý Thiên Thành, Nhược nhục tưởng thực, cá lớn nuốt cá bé, huống chi tìm bọn hắn chuyện người hay là dòng binh đoàn đội như vậy thứ liều mạng. Còn có những cái kia có một chút thực lực người, nhìn thấy bây giờ giữa song phương so sánh thực lực, mỗi một cái đều là ở trong lòng âm thầm hướng Phương Vũ bọn họ sử tử hình. Chương 125, che ngang. Các người chơi cái gì? Vốn chính là chờ đấy đội ngũ các loại, chờ, hơi không kiên nhẫn Lô Vĩnh Hưng chứng kiến cái tình huống này, sau đó càng là có chút kích động nói rằng, chính mình tại nơi đây đã đợi nửa ngày, mới đi tới những thứ này, bây giờ lại còn có người muốn che ngang lập tức, Lô Vĩnh Hưng trong lòng liền bất mãn lên, nếu không phải Phương Vũ cũng sớm đã tự nói với mình muốn lúc nào tận khả năng kiếm tốn, đừng chọc quá nhiều chuyện, sợ rằng lúc này hắn đã sớm trực tiếp xông lên đi đem trước mặt những người này đánh bay. Làm cái gì? Lao tử đương nhiên là muốn trên ngang. Một người vóc dáng thấp bé người nghe được Lô Vĩnh Hưng khí thế hừng hực lại nói, trực tiếp tiến lên một bước, tựa ngực, ngạo khí 10 phần nói rằng. Đồng thời hắn trong lòng cũng là đối với Lô Vĩnh Hưng bất mãn vô cùng, mình là một cái dạng gì tồn tại, nhưng là trải qua mấy lần nguy cơ binh đoàn trong đội một thành viên, nhưng là trải qua vượt cấp chiến đấu tồn tại, hắn tính là cái gì đồ vật? Xem một thân rách rách dưới giới y phục có thể biết, e là cho dù có điểm lực lượng, cũng chỉ là ngân thương sắp đầu, lập tức càng là một điểm e ngại. Người là ai lão tử? Nghe được cái này, người không chút khách khí lời nói, Lô Vĩnh Hưng thanh âm cũng là vào lúc này trực tiếp lạnh xuống, trầm giọng nói rằng, chỉ là trong thanh âm tức giận cho dù ai cũng có thể nghe được. Đương nhiên là người. Thật không ngờ bị chính mình khinh bị người cũng dám tự nhủ như vậy lời nói, cái này vóc người thấp bé người trực tiếp tiến lên một bước, một thanh đẩy ở Lô Vĩnh Hưng trên vai. Đang ở tay hắn tiếp xúc được Lô Vĩnh Hưng trong náy mắt, Lô Vĩnh Hưng đột nhiên như điện lộ ra tay mình, ôm ở cái kia nhân thủ cổ tay. Tôi hơi, hơi dùng sức, người kia thủ đoạn liền phát sinh rất nhỏ ken két tiếng âm, rất rõ ràng, Lô Vĩnh Hưng lần này cũng đã để cho cái này nhân loại gần như trọng thương. Chỉ là, đang ở Lô Vĩnh Hưng lập tức phải đem đối phương hai tay bẻ gãy một khắc này, Phương Vũ cũng là đột nhiên vươn tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy Lô Vĩnh Hưng cánh tay phải, nhẹ nhàng lắc đầu, ý bảo Lô Vĩnh Hưng không nên vận động. Lúc đầu trong lòng tràn ngập lửa giận Lô Vĩnh Hưng chứng kiến Phương Vũ nhãn thần thời điểm mới bắt đầu chậm rãi nhắm lại cặp mình, căm xuống tay mình. A, làm sao không động thủ a? Người kia chứng kiến Lô Vĩnh Hưng lúc này buông xuống hai tay mình, còn cho là mình suy đoán là chính xác, trực tiếp chào phụng nói rằng: "Quả thực, không có người nào trình độ người liền cho ta đàng hoàng một chút, khắc, đừng, ở chỗ này trăm bước. Thình thịnh. Chỉ là, không đợi hắn nói cho hết lời, Lô Vĩnh Hưng trực tiếp liền một quyền hung hăng nện ở trên mặt hắn, tiên huyết chậm rãi từ khỏe miệng hắn chảy ra. "Miệng cho ta đả sạch sẽ điểm." Lô Vĩnh Hưng chậm rãi mở mình một chút nắm tay, lạnh lùng nhìn chính mình người trước mặt này, tuy là hắn cũng không muốn gây chuyện, thế nhưng người khác đã khi dễ đến trên đầu mình, lúc này nhịn nữa xuống dưới hoàn toàn liền không phải mình phong cách. Phương Vũ chứng kiến cái tình này, Hai mắt hơi hơi tối thoáng cái, nhưng là lại không có đang nói cái gì, có can đảm như vậy mắng huynh đệ mình, Phương Vũ trong lòng đã là đối với đối phương xử xuống tử hình, huynh đệ mình đối với đối phương làm việc này, tự nhiên cũng sẽ không nói đi ngăn cản. Phương Vũ bọn họ không có quá nhiều phản ứng, dâu quay nón cũng là ngồi không yên, trực tiếp đứng lên lạnh lùng nhìn chăm chú vào Phương Vũ đáng người. Các người biết chúng ta là ai sao? Đường mà dâu mép trong hai mắt mang theo vẻ hung quang, hướng phía Phương Vũ uy hiếp như vậy nói rằng. Lúc này, bên này tình huống đã gây nên người xung quanh chú ý, bên cạnh đủ loại đang ở buồn trán đứng xếp người chứng kiến cái tình huống này, đều là nhiều hứng thú nhìn bọn họ. Phương Vũ nhận thấy được những ánh mắt này sau đó, hai mắt hơi hơi tối sầm lại, không có hứng thú. Không có hứng thú. Ngươi tới đây cho ta giống ta huynh đệ xin lỗi." Dâu quay nón trợn mắt, hướng phía Phương Vũ thấp giọng quát. "Uy, ngươi có phải bị bệnh hay không? Ngươi dưới tay mình chính mình qua đây bị coi thưởng, còn muốn chúng ta xin lỗi, ngươi làm sao không hơn trời ơi." Một mực đang bên cạnh xem kịch vui làm Tư Thông lúc này rốt cục cũng là nhìn không được, đứng ra, khỏe miệng mang theo một tia cười trào phúng, hướng về phía Dâu quay nón khoát khoát tay nói rằng, "Ngươi nếu như rỗi danh buồn chán đi một bên kẻ rầm chơi bùn đi, đừng ở chỗ này nhì cá người." Người ngươi ngươi dâu quay nón bị Lam Tư Thông đoạn văn này nói á khẩu không trả lời được, trực tiếp đưa ngón tay ra run dậy chỉ vào Lam Tư Thông, kịch liệt thở phì phò. Ta cái gì? Ta cho người biết, tiểu gia biết mình là phong độ chỉ có, thế nhưng rất xin lỗi, tiểu gia đối với loại người như ngươi tinh tinh không có hứng thú. Vẫn là khéo ăn khéo nói, Lam Tư Thông còn như vậy trong chuyện không hề có một chút nào thua trận dáng vẻ. Dâu quay nón kịch liệt thở phì phò, đem trong lòng mình đã đem muốn bạo phát tức giận hung hăng đè xuống, nhìn Lam Tư Thông trầm giọng nói rằng, ta đơn giản không muốn cùng các ngươi náo đứng lên, ở Thiên Ly thành náo đứng lên đối với ai cũng không tốt, chúng ta lần này cho các ngươi cái màn vui đối với chuyện này không so đo. Ai ai ai, không so đo liền lui lại à, các người đứng ở trước mặt chúng ta là làm cái gì, cho chúng ta thanh tú ngươi cái kia yêu Mỹ dáng người đổ thị sao. Xin lỗi, tiểu ra đối với nhân yêu không cảm thấy hương thú, đặc biệt loại người như ngươi không có đổi tính thành công nhân yêu. Lam Tư Thông dễ cận một tiếng, ở trước mặt mình còn muốn chén ngang như vậy sự tình nguyên bản cũng không phải đại sự gì, cũng lắm liền mở một con mắt nhắm một con mắt buông tha bọn họ, nhưng là bây giờ, những người này dĩ nhiên đối với huynh đệ mình nói lời như vậy, nếu như nhịn nữa xuống dưới thì không phải là hắn tư thông Phương Vũ một mực đang bên cạnh lạnh lùng nhìn, linh khí đã vào lúc này tràn ngập ở trong thân thể hắn, một khi huynh đệ mình chịu hủy quất, hắn không có nửa điểm do dự liền sẽ xuất thủ. Người, Dâu Quai Nón vốn là bất thiện môn tử, lúc này càng là gặp phải làm tư thông như vậy đối thủ, trực tiếp khi một quyền liền bùng ra đi, bên cạnh có người chứng kiến như vậy chẳng cảnh, đã có chút không đành lòng nhắm mắt lại, mắt thấy làm Tư Thông như vậy một cái tiểu tử liền sẽ ở nơi này dâu quai nón thủ hạ thụ thương, bọn họ từng cái không khỏi ở trong lòng đối với Lam Tư Thông cảm thấy đáng tiếc. Chỉ là, Lam Tư Thông như thế nào lại là một cái ngoan ngoãn tùy bọn họ khi dễ người, vừa lúc đó Lam Tư Thông trong hai mắt đống nhiên tối sầm lại, hơi hơi nghiêng đầu liền nẽ tránh hắn một cái, đồng thời dưới chân khẽ nhúc nhích trước thân pháp lần nữa sử dụng được, nhất tính nhất động ở giữa trực tiếp lấn người tiến lên, trong tay nắm tay sẽ phải lệnh ở dâu quay nón nhượng lực. Dâu quay nón không hổ là hợp thể sơ kỳ tồn tại, chỉ là hơi xứng sở thần đã đem linh khí tụ tập tại chính mình miệng ngực, khó khăn lắm ngăn cản xuống lần công kích này. Hơi hơi lui lại mấy bước, dâu quay nón hai tròng mắt sáng xuống, hắn thật không ngờ đối phương lại có như vậy tốc độ, đồng thời hắn chính là biết chuyện này cũng có khả năng hữu nghị. Lập tức đứng ra hướng phía Phương Vũ nói rằng: "Nơi đây thực lực ngươi là tối cần đi, có dám hay không cùng ta đánh một trận, nếu như ngươi thua, liền quy xuống đến cho chúng ta huynh đệ xin lỗi." Phương Vũ nghe được câu này, mới mặt không chút thay đổi ngẩng đầu, "Nếu như ngươi thua đầu." "A, ta sẽ thua." Dâu quai nón trong hai mắt tràn đầy đều là ngạo khí, trong mắt hắn, trên lệch hai cấp bậc hắn, làm sao sẽ bại bởi che dạng người này. Phương Vũ cũng không trả lời, chỉ là lặng lặng nhìn hắn. Hình như là chứng kiến Vương Vũ không biết tên tự tin, nam tử khẽ cắn môi nói rằng: "Nếu như thắng lời nói, ta liền đáp ứng ngươi một việc." Chương 126 Tự mình làm bệnh thì không thể sống được. Nghe được nam tử những lời này, Phương Vũ mới có hơi lười biếng ngẩng đầu, vậy thì bắt đầu đi. Một câu nói xong, Phương Vũ không hề giống là như Lâm Đại Địch đồng dạng làm ra tương ứng phản ứng, mà là lặng lặng dường như là chuyện gì cũng không có phát sinh, cũng trước không có nửa phần biến hóa đứng ở nơi đó. Làm Tư Thông bọn họ đương nhiên minh bạch Phương Vũ thực lực, cho nên lúc này tự nhiên là không có nửa điểm lo lắng, chỉ là lặng lặng nhìn trước mắt tình huống, đang mong đợi trò hay phát sinh. quay non chứng kiến Phương Vũ không có nửa điểm động tác, không khỏi thúc giục, "Ta nói, ngươi không chuẩn bị xuất thủ sao? Hiện tại không động thủ lời nói" liền thật không có nửa điểm cơ hội. Phương Vũ nghe được câu này, trong lòng thở dài một hơi, có đôi khi, có người hành vi thật sự là tự mình làm bậy thì không thể sống được a. Thế nhưng hắn Phương Vũ tuyệt đối không phải là một cái người hình lành, tốt như vậy cơ hội bậy đặt không cần, tất nhiên đối phương mình muốn muốn chết, hắn tự nhiên cũng sẽ không cứ như vậy thả cơ hội lần này, lập tức chậm rãi hít một hơi, linh khi ở trong bàn tay hắn chậm rãi ngưng tụ, nhìn như nhẹ nhàng hướng phía Dâu Quai Non đập tới. Dâu Quai Non chứng kiến Phương Vũ lúc động thủ sau khi trong lòng vẫn là bỗng nhiên mình, hắn đương nhiên biết, Phương Vũ thực lực tuy là xa xa so ra kém chính mình, Thế nhưng nếu như mình lớn là bất cẩn lời nói tuyệt đối có chính mình dễ chịu, vì vậy, mặc dù nói trước là hắn để cho Phương Vũ lập thủ, nhưng Phương Vũ chân chính động thời điểm, hắn vẫn vô ý thức khẩn trương. Chỉ là, tại hắn cảm thụ được Phương Vũ một kích này uy lực thời điểm, hắn hầu như liền muốn làm chàng bật cười, cái này thật sự là Phương Vũ thực lực, lẽ nào cái này nhân loại dĩ nhiên cũng là một cái ngân thương sắp đầu? Là, đang ở dâu quay nón trong ý thức, hiện tại Phương Vũ dùng đến thực lực, thậm chí còn không bằng trước thiếu niên kia, này nhẹ nhàng một chưởng, có thể đánh chết con rồi cái gì sao? Liền nghĩ như vậy, dấu quay nón cũng là mạn bất kinh tâm giơ lên quả đờ mình, hắn thấy Giải quyết hết Phương Vũ đòn công kích này chẳng phải là vài phút sự tình, thậm chí lúc này, hắn cũng đã đang suy tư, chính mình thắng sau đó cụ thể để cho Phương Vũ làm những gì. Phương Vũ tự nhiên là chứng kiến dâu quay nón trên mặt mạn bất kinh tâm, lập tức trong lòng có chút châm chọc. Ta nói, đại thúc, cùng người lúc chiến đấu đỡ ra thật tốt sao? Phương Vũ thở dài, nhẹ giọng nói, "Ừm." Đang suy tư người kế tiếp xử lý như thế nào Phương Vũ hắn đột nhiên nghe được câu này, bỗng nhiên xứng sờ thoăn cái, chỉ là, còn không đợi hắn phản ứng kịp, Phương Vũ nguyên bản nhẹ nhàng nhìn như không có nửa điểm ý lực một trưởng chợt ra tốc, trực tiếp khắc ở dâu quay nón lực. Thời gian dường như lúc đó tính, dâu quay non cái kia tạng lớn dâu quay nón xuống có thể rõ ràng chứng kiến sắc mặt biến hóa, một hồi trắng bệnh, một hồi phát xanh. Đủ loại nhan sắc thay thế tiến hành, một lát sau một khẩu nghịch huyết trợn phun ra, thân thể bay rất ra ngoài. Hoàn thành chuyện này sau đó, Phương Vũ chỉ là tùy ý thu hồi chính mình tay phải, căn bản không có nhìn đối phương tình huống, từ xuất thủ thời điểm, là hắn biết, kế tiếp kết quả là cái gì, cho nên dâu quay nón hiện tại tình trạng, có thể nói căn bản không đáng nàng đi đặc biệt quan tâm, chỉ là xoay người sang chỗ khác, lần này chính là cho các ngươi một lần giáo huấn, về sau khác, đừng kiêu ngạo như vậy cũng không phải là tất cả mọi người như là nhìn bề ngoài như thế. Lão đại, lúc này, dòng binh tiểu đội người mỗi một người đều hướng phía lão đại chạy tới, nếu như không phải hiện tại bọn hắn lão đại chính nửa chết nửa sống nằm trên mặt đất, nói cái gì bọn họ cũng sẽ không tin tưởng lão đại của mình, dĩ nhiên thua ở một cái so với hắn đẳng cấp còn thấp hơn hai cấp bậc trên thân người. Người đối với ta lão đại làm cái gì? Một người trong thoạt nhìn dường như rất là ngay thẳng hắn tự chứng kiến cái tình huống này vọt thẳng qua đây, cũng mặc kệ chính mình cùng Phương Vũ có bao nhiêu chiến trực tiếp đã bắt lấy Phương Vũ hỏi. Phương Vũ đánh rất tay hắn, chỉ là cho hắn một bài học mà thôi, Yên tâm, chết không được. Khu khu. vừa lúc đó, dâu quai nón ho khan ngồi xuống, lại nhìn về phía phương vũ thời điểm, trong hai mắt tràn ngập tràn đầy kinh hãi cảm giác. Người khác có thể không biết, thế nhưng làm trực tiếp bị phương vũ công kích hắn, tự nhiên là cảm thụ rõ ràng nhất, phương vũ cái kia thoang cái đối với hắn mà nói vẫn là lưu thủ tình huống, hoặc có lẽ là, trong nháy mắt đó, hắn thậm chí trực tiếp sản sinh một loại chính mình sẽ chết mất cảm giác. Hoặc có lẽ là, lúc đó phương vũ chỉ cần muốn, tùy thời cũng có thể làm cho hắn hoàn toàn chết. Chúng ta đi. Cố sâu xem Phương Vũ liếc mắt, dấu quay non trực tiếp vung tay lên, mang theo các huynh đệ liền rời đi nơi này, lúc này Phương Vũ đã cho hắn một cái thật lớn đã kích, hắn đồng dạng cũng là biết, chính mình còn như vậy ở lại chỗ này cũng không có ý nghĩa gì, chỉ có thể vô ích lao bị người chung quanh chế rêu mà thôi. Mấy người hoàn toàn sau khi rời khỏi, Phương Vũ mới chuyển hướng huynh đệ mình nhỏm, lẫn nhau ở giữa đối với nhìn kỹ liếc mắt, lập tức cũng rung, cười rộ lên. Đơn giản là đẹp trai ngây ngời. Lam Tư Thông hiếu hảo vỗ một cái Phương Vũ bả vai, lần này xung quanh hẳn là không có người nào tới tìm chúng ta phiền phức. Phương vũ lặng lặng gật đầu, mình làm đến trình độ này, chính là muốn giải quyết hết xung quanh sự tình. Trước vừa mới đến nơi đây thời điểm hắn liền đã phát hiện, chính mình xung quanh muốn đánh bọn họ chú ý người có rất nhiều, dù sao hiện tại chính là một cái mắt chó coi thường người khác xã hội, mấy người bọn hắn mới vừa từ trong ma thú rừng rậm đi ra, muốn đánh bọn họ chú ý người thật không ít. Thế nhưng rất rõ ràng, Phương Vũ hành động này vẫn là vô cùng hữu hiệu, đang ở hắn hoàn thành như vậy sự tình sau đó, người chung quanh nhìn Phương Vũ đám người bọn họ thời điểm trong hai mắt đã xuất hiện hơi hơi kiêng kỵ thân sắc. Bọn họ là ai a? Trong lúc nhất thời, người chung quanh đều suy đoán Phương Vũ tồn tại, thế nhưng Phương Vũ ngược lại là cũng không có nghĩ quá nhiều. Thế nhưng tiếng bàn luận xôn sao cũng là không có lúc đó dừng lại, ngược lại có càng ngày càng nghiêm trọng hơn. "Ôi chao, các ngươi nhìn hắn có phải hay không cái kia một người trong người thật giống như là phát hiện tân đại lục đồng dạng chỉ vào Phương Vũ gọi vào." Đột nhiên thanh âm để cho Phương Vũ sức sở, thế nhưng không đợi hắn phản ứng kịp, kế tiếp đủ loại tiếng nguyên náo thanh âm liền hồi đãng tại hắn trong hai. "Chính phải, chính phải." Thoạt nhìn cùng cái kia dường như a. Đâu chỉ là dường như, hoàn toàn chính là ngon giống vậy không tốt. "Các ngươi có ai lệnh truy nã? Thực lực của hắn cũng là mạnh như vậy, tuyệt đối sẽ không sai. Xung quanh thanh càng ngày càng tạm, càng ngày càng nghiêm trọng. Phương Vũ lúc này trong lòng mơ hồ có một loại cảm giác bất an thấy, thế nhưng nhưng không biết đến tột cùng vấn đề là xảy ra ở địa phương nào. "Nhanh, thông tri thất bại các ngươi." Rốt cục, một câu nói trực tiếp gây nên Phương Vũ chú ý, ở nghe được câu này sau đó, Phương Vũ hai mắt trực tiếp tối lại, có chút bối rối nhìn chính mình hướng đệ, sau một khắc liền trực tiếp nói, "Đi." Ngay sau đó, làm Tư Thông bọn họ nghe được câu này, sau đó cũng là không có nửa điểm do dự liền theo Phương Vũ hướng phía phía ngoài đoàn người mặt phong đi, bọn họ đều là người biết, hiện tại chỉ là bằng vào những người này đòi câu vài lời liền đã biết. Chỉ sợ là thất bảo các bên kia xảy ra vấn đề gì, chỉ là hiện tại đến tột cùng là chuyện gì bọn họ người nào cũng không biết, chỉ có thể là tận khả năng trước thoát đi hiện tại cái này tràn ngập nguy cơ địa phương. Các ngươi còn muốn chạy trốn đến địa phương nào đi? Vừa lúc đó, một cái âm ngoan thanh âm ra hiện tại bọn hắn trong hai, Phương Vũ thân thể chợt bị kiểm hãm. Chương 127, Giả heo ăn thịt hổ. Phương Vũ chậm rãi ngẩng đầu, ở trước mặt hắn, một người vóc dáng thấp bé người chính âm ngoan nhìn Phương Vũ bọn họ năm người. Người đến nhỏ bé hơi ngước đầu, nhìn Phương Vũ hình như là đang nói phương Vũ bọn họ đã không có đường lui Phương Vũ hai mắt híp lại, lạnh lùng nhìn cái này nhân loại, từ hắn trang phục, Phương Vũ đã biết đối phương chính là thất bảo các người. Chỉ là nhóm người mình chỉ là vừa mới đến nơi đây, thất bảo các người là tại sao như vậy trực tiếp tìm được bọn họ? Thất bảo các người kia lạnh lùng nhìn Phương Vũ, năm nay cũng là vào lúc này gắt gao địa nắm lên tới, các ngươi từ bỏ đi, các ngươi đã trở thành chúng ta thất bảo các đệ nhân, hiện tại toàn bộ đại lục đều là về các ngươi đủ loại lệnh truy nã, các ngươi không có gì cơ hội chạy đi. Nghe được câu này, Phương Vũ ánh mắt lần nữa tối lại, thất bảo các vị sao như vậy phát lệnh truy nã chúng ta? Vì sao? Chớ ở nơi đó cho ta giả trang. Ta cho ngươi biết, Ưng lão đã cho chúng ta nói các ngươi làm việc, hiện tại các ngươi muốn ẩn dấu cũng là không có khả năng, tốt nhất cho ta đàng hoàng một chút. Người kia như trước tự đắc đồng giọng nói, không có chút nào chứng kiến lúc này Phương Vũ trong ánh mắt đã chậm rãi thăng lên sát ý. Là, Phương Vũ lúc này đã đối với người trước mặt này nổi sát tâm, hắn vốn không phải một cái tí sắc người, thế nhưng đối với thất bại các người, hắn tuyệt đối sẽ không có cái gì lưu thủ. Ta cho ngươi biết, hiện tại cái cửa thành này phụ cận chúng ta thất bảo các người đã ở lại chỗ này tùy thời chuẩn bị đợi mệnh, hơn nữa ngay vừa mới rồi, một đại cường giả đã đến đây, các ngươi liền chuẩn bị cho ta lấy chết đi. Cái này nhân loại lời còn chưa nói hết, một tiếng khí giới vào thịt thanh âm chợt vang lên, Phương Vũ lạnh lùng nhìn trước mặt cái này hiến máu chính là dọc theo tại lấy tổn thương khẩu hướng ra phía ngoài phương người, trong lòng không có nửa điểm ý thẹn, đối với thất bảo các người, hắn tuyệt không lung chiều. Thế nhưng Phương Vũ bọn họ dù sao cũng là một mình cá thể, đang ở Phương Vũ động thủ trong mấy mắt, thất bảo các người khác mỗi một cái đều là hướng phía Phương Vũ bọn họ bao vây. Phương Vũ nhìn lúc này đứng ở bên cạnh mình, đem nhóm người mình hoàn toàn bao vây lại thất bảo các người, trong hai mắt không có nửa điểm hoang loạn, thấp trầm giọng hướng phía huynh đệ mình nói rằng: Mau sớm giải quyết hết những người này, chỉ sợ bọn họ đã tại thông tri thất bảo các người khác, mau sớm tiêu diệt bọn hắn, nếu không các loại, chờ thất bảo các người khác tới liền không dễ làm. Lam Tư Thông bọn họ mỗi một người đều gật đầu, bọn họ đương nhiên biết tình huống như vậy, thời gian kéo càng lâu, đối với bọn họ càng không dễ làm. Thế nhưng, lẽ nào chúng ta liền chật vật như vậy chạy thoát sao? Vừa lúc đó, Lam Tư Thông đột nhiên mở miệng nói. Phương Vũ dừng lại đang muốn vọt tới trước các bộ, thật sâu xem Lam Tư Thông lên mắt, chậm rãi nói rằng, liền chật vật như vậy chạy thoát, sợ là chúng ta ai cũng không chịu nhận đi. Vậy làm sao bây giờ? Lô Vĩnh Hưng nhìn chằm chằm trước mặt mọi người, hỏi: "Còn có thể thế nào, đương nhiên là giết." Phương Vũ thanh âm lúc này càng là dị thường lãnh khốc, bọn họ và thất bảo các ở giữa cừu hận đã sớm vô pháp điều hòa, sợ rằng hiện tại cũng chỉ có giết hết thất bảo các người, mới có thể bình phục thoáng cái trong lòng bọn họ lừa giận. "Đã sớm hẳn là như vậy." Lam Tư Thông trầm giọng nói rằng, trong thanh âm tràn đầy đều là một loại khát máu khí tức. Đặc biệt cảm thụ được chính mình miệng ngực khối kia ngọc nhiệt độ thời điểm, Lam Thông thì có loại động, muốn nhanh chóng đi giải quyết thất bảo các tất cả mọi người. "Vậy thì động thủ đi." Lô Vĩnh Hưng nghe đến đó cũng lạ chữ tiếng nói. Năm người đối với nhìn kỹ liếc mắt, lúc này căn bản không cần ai nói quá nhiều lời nói, chỉ là vô cùng đơn giản một ánh mắt có thể biết đối phương quyết tâm, lập tức, 5 người vọt thẳng đi ra ngoài. Từ bên trong dãy núi ma thú đi ra, bọn họ còn không có chân chính trên ý nghĩa cùng người khác từng có giao chiến, vì vậy lúc này, trước mặt thất bảo các người, vừa lúc cũng là cho bọn hắn từng cái luyện tập dụng. Làm Tư thông là trước hết xuống ra, một thân y phục rách nát cũng vô pháp che đậy hắn một thân linh động phiêu giật khí tức, đang ở hắn có hành động trong nháy mắt, Vân Yên kiếm cũng đã xuất hiện ở trong tay hắn, cái chuôi này trong bữa tiệc toàn bộ đều là tản ra một loại quỷ dị quang mang. Dường như tùy thời chuẩn bị thôn phệ sinh mạng người khác đồng dạng. "Ao Anh Phật." Lam Tư Thông trong lòng mặc niệm một tiếng, tiếp theo một cái chớp mắt, cả người đều là hướng phía đối phương người nhiều nhất địa phương xông ra, không có chút nào lo lắng cho mình còn như vậy địa phương sẽ xuất hiện thế nào tình huống, hội sẽ không tụ thương. Phiêu giật thân hình mọi người ở đây ở giữa xuyên qua, cũng chính là cái này thời điểm, chỉ thấy hắn một cái đơn giản thất thân, cả người giống như là theo số đông nhóm người ở giữa vậy qua, không có người có thể chứng kiến vừa mới đến tuột cùng xảy ra chuyện gì. Thậm chí tất các người, chính diện đối mặt với Lam Tư Thông, cũng không có thấy Lam Tư Thông đến tọt cùng làm cái gì, chỉ là Đang ở Lam Tư Thông đã xoay người sau đó, bọn họ mới đột nhiên phản ứng kịp, mỗi một người đều muốn xoay người sang chỗ khác, hướng đã đến phía sau mình Lam Tư Thông triển khai công kích. Lam Tư Thông lúc này lại chỉ là làng lặng nhìn, thậm chí trong tay mình vẫn Yên kiếm đều đã thu. Quả thực, sự thực cùng Lam Tư Thông suy nghĩ giống nhau, liền sau đó một khắc, trước mặt những người này biểu tình đột nhiên liền ngẩn người tại đó, chính mình rõ ràng là muốn nhằm phía Lam Tư Thông, nhưng là bây giờ, vì sao chính mình dĩ nhiên không động đậy. Đang lúc bọn hắn ngốc lăng lúc này, chỉ nghe được phốc một tiếng. Một đám thất bảo các người, từ phần eo bắt đầu, thân thể chợt cùng mình chân phân ly, tiên huyết trong nháy mắt phun đi ra. Nhẫm hồng này một mảnh địa phương. A a ma, chứng kiến chàng cảnh này, vốn đang là ở cửa thành khẩu xem náo nhiệt người, đột nhiên mỗi một người đều rít gào lên, hướng phía bốn phía liền chạy ra ngoài. Trang diện trong nháy mắt hỗn loạn. Phương Vũ dùng ánh mắt liếc liếc mắt Lam Tư Thông nơi đây, tự nhiên cũng là chứng kiến cái này máu tanh chẳng diện, thế nhưng lúc này, Phương Vũ ngược lại không nói gì thêm, Lam Tư Thông cần phát tiết, thế nhưng khoan hay nói, chứng kiến cái tình huống này, ngay cả Phương Vũ trong lòng mình đều có một loại mơ hồ vui vẻ. Đồng thời cũng chính là cái này thời điểm, Phương Vũ biết đối phương thực lực và huynh đệ mình so với hoàn toàn không tính là gì, lập tức cũng liền yên lòng. Thướng phía Trước mặt mình thất bại các người triển khai rất chó, một thanh phổ thông trường kiếm lúc này xuất hiện ở phương vũ trong tay, Phương Vũ lạnh lùng nhìn một chút trước mặt những thứ này thất bại các lính tôn tướng của, đồng thời, chậm rãi giơ lên chính mình tay phải, một giây sau, một hồi binh binh bảng bảng thanh âm liền hồi đãng ở mảnh không gian này, Phương Vũ thực lực, khi tiến vào cái vòng này sau đó, đối phó tất cả mọi người hầu như chỉ là một chiêu sự tình, một chiêu xuống dưới, không ai có thể ngăn cản. Hắn hành vi không có lam tư thông bá đạo như vậy máu tanh, nhưng là lại đối mặt trước những người này mang đến một loại dị cảm giác các bác Thậm chí trong lòng bọn họ đã có một cái cảm giác, chỉ cần mình vũ khí đụng tới Phương Vũ trong nháy mắt, liền ý nghĩa đến chính mình tử kỳ. Phương Vũ ánh mắt trầm ngưng, lén khóc mím quai miệng, đồng thời trước mặt thất bảo các người cũng là đang nhanh chóng giảm bớt, đang lúc bọn hắn 5 người tiến công phía dưới, trước mặt sông lại thất bảo các người đã cơ hồ không có có thể đứng đứng tồn tại. Haha, <cười> <cười> tiếp tục a. Phương Vũ trưởng kiếm trong tay mảy may không có hơi dừng lại một chút, đều to hướng phía thất bảo các thừa ra người tiến công lấy. Các ngươi nhanh lên một chút dừng tay cho ta. Vừa lúc đó, một tiếng giận dữ thanh âm hồi đãng ở mảnh không gian này. Chương 128, ngươi cũng dám Phương Vũ hình như là không có nghe được cái thanh âm này, trường kiếm trong tay như trước đang không ngừng thu các người ở đầy sinh mệnh. Phốc. Một tiếng trường kiếm vào thịt thanh âm, Phương Vũ đối mặt với người đến này, làm ra như vậy một cái tương tự với khiêu khích động tác. Thằng ngãi danh ngươi dám? Người đến không có chút nào nghĩ đến, mình đã đi ra Phương Vũ lại vẫn dám trực tiếp đối mặt đã biết dạng sắp nhân, cái này đã không chỉ là giết chết người một nhà vấn đề, hoàn toàn chính là đối với chính mình khiêu khích. Ngay sau đó trong lòng tức giận càng cường đại hơn. Phương Vũ hơi hơi liếc liếc mắt người đến, đang ở trước hắn liền đã biết, đi tới nơi này tuyệt đối không chỉ là trước mặt những thứ này gà què. Một mực có cường giả ở một bên giam khống nơi đây tất cả, cho nên trước rất nhiều động tác, Phương Vũ cũng là muốn đem người trước mặt này chân chính bức bách ra ngoài. Làm tư thông chứng kiến tràng cảnh này, trực tiếp trong nháy mắt giải quyết hết trong tay mình những người này, lạnh lùng nhìn lao đầu tự này. Ui, ta nói, lao nhân như ngươi vậy chạy đến thật tốt sao, người nhà ngươi biết không, lẽ nào ngươi không biết, đã biết rằng người nhà là sẽ vì ngươi lo lắng, lẽ nào ngươi sẽ không sợ đột nhiên chết ở bên ngoài sao. Làm tư thông nhìn trước mặt lao đầu này, đột nhiên cả người khí thế trong nháy mắt thay đổi Trước sắc bén sát khí cũng là vào lúc này toàn bộ tiêu thất, dường như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện, cả người lúc này đều là mang theo một loại cà lơ phất phơ cảm giác, nghèo đầu nhìn trước mặt lão nhân. Ta là thất bảo các trưởng lão một trong. Tôn trưởng lão. Ngươi ngươi ngươi, ngươi làm sao có thể nói như vậy? Tôn trưởng lão hiển nhiên thật không ngờ làm tư thông vậy mà lại trực tiếp đối với tự mình nói ra lời như vậy, qua nhiều năm như vậy còn không có ai dám ở trước mặt mình nói chuyện như vậy. Trong lúc nhất thời, chỉ cảm thấy một hồi tức giận sông lên đầu. Gì gì gì? Kinh sợ trưởng lão. À, đúng à, đúng à. Lam Tư Thông lúc này chăm chú vòng quanh Tôn Trưởng Lão đi một vòng, đồng thời nghiêm túc nói: "Nguyên lai là như vậy, ngươi là rất kinh sợ, hơn nữa dáng dấp quả thực cũng rất lộ vẻ già. Thằng ngại danh ngươi đi chết đi." Tôn Trưởng Lão nghe được câu này chảo phúng lại nói, trực tiếp khí một thanh linh khí liền hướng phía Lam Tư Thông đập tới, không có chút nào suy nghĩ đến chính hắn một dáng vẻ trên thực tế không chút nào có thể đối với Lam Tư Thông tạo thành nửa điểm ảnh hưởng. Tôn Trưởng Lão, làm thất bảo các trưởng lão một trong, thực lực bài danh thế nào không nói, chỉ là hắn tướng mạo một mực là bên trong nhất lộ vẻ già, thế nhưng trên thực tế, bên trong hắn số tuổi thật sự trên thực tế cũng là nhỏ nhất một cái, cho nên cuộc đời Hắn nhất ghét người khác nói hắn lao hoặc là kinh sợ cái gì, nhưng là bây giờ, Lam Tư thông một câu nói, trực tiếp đưa hắn hai cái công kỵ đều nói ra, như vậy làm sao không được làm hắn tức giận. Lam Tư thông một bên thân, trực tiếp vung dung tránh thoát tôn trưởng lão lần công kích này, thế nhưng đồng thời miệng hắn cũng là không có ngừng hạ xuống, ai ai ai, làm sao nói động thủ liền động thủ, lẽ nào mụ mụ ngươi chưa nói với như ngươi vậy là không lẽ phép sao? Ai, ta sai, loại người như ngươi, phòng trừng cũng sớm đã cần hồi lô trùng tạo đi, ha ha ha. Lam Tư Thông không có chút nào nửa điểm định chỉ giễu cợt nói, biểu hiện trên mặt càng là cần ăn đòn không gì sánh được, thế nhưng lúc này, Lam Tư Thông cũng là hướng phía phương Vũ làm một cái mở ám. Đang ở Tôn trưởng lão lúc xuất hiện, bọn họ liền đã phát hiện, Tôn trưởng lão là một cái hợp thể trung kỳ tồn tại, hắn cũng sẽ không ngây thơ cho rằng thất bảo các người cùng trước những lính đánh thuê kia một cấp bậc, trong tay bọn họ bài thậm chí khả năng nhiều đến bọn họ hoàn toàn không có cách nào tưởng tượng. Vì vậy như vậy tồn tại, muốn trực tiếp giết chết hầu như là không có khả năng sự tình, coi như bọn họ 5 người miễn cưỡng hợp lực giết chết hắn, chỉ sợ bọn họ cũng sẽ trả giá phải có đại giới. Hơn nữa, bây giờ đang nơi đây kéo dài thời gian lời nói, kế tiếp sợ rằng đối mặt sẽ là thất bảo các càng thêm mạnh mẽ tồn tại, bọn họ tự nhiên không thể như vậy độ, lập tức, Lam Tư Thông chỉ có thể nghĩ vậy dạng phương pháp, đi qua ngôn ngữ tới quấy loạn đối phương tâm trí. Thừa dịp không thèm để ý thời điểm, để cho Phương Vũ một chiều chế địch. Phương Vũ tự nhiên là minh bạch lúc này Lam Tư Thông ý tứ, trong tay linh lực cũng là bắt đầu dùng đối phương không có cảm thụ được tốc độ chậm rãi tụ tập lại. Tôn trưởng lão cũng là vào lúc này, đột nhiên an tĩnh lại. Vừa mới dương nhanh múa muốn, muốn giết chết đối phương khí thế vừa lúc đó đột nhiên tiêu thất, rất rõ ràng. Tôn trưởng lão cũng là một cái có thể khống chế chính mình nội tâm tồn tại, lập tức hít một hơi thật sâu hướng phía Lam Tư Thông nói rằng: "Tiểu công từ ngươi." Tôn trưởng lão lúc này nội tâm hoàn toàn là tan nỡ, Lam Tư Thông mỗi một câu đều thật sâu bước lên hắn lửa giận trong lòng, có thể nói, Tôn trưởng lão lúc này thậm chí ngay cả xé nát Lam Tư Thông tâm đều có. Đã từng hắn tính khí phi thường không tốt, một lời không hợp liền muốn động thủ, thế nhưng đồng thời cũng cũng là bởi vì hắn tính khí này, trong tới không nên dây vào người, lập tức nếu không phải thất bại các lưu, sợ rằng lúc này hắn vẫn ở quá không biết ở nơi nào chạy trốn thời gian. Nhưng là từ sự kiện kia Hắn chính là biết, một mặt địa sinh khí là không có bất kỳ ý nghĩa gì, tiếp tục như vậy, chỉ là phí công ảnh hưởng chính mình tâm trí, cho nên hiện tại, chỉ cần là có như vậy có thể ảnh hưởng chính mình tâm trí sự tình, hắn đều sẽ để cho chính mình mạnh mẽ bình tĩnh trở lại, đồng thời trước hướng đối phương lễ phép chào hỏi, như vậy sự tình, hắn thấy tiểu Têu là tiên lễ hộ binh. Tại hắn định nghĩa bên trong, chỉ cần mình đối với đối phương nói lời như vậy, cũng đã ý nghĩa, đối phương đã vào chính mình sổ đen, sau một khắc chính là đối phương tử vong thời điểm, đồng thời, hắn cũng phát hiện, một chiêu này trên thực tế thật dùng tốt phi thường. Giữa tình huống bình thường, chỉ cần mình nói như vậy, đối phương thì sẽ thả xuống chính mình cảnh giác, lúc kia xuất thủ, thực sự là không có bao nhiêu người có thể ngăn cản. Thế nhưng hắn sơ xuất một điểm, hắn gặp phải người là Lam Tư Thông. Đang ở hắn tiểu công tử bà chữ nói ra khẩu thời điểm, Lã Tư Thông liền trực tiếp cắt đứt hắn, "Tiểu công tử cái gì tiểu công tử? Bản công tử nơi nào nhỏ, như ngươi vậy cùng bản công tử nói chuyện, có phải hay không coi trọng bản công tử? Bản công tử nói cho ngươi biết, ngươi nói chẳng có cái gì cả dụng, bản công tử mới sẽ không coi trọng như vậy một cái lão cây ma cục." Ta cho tới nay đều là lấy quân tử tự xưng tôn trưởng lao rốt cục nhận không được như vậy sự tình, trực tiếp tuân ra to khẩu, đồng thời trong cơ thể linh lực cũng là vào lúc này kịch liệt kích động, thậm chí vọt thẳng đụng lên hắn tinh lạc, trong nháy mắt này, tôn trưởng lao chỉ cảm giác mình trong lòng đột nhiên đau xót, sắc mặt cũng là vào lúc này trở nên tái nhợt, sau một khắc, chỉ nghe được phốc một tiếng, tôn trưởng lao trực tiếp phun ra một khẩu nọc huyết. Ma Lam Tử thông lúc này cũng là ngơ ngác nhìn trước mặt tình huống, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy có chút giở khóc dở cười, cái này có thể coi là là mình đã đem đối phương tức hộc máu sao? Cũng có thể a. Thế nhưng cùng lúc đó Phân Vũ cũng là không có chút nào buông tha cái này tốt địa cơ hội, mà là trong nháy mắt tiến lên một bước, trong tay mình đã nổi lên đã lâu công kích cũng là vào lúc này trực tiếp hết ra. Hướng phía Tôn trưởng lão cũng trọng trọng đập tới. Phụp, lại là một tiếng thổ huyết thanh âm, Tôn trưởng lão có chút ngơ ngác nhìn chính mình đã hoàn toàn bị xuyên thấu lồng ngực, nín một hơi thở ngơ ngác quay đầu, khi nhìn đến phía sau mình lúc này có chút thở hồn hện phương Vũ thời điểm, mới bừng tỉnh đại ngộ đồng dạng trừng lớn hai mắt, run rẩy giơ lên chính mình tay phải, chỉ là không đợi mang lên phân nữa, cũng chỉ có thể vô lực buông xuống đi, trùng điệp ngã trên mặt đất, nuốt xuống chính mình cuối cùng một hơi thở trên 129, lệch lạc quyết định. Hoàn thành những thứ này sau đó, Phương Vũ mới thở hồn hển đứng thẳng người, nhìn nữa huynh đệ mình nhóm thời điểm, phát hiện bọn họ quả thực không suất từ mình sở liệu, đã đem nơi đây sở hữu thất bại các người giải quyết xong, vì vậy lập tức ngược lại là thở vào một cái. Lô Vĩnh Hưng lúc này rất nhanh đi tới Phương Vũ bên người, không có chuyện gì đi. Phương Vũ lắc đầu, ngược lại là nhìn về phía Lam Tư Thông, một lát sau, trực tiếp cười rộ lên, đồng thời hướng Lam Tư Thông đưa ra ngón tay cái. Lam Tư Thông có chút ngượng ngùng nhấc đầu, trước làm như vậy thật cũng là chính mình thật sự là không có biện pháp gì chỉ có thể bằng vào thủ đoạn này tạm thời hóa giải một chút tình huống bây giờ. Phương Vũ tự nhiên là biết Lam Tư thông ý tưởng, nhìn chung quanh một chút một mảnh hỗn độn, lần này thất bại các đi tới nơi này, thật sự là một sai lầm quyết định, chỉ là nhìn xuống đất bên trên nằm thi thể có thể biết, thất bại các lần này tổn thất có bao nhiêu thảm trọng. Phương Vũ hít một hơi thật sâu, này hay là bọn hắn ở thời gian dài tu luyện sau đó cùng thất bại các tiến hành lần đầu tiên chính diện giao phong, kết quả cuối cùng là như thế này, nói thật, Phương Vũ trong lòng vẫn là rất hài lòng, thế nhưng đồng thời hắn chính là biết, cái này vẫn là xa xa không đủ, chính mình cần là càng cường lực suy tính. Chúng ta rời khỏi nơi này trước đi. Phương Vũ hướng phía các huynh đệ nói rằng: "Trước những người này cũng đã nói qua, hiện tại thất bảo các đã đem bọn họ xếp vào treo giải thưởng danh sách, chỉ là như vậy đơn giản một chuyện, bọn họ cũng biết, chí ít hiện tại bọn hắn vị trí hoàn cảnh cũng không an toàn, lúc nào cũng có thể có thất bảo các người đến. Kế tiếp chúng ta đi nơi nào?" Lô Vinh hương hỏi. Phương Vũ cao mày một cái, "Rời khỏi nơi này rồi nói sau đi." Chỉ là, đang ở Phương Vũ lời mới vừa dứt trong náy mắt, chỉ nghe được trên đầu mình đột nhiên một thanh âm như là sấm nổ nổ vang, "Ly khai, ta xem các ngươi có thể đi nơi nào." Nghe được cái này thanh âm. Phương Vũ hai mắt trực tiếp tối xâm lại, lúc đầu hoàn toàn không lộ vẻ gì, hai tròng mắt cũng là xuất hiện vào lúc này thần sắc kinh hoàng. Cẩn thận. tiêu to một tiếng, đồng thời, Phương Vũ càng là không có bất kỳ do dự nào trực tiếp khống chế được đá màu trắng ở trong tay mình hóa thành một thanh trọng kiếm, vội vàng ở giữa lưu băng chạm sử dụng được. Đồng thời, cũng là oanh một tiếng. Vẫn chưa có hoàn toàn dùng đến vũ khí cơ như vậy trong lúc bất chợt bị cắt đứt. Đá màu trắng hóa thành trọng kiếm cũng là ở thu được như vậy công kích sau đó trong nháy mắt tiêu thất. Phương Vũ thở hổn hển nhìn chính mình trước mặt bóng người, một lát sau trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi tới. Vừa mới đòn công kích này đã để hắn đến tử hạ, đột nhiên tập kích, tuy là hắn đã hoàn toàn ngăn cản hạ xuống, thế nhưng đồng thời, thân thể mình cũng là được đòn nghiêm trọng. Thậm chí còn, Phương Vũ lúc này hai tay đều cũng có điểm mơ hồ run rẩy. Cẩn thận. Chỉ là, còn không đợi Lô Vĩnh Hưng bọn họ bắt đầu quan tâm Phương Vũ, Lam Tư Thông liền trực tiếp kêu gào đi ra. Ở giữa vừa mới trực tiếp trọng thương Phương Vũ người, lúc này trong tay cầm một cái hình thủ kỳ quái vũ khí, hướng phía Lô Vĩnh Hưng liền tiến lên. Phương vũ ở dưới một kích này cũng đã là như bây giờ tình huống, càng không cần phải nói thực lực hoàn toàn so ra kém Phương Vũ Lô Vĩnh Hưng thậm chí bọn họ đã nhìn thấy Lô Vĩnh Hưng kế tiếp tình huống. Thế nhưng, cho dù là như vậy, tuy là trong lòng bọn họ phi thường lo lắng Lô Vĩnh Hưng, thế nhưng Vương Vũ lúc này trọng thương vô pháp tiến hành bất kỳ động tác gì, đồng thời Lam Tư Thông rời Lô Vĩnh Hưng cũng còn có khoảng cách nhất định. Đối phương tốc độ lại thật nhanh, lại dưới tình huống như vậy, muốn nhanh chóng giải quyết hết đối thủ, hoặc giả nói là đến Lô Vĩnh Hưng bên cạnh, đều là không có khả năng, mắt thấy như vậy sự tình sẽ phải phát sinh, Lô Vĩnh Hưng khả năng liền sẽ trọng thương thậm chí chết thảm trước mắt mình, Lam Tư Thông trong hai mắt thậm chí xuất hiện đờm máu. Thế nhưng vừa lúc đó, chúng người cũng đã tiếp cận với tuyệt vọng thời điểm. Bá hổ cũng là đột nhiên che ở Lô Vĩnh Hưng trước người. Trước bá hổ chính là vẫn luôn ở Lô Vĩnh Hưng bên người, lúc này lại xuất hiện tự nhiên là rất nhanh, chỉ là bởi bình thường hắn vẫn luôn là một cái so sánh khiêm tốn tồn tại, cũng không được nói thế nào, đưa tới mọi người tự nhiên không có suy nghĩ đến hắn lại là lúc này đột nhiên xuất hiện ở Lô Vĩnh hương trước mặt. Thế nhưng bá hổ xuất hiện sau đó, cũng chỉ là lạnh lùng nhìn đối thủ. Đối phương sắc bén thế tiến công cùng sát ý trong mắt hắn dường như không tồn tại, chỉ là dùng cái kia cường tráng thân thể trực tiếp che ở Lô Vĩnh Hưng trước mặt, tay trái một cái cái khiên cũng là vào lúc này nhanh chóng lấy ra, che trước mặt mình tất bảo các người đến, ở một lúc xuất hiện liền đã thấy đầy đất vết thương, ánh mắt thấy chỗ, nằm xuống đều là mình thất bảo các người à, đặc biệt ở Phương Vũ trước mặt, Tôn trưởng lao đó là chết không nhắm mắt hai mắt trực tiếp cùng hắn đối với nhìn kỹ, để cho hắn chỉ cảm thấy trong lòng cả kinh, càng là không có nửa điểm do dự trực tiếp liền đối với Phương Vũ bọn họ phát động tối cường, sắc bén nhất tiến công. Chỉ là hắn thật không ngờ, Phương Vũ vội vàng ở giữa dĩ nhiên ngăn cản chỉ một chiêu này, chỉ bất quá hắn cũng là minh mạch, Phương Vũ ở đón lấy chỉ một chiêu này sau đó, coi như không có chết, cũng tuyệt đối sẽ không tốt tới trình độ nào, tuyệt đối sẽ không có cái gì tái chiến năng lực. Nghĩ như vậy Hắn tự nhiên là không có bất kỳ do dự nào đã đem công kích mình chuyển rời đến người bên cạnh trên người, mà Lô Vĩnh Hưng chính là hắn chọn chúng mục tiêu, đồng thời lần công kích này, hắn trong lòng có hoàn toàn chắc chắn, chính mình tuyệt đối sẽ không lại sai lầm. Vừa xong nơi đây hắn liền đã phát hiện phương vũ thực lực bọn hắn, nếu như nói phương vũ làm cho này trong người mạnh nhất còn có khó khăn lắm ngăn cản chính mình hợp thể định phong một kích lực lượng lời nói, vậy hắn ở đối mặt chính mình thời điểm, là tuyệt đối sẽ không có một cơ hội nhỏ nhoi. Ngay sau đó, cho dù là chứng kiến bá hổ đột nhiên xuất hiện che ở từ mục tiêu phía trước, cũng không khẩn chút nào, tất nhiên chính hắn như vậy lựa chọn Vậy mình liền trực tiếp hợp với hai người cùng nhau giải quyết là được. Bá hổ ánh mắt chầm tính, lạnh lùng nhìn đối thủ, thật thà trên khuôn mặt cũng là vào lúc này mang theo lao một cái ngoan lệ thân sắc. Hán, muốn bảo vệ mình hinh đệ. Vâng, một tiếng vang thật lớn ra hiện tại trong đầu của bọn họ, mọi người tại đây chỉ cảm thấy có thứ gì nổ mạnh đồng dạng. Cùng lúc đó, bá hổ thừa nhận sau một cách này, liền mang lô vĩnh hưng đều nhanh chóng về phía sau bay. Bay ngược trong quá trình, bá hổ khỏe miệng mang theo một vệnh máu, chỉ là, cho dù là như bây giờ tình huống Bá hổ trong hai mắt vẫn là mang theo một loại chấp nhất, đây là một loại cho dù là bất cứ giá nào tánh mạng mình cũng muốn bảo vệ mình hinh đệ không bị thương tổn quyết tâm. Thế nhưng, thất bảo các người đến khi nhìn đến tràng cảnh này thời điểm, nhưng trong lòng thì không hiểu xuất hiện một cổ cường liệt phẫn nộ, cái này phẫn nộ tới đặc biệt đột nhiên, nhưng là lại là Đôn Đốc hắn động tác lần nữa hướng phía bá hổ tiến công đi qua. Bá hổ hai mắt ở chỗ sâu trong mang theo lao một cái tối hồng, tầm chắn trong tay cũng là vào lúc này lần nữa nâng lên, không chút do dự che ở trước người mình, đem chính mình cùng Lô Vĩnh Hưng gắt giao điệu bao vây lại. Lam Tư Thông, Mã Đẳng hai người, lúc này cũng rốt cục phản ứng kịp. Hai người đều là không có nửa điểm do dự liền hướng phía Lô Vĩnh Hưng xung ra, đồng thời công kích mình cũng là nhanh chóng chuyển khai. Cũng ngay, Thất bảo các người đến nổi giận gầm lên một tiếng, vung tay lên, Lam Tư Thông cùng Mã Đẳng hai người liền cuồn cuộn lấy bay rất ra ngoài, mặc dù không có chịu đến cái gì chân chính trên ý nghĩa thương tổn, thế nhưng cũng hoàn toàn rời xa bá hổ. Lúc này, chỉ có một cái bá hổ đối mặt Thất Bạo các cường giả toàn lực công kích. Chương 130, tâm thủ hộ. Lúc này bá hổ khỏe miệng còn mang theo một vệt máu, vừa mới thừa nhận một kích kia vẫn chưa có hoàn toàn tỉnh lại, thế nhưng dù vậy, bá hổ mắt vẫn là lộ ra một vẻ quả tường. Thất bại các người đến công kích như trước tiếp tục hướng phía bá hổ tới gần lấy, cường đại kinh lực linh khí đã làm cho bá hổ có chút thở gấp không ra đứng lên, thế nhưng càng như vậy, bá hổ hai mắt có vẻ càng là sáng sủa. Lô Vĩnh Hưng lúc này nhìn vững vàng che trước mặt mình bá hổ, thanh âm dị thường chấm thấp, nhưng là lại kiên định lạ thường nói rằng, "Chính ra. Lô Vĩnh Hưng biết, đã thừa nhận một kích này bá hổ đã hoàn toàn không có bất kỳ trình độ tới tiến hành kế tiếp công kích, đón thêm xuống đòn công kích này, sử dụng có thể nói hoàn toàn chính là mình sinh mệnh, Lô Vĩnh Hưng hoàn toàn biết điều ấy, hắn cũng tương tự biết, bá hổ hoàn toàn chính là vì bảo vệ mình mới như vậy. Nếu không lời nói, ngay từ đầu đang ở một bên bá hổ hoàn toàn không cần lẫn vào đến như vậy một cái trong công kích đi. Cho nên, lúc này, Lô Vĩnh Hưng trong lòng hoàn toàn không được muốn thấy được bá hổ cứ như vậy trọng thương ở trước mặt mình, dù cho đón lấy công kích lại là chính mình, dù cho chính mình kế tiếp đón công kích này sau đó, chính mình sẽ chết, Lô Vĩnh Hưng cũng cam tâm tình nguyện. Chỉ là, bá hổ bình thường tuy là có vẻ hơi chất phác, hầu hết thời gian cũng đều không được nói thế nào, thế nhưng hắn nhưng trong lòng thì không thể so với nơi đây bất luận kẻ nào yêu đối phương yêu gần một nửa phần, trong lòng hắn vẫn luôn là có một cái ý nghĩ, hắn muốn bằng mượn năng lực mình bảo vệ mình đồng bạn không bị thương tổn. Cho nên lúc này, Bá Hổ đang nghe Lô Vĩnh Hưng lời nói sau đó, lại đồng thời như là hoàn toàn không có nghe được, chỉ là lặng lặng đem chính mình cái khiên lần nữa đặt ở trước mặt mình. Nguyên bản dị thường khổng lồ cái khiên dĩ nhiên là trong nháy mắt trở nên thu nhỏ lại đứng lên. Đồng thời Bá Hổ cũng là gắt gao cắn lên nha, nhìn chính mình đối mặt tình huống, không nói lời nào. Chỉ là biết Bá Hổ người cũng đã hoàn toàn có thể nhìn ra được, lúc này Bá Hổ đã đem thực lực của chính mình để thăng tới cực hạ, mà trung quanh thân thể hắn không khí nhàn nhạt vặn vẹo, đúng là hắn đem hết toàn lực lấy công kích mình tiêu chí. Bá Hổ trong hai mắt lúc này lần nữa hồi phục một mảnh đen nhánh. Hai tay hơi hơi chấp động ở giữa, trên tấm thuần nhưng cũng là mang theo một loại huyền diệu cảm giác, thật giống như nó không khí chung quanh đang ở vạn vèo đồng dạng. Đồng thời cũng là lúc này, bá hổ đột nhiên phun ra một khẩu huyết huyết, tiên huyết trực tiếp phun ở nơi này cái khiên núi, để cho cái khiên lóe ra một tia tâm huyết khí tức. Bá hổ cảm thụ được cái này khí tức sau đó, khỏe miệng cũng là mang theo một màn điên cuồng tiêu ý, một giây sau, thanh âm trầm thấp ở bá hổ khẩu bên trong văng lên, "Tâm thủ hộ." Thanh âm rơi xuống, thất bại các người đến công kích cũng đã đến bá hổ trên người, nguyên bản cùng bá hổ cả người không lớn bao nhiêu cái khiên vào lúc này dĩ nhiên trở nên như là một cái nắm tay lớn như vậy. Thế nhưng như vậy một cái cao thấp cũng là đem thất bảo các người đến công kích trực tiếp lợi được. Thất bảo các cường giả một kích này đã là dốc hết chính mình lực lượng, hoặc có lẽ là đối phó cùng mình đồng đẳng cấp người phòng trừng cũng chính là cái này trình độ, cho nên tại hắn đã sử dụng được một chiêu này thời điểm, thậm chí hoàn toàn thật không ngờ chính mình hội thất bại tình huống. Thậm chí nói, hắn có lòng tin trực tiếp đem đối phương cái khiên đánh vỡ. Chỉ là, thật không ngờ, đối phương cái khiên vậy mà lại ở công kích mình lập tức phải tiếp cận thời điểm trận thu nhỏ lại, thậm chí trực tiếp đem công kích mình từ đầu chí cuối lợi được. Càn Quỷ Dị hơn là đang ở hắn đòn công kích này đến bá hổ trên tấm thuần trong nháy mắt, bá hổ nguyên bản cái này lực lượng lại vào lúc này trở nên có chút quỷ dị, mà ở hắn trong không chế cái khiên thậm chí cũng là ở công kích mình đụng vào trong nháy mắt quỷ dị đột nhiên bên trong hãm thăng cái, mà một lúc sau, lại lần nữa dựa theo chính mình hoàn toàn thật không ngờ tốc độ bắn ngược trở về, thậm chí ngay cả mang theo công kích mình cũng là bị bắn trở về. Vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới, thất bảo các người đến trực tiếp bay rất ra ngoài, tuy là bắn ngược như vậy công kích đối với hắn mà nói không tính là gì, thế nhưng thắng ở dị thường đột nhiên Vì vậy tuy là đòn công kích này cũng không có đối với thất bảo các cường giả tạo thành thế nào tổn, nhưng là lại để cho cả người hắn đều trong nháy mắt lui lại, coi như là tạm thời ly khai bá hổ bọn họ. Chứng kiến cái tình huống này, bá hổ cũng là câu dẫn ra một nụ cười, mặc dù bây giờ khỏe miệng hắn vẫn là mang theo tiên huyết, trên người thụ thương địa phương cũng là bắt đầu chậm rãi chảy xuôi tiên huyết, thế nhưng hắn nhưng trong lòng thì rất nhẹ nhàng, trước nhìn những đồng bạn mỗi một cái đều là hang hái tiến hành chiến đấu, cái gọi là tuyệt thế cường giả ở trước mặt bọn họ dường như cái gì cũng không phải đồng dạng. Tuy là ngoài miệng không nói, Thế nhưng Bá Hổ thật cũng là muốn chính mình trở thành trong bọn họ một thành viên, muốn cùng bọn họ cùng nhau kể vai chiến đấu. Thế nhưng thế nhưng thực lực của chính mình trong bọn hắn có lẽ là yếu nhất một cái. Tức đã là như thế, Bá Hổ cũng tuyệt đối không muốn buông tha, cho nên lúc trước trong tu luyện, Bá Hổ sáng tạo cái vũ kỹ này. Tâm thủ hộ, cùng tên hắn giống nhau, cái này chính là Bá Hổ đối với chính mình định vị, cũng là đối với chính mình tìm được một cái phương hướng, hắn phải bảo vệ hào chính mình xung quanh đồng bọn. Vẫn luôn là mang theo ý nghĩ như vậy, Bá Hổ một chiêu này sáng tạo ra, cũng là mượn dùng chính mình cái khiên tính hạt Có thể tự do biến hóa lớn nhỏ. Tâm thủ hộ đang công kích đến hắn trên tấm tuấn thời điểm, cái khiên hộ như là tím đập, tiến hành trong nháy mắt bắn ngược, ngươi chính là như vậy một cái kỹ năng, vào lúc này, cái này hơi bất lưu thần thì sẽ mất đi sinh mệnh thời điểm, cứu hắn cùng Lô Vĩnh Hưng sinh mệnh. Xung quanh, Phương Vũ bọn họ mặc dù không có đi tới bên cạnh bọn họ, đồng thời cũng không có tiến hành hữu hiệu cứu viện, thế nhưng bọn họ cũng là dị thường khẩn trương. Thậm chí khi nhìn đến thất bảo các người công kích thì sẽ đến bá hổ trên người thời điểm, Phương Vũ thậm chí khẩn trương thiếu chút nữa kêu lên. Kết quả cuối cùng là bọn hắn người nào cũng không nghĩ tới, thế nhưng Vương Vũ vẫn là rất nhanh phản ứng kịp, nhanh chóng tiến lên, trực tiếp đem bá hộ ôm vào trong ngực trốn phía người khắc quát, chạy mau. Nguyên bản tinh thần chính là dị thường khẩn trương, mọi người đang nghe được câu này, sau đó tự nhiên là không có bất kỳ do dự nào liền xông ra, bọn họ phương hướng chính là Ma thu sơn mạch. Trước bọn họ liền đã biết, sợ rằng tiên ly thành đã mai phục rất nhiều thất bảo các người, chính mình đi vào trong đó chỉ có thể là muốn chết, lúc này còn không bằng hồi đến Ma thu sơn mạch ca toàn, chí ít mượn địa thế ưu thế, bọn họ còn có lượng quanh chỗ trống. Phương Vũ một câu nói ra, xung quanh ba người không có bất kỳ nghi vấn, theo Phương Vũ liền xông ra. Tiểu tử thối, chạy đi đâu? Thất bảo các người đến khi nhìn đến bọn họ lại muốn vọt vào sơn mạch thời điểm, cũng là giống to Tại chính mình không chế xuống, đối phương lại vẫn có thể vọt tới sân mạch, như vậy sự tình nói ra, sợ rằng chính mình mặt liền cũng không có. Ngay sau đó, kích động dông nhiên hướng mặt đất đạp tung cái, sẽ phải xông lên phía trước. Chỉ là, hắn bỏ qua hiện tại hắn tình huống, bá hổ dùng thời gian mấy năm sáng tạo chiêu thức làm thế nào có thể là đơn giản như vậy. Đang ở hắn công kích được bá hổ trên tấm thuần thời điểm, trên thực tế đã bắn ngược đến trong thân thể của hắn, cũng chính là dưới tình huống như vậy, thất bảo các cường giả này còn động chân mình bước muốn xông lên. Hai cái hoàn toàn tương phản kình lực vào giờ khắc này, dĩ nhiên trực tiếp ở bên trong thân thể của hắn sản sinh kịch liệt đối với đụ Phơ một tiếng, thất bảo các cường giả trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi tới. Chương 131, vùng dây dây chết. Phương Vũ bọn họ đại khái cảm thụ được phía sau mình tình huống, thế nhưng lúc này cũng là không có chút nào dừng lại, mà là mã bất đình để dùng chính mình tốc độ nhanh nhất hướng phía Ma thu Sơn mạch phong đi, lúc này mỗi sắc một phần, bọn họ sinh mệnh liền sẽ nhiều một phần cam đoan. Thất bảo các người đến cũng là vào lúc này trực tiếp sững sờ thon cái, hoàn toàn thật không ngờ chính mình vậy mà lại nguyên do bởi vì cái này dừng bước lại, cũng hoàn toàn không tưởng tượng nổi chính mình vậy mà lại cứ như vậy thả mặc những người này hồi đến Ma Thú mạch, nghĩ tới đây, tâm tình của hắn một hồi dao động phía dưới, Linh lực ở trong cơ thể hắn đụng kịch liên lấy, thậm chí có loại phá thể ra khuynh hướng. Đồng thời hắn chỉ cảm giác mình miệng ngực căng thẳng, một khẩu nghịch huyết lần nữa sông lên cổ họng, thậm chí sẽ phải phun ra ngoài, thất bảo các cái này nhân loại mạnh mẽ đem búng máu này nuốt xuống, hít một hơi thật sâu, sẽ phải lại lần xông lên, hắn thấy chính mình tuyệt đối không thể sở hữu như vậy sự nhục, tất nhiên chính mình thả những người này vào ma thu sân mạch, như vậy chuyện kế tiếp tình liền do chính hắn để giải quyết, nghĩ như vậy, hắn liền muốn xuống tới, chỉ là vừa lúc đó, một cái dị thường thanh quen thuộc xuất hiện ghé vào lỗ hắn. Ngươi đây là muốn đi làm gì? Cái thanh âm này bên trong mang theo một loại triêu thức, đồng thời còn có một loại khinh thường, lẳng lặng nói rằng, nghe được cái này thanh âm, thất bảo các cường giả nhất thời dừng lại chân mình bước, có chút không dám tin tưởng hồi quay đầu lại, quả thực như hắn sở liệu, đang ở ánh mắt của hắn thấy chỗ, ba cái cùng hắn mặc đồng dạng thất bảo các trang phục người xuất hiện ở trước mặt hắn. Các ngươi tới nơi này làm cái gì? Ánh mắt của hắn tối xâm lại, nhìn đối phương lạnh lùng cùng nói rằng, làm cái gì? Tự nhiên là biết ngươi cái này tuổi mục làm không được chuyện gì tốt, cái gì đơn giản sự tình ở trong tay ngươi đều sẽ làm hư, chúng ta tự nhiên là tới thay thế ngươi. Một người khác ngửa đầu khinh miệt nói rằng, các ngươi Chúng ta cái gì, lẽ nào chúng ta nói sai? Lẽ nào chúng ta trách oan người? Vậy ngươi nói cho ta nghe một chút đi, ngươi đổi theo những người kia ở nơi nào, còn có nơi đây tình huống là chuyện gì xảy ra? Một người đột nhiên tiến lên một bước, bỗng nhiên đẩy thoáng cái trước cường giả kia, ngạo nghễ nói rằng: Cùng Vương Vũ bọn họ đã giao thủ người gắt gao quả đấm mình, mặc dù mình thực lực và bọn họ tương đương, thế nhưng ở thất bảo các bên trong, mình và bọn họ địa vị cũng là hoàn toàn không thể sánh bằng, như hôm nay tình huống như vậy, chính mình không biết gặp phải bao nhiêu lần, chính mình mãi mãi cũng là cái kia ở dưới người bọn họ người. Như vậy sự tình, thật đã chịu đủ." Nghĩ như vậy, Ánh mắt của hắn dần dần tối lại, thế nhưng một giây sau liền ngưỡng đầu, mặt không chút thay đổi nói rằng, các ngươi không có sai, thực lực ta quả thực không đủ, địch nhân đã chạy trốn tới bên trong dãy núi ma thú, đã các ngươi đến, nơi đây cũng không có chuyện của ta. Nói xong, hắn trực tiếp rời đi nơi này. Coi như ngươi thức thời Ba người bên trong thấp nhất cái kêu hiểu môi nói rằng, chỉ là trong thanh âm vẫn là tràn đầy khinh thường. Thế nhưng nghe được cái này thời điểm, một cái khác trước hết mở miệng người cũng là chậm dãi ngưỡng đầu, lao tam, đừng nói. Đại ca làm sao đột nhiên bị đại ca cắt đứt, lão tam cũng là hơi nghi hoặc một chút, đại ca không phải luôn luôn đều là cùng mình cùng nhau trảo phong cái này nhân loại sao, nhưng là bây giờ vì sao đột nhiên liền ngăn cản mình. Được xưng đại ca cái kia cũng là vào lúc này chậm rãi nheo mắt lại, chậm rãi nói rằng, hắn có chút không đúng, chứ hắn là sẽ không cứ như vậy nén giận. A, ta xem đại ca ngươi thực sự là suy nghĩ nhiều. Bên cạnh vẫn luôn không thế nào người nói chuyện rốt cục mở miệng, hướng phía hai người khác nói rằng, hắn không được phản bác nguyên nhân dĩ nhiên chính là là mới vừa từng trải chiến đấu, hắn đã thua, chính mình đều không có ý nói cái gì đó, cũng không tiện tiếp tục mặt dày ở lại chỗ này. "E rằng đi, tốt chúng ta cũng không được tiếp tục ở nơi này, nếu như lần này môn chủ tự mình hướng chúng ta ra lệnh chúng ta đều làm hư lời nói, không biết sẽ còn phát sinh cái dạng gì tình huống." Hình như là nghĩ đến cái gì chuyện kinh khủng, ba người bọn hắn thân thể đều là một hồi run run. Liếc mắt nhìn nhau, rốt cục ba người hướng phía Ma thú sơn mạch liền tiến lên. Sau một lúc lâu, đang ở vị trí cũ, đã hoàn toàn nhìn không thấy ba người bóng người sau đó, trước cái kia thất bảo các người cũng là chậm rãi hiện ra thân hình của mình. Lúc này, trước thương thế đã hoàn toàn tiêu thất, hắn lạnh lùng nhìn thất bảo các ba huynh tiêu thất phương hướng, khóe miệng mang theo vài tia âm ngoan thần sắc. Một giây sau, liền vọt tới ma thú sơn lâm bên trong. Ma thú sơn lâm, Phương Vũ bọn họ đang ở bồi rối hướng phía bên trong hướng về phía, lúc này Phương Vũ hơi hơi quay đầu, đã hoàn toàn nhìn không thấy nửa phần thất bảo các bóng dáng. Chúng ta làm sao bây giờ? Lô Vĩnh Hưng nhanh chóng đi tới Phương Vũ bên cạnh, đem một viên đan dược nhét vào bá hổ trong miệng, có chút lo lắng hỏi. Nuốt vào viên thuốc này, bá hổ sắc mặt cũng là vào lúc này hơi hơi hòa hoan vài phần, hướng phía Phương Vũ ý chào một cái chính mình không có vấn đề, Phương Vũ cũng mới yên lòng, thế nhưng như trước ôm bá hổ, hiện tại bá hổ còn không có đủ đủ lực lượng lấy như vậy tốc độ thoát đi. Chạy trước lấy lại nói Bên trong dãy núi ma thú, chúng ta là 5 người, đối phương chỉ có một cái, chúng ta vẫn rất có cơ hội." Phương Vũ trầm giọng nói rằng. "Đúng đúng đúng, chúng ta nhưng là 5 người đâu, hắn lợi hại hơn nữa ở chỗ này cũng vô pháp đối với chúng ta tạo thành thế nào uy hiếp, dù sao ma thú xâm lâm cũng không giống như là trước kia những địa phương kia, chúng ta có thể lợi dụng điều kiện nhưng là đi nhiều." Lam Tư Thông lúc này cũng rốt cục sen vào nói nói. Phương Vũ gật đầu, "Chúng ta đi tới nơi này chính là vì lợi dụng bên trong dãy núi ma thú địa thế vấn đề, chúng ta bây giờ thực lực và người kia còn có chênh lệch nhất định, thế nhưng đánh chính diện không được, chúng ta vẫn là thể mượn đao người." Nghe được Phương Vũ lúc này mang theo một chút máu tanh tanh âm, Lam Tư Thông cũng là trực tiếp nói, "Chính phải chính phải, ở bên trong dãy núi ma thú liền do không được hắn càng lần dỡ, đừng nói chính là một mình hắn, coi như là tới ba người thì phải làm thế nào đây, chúng ta ở chỗ này như cũ đùa chơi chết bọn họ. Các người muốn đùa chết người nào?" Với lúc đó, một thanh âm đột nhiên ra hiện tại bọn hắn trong hai, cùng lúc đó, đang lúc bọn hắn phương hướng đi tới phía trước, một cái xa lạ mặt tất bảo các trang phục người đang lặng lặng đứng trước mặt bọn họ. Phương Vũ nhìn cái này nhân loại, nhanh chóng dừng lại, trong lúc nhất thời, cảm thụ được đối phương trên người để ký một khắc này, Phương Vũ ánh mắt cũng là có vẻ hơi ấm lãnh. Ai u, làm sao không chạy, các ngươi không phải chơi rất vui vậy sao?" Một thanh âm khác đột nhiên ra hiện tại bọn hắn một bên. Nghe được cái này thanh âm, Phương Vũ bọn họ đột nhiên có chút kinh ngạc quay đầu đi, khi nhìn đến phía sau mình người đến thời điểm, tâm chợt tối lại. "Thương cảm tiểu tử kia a, còn muốn dậy dụa sao?" Một cái có vẻ hơi tả khí thanh âm đột nhiên xuất hiện, nghe được cái này thanh âm tại điểm, Phương Vũ bọn họ tâm hoàn toàn chìm đến cốc, thậm chí lúc này đã trở nên có chút hy vọng. Phương Vũ nhìn một chút bá hổ, mấy người đều là Trừng Liếc mắt Lam Tư Thông, cái miệng ăn mắm ăn muối này, thực sự là bị hắn nói trúng, lúc này theo đối chính mình dĩ nhiên là 3 người. Trong lúc nhất thời, Phương Vũ bọn họ tâm tư hồi đáng ở giữa, đều là đang suy tư kế tiếp chạy khỏi nơi này phương thức. Chương 132, xa nhau thoát đi. Lam Tư Thông chứng kiến cái tình huống này, ngượng ngùng cười cười. Thật không ngờ thực sự là bị chính mình nhất ngữ thành sấm. Theo đuổi chính mình 5 người dĩ nhiên là ba cái hợp thể trung kỳ thất bảo các cực giả, lúc này bọn họ đều là biết, chỉ cần mình nhất cá bất lưu thần liền sẽ hoàn toàn chết ở chỗ này. Phương Vũ một ánh mắt, hắn bốn người đều là nghị Phương Vũ hơi hơi tới gần một điểm, phương Vũ thấp giọng nói rằng, hiện tại chúng ta cùng bọn họ chênh lệch quá lớn, muốn chính diện đột phá là hoàn toàn không có khả năng chỉ có nghĩ biện pháp tạm thời ly khai. Lam thư Thông bọn họ âm thầm lắc đầu, tình huống bây giờ chính là như vậy, chỉ là may mắn hiện tại mình là ở bên trong dãy núi ma thú, tương đối khá chính là mình còn có cơ hội chạy thoát. Một hồi ta tới hấp dẫn bọn họ chú ý, các người nhanh chóng xuống ra. Phương Vũ tử trong không gian giới chỉ lấy ra một thanh trường kiếm, âm thầm nuốt một hơi thở, đã làm tốt liệu chết đánh cược một lần chuẩn bị. Làm thư Thông cũng là vào lúc này trực tiếp che ở Phương Vũ trước mặt, tùy ý nói rằng, để cho ta tới đi, chỉ là hấp dẫn người khác chú ý mà thôi, lẽ nào tốc độ ngươi hội còn nhanh hơn ta, thân pháp so với ta còn quỷ dị sao? Phương Vũ nhìn Che ở trước người mình Lam Tư Thông, tuy là trong lòng biết, đối phương chỉ là không muốn muốn chính mình đối mặt nguy hiểm mà thôi, thế nhưng giờ khác này, Phương Vũ cũng không nói thêm gì, tình huống bây giờ chính là như vậy, cần một người đứng ra, đồng thời hắn cũng đã thấy Lam Tư Thông mắt cái kia mảnh nhỏ chăm chú, lập tức biết không phải là tranh luận thời điểm, trực tiếp liền nói, "Vậy ngươi cẩn thận." Lam Tư Thông âm thầm gật đầu, chậm rãi xuất ra Vân Yên kiếm, ánh mắt lạnh lùng nhìn chính mình trước mặt người, sau một khắc, Lam Tư Thông thân thể dĩ nhiên quỷ dị lơ lửng, trên không trung thân ảnh cũng là vào lúc này có vẻ hơi như gần như xa, hình như là hư viễn đồng dạng vẻ. Hào ảnh thuật Lam Tư Thông khẩu bên trong nhàn nhạt phun ra sau đó ba chữ, ngáy mắt sau đó cả người đều là nổi bồng bền giữa không trung, nhìn chính mình dưới thân tình huống, một cái thân thể lại vào lúc này quỷ dị chia làm ba phần, hướng phía ba người đều bay ra đi. Phương Vũ nhìn hiện tại Lam Tư Thông dáng vẻ, trong hai mắt cũng là xuất hiện thần sắc kinh ngạc, nguyên lai like là như vậy ảo ảnh thuật ý tứ, nguyên lai like là cái này. Giờ khắc này, Phương Vũ trong lòng cũng là hơi hơi trầm tĩnh lại, nếu quả thật là lời như vậy, nhóm người mình thật là có rất lớn cơ hội chạy đi. Nghĩ như vậy, Phương Vũ hai tay gắt gao địa nắm lên đến, trong hai mắt sắc bén sắc chợt lên. Chính là cái này thời điểm. Phương Vũ trong hai mắt mang theo một điểm sắc bén thần sắc, chính là lúc này, Lam Tư Thông cũng đã đến đối phương trước người. Vân Yên kiếm ở Lam Tư Thông trên tay có vẻ càng thêm phiêu giật, đồng thời cũng chính là cái này thời điểm, Lam Tư Thông trong ánh mắt mang theo ngoan lệ thần sắc, Vân Yên kiếm hướng phía trước mặt mình đối thủ liền đâm đi qua, chỉ là Lam Tư Thông một người, lúc này liền trực tiếp đối mặt này đối mặt ba người công kích. Phương Vũ chân phải cũng là vào lúc này gắt gao địa điểm chạm đất, thân thể lực lượng đã vào lúc này để thẳng tới cực hạn, tùy thời chuẩn bị xông lên phía trước. Nhìn trong nháy mắt biến thành ba người Lam Tư Thông, thất bảo các người giờ khắc này trong nháy mắt kinh ngạc thon cái, thế nhưng chỉ là chốc lát Thất Bảo các người ánh mắt trở nên âm trầm, đồng thời còn mang theo một loại thật sâu trào phúng cảm giác. Có chút khinh thường dơ tay lên, cùng lúc đó, Thất Bảo các hắn hai người cũng là đồng thời dơ tay lên, mặt quay về phía mình trước mặt Lam Tư Thông, đồng thời đánh ra một trường. Chỉ là, bọn họ phương hướng đều không phải là đối lấy trước mặt mình người, mà là trước Lam Tư Thông phương hướng. Không tốt. Chứng kiến cái tình huống này, Phương Vũ đột nhiên quát to một tiếng, cả người đều là trong nháy mắt hướng phía trước Lam Tư Thông phương hướng xông ra. Đồng thời trên tay trưởng kiếm cũng là trực tiếp che ở trước người. Phốc, phốc. Hai thanh âm đồng thời vang lên đến. Phương Vũ cùng làm Tư Thông đồng thời phun ra một ngụm tiên huyết, rơi ở trên mặt đất. Điểm nhỏ này xiếc, vẫn là nhận lấy đi. Thất bảo các người lạnh lùng nói rằng. Nhìn hiện tại cái tình huống này, Phương Vũ ánh mắt cũng mới tối lại. Làm sao bây giờ? Lô Vĩnh Hưng trong nháy mắt đi tới hai người bên người, trực tiếp đem trong tay mình đan dược đặt ở hai người khẩu bên trong, có chút lo lắng hỏi. Phương Vũ trong lúc nhất thời im lặng. Ta nói, các người những con kiến hôi này đồng dạng tồn tại là thế nào giết chết trước chúng ta những người kia? Lão Nhị lúc này nhìn Phương Vũ lạnh lùng nói rằng, lúc này, hắn xuất hiện một loại ý tưởng, người một nhà tay, rốt cuộc chết như thế nào đi? Trong lúc nhất thời, hắn nghĩ tới trước cái kia thất bảo các người, ánh mắt cũng là trở nên lạnh xuống. Phương Vũ lúc này cũng là trực tiếp ánh mắt lạnh xuống, nhìn thẳng đối phương, đồng thời cũng là hướng phía huynh đệ mình nhóm nói rằng: "Hiện tại chúng ta đã không có hắn lựa chọn, tiếp tục như vậy chắc chắn phải chết, chúng ta bây giờ có thể làm là được tạm thời xa nhau, nếu như ta không có nhìn lầm lời nói, phòng trừng ba người bọn hắn ở giữa còn có một loại hợp kích chi pháp, chỉ có đưa bọn họ xa nhau, chúng ta mới có cơ hội." Nhưng là nghe được câu này, Lô Vinh Hưng trực tiếp muốn phản bác. "Không có gì nhưng là Chúng ta tiếp tục như vậy chỉ có thể để cho chúng ta hoàn toàn chết ở chỗ này, như vậy sự tỉnh lại là ngươi muốn thấy được sao?" Phương Vũ thanh âm dị thường lãnh khốc, "Như thế này vĩnh hưng cùng bá hổ một tổ, tư thông cùng mã đằng một tổ, chúng ta chia làm ba tổ, còn có thành công cơ hội." Mấy người cảm thụ được Phương Vũ trong giọng nói kiên định, lập tức đều là gật đầu, bọn hắn cũng đều là biết, hiện tại nhóm người mình thực sự là không có một chút sinh tồn khả năng, hiện tại chỉ có thể là dùng hết chính mình toàn bộ lực lượng đi thoát đi." Thất bảo các ba cái huynh đệ nhìn Phương Vũ bọn họ hiện tại dáng vẻ, trực tiếp lộ ra một nụ cười lạnh lùng, "Các ngươi có cái gì động tác thuật đẹp mắt cứ việc dùng ra đi." Ta ngược lại tở hở tở ra muốn xem các ngươi một chút có thể làm tới trình độ nào. Phương Vũ nhìn bọn họ, khoe miệng gắt gao mơn khởi đến, một giây sau trực tiếp hét lớn một tiếng, "Xông!" Ngay một khắc này, Phương Vũ 5 người chọn chia làm ba cái tiểu đội hướng phía ba phương hướng phóng đi. Thất bảo các ba cái huynh đệ chứng kiến Phương Vũ bọn họ hành động, lập tức cười lạnh một tiếng, "Các ngươi thật sự cho rằng như vậy thì không có chuyện gì sao? 5 người cùng một chỗ có thể đánh bại hay không chúng ta một người còn không nhất định, hiện tại 5 người xa nhau, ta ngược lại tờ hờ tở ra xem các ngươi một chút có thể đi tới một bước kia." Lúc này, đang ở thất bại các những người này trong lòng, Phương Vũ bọn họ giống như là bọn họ lòng bàn tay con ngồi, lúc này còn lại chính là hảo hảo mà xem bọn hắn trật vật biểu diễn. Nghĩ như vậy, thất bại các ba người không chút hoang mang nhìn Phương Vũ bọn họ, tùy ý đứng dậy, hướng phía ba người Phương Hướng liền xung ra. Phương Vũ xông ra ngoài sau khi, nhìn một chút phía sau mình, quả thực phát hiện lúc này thất bại các ba người đã phân biệt xa nhau xông về phía mình ba người Phương Hướng, làm Phương Vũ chứng kiến theo tự mình tiến tới là thất bại các cái kia lão đại thời điểm, chậm rãi nhếch miệng. Là, từ vừa mới hắn liền đã biết, cái này lão đại là ba người bên trong tối cường một cái. Có cái này nhân loại, vô luận là mã đẳng bọn họ vẫn là lô vĩnh hưng đều không có gì phần thắng, nếu là như vậy, vậy liền đem nguy hiểm để lại cho mình đi. Nghĩ như vậy, Phương Vũ lần nữa nhanh hơn động tác của mình, trong hai mắt mang theo một loại kiên định thần sắc, cùng lúc đó, một cái kỳ quái đồ vật bị hắn tử chính mình trong không gian giới chỉ lấy ra. Nhìn trong tay mình đồ vật, Phương Vũ nhẹ giọng cười rộ lên, lần này, chúng ta liền cẩn thận địa vui lùa một chút đi. Chương 133, Tùng Lâm Vương Giả. Bên trong dãy núi ma thú địa hình phức tạp dị thường, phương Vũ ở đại khái phân rõ phương hướng một chút sau đó, trực tiếp liền hướng phía phương bắc tiến lên. Hai cấp bậc chiến lệnh, đặc biệt đối phương vẫn là thất bảo các người, Phương Vũ chính mình rất tự biết mình, chính mình bằng vào thực lực bản thân tuyệt đối không có biện pháp chính diện chiến thắng hắn, đã như vậy cũng chỉ có ngượn dụng địa hình như thế. Phương Vũ biết, phương bắc địa hình là phức tạp nhất, đồng thời cũng là có không ít ma thú nguy hiểm, có bọn họ, tự mình nói không chừng còn có, có có thể cơ hội thắng lợi. Nghĩ như vậy, Phương Vũ động tác hoàn toàn không có ngừng đình trệ. Chỉ là lúc này, thất bảo các người đến đỉnh thụ khi nhìn đến Phương Vũ động tác thời điểm, nhưng trong lòng thì hoàn toàn trầm tĩnh lại. Ngay từ đầu phương vũ bọn họ ý vị hướng phía trong ma thú rừng rậm sông thời điểm, trong lòng hắn còn có một loại lo lắng thân sắc, sợ phương vũ bọn họ ở trong ma thú rừng rậm có âm như gì, phương vũ bọn họ rào hoạt tình huống vẫn luôn là để cho đình thụ trong lòng phi thường lo lắng sự tình, nhưng là bây giờ, phương vũ tuy là thoát được rất là vội vội vàng vàng, nhưng là lại là không nhìn thấy cái gì cố định mục tiêu, chứng kiến tình huống như vậy, đình thụ tâm cũng là hoàn toàn trầm tĩnh. Lại, khỏe miệng mang theo một loại nhe răng cười, lôi đình chứng kiến cái tình huống này, sau đó ra tốc Phương Vũ vốn chính là một mực rất nhanh hướng phía phía trước mình hướng về phía, thế nhưng lúc này đột nhiên cảm thấy phía sau mình xuất hiện một cái tiếng xé gió, có thể rõ ràng cảm thụ được một bóng người vừa lúc đó xông về phía mình. Phương Vũ trong nguy cấp vội vàng một cái như người, nhất thời đỉnh thụ liền dọc theo bên cạnh hắn lướt qua đi. Chứng kiến cái thân ảnh này, Phương Vũ lòng còn sợ hãi dừng một cái thân hình, một giây sau bay thẳng đến chính mình một cái khác phương hướng liền xông ra. Phương Vũ thân thể lúc này mang theo có thể một đạo tàn ảnh, thế nhưng nhìn kỹ lời nói, cũng là có thể phát hiện, lúc này Phương Vũ mang trên mặt vẻ điên cuồng tần sắc. Đình Vũ ở một cách sau khi thất bại cũng không có nửa phần tức giận, thậm chí có thể nói còn mơ hồ có chút hưng phấn, nếu như cứ như vậy đối phương đã bị tự mình giải quyết liền thật không có có ý gì. Nghĩ tới đây, Đình Vũ cũng là vội vàng thay đổi chính mình thân hình hướng phía Phương Vũ lần nữa tiến lên. Phương Vũ thân thể vào lúc này có vẻ hơi mờ nhạt, thế nhưng cho dù là như vậy, Phương Vũ tốc độ cũng không có để thằng quá nhiều, mà đối mặt tình huống như vậy, Phương Vũ hình như là hoàn toàn ở trong lòng mình kế hoạch, một chút cũng không gấp các cảm giác, chỉ là lặng lặng từ chính mình trong không gian giới chỉ xuất ra từng cái không tầm thường chút nào dây đỏ, tại chính mình đi tới thời điểm, ở quanh trên cây khô liên tục đuốt cái gì? Đỉnh tụ đồng dạng cũng là không có chút nào sốt ruột ý tứ, chỉ là như là mèo vờn chuột đồng dạng treo chọc lấy Phương Vũ, mỗi một lần đều giống như là tùy ý đồng dạng đối với Phương Vũ tiến hành công kích, thế nhưng mỗi một lần đang công kích lập tức phải đến Phương Vũ trên người thời điểm, bị Phương Vũ tránh thoát đi. Thế nào, rốt cục chán đủ. Rốt cục, ở hai người như vậy rằng có nửa ngày trời sau, Phương Vũ đứng ở bên trong trên một thân cây thợ phi phò, lúc này hắn linh lực đã là tiêu hao hơn phân nửa. Nghe được đỉnh tụ lời nói, Phương Vũ nhẹ giọng bật cười, đúng vậy a, ta đã chán đủ, kế tiếp chính là giải quyết ngươi thời điểm. Suy nghe được Phương Vũ những lời này, Đỉnh thụ trong mắt mang theo một loại khinh thường thần sắc, chỉ là ẩn mình cũng đã để cho Phương Vũ chính mình trở nên chật vật như vậy, thật không biết hắn là từ nơi nào đến từ tin đối với tự mình nói ra lời như vậy. Thế nhưng Phương Vũ ánh mắt cũng là tối lại, thanh âm trầm thấp nhẹ giọng nói, "Gặp lại." Liền trong nháy mắt này, Phương Vũ trực tiếp phất tay chặt đứt bên tay chính mình một cái dây đỏ. Dây đỏ gãy, toàn bộ rừng rậm dường như trong nháy mắt chịu đến to lớn gì thanh tẩy, cảnh cây gãy thanh âm, lá cây bay tán loạn thanh âm xuất hiện ở bên trong vùng không gian này, cũng chính là cái này thời điểm, một cái thật lớn viên mộ trực tiếp xuất hiện ở hai người trong tầm nhìn, hướng phía đỉnh thụ liền đập Vũ nhìn chính mình thành quả, que miệng mang theo một điểm mỉm cười, trước chính mình vẫn luôn là ở cái địa phương này liên tục bao quanh, chính là vì bố trí xuống như vậy một cái trận thế, có như vậy một cái trận thế, coi như đối phương là hợp thể chung kỳ tồn tại, cũng hoàn toàn không thể không nhìn đã biết dạng công kích. Nghĩ tới đây, Phương Vũ trực tiếp xoay người rời đi nơi này, đồng thời một thanh âm ở cái địa phương này cũng là hồi đi lại, ta liền không bồi ngươi chơi, nơi đây đổ vật chính ngươi chậm rãi chơi. Định tụ một cái xoay người lái nhiều cái này viên một công kích, đồng thời chính mình một cái xoay người sẽ đem cái viên mục đánh trúng mắt thế nhưng cũng chính là cái này thời điểm, hắn phát hiện đang ở chính mình đem cái nải viên mục đánh bay trong mắt bên cạnh mình một cái thân cây trong nháy mắt vỡ ra, bên trong có nước cờ cái lợi kiếm dĩ nhiên hướng về phía chính mình liền xung lại. Trong lúc vội vàng, đĩnh thụ chỉ phải lộn lần nữa thân cái, khó khăn lắm né tránh. Chỉ là, cái này xa xa không phải điểm kết thúc. Vừa mới né tránh đòn công kích này, lại một đợt liền lần nữa đến bên cạnh mình, như vậy liên tiếp công kích nhắc khắc liên tục quấn vòng quanh hắn, đừng bảo là chính mình thoát thân, thậm chí vào giờ khác này, đĩnh thụ muốn bảo toàn mình cũng có vẻ hơi chắc trở. Cũng chính là cái này thời điểm, đĩnh tụ thật sự hiểu Phương Vũ trước hành vi ý đồ, hoàn toàn chính là đang dẫn dụ cùng với chính mình bố trí xuống một cái đối phó chính mình của ta. Nghĩ như vậy, Đỉnh tụ trong lòng chỉ cảm thấy một mảnh trong cơn giận dữ, cường đại phẫn nộ tâm tình hầu như muốn đem cả người hắn thôn phệ. Nguyên lai mình hoàn toàn bị đùa giỡn. Đỉnh tụ nghĩ như vậy, dưới sự phẫn nộ trực tiếp một quyền nện ở bên cạnh mình một cái trên cây to. Thình thịch. Thân cây nổ tung, thế nhưng do dự Đỉnh tụ lúc này chỉ lo phát tiết chính mình lửa giận, cũng là quên chính mình tình cảnh. Trong lúc nhất thời, một cái mục chế lợi kiếm trực tiếp đâm rách Đỉnh tụ khuôn mặt, một tia tiên huyết cứ như vậy theo Đỉnh khuôn mặt chảy xuống. Cảm thụ được trên mặt mình tiên huyết, Đỉnh hai mắt trợn tối lại, nhìn về phía trước thời điểm, hai mắt hung hổng, Phương Vũ, lão tử muốn ngươi chết. Xiêu xiêu xiêu. Liên tiếp tiếng xé gió vang lên lần nữa, đình thụ xung quanh, mấy trăm con đẳng điều hướng phía đỉnh trụ quay chung quanh qua đây. Vương bắt Đạn, Đình thụ một tiếng tức giận mắng, xoay người hướng phía một bên chật vật cút ra ngoài. Hắc Sỉ bỗng nhiên đánh một cái Hắc Sỉ, Phương Vũ quay đầu nhìn một chút, khỏe miệng mang theo một tia bỡn cợt thần sắc, cũng không biết giá hỏa kia chết không có, bất quá dựa theo tình huống như vậy đến xem, giống như cái kia dạng cường giả, dạ, hẳn là sẽ không khinh địch như vậy chết đi. sạn. Vừa lúc đó, một cái rất nhỏ thanh âm xuất hiện ở Phương Vũ trong tai, Phương Vũ hơi hơi tối đầu, khi nhìn đến mặt đất vết tích thời điểm, con người chợt phóng đại, sau một khắc nhăn chóng phục trên đất, lỗ thai sát mặt đất hình như là đang nghe thứ gì đồng dạng. Vài giây sau, Phương Vũ ngẩng đầu, nhìn về phía trước, tràn ngập một loại điên cuồng thần sắc. Nếu như là nó lời nói, liền hoàn toàn không có vấn đề gì đi, ngược lại, chính mình trực tiếp đối mặt Lôi đỉnh cũng chỉ là một cái chết, chẳng, cứ như vậy đánh cuộc một lần. Quyết định sau đó, Phương Vũ liền lượn quanh chính mình, chính mình cảm ứng được phương hướng phong thả đi tới đứng lên, lúc này Phương Vũ, cẩn thận từng ly từng tí, dường như phía trước có một cái cường đại đến không được ngăn cản siêu cấp mãnh thú, Phương Vũ ánh mắt chậm tối lại, đồng thời trong đầu cũng là liên tục suy tính. Đến tột cùng như thế nào mới có thể đủ để cho lôi đình hoàn toàn rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục chương 134, Thùng Lâm Cự Mãng. Trong ma thu rừng rậm mang theo một loại ở ớt khí tức. Phương Vũ ngửi cái này khí tức, một lát sau ở dưới chân hình thành một cái linh khí tầng phòng hộ, là, hiện tại Phương Vũ đã hoàn toàn đoán được, cái này khí tức chính là ao đầm khí tức. Ao đầm, là một vô cùng nhân vật khủng bố, coi như là Phương Vũ như vậy tồn tại cũng không dám tùy tiện khi thường. Mặc dù nói như là Phương Vũ như vậy tồn tại ở trong vùng đầm lầy là tuyệt đối sẽ không mất đi sinh mệnh, thế nhưng Phương Vũ chính mình rất là minh bạch, cho dù sẽ không mất đi sinh mệnh, thế nhưng dựa theo tình huống như vậy tiến hành tiếp, một khi chính mình rơi vào như vậy trong nguy cấp, mình nhất định hội tiêu hao đại lượng linh lực, như vậy sự tình đối với Phương Vũ mà nói là tuyệt đối không thể cho phép, đặc biệt hiện tại đã biết dạng thời khắc đều gặp phải nguy hiểm tình huống. Phương Vũ nhẹ nhàng từng bước một hướng phía mình đã định ra vị trí đi tới, chỉ là trong chốc lát, cũng đã đến một cái thật lớn huyệt độc cậu. Phương Vũ lẳng lặng đem một cái hương liệu nhẹ nhàng chiếu vào chúng quanh hoạt động, đồng thời tràn đầy di chuyển bước chân, thậm chí ở bên trong cửa hang bộ phận cũng là tung lên một điểm hương liệu. Sau khi làm xong những việc này, Phương Vũ dĩ nhiên phát hiện mình trên lưng đã tràn ngập mồ hôi, thậm chí lúc này đi phục đều đã bị đánh ướt. Đồng thời, trong quá trình này, Phương Vũ vẫn luôn là cẩn thận từng ly từng tí, hoàn toàn không dám để cho trên người mình nhiễm phải nửa điểm hương liệu. Tại hắn trong kế hoạch một khi trên người mình sở hữu thơm như vậy đoán, sợ rằng trước hết hy sinh chính là mình. Rốt cục, một bao hương liệu đã gặp, đồng thời lúc này, Phương Vũ cũng là tính toán, hiện tại, định thủ vậy cũng đã thoát ly như vậy khống chế đi. Nếu như còn không có giải quyết hết chính mình trước những cảm mấy kia, vậy mình thực sự là quá coi thường hắn." Kíp một hơi thật sâu, Phương Vũ đứng lên, nhìn chằm chằm trong hang, đột nhiên cầm lấy một thanh kiếm, mang theo chính mình tối cường lực lượng bay thẳng đến bên trong hoạt động ra bên ngoài. Trường kiếm mang theo chưa từng có từ trước đến nay khi thế hướng phía trong hang nổ bắn ra, sau một lát chỉ nghe được ken một tiếng, một giây sau, toàn bộ hoạt động mà bắt đầu kịch liệt lay động, thậm chí cùng lúc đó, một tiếng bạo nổ tiếng hô cũng là từ trong hang truyền tới. Phương Vũ nghe được cái này thanh âm, trực tiếp chợt vặn chỗ tới. Giờ khắc này, Phương Vũ thậm chí hoài nghi mình tốc độ đã đến cuộc đời tốc độ nhanh nhất, về sau thời điểm, nếu như nói Phương Vũ cuộc đời làm cái gì điên cuồng sự tỉnh thời điểm, Phương Vũ liền sẽ không chút do dự nhắc tới chuyện này, tại chính mình còn như là con kiến hôi đồng dạng nhỏ yếu thời điểm, dĩ nhiên tới trêu chọc cái này trong rừng rầm bá chủ, tự mang tồn tại. Sau một kích, Phương Vũ không có nửa phần dừng lại, hướng phía trước vị trí nổ bắn ra đi. Rầm rầm rầm. Tới nay xuyên thanh âm vang lên, lúc này Phương Vũ không dám chút nào quay đầu, nhưng là lại cũng là biết đại khái sau lưng mình đến tột cùng phát sinh cái gì, lập tức trên người mồ hôi lạnh càng là từng điểm từng điểm nhỏ giọt xuống trong hoạt động, lúc đầu đang ở đang ngủ say cự mãng lồng lộng bị một cái thích ra sức đánh đoạn, mở mắt ra trong nháy mắt liền thấy trước mặt mình một cái trường kiếm, trên trường kiếm còn mang theo trên người mình một điểm vết máu, chứng kiến này từng tia từng tia vết máu thời điểm, cự mãng trực tiếp nộ. Bao lâu thời gian, chính mình chưa từng có bị tổn thương, nhưng là bây giờ chính mình dĩ nhiên tổn thương ở một cái không biết cái gì nhân thủ bên trong, như vậy sĩ dục, đơn giản là có thể nhẫn mại nhưng không thể nhẫn nộ. Ngay sau đó, lồng lộng cũng mặc kệ chính mình phía sau đã thời gian dần qua bị chính mình lực lượng trấn đắt sụp xuống hoạt động, trực tiếp liền hướng phía bên ngoài hang nổ bắn ra đi. Hiện tại hắn đã biết, đối phương mùi đã tại chính mình bên trong hoạt động lưu trên trường kiếm, chính mình chỉ cần dựa theo cái này mùi hướng phía cái này nhân loại tìm kiếm qua đi, chính mình liền nhất định có thể tìm được. Xuất động huyện sau đó, Cự Mãng thật lớn đầu đang không ngừng lựa chọn, lúc này ở ý hắn nhân thức bên trong, chính mình chung quanh hoạt động toàn bộ đều là cái mùi này, thế nhưng không có ai a. Cự Mãng trong lúc nhất thời mê mang, cái mùi này đến là địa phương nào tới? Đối thủ ở địa phương nào? Trong lúc nhất thời, tìm không được đối thủ, Cự Mãng có vẻ càng thêm nóng nóng. Lúc này, phương vụ hay là đang hướng phía trước cái hướng kia hướng về phía, dựa theo hắn ý tưởng, chỉ cần đỉnh thụ chụp tới liền nhất định sẽ đến chính mình thiết định vị trí. Quả thực không ra Phương Vũ sở liệu, đang ở chính mình chạy trốn thời điểm, một thanh âm nhất thời xuất hiện ở hắn trong tai, ngươi còn muốn chạy trốn tới địa phương nào đi? Ở giữa đỉnh thụ lúc này đang đứng ở Phương Vũ trước mặt, kịch liệt thở hổn hển, thậm chí đỉnh thụ bề ngoài thoạt nhìn chính là dị thường chất vật, y phục trên người cũng là vào lúc này trở nên rách rách dưới dưới treo trên người mình, vừa nhìn cũng biết trước chánh nẻ có bao nhiêu chất vật. Phương Vũ chứng kiến cái tình này, trong lòng thầm. Thế nhưng trên mặt cũng là biểu hiện ra sợ biểu tình, một bộ hoảng sợ dáng vẻ nhìn đỉnh tụ, đồng thời thân thể cũng là vào lúc này có chút khẩn trương lui lại lấy, biểu hiện trên mặt cũng là vào lúc này trở nên càng thêm hoàng sợ. Đỉnh tụ chứng kiến Phương Vũ biểu tình kinh hoàng, trong lòng mới cảm thấy điểm một cái vui sướng, nhìn Phương Vũ trực tiếp nói, "Thằng nhóc con, ta xem ngươi còn có thể chạy trốn tới địa phương nào đi." Phương Vũ hoàng sợ lui lại lấy, không cẩn thận dẫm lên phía sau một cái cành cây, ba một tiếng, theo cành cây gãy, Phương Vũ cũng là lảo té ngã trên đất. Đỉnh tụ chứng kiến như vậy dáng vẻ, lập tức càng là không có nửa điểm nghi, trực tiếp lấn người tiến lên, một trượng bình thường đưa ra. Trương Chiến Phương Vũ lồng lực liền ấn xuống đi. Phương Vũ trong hai mắt mang theo một điểm giảo hoạt, đồng thời cũng là dùng hết chính mình lực lượng ở trước ngực mình ngưng tụ lại một khối linh lực cái khiên. Đối mặt với hướng phía chính mình tiến công qua đây đỉnh tụ, Phương Vũ trong hai mắt càng lộ vẻ bối rối. Đang ở Phương Vũ đối rối vẻ mặt, đỉnh tụ một kích trực tiếp khắc ở Phương Vũ nguyên lực. Phốc! Một khẩu nghịch huyết phun ra, Phương Vũ cả người thân thể đều là trong nháy mắt lưu lại, thế nhưng cũng vừa lúc đó, Phương Vũ tay phải khẽ run, đang ở đỉnh tụ hoàn toàn không có cảm giác được từ lúc nào, Vũ đem chức còn lại chỉ có hương liệu toàn bộ đều sai ở trên người hắn. Hoàn thành công việc này sau đó, Phương Vũ cả người so với trước kia càng thêm nhanh trong hướng phía sau rút lui trở về, thậm chí tốc độ so với vừa mới bị đánh bay thời điểm còn nhanh hơn một điểm. Đinh Độ một kích thành công, đang muốn lần nữa tiến lên đối kịp, thế nhưng lúc này cũng là đột nhiên cảm thấy một hồi không hiểu hoàn hốt, dường như có đại sự gì muốn phát sinh, càng giống như là tánh mạng mình đã chịu đến uy hiếp đồng dạng cảm giác. Còn như vậy cảm giác phía dưới, Đinh Độ mang theo nội tâm sợ hai chậm rãi quay đầu, chỉ là hồi quá mức trong mắt, liền thấy để cho hắn cả đời đều khó mà quên được sự tình, đương nhiên, chuyện này cũng đã ý nghĩa tánh mạng hắn chung kết. Đang ở ánh mắt của hắn ở chỗ đó chỗ. Một cái cự mãng lúc này chính dương buồn máu lớn khẩu hướng phía Đỉnh Thụ. Tức đại lớn trong con người mang theo băng lãnh thần sắc lạnh lùng nhìn chằm chằm Đỉnh Thụ. Chứng kiến cái này cự mãng, Đỉnh Thụ chỉ cảm giác mình tim đập đống nhiên ra tốc vài phần. Tùng Lâm Vung, giả, tên này hắn vẫn nghe qua, thế nhưng thật thật không ngờ, bây giờ lại để cho mình gặp phải như vậy tồn tại, Trong lúc nhất thời, đình Thụ tâm trực tiếp lạnh, hắn biết, gặp phải như vậy Tùng Lâm Vung, giả, chính mình mạng sống, cơ hội thật không nhiều. Quả thực sự thực giống như hắn suy nghĩ giống nhau, Đỉnh Thụ cơ hội là không có bất kỳ phản kháng lực lượng, đã bị tự mãng nuốt trong bụng, một đời hợp thể trùng kỳ cường giả. Ở đối mặt như vậy tồn tại thời điểm vẫn không có nửa phần phản kháng lực lượng. Chương 135, gặp nhau lần nữa. Phương Vũ lúc này liền núp ở phía xa, nhìn liền ở trước mặt mình xuất hiện chẳng cảnh, trong lòng nhỏ bé khẽ thở phào một cái, lợi dụng như vậy một cường giả, đối với Phương Vũ mà nói cũng là một cái không nhỏ khiêu chiến, chỉ là áp lực tâm lý liền không phải bình thường người có thể xương nhận được. Nhưng là mình lần này mạo hiểm hành vi dù sao vẫn là vào tay mình muốn thành quả, thất bảo các cái này hợp thể trung kỳ cường giả, nếu như là chính diện giao thủ chính mình tuyệt đối là không có nửa phần doanh khả có thể, nhưng là bây giờ, chính mình thắng lợi. Nghĩ tới đây, Phương Vũ không khỏi nắm chặt nắm tay, đã biết trong đã giải quyết, nhưng là mình đồng bạn bên kia không được biết rõ làm sao dạng, nghi tới đây, Phương Vũ trong lòng chính là rất gấp gáp, thậm chí muốn ngay lập tức sẽ vọt tới huynh đệ mình bên người. Thế nhưng cho dù là như vậy, Phương Vũ lúc này cũng chỉ có thể đứng tại chỗ, nhưng cũng không dám có nửa điểm động tác, dù sao, Cự Mãng, người sắt thần này hay là đang tại chỗ, Phương Vũ thật sợ, mình bây giờ nếu như có động tác gì, sợ rằng đối mặt Cự Mãng hội trực tiếp tới đồng dạng đem chính mình nuốt trong bụng, hắn cũng sẽ không ngây thơ cho rằng, cái này trong rừng rậm vương giả, ở đối mặt chính mình thời điểm sẽ cùng người khác có nửa điểm khác biệt. Thình thịch theo một tiếng cây cối ngã xuống thanh âm, cũng là Cự Mãng xoay người liền muốn rời đi, chứng kiến cái tình huống này, Phương Vũ trong lòng bỗng nhiên một hồi ung dung, nếu quả thật là như vậy rằng có nữa, chính mình thật đúng là nếu muốn một ít khác biện pháp, may mắn Cự Mãng cũng không có đầu ở chỗ này lãng phí thời gian ý tưởng. Chỉ là Phương Vũ không nhìn thấy, đang ở Cự Mãng xoay người một khắc này, hai trong mắt quét qua Phương Vũ vị trí chỗ ở thời điểm, có chốc lát dừng lại. Tước trừng nửa nén hương thời gian, lúc này Cự Mãng đã hoàn toàn không thấy thân hình, Phương Vũ mới thở ra một hơi thật dài trực tiếp ngồi dưới đất, vừa mới tình huống thực sự là kinh hồn tán đảm. Hơi chút sửa sang một chút tâm tình mình, Phương Vũ liền đứng lên lần nữa, bước lên chính mình hành trình. Phải là cái phương hướng này, A Phương Vũ híp mắt cảm thụ được trước phương hướng, Lô Vĩnh Hưng bọn họ dường như chính là hướng phía cái phương hướng này chạy trốn. Nghĩ tới đây, Phương Vũ liền khẽ cắn môi, hướng phía trong trí nhớ phương hướng liền tiến lên. Đột nhiên, một hồi kịch liệt tranh đấu ba động gây nên Phương Vũ chú ý, Phương Vũ trực tiếp lần đầu, nhưng trong lòng thì bỗng nhiên máy động, lẽ nào Lô Vĩnh Hưng bọn họ gặp phải nguy hiểm gì? Nghĩ tới cái này tình huống, phương Vũ càng là không dám chút nào dừng lại liền hướng phía cái phương hướng này ra. Vũ Mạnh lúc này cảm thấy dị thường nguy quắc. Chính mình vừa mới đến nhân giới sẽ đến cái này không hiểu phương, đi tới nơi này không nói, chính mình lại vẫn gặp phải một cái ma thú sư tử. Lúc đầu như vậy trình độ sư tử đối với nàng mà nói là hoàn toàn không có uy hiếp, thế nhưng, đang ở nàng chuẩn bị rất là tùy ý đem cái này sư tử bức lui địa thời điểm, cũng là đột nhiên nghĩ đến, thực lực của chính mình đã bị phong ấn chỉ còn lại có đại thành sơ kỳ trình độ. Nếu như không phải nàng phản ứng coi như nhanh một chút, chỉ sợ sẽ là trước vậy mình ngây người trong mấy mắt, chính mình cũng sẽ bị cái này ma thú sư tử trọng thương, tới cái này kết quả, Vũ Minh càng là cảm thấy lòng còn sợ hãi. Nếu như bị người bên kia biết chính mình mới vừa đến phạm thế, thiếu chút nữa bị phạm thế ma thú gây thương tích, chính mình còn mặt mũi nào gặp người. Nghĩ như vậy, Vũ Manh chính là đối mặt trước cái này sư tử cảm thấy một loại thật sâu quán nghiệm, chỉ là đoán niệm thuộc về đoán niệm, Vũ Minh lúc này cũng là vô lực phát hiện, chính mình dĩ nhiên thật liền đả bại cái này ma thu thực lực cũng không có, miễn cưỡng bằng vào chính mình ưu tú công pháp cùng cái này sư tử tiến hành nhất định lực đánh, thế nhưng một lát đi qua, nàng phát hiện, chính mình dĩ nhiên đối với cái này ma thu không thể nhì cái. Minh bạch điểm này sau đó, Vũ Minh trong nháy mắt cảm thấy rất là tăng nữa, chẳng lẽ mình thật sự muốn cùng cái này phá sư tử một mực tốn tại nơi đây? chỉ là nghĩ đến như vậy một cái tình huống, Vũ Manh đã cảm thấy trong lòng buồn ôn, không nên không nên, tuyệt đối không thể tổn tại nơi đây, chỉ là thực lực của chính mình dường như thật không làm gì được cái này ma thú a, làm sao bây giờ, mau tới cá nhân a. Phương Vũ vừa mới đến nơi đây, liền phát hiện một cái một thân áo xanh nữ hải đang cùng một cái ma thú sư tử tiến hành kịch liệt bắt đấu. Nữ hải thân hình dị thường phiêu giật, cho dù là lúc chiến đấu, cũng có vẻ tiêu sái tự nhiên. Một tấm trắng non trên gương mặt tươi cười, hơi hơi mang theo một điểm ý khuất thân sắc, nhưng là lại không nhìn ra nửa điểm tuyệt vọng, thậm chí dường như chính mình tại tiến hành bất quá là một trò chơi, cho dù là trong chiến đấu. Trong lúc vắt tay cũng là mang theo một loại không giống thế giới này linh động. Trong lúc nhất thời, Phương Vũ dĩ nhiên sản sinh trong nháy mắt lúc lăng, thậm chí không có phát hiện mình trên người tùy thời cất kỹ cái kia trôi ngọc cũng là vào lúc này, đột nhiên phát sáng thoáng cái, thế nhưng vừa mới lấp lóe vài phần, dường như cảm thụ được cái gì không xác định, do dự vài phần, lần nữa bình tĩnh lại. Lắc đầu, Phương Vũ mạnh mẽ để cho mình tỉnh táo lại, mình bây giờ là muốn đi liền huynh đệ mình, tại sao có thể tại dạng này sự tỉnh, cái chỗ này lãng phí thời gian. Nghĩ tới đây, Phương Vũ liền quyết tâm muốn đi. Chỉ là đang ở xoay người trong nháy mắt, Phương Vũ dĩ nhiên cảm giác được một hồi không hiểu đáo lòng. Thật giống như lần này mình chỉ cần ly khai liền sẽ hối hận trọn đời cảm giác được hiện tại Phương Vũ trong lòng. Cảm thụ được trong lòng mình do dự, Phương Vũ trực tiếp khẽ cắn môi, quyết tâm hướng phía nữ Hải Phương hướng tiến lên, thôi đi, ngược lại cứu nàng cũng tốn hao không được thời gian nào, ngược lại là không được cứu lời nói, vi phạm chính mình luôn luôn đặng nghĩa, dễ dàng tạo thành tâm ma, hơn nữa thấy chết không cứu, sợ rằng huynh đệ mình nhóm cũng là hoàn toàn không thể tha thứ chính mình đi." Phương Vũ như vậy nói cho chính mình, đồng thời cũng chính là cái này thời điểm, bay thẳng đến nữ Hải Phương hướng xung ra, chỉ là lúc này, vì không được lãng phí thời gian, Phương Vũ vừa ra tay chính là chọn toàn lực. Lưu băng chạm tại hắn trên tay trực tiếp sử dụng được, đối mặt cái này ma thú sư tử, Phương Vũ khẽ miệng viết thoáng cái, cả người trong nháy mắt xuất hiện ở lưỡi hải trước mặt, trên tay trường kiếm vung lên. Chỉ nghe được một tiếng ngắn ngủi lợi kiếm vào thịt thanh âm, một giây sau, trước mặt ma thú sư tử đã bị Phương Vũ trực tiếp ném lăn trên mặt đất. Lúc này, đang ở cụ kết Vũ Manh chỉ cảm thấy một cái bóng lưng đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình, trong nháy mắt liền giải quyết chính mình nguy hiểm, dưới sự kích động, Vũ Manh trực tiếp tiến lên một bước, bắt lại Phương Vũ tay áo, "Cảm ơn ngươi cứu ta." Lúc đầu nghĩ xuất thủ, sau đó liền rời đi, Phương Vũ hoàn toàn thật không ngờ người thiếu nữ này vậy mà lại trực tiếp bắt lại chính mình tay áo, sướng sở thon cái, xoay người nhìn về phía thiếu nữ, "Không cần cảm ơn, ngươi làm sao lại một người ở nơi này trong?" Phương Vũ theo khẩu hỏi, chỉ là lúc này nhưng trong lòng tràn đầy đều là đối với huynh đệ mình lo lắng. Bí mật. Thiếu nữ hồi đáp cũng là trực tiếp để cho Phương Vũ sững sờ, thế nhưng ngay sau đó thiếu nữ chính là nói rằng, "Nhìn ngươi hoang mang rối loạn hình như là có chuyện gì đi. Ân, huynh đệ của ta gặp phải nguy hiểm, ta muốn đi cứu bọn họ." Phương Vũ trực tiếp hồi đáp, không biết vì sao Trong lòng vẫn luôn là có siêu cường Lòng cảnh giác Phương Vũ lúc này, đối mặt người thiếu nữ này dĩ nhiên không tự giác trầm tĩnh lại. Ngược lại ta cũng không có địa phương gì đi, ta có thể không thể theo ngươi." Thiếu nữ trong suốt trong hai mắt mang theo một điểm chờ mong, mình tới cái chỗ này, chưa quen cuộc sống nơi đây, chơi thế nào à, có người mang theo chẳng phải là hội thuận tiện rất nhiều, hướng chi trước mặt mình thiếu nữ này, thoạt nhìn không hề giống là người xấu. Chương 136, không quan hệ ta không sợ. Thiếu nữ lời nói trực tiếp để cho Phương Vũ đột nhiên sửng sở, dường như hoàn toàn thật không ngờ thiếu nữ lại đột nhiên đối với tự mình nói ra lời như vậy đến, thế nhưng cũng chỉ là dừng lại một chút chốc lát. Liên đối với thiếu nữ nói rằng tùy ý, thế nhưng ta nhắc nhỏ người theo ta sẽ gặp phải rất nhiều không tưởng tượng nổi nguy hiểm Vũ manh lá đầu lập tức hướng phía phương Vũ lộ ra một tấm nụ cười rực rỡ không sao ta không sợ thiếu nữ cười lúc này là như thế sát lạ thậm chí Phương Vũ khi nhìn đến trong nháy mắt liền cảm thấy một hồi tim đập ộ lên mạnh mẽ để xuống trong lòng mình như vậy cảm giác Phương Vũ bắt đầu đồng thời trong lòng cũng là vào lúc này cảm giác được cô gái này dường như thật không phải là đơn giản như vậy theo chính mình chắc là sẽ không nhận tổn thương gì đi bất chi bất giác bên trong Phương Vũ không có phát hiện mình đã bắt đầu thay cô bé này bắt đầu suy nghĩ Vậy chúng ta liền đi đi thôi." Phương Vũ liếc mắt nhìn Vũ Manh, trực tiếp liền vận khởi tốc độ thân pháp thất tinh ảnh, dùng hết suy tính độ nhanh hướng phía Lô Vĩnh Hương bọn họ phương hướng chạy đi, lúc đầu đã vận khởi thân pháp Phương Vũ còn lo lắng Vũ Minh theo không kịp chính mình, thế nhưng ở trong quá trình quay đầu liếc mắt nhìn, ở phát hiện Vũ Manh dĩ nhiên không có chút nào nửa điểm tụt lại phía sau ý tứ sau đó, liền hoàn toàn yên lòng, đồng thời cũng là đem chính mình tốc độ triển khai mở tối đa trình độ. Dù vậy, Phương Vũ cũng là phát hiện nữ hải lại còn là gắt gao cùng sau lưng tự mình, thậm chí ngay cả cảm giác cật lực thấy cũng có. Nhất cử nhất động ở giữa giường như đều là mang theo một loại tiêu sái tự nhiên cảm giác. Giờ khắc này, Phương Vũ mới biết được, e rằng người thiếu nữ này thực lực thật không giống như là nhìn bề ngoài đơn giản như vậy, thậm chí khả năng còn mạnh hơn chính mình. Nghĩ tới khả năng này tính, Phương Vũ chỉ cảm giác mình trong lòng dỗng nhiên máy động, thế nhưng không biết vì sao, rõ ràng là quỷ dị như vậy sự tình, rõ ràng là như thế cần hoài nghi sự tình, nhưng là mình trong lòng dĩ nhiên không có nửa điểm không ổn cảm giác, thậm chí đối với cô gái này có một loại tín nhiệm vô điều kiện, quỷ dị như vậy sự tình lúc trước là chưa từng có. Chỉ là lúc này, Phương Vũ lại không có thời gian suy nghĩ quá nhiều. Huynh đệ mình tình huống đã là lựa xém lông mày, thật là không có có cho hắn quá nhiều thời gian, quá nhiều cơ hội đi suy nghĩ việc này, giờ khác này, Phương Vũ lựa chọn theo tự mình biết cảm giác. Cẩn thận. Đột nhiên, Vũ manh hướng phía Phương Vũ gấp nhắc nhở, đồng thời cũng là nhanh chóng đưa ra tay mình đem Phương Vũ kéo hướng một bên, sau khi làm xong những việc này, còn giống như là hoàn toàn không đủ, trực tiếp vung lên tay trái, một cổ thanh sắc quang mang từ bàn tay nàng ra phát ra, thình thịch một tiếng, ở phía trước chính mình bảo liệt. Phương Vũ sững sờ nhìn về phía trước xuất hiện cảnh, thanh sắc quang mang ra sau đó, một cái anh tuấn bóng người chậm rãi đi tới. Dài mảnh hai trong mắt mang theo một loại quỷ dị thần sắc, môi mỏng ở giữa hơi lộ ra tới hai cái tiêm lệ hàm răng cũng là vì cả người hắn đều tăng vài phần tà dị thần sắc. Phương Vũ nhìn người trước mặt này ảnh, không biết vì sao, một loại cảm giác quen thuộc xuất hiện ở Phương Vũ trong lòng, thế nhưng Phương Vũ biết, mình là tuyệt đối chưa thấy qua cái này nhân loại, hơn nữa, cái này nhân loại tuyệt đối không phải là thất bảo các người đến, thất bảo các người hắn chính là gặp phải không ít, người nơi đâu trên người đều có một loại làm cho người ta chán ghét khí tức, nhưng là trên người người này khí tức tuy là có vẻ rất là quỷ dị, thế nhưng tuyệt đối không phải. Thất bảo các cái loại cảm giác này, lập tức khẽ nhíu mày. Đối phương chứng kiến Phương Vũ cái tình huống này, giễu cợt một tiếng, "Tiểu tử kia, tổn thương hết ta, lợi dụng hết ta ngươi mà bắt đầu trở mặt không quen biết sao?" Hình như là không hiểu giễu nhất câu, Phương Vũ đang nghe trong nháy mắt cũng là sắc mặt đại biến, trực tiếp một thanh duệ khởi bên cạnh Vũ nhanh cánh tay, sẽ phải hướng phía một bên chạy trốn. Người kia đột nhiên lần nữa khinh thường cười thỏa cái, một cái lắc mình sẽ đến Phương Vũ trước mặt, "Ta lời còn chưa nói hết đâu, ngươi cứ như vậy đi, có phải hay không là rất không có lễ phép đâu? Đặc biệt, vẫn còn ở ngươi bạn gái nhỏ trước mặt." Phương Vũ lúc này cả người thần kinh đều là căng thẳng, dường như may may nghe không vào cái này nhân loại một câu nói. Hắn biết, lần này mình thực sự là đùa lửa, hắn thật không ngờ, chính mình hình như là rất hoàn mỹ bố cục, lại bị đầu kêu cự mãng phát hiện trận tướng. Là, hiện tại Phương Vũ đã hoàn toàn có thể xác định, chính mình người trước mặt này, chính là trước chính mình vì giải quyết hết thất bại các người lợi dụng tự mãng. Phương Vũ ánh mắt lấp lóe, đại não đang nhanh chóng suy tính chính mình thoát thân biện pháp, làm xuống chẳng hề nói một câu, nhưng là bây giờ Phương Vũ không nói lời nào, ở một bên Vũ manh cũng là thực sự nhịn không được, trực tiếp đứng ra, dùng chính mình ngón tay rút lấy tự mãng, ta nói, ngươi là ai à, làm sao có thể tùy tiện nói đâu, ta mới không phải hắn bạn gái nhỏ đây. Không phải bạn gái nhỏ là cái gì? Chẳng lẽ là lão bà? Cự mang cao lớn nhẻo đầu, ghét bỏ liếc mắt nhìn Phương Vũ, kỳ quái nói rằng: "Uy, cái gì lão bà, ta và hắn không có quan hệ tốt bé bè. Vũ manh hai cái trắng loạn cánh tay ở trước mặt ngực, giống như nổi giận đùng đùng nói rằng, chỉ là trong lúc lơ đãng nhãn thần lặng lẽ đặt ở Phương Vũ trên người, khi nhìn đến hắn hơi hơi như mày thời điểm, dĩ nhiên quỷ dị có chút khuôn mặt hồng. "Không có quan hệ, ai tin à, nếu quả thật không có quan hệ gì hắn lại như vậy che chở ngươi." Cự mang cao lớn lần nữa nhíu môi, liếc liếc mắt Phương Vũ khinh thường nói rằng: Chỉ thấy lúc này Phương Vũ đang ở Vũ manh bên cạnh chỉ là hai tay trong lúc lơ đáng bày ra một cái có chút quỷ dị tư thế nhưng là lại là bả Vũ manh bảo hộ ở mình có thể bảo hộ trong phạm vi rất rõ ràng chỉ cần đối phương đạo thủ Phương Vũ có thể trong nháy mắt đem Vũ manh bảo vệ Vũ manh chứng kiến cái tình huống này trong lòng dĩ nhiên rất nhỏ máy động sự thực dường như thực sự là như vậy à đồng thời Vũ manh nhìn về phía Phương Vũ trong ánh mắt cũng là mang theo một loại tình cảm ấm áp lúc này cự mãng cao lớn nhiều hứng tú nhìn hai người ở giữa chuyển động cùng nhau dường như rất là trời mong chuyển kế tiếp tình độcạ Phương Vũ chứng kiến cự mãn cái này thật tình Trong hai mắt đột nhiên xuất hiện một tia sắc bén thần sắc, một giây sau liền lôi kéo vũ manh cánh tay hướng phía sau chợt lui đi ra ngoài. Cự mãng cao lớn chứng kiến như vậy, đột nhiên tiêu gạo, ta còn chưa nói hết đây. Cùng lúc đó, nó trong hai mắt cũng là dần hiện ra một tia giảo hoạt, cơ hội là thuấn di đồng dạng đi thẳng tới Phương Vũ trước mặt. Đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình thân ảnh để cho Phương Vũ con mắt chợt tối xâm lại, nhưng là cùng trước khác biệt, lần này Phương Vũ đã có chuẩn bị chủ đáo, đang ở cự mãng cao lớn vọt tới Phương Vũ trước mặt trong mấy mắt, Phương Vũ cũng đã để cho quả đấm mình đập ầm đi ra ngoài. Làm nắm tay khắc ở cự mãng trên người trong mắt, quần chợt đổi thành trưởng, một cái màu băng lam viên cầu cứ như vậy ở Phương Vũ lòng bàn tay xuất hiện, thẳng tắp khắc ở cự mãng cao lớn như ngực. Cự mãng cao lớn thật không ngờ Phương Vũ vậy mà lại vào lúc này làm ra như vậy sự tình, đồng thời ở trong lòng hắn cũng là đối với Phương Vũ có nhất định coi thưởng, lập tức dĩ nhiên trực tiếp bị Phương Vũ bả một trường này trực tiếp khắc ở chính mình lòng ngực. Thình thịch. Theo một tiếng vang chấm thấp, cự mãng cao lớn miệng ngực và táo trong nháy mắt nát, lộ ra cái kia tuy là gầy yếu, nhưng lại lại tinh sánh được lòng ngực. Có chút không dám tin tưởng tối đầu, cao lớn khi nhìn đến chính mình miệng ngực tình huống thời điểm, Trong lúc nhất thời dĩ nhiên không thể nào tiếp thu được, đây là chính mình lần thứ hai tổn thương ở người trước mặt này loại trong tay đi. Cự Mãng Cao lớn hai mắt hơi hơi nhau lại, tàn mát ra một cầu nguy hiểm thân sắc. Chương 137, Liều mạng trong cự. Nhân loại, người rất cần dỡ. Cự Mãng Cao lớn thanh âm thay đổi trước cả lơ phất lơ, lúc này dĩ nhiên có vẻ hơi ấm lẫm, cũng chính là cái này thời điểm, mới chính thức như là một cái hóa hình kỳ cường giả phải có khí thế. Nghe được câu này, Phương Vũ cũng là quỷ dị cười rộ lên, ngươi không phải đã sớm biết sao, đồng dạng, chỉ sợ ngươi cũng không có bưng tha chúng ta ý tứ đi. Đương nhiên, đối với tổn thương qua chúng ta, bây giờ còn chưa có một có thể sống trên thế giới này. Cự mãng cao lớn trong thanh âm mang theo điểm một cái máu tanh cảm giác. Phương Vũ một tiếng cười khẽ, cái kia còn nói cái gì, đậu thủ đi. Dứt lời, Phương Vũ trực tiếp từ trong giới chỉ lấy ra một thanh trường kiếm, trường kiếm toàn bộ mang theo một loại chưa từng có từ trước đến nay khí thế liền hướng phía cự mãng cao lớn tiến công đi qua. Cự mãng cao lớn chứng kiến xông về phía mình Phương Vũ, trong hai mắt dần hiện ra một tia khinh thường thân sắc, hai tay bình thường chần một loại lực lượng cường đại cũng là vào lúc này ở trên người hắn chậm rãi dâng lên. Phương Vũ cảm thụ được cái này trong lúc phất tay là có thể đem chính mình lực lượng hủy diệt, trong hai mắt cũng là không có nửa phần thần sắc sợ hãi, đánh ngã là có thêm một cổ mười phần chiến ý ở trên người hắn càng không ngừng bay lên, đối mặt với trình độ này cường giả, Phương Vũ không sợ chút nào. Vũ manh chứng kiến cái tình huống này, trong hai mắt mang theo một điểm kinh ngạc thần sắc. Phương Vũ thực lực là trình độ gì nàng đang không có như vậy minh bạch, đồng thời, tự mãng cao lớn cùng Phương Vũ ở giữa trên lệch nàng cũng là xem thanh thanh sợ sợ, thậm chí có thể nói, hai người ở giữa thực sự là không có nửa điểm khả năng so sánh. Phương Vũ thực lực ở trong mắt nàng, không chỉ là nàng Ở chỗ đó bất cứ người nào trong mắt đều là một con run dế đồng dạng tồn tại, nhưng là bây giờ, Phương Vũ dĩ nhiên tại đối mặt mạnh mẽ hơn hắn nhiều như vậy tồn tại thời điểm không có chút nào sợ hãi, điểm này, cho dù là cái chỗ kia cường giả, cũng cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện, trong lúc nhất thời, ở Vũ manh trong hai mắt, một loại đặc thù thần sắc chậm rãi hiện hiện, có nghi hoặc, còn có một điểm mơ hồ sử tính. Phương Vũ lúc này đã cùng cự mãng cao lớn bắt đầu chiến đấu kịch liệt, Phương Vũ dùng chính mình thân hình đang ở đem hết toàn lực cùng cự mãng tiến hành chiến đấu, thế nhưng chỉ là xem cự mãng cái kia tùy ý động tác, có thể biết, đối với cự mãng mà nói Phương Vũ cũng không có bất cứ khả năng uy hiếp gì, đối với cự mãng mà nói, cùng Phương Vũ chiến đấu chỉ là một cái vui đùa mà thôi. Phương Vũ trong tay cầm một thanh trường kiếm, hướng phía cự mãng liền vô xuống. Tốc độ đã đến Phương Vũ chính mình cực hạn trình độ, thế nhưng lúc này, cự mãng cao lớn chỉ là một cái ung dung xoay người, bỗng nhiên ném ra chính mình đuôi phải, đập tầm ầm ở Phương Vũ trên lưng, chịu đến một cách này, Phương Vũ trực tiếp phun ra một ngụm tiên huyết, cả người thân thể cũng bắt đầu nhanh chóng hạ xuống. Chứng kiến cái tình huống này, Vũ Minh hai mắt bỗng nhiên co rút lại thoăn cái. Nếu như Phương Vũ lần này trực tiếp ngã trên mặt đất lời nói, sợ rằng trực tiếp hồi tạo thành lần thứ hai thương tổn, đến lúc đó Phương Vũ sẽ là như thế nào thảm trạng cũng không biết, nghĩ tới đây, Vũ manh không có nửa phần do dự, trực tiếp sử dụng thân pháp hướng phía Phương Vũ liền xung ra. Trắng đoạn tay nhỏ bé trực tiếp nắm lên Phương Vũ, yêu nhã thân hình vào lúc này đã không có thất lạc. Chỉ là còn không đợi Phương Vũ hảo hảo mà cảm thụ giờ khắc này cảm giác, liền thấy cao lớn đã lần nữa hướng phía chính mình xung lại. Cẩn thận Phương Vũ một tiếng thét kinh hãi, không do dự chút nào, trực tiếp liền Vũ Minh tay một cái xoay người, để cho mình trực tiếp từ phía sau ôm lấy Vũ Minh. Hai người thân thể vào lúc này hoàn toàn dán hợp lại cùng nhau, thậm chí xuyên thấu qua quần áo vẫn có thể cảm thụ được đối phương da thịt nóng dựng. Thế nhưng, hai người vô luận là người nào lúc này cũng không có lòng thanh thản đi cảm thụ đối phương nhiệt độ, chỉ là cái này trong nháy mắt, liền cự mãng cao lớn công kích đã đến Phương Vũ trên người, ở Phương Vũ phía sau trùng điệp một kích. Vốn là cùng cự mãng cao lớn trước chênh lệch rất lớn, Phương Vũ tại sao có thể ngăn cản lần này không lưu tình chút nào công kích, trực tiếp một ngụm máu tươi liền phun ra ngoài, chỉ là cho dù là lúc này, Phương Vũ thời điểm cũng là tách ra Vũ Mạnh. Nhìn xuyên qua bên cạnh mình chiếu vào mặt đất huyết, Vũ Mạnh hai mắt trợn mở lớn. Có chút không dám tin tưởng nhìn Phương Vũ. Chỉ là lúc này, Phương Vũ chỉ có thể tận khả năng kéo ra vẻ mỉm cười, thế nhưng cả người đều là suy yếu nói không nên lời một câu. Người không sao chứ?" Vũ Mạnh thanh âm rất nhẹ rất nhẹ, còn giống như là một người nói mớ đồng dạng. Phương Vũ nghe được Vũ manh giọng nói, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy có cái gì không đúng, nhưng là lại không cảm giác được đến tuột cùng là địa phương nào. Chỉ là đồng thời, không đợi Phương Vũ chính mình khôi phục chính mình lực lượng, Vũ manh cũng là vào lúc này nhẹ nhàng đem Phương Vũ đỡ dưới đất, đồng thời chậm rãi đứng lên, chỉ là lúc này, đang ở Vũ Mạnh trong hai mắt, rất rõ ràng mang theo vài phần băng lãnh thần sắc. Cũng trước khác biệt, trước vô luận là thế nào nguy cơ, Vũ manh trong hai mắt có mãi mãi cũng chỉ là một loại đạm nhiên, nhưng đến bây giờ, Phương Vũ rõ ràng cảm thụ được, cái này một mực thứ nhất thoạt nhìn đều là dị thường đạm nhiên nữ hải, trong lòng thật có một loại thuộc về nàng chính mình của tượng. Phương Vũ vươn tay, thật giống như là muốn ngăn cản nàng động tác, trước thời điểm, Phương Vũ đã nhìn ra, nữ hải thực lực hay là phi thường hữu hạn, ngay cả mình cùng cái này tự mãng so với đều không có nửa điểm thắng lợi khả năng, thậm chí hội lần càng thêm hoàn toàn, thế nhưng lúc này, thiếu nữ cũng là không có nửa điểm do dự liền lên trước. Phương Vũ muốn ngăn cản, thế nhưng lúc này Vũ Mạnh xoay đầu lại lẳng lặng xem Phương Vũ liếc mắt, chỉ là một ánh mắt, Phương Vũ động tác nhất thời đình trệ ở nơi nào. Từ Vũ Manh trong ánh mắt, Phương Vũ chứng kiến một loại tên là quật cường thần sắc. Vũ Manh lẳng lặng đi lên trước, hai tay giao thoa ở giữa nhạt lục sắc quang mang bao trùm tại hắn trên tay, Vũ Mạnh phiêu dật thân hình vào lúc này hoàn toàn bay ra. Cự Mãng cao lớn lúc này chỉ là lạnh lùng nhìn Vũ Manh, khi nhìn đến Vũ Manh thân hình bắt đầu động thời điểm, trực tiếp một cái xoay người, đồng thời tay phải cũng là vào lúc này bay thẳng đến Vũ Mạnh phương hướng đi. Vũ Mạnh chứng kiến cái tình này, Trong hai mắt đột nhiên dần hiện ra tới vẻ ác liệt thần sắc, mũi chân chia xuống đất, lấy thắt lưng làm trụ, chân trái bị nàng trùng điệp hất ra. Thình thịch, Vũ Manh cùng cự mãng cao lớn công kích trùng điệp đụng vào nhau, Vũ Manh trực tiếp liền bay rất ra ngoài, khỏe miệng huyết dịch cũng là vào lúc này chậm rãi chạy ra. Quả thực, mặc kệ Vũ Manh kỹ xảo thoạt nhìn là lợi hại dừng nào, thế nhưng hai người ở giữa trên lệch đẳng cấp là vô luận như thế nào đều không thể trung hòa. Thế nhưng lúc này cự mãng cao lớn cũng là không có chút nào tiếp tục tiến lên tiếp tục công mình, dù cho vào giờ khắc này hai người đều là không có nửa điểm lực công kích. Cao Lớn sắc mặt đột nhiên trở nên có chút tái nhợt, một giây sau lại trở nên huyết hồng một mảnh, sau một hồi lâu mới chậm rãi khôi phục bình thường. Chỉ là khôi phục bình thường, Cao Lớn nhìn Vũ manh Thời Điểm, trong hai mắt mang theo từng tia từng tia không dám tin tưởng thần sắc, tại hắn trong ý thức, ngay vừa mới rồi, Vũ manh linh lực dĩ nhiên trực tiếp thâm nhập trong cơ thể hắn, đối với hắn tiến hành rất lớn ăn mọn. Nghĩ tới đây, Cự Mãng Cao Lớn trực tiếp đối mặt trước hai người sản sinh vô tận sắc ý. Trong nháy mắt này, bang đại khí thế liền đã hoàn toàn bày ra, lập tức phải bao vây Vũ Mạnh Thời Điểm. Phương Vũ trong lòng đống nhiên mát lạnh, một giây sau cơ hội là không có bất kỳ do dự nào cả người đều hướng phía cao lớn công kích nên đón, chỉ là lúc này Phương Vũ không có nửa điểm linh lực chống đỡ. chương 138, ta sẽ bảo hộ người. Cao lớn công kích không có nửa phần lưu thủ, nếu như nói trước hắn đối với Phương Vũ vẫn chỉ là một loại vui lùa thái độ, như vậy hiện tại cao lớn, chính là muốn dốc hết chính mình tất cả mau sớm đem trước mặt mình hai người hủy diệt. Vũ manh công kích thực sự quá với sắp bén như bây giờ thực lực là có thể đối với chính mình tạo thành lớn như vậy ảnh hưởng càng không cần phải nói trưởng thành sau đó nghĩ tới tương lai chính mình có thể sẽ đối mặt uy hiếp rất lớn cao lớn lúc này thậm chí dùng ra chính mình tối cường chiêu thức. Phương Vũ tự nhiên là cảm thụ được cao lớn sắc khí đồng thời cũng là nhìn ra cao lớn mục tiêu trên thực tế là Vũ manh Mặc dù biết nếu như không tự mình ra tay thừa dịp cơ hội này chạy trốn e rằng còn có một chút hy vọng sống mà tự mình ra tay lời nói sẽ là chắc chắn phải chết thế nhưng Vương Vũ cũng không có chút nào muốn chạy trốn ý tứ thậm chí trước đóùng bộ ph so với trước kia còn kiên định hơn không có bất kỳ linh lực trống đỡ, Phương Vũ lúc này dựa vào chỉ là một loại khí thế. Thậm chí đối mặt Cao Lớn đột nhiên tập kích, Phương Vũ ngay cả xuất ra vũ khí mình thời gian cũng không có. Lúc này Phương Vũ chính là như vậy, cả người thân thể vào giờ khắc này, dường như hóa thành một thanh lợi kiếm, lấy thân là kiếm, hướng về Cao Lớn đã đâm đi. Không được đi qua. Vũ Minh chứng kiến tràng cảnh này, trực tiếp hết lớn. Nàng đương nhiên nhìn ra được, Cao Lớn thực lực là mạnh bao nhiêu, như là Phương Vũ như vậy, lúc này ngay cả linh lực cũng không có, chỉ để ý vọt tới trước người, bao nhiêu cũng không đủ, chết ở Cao Lớn trong tay. Thế nhưng Vũ bất tiến. Như thế nào lại vì vậy mà đình chỉ, đang ở Phương Vũ lập tức phải tiếp xúc được cao lớn thời điểm, giờ khắc này, Vũ Manh thậm chí đã làm tốt chứng kiến Phương Vũ náo nhượng mảnh đất này tình huống. Đột nhiên một đạo bạch quang hiện lên, Phương Vũ bỏ thêm vào cái bóng, trong nháy mắt đỉnh trệ ở nơi nào, thậm chí ngay cả cao lớn cũng mất đi ngay từ đầu động tác, thời gian dường như lúc đó tĩnh. Đồng thời, mưa Manh cùng Phương Vũ thân hình trực tiếp biến mất ở mảnh không gian này. Hoang nên đi tới ta thế giới, một cái thuần trắng, không có bất kỳ đồ vật trong không gian, Phương Vũ đột nhiên nghe thấy dạng một thanh, âm. thanh âm có vẻ hơi giàn nhưng là lại trung khí mười phần, trong lúc mơ hồ Đi qua cái thanh âm này có thể cảm giác được bên trong vài tia sắc bén khí tước. Đây là địa phương nào? Là ngươi cứu ta sao? Phương Vũ ngắm nhìn bốn phía, trầm giọng nói rằng: "Ngươi có thể cho là như vậy, nhưng là bây giờ ngươi cũng không có an toàn, nếu như không thể hoàn thành chuyện kế tiếp tình, ngươi như cũng là một con đường chết." Cái thanh âm kia chậm rãi vang lên, thậm chí vào lúc này mang theo vài tia ân oán. "Nàng an toàn sao?" Phương Vũ hình như là không có nghe được câu này uy hiếp lời nói, ngược lại là bắt đầu quan tâm mơ manh tình huống. "Nàng tự nhiên là không có chuyện. Thế nhưng nếu như ngươi không thể hoàn thành chuyện kế tiếp tình, Hai người các ngươi ai cũng vô pháp sống đi ra ngoài." Thanh âm dàn mua, từ Tôn nói. Nghe được câu này, Phương Vũ trong lòng đột nhiên căng thẳng, xong quyền gắt gao điểm nắm lên tới, "Chuyện gì? Đi về phía trước chính là, ngươi sẽ biết nơi đây tất cả." Theo cái kia thanh âm dàn mua rơi xuống, Phương Vũ về phía trước đi tới một chỗ khác không gian, hắn hiện tại đã biết chính mình tránh xử ở một cái khảo nghiệm ở giữa. Mà cái kia cho mình khảo nghiệm người chính là đem chính mình cùng Vũ Minh cứu người ra, nghĩ tới đây, Phương Vũ chẳng những đối với lão nhân không có nửa phần hận, thậm chí trong lòng còn mơ hồ có vài phần cảm kích. Ngay sau đó Phương Vũ thật sâu được hít một hơi, về phía trước nghĩa vô phản cố đi tới. Lúc này, Phương Vũ đập vào mắt là một mảnh trắng đoán, bất quá cùng trước khác biệt là, lúc này không gian cũng không phải là hai bàn tay trắng, mà là có rậm rạp đầu gỗ dáng vẻ đồ vật. Giữa lúc Phương Vũ nhìn trước mặt chàng cảnh hơi nghi hoặc một chút thời điểm, trước cái thanh âm kia xuất hiện lần nữa, khảo nghiệm, vượt qua hàng này đầu gỗ, đến cửa hải tiếp theo cửa vào là đủ. Phương Vũ nghe được cái này thanh âm, hai tay nắm thật chặt. Hắn cũng không nhận ra chuyện này lại là đơn giản như vậy, cái này khảo nghiệm làm sao có thể đơn giản, bên trong tất nhiên là có huyền cơ, mà hiện tại xem ra Vấn đề này ở chỗ đó chính là trước mặt đầu gỗ. Quả thực như Phương Vũ sở liệu, một giây sau, theo từng đợt tạch tạch tạch kết thanh âm vang lên. Phương Vũ trước mặt đầu gỗ từng cái xoay người lại, ở đầu gỗ xoay người thời điểm, bọn họ trên đầu đều thoáng hiện từng vệt bạch quang, bạch quang thoáng hiện sau đó, một người gỗ lấy Phương Vũ xem ra đều có chút hoảng sợ tốc độ nhằm phía Phương Vũ, ở đến Phương Vũ trước mặt thời điểm, hữu quyền trùng điệp giơ lên, hướng phía Phương Vũ liền đọc xuống. Cuốn kích trong, Phương Vũ khó khăn lắm tách gian này một cái đụng chạm sau đó liền tuyệt đối sẽ trọng thương công kích. Chỉ là, còn không đợi Phương Vũ lấy hơi, một khắc người gỗ liền từ một bên xông lại, Trong chớp hương vũ huy động quả đấm mình. Lúc đầu lúc trước một kích phía dưới, Phương Vũ cũng bởi vì tránh né mà có chút đứng không vững, lúc này Phương Vũ càng là không có chút nào hồi chuyển chỗ, mắt thấy một quyền này phải đánh đến thân thể mình, Phương Vũ gắng gượng một hơi thở, dống nhiên vừa chuyển eo, thân thể liền theo đầu gỗ thân thể lướt qua đi. Chỉ là, cho dù như vậy, Phương Vũ vẫn không có hoàn toàn tránh thoát đầu gỗ, tay trái cánh tay bị đầu gỗ hung hăng bàn trúng, trong khoảnh khắc đó, Phương Vũ chỉ cảm thấy tay mình cánh tay dường như đã mất đi chi giác, còn lại chỉ có nóng bỏng đau đớn. Thình thịch. Rơi ầm ầm mặt đất, Phương Vũ nhìn chính mình cánh tay, trong mắt lóe lên trong nháy mắt loạn chính mình tiếp tục như vậy, sợ rằng còn chưa tới đối mặt trước hết chết tại đây, chút đầu gỗ trong tay, xoa xoa như trước phát xanh cánh tay trái, Phương Vũ đối với mình bây giờ tình huống cảm thấy rất là bất đắc dĩ. Nếu như mình có thể đủ linh lực có tốt, chí ít mình có thể bằng vào thất tinh hạc ảnh lấy cực nhanh tốc độ vọt tới bên kia, nhưng là bây giờ tình huống cũng là, đang không có linh lực chống đỡ tình huống dưới, chính mình tốc độ còn không có đầu gỗ nhanh, càng không cần phải nói, bỏ rơi chính bọn nó nhằm phía bên kia. Xem ra, cửa này chính mình khiêu chiến chính là ở chỗ, chính lẽ những thứ này đầu gỗ, quả thực khảo nghiệm không đơn giản a. Tất nhiên như vậy, Vậy mình liền cẩn thận rèn luyện một chút chính mình thân pháp tốt. Mắt một lần nữa trở nên kiên định, Phương Vũ nhìn về phía cái kia một đám đầu gỗ trong con mắt mang theo từng tia điên cuồng, lẽ nào, chính mình hội không bằng những thứ này không, có đầu góc độ và sao? Tới đi. Trong lòng hét lên một tiếng, Phương Vũ dùng chính mình tốc độ nhanh nhất xông về phía trước, không sợ hãi chút nào. Mà ở Phương Vũ xông ra trong ngay mắt, những cái kia đầu gỗ cũng lần nữa động, không có một kia cảm tình, dường như muốn đẩy Phương Vũ vào chỗ chết. Thình thịch. Từng tiếng nắm tay vào thịt buồn bực vang lên, Phương Vũ chính mình không được biết mình đã đi về phía trước bao lâu, cũng không biết mình bị những thứ này đầu gỗ đánh trúng bao nhiêu lần. Phương Vũ chỉ biết mình ý thức càng ngày càng mập được, tùy thời đều có thể hồi hôn mê. Mặc dù bây giờ không có cách nào khác kiểm tra thân thể mình, thế nhưng Phương Vũ tự mình biết, trên người mình sợ rằng đã không có một chỗ là hoàn hảo. Ý thức tiêu thất, thể lực giảm thiểu lệnh Phương Vũ chính mình liền cảm giác mình thân thể càng ngày càng nặng trọng, thậm chí hoàn toàn không thể có chỗ di động. Phương Vũ động tác có vẻ càng thêm thong thả, trên người kẻ bên nắm tay càng ngày càng nhiều. Qua mấy lần, Phương Vũ bước chân bắt đầu lộn xộn đứng lên. Thình thịch. Một kích tối hậu trực tiếp đem Phương Vũ ý thức đánh tan vỡ, ở một kích tối hậu đện ở Phương Vũ trên người một khắc này, Phương Vũ chỉ cảm giác mình trước mắt bỗng nhiên tối đen, thân thể trực tiếp thư giãn hạ xuống, lực khí toàn thân dường như trong nháy mắt bị rút sạch, cả người ngã về phía sau, phía sau lưng rơi ầm ầm mặt đất. Đang rơi xuống một khắc này, Phương Vũ cũng biết việc lớn không tốt. Chương 139, khảo nghiệm bắt đầu. Hiện tại chính mình khảo nghiệm còn chưa kết thúc, nhưng cái kia đầu go vẫn là không ngừng nghỉ chút nào đi tới bên cạnh mình, đã biết rằng không ý thức chút nào đi ngã xuống kết quả mình đã có thể dự liệu đến, chỉ là, có đôi khi có một số việc thật không phải là ý thức có thể thay đổi, tựa như lúc này, Phương Vũ mình cũng đã muốn thả bỏ giấy rùa. Nằm ngay ở phương vũ trước mặt bắt đầu phong đại, Phương Vũ ngơ ngác nhìn cái này sắp sửa cấp đi tánh mạng mình đồ gỗ, trong ánh mắt nhưng không có một tia thần thái ba động, e rằng từ một khắc kia trở đi, Phương Vũ đối với chính mình, đối với xung quanh những người kia sinh mệnh, liền đã không có mấy mai lưu ý ý tứ. Nắm tay bất ngờ ở cách Phương Vũ một quyền khoảng cách chỗ dừng lại. Thật đang ở cái không gian này một địa phương khác, Vũ manh chính chắn đến chết ngồi ở trên ghế mây, bị môi, nhìn chính mình trước mặt từ linh hồn hóa thành hư ảnh, "Uy, lao nhân, người đến cùng đem chúng ta mang tới nơi đây muốn làm gì?" "Ô chao, cái này tiểu nữ oa một cái nói gì lời nói đâu?" liền không thể đối với lão nhân ra ta cung kính điểm. Giống như có chút dơ chân nói rằng, chỉ là trong thanh âm tràn đầy cưng chịu không có chút nào nửa điểm tức giận dáng vẻ. Ta vì nha muốn đối với người cung kính. Vũ Manh đột nhiên ngạo kiểu nhếch lên, quay đầu sang người bên. Không có ta, ngươi đã sớm trở thành tay người ta xuống vong hồn, ngươi nói vì sao? Lão nhân đột nhiên bay tới Vũ Manh trước mặt, căm giận nói rằng, nói như vậy ta còn muốn cảm tạ ngươi rồi. Đương nhiên, bất quá xem ở nữ hoa tử ngươi xinh đẹp như vậy phân thượng, ta liền không thu ngươi gì cảm tạ phí. Cắt. Vũ Minh trực tiếp tiến lên méo lão nhân râu mép. Vậy ngươi vì sao đối với hắn như vậy ác, cái gì phá khảo nghiệm nha? Không được như vậy có thể rèn đúc hắn năng lực lẽ tránh sao? Lao nhân lần nữa giơ chân, ngươi không nhìn hắn đều đã bị thương sao? Vũ Manh rất rõ ràng đối với phương Vũ Thụ thương dáng vẻ rất là lưu ý. Đại nam nhân thụ thương tính là gì? Lão nhân cũng là đối với cái tình huống này rất không thèm để ý, nhớ năm đó chính mình xông xáo bên ngoài thời điểm, thụ thương không biết có bao nhiêu. Không nên không nên, hắn thụ thương, ta không vui. Vũ Manh chu cái miệng nhỏ nhắn hướng phía lão nhân tùy hứng nói rằng, Vũ Minh nói cả người đều đánh về phía lão nhân, hai tay nhất khắc càng không ngừng cầm lấy lão nhân lông mi. Dâu mép, một bộ hắn không chứa khỏi phương vũ, liền tuyệt không dừng tay giáng vẻ. "Hảo, hảo hảo, thua ở ngươi." Lão nhân bất đắc dĩ khoát kho tay, đồng thời song ánh mắt lộ ra lao một cái sắc bén thần sắc, phương vũ bên kia tình huống, nhất thời cải biến. Có lẽ là cảm giác được phương vũ trạng thái, xung quanh đầu gỗ cũng đều không tiếp tục tiếp tục công kích, cùng lúc đó, ở phương vũ phía trên đỉnh đầu, một bó hào quang màu nhũ bạch lẳng lặng chiếu vào phương vũ trên người, phương vũ chỉ cảm thấy ấm áp rất là thoải mái. Thậm chí trước thụ thương địa phương lúc này lại có một loại khỏi hẳn cảm giác. Trước những cái kia đau đớn vô cùng ngay ngắn ở từng điểm từng điểm thiểu, thủ nhi đại chi là thoải mái. Xem ra, cái này khảo nghiệm cũng không phải là như thế không có nhân tính, cũng không phải như thế tàn độc. Phương Vũ ở trong lòng lặng lẽ nghĩ đến, chỉ là Phương Vũ không biết, sợ rằng chỉ có hắn mới hưởng thụ qua loại đãi ngộ này, ở mình ngã xuống sau đó chẳng những công kích đình chỉ, thậm chí còn có chữa thương công năng. Sau một lát, Phương Vũ thân thể đã hoàn toàn chữa trị tốt, hơi chút hoạt động một chút tay chân mình, phát hiện không ngại sau đó, liền đứng lên lần nữa. Nằm ở nơi đó nghỉ ngơi cố nhiên là thoải mái, thế nhưng đồng thời cũng sẽ giảm thiểu chính mình đi qua khảo nghiệm thời gian, Phương Vũ có thể sẽ không quên, chính mình sau đó còn có bao nhiêu sự tình cần phải đi làm chính đại mình còn không biết tình huống gì, chính mình không có thời gian tốn tại nơi đây. Khóe miệng mẫn lên một cái kiên quyết độ cong, Phương Vũ lần nữa lấy tốc độ nhanh nhất tiến lên. Mà lần này đi tới, Phương Vũ lại rõ ràng cảm giác được thực lực của chính mình có rõ ràng đề thăng, chỉ ít, ở đi qua những thứ này đầu gỗ thời điểm, chính mình sở thụ tổn thương rõ ràng giảm rất nhiều. Nghĩ đến, chính mình năng lực lẽ tránh, chỉ sợ là tăng lên không ít đi. Phương Vũ nghĩ như vậy, e rằng dùng không bao lâu, chính mình liền có thể làm được tự do ở nơi này chốt đầu gỗ ở giữa suy toa. Lần nữa khởi bước sau đó, Phương Vũ tốc độ so với trước kia rõ ràng nhanh không ít, cái này để cho Phương Vũ chính mình liền thấy hy vọng, Phương Vũ tâm tình thời gian dần qua có vẻ hơi ung dung. Phương Vũ căn cứ cái ý nghĩ này, đem hết toàn lực vọt tới trước. Chạy qua một đoạn đường, Phương Vũ cũng bởi vì Thu Thường, thể lực chống đỡ hết nổi duyên cớ nga xuống, chữa thương, thụ Thường, lại chưa thương. Phương Vũ cứ như vậy càng không ngừng chạy, không có chút nào dừng lại nghỉ. Lúc đầu lâu như vậy, theo chính mình tốc độ phản ứng đề cao, còn có tránh né kỹ năng tăng trưởng, muốn tránh né những thứ này chắc là rất dễ dàng, thế nhưng sự thực cũng không phải như vậy, Vô Luận Vương Vũ mình tại sao nỗ lực luôn sẽ có không ít đầu gỗ đánh chúng chính mình. Hơi hơi suy tư, Phương Vũ liền nghị đến vấn đề chỗ ở, năng lực mình để thăng, trình độ lên cao, điểm này là không thể nghi ngờ, chỉ là theo chính mình để thăng, những thứ này đầu gỗ cũng không phải là nhất thành bất biến. Tốc độ bọn họ cũng là khi theo lấy Phương Vũ chính mình trình độ để thăng mà tăng lên, vô luận là tốc độ xuất thủ, vẫn là đồng thời công kích Phương Vũ số lượng, đều ở đây theo Phương Vũ đi tới mà biến hóa. Minh bạch vấn đề này, Phương Vũ chính mình tại trong lòng ngầm cười khổ, quả thực tự mình nghĩ vẫn là quá đơn giản lấy những thứ này đầu gỗ gố góc độ công kích, như vậy xảo quyệt góc độ, còn có số lượng nhiều như vậy, sợ rằng giới bên ngoài đều rất khó tìm có thể cùng những thứ này đầu gỗ địch nổi người. Thiết kế những thứ này đầu gỗ người là ai vậy? Đơn giản là biến thái. Phương Vũ chính mình tại trong lòng nổ nước bật lấy. Lúc này, đang cùng Vũ manh lẫn nhau trêu đùa lấy lao nhân không hiểu đánh một cái hắc gì, xoa xoa mũi, người nào mang ta? Trong thanh âm tràn ngập nghi hoặc. Hô ho ho. Đầu gỗ huy động quả đấm mình, không chút do dự hướng phía Phương Vũ thân thể mình bật tới, cảm thụ được chính hắn một tình huống, Phương Vũ trong lòng mình rãi bình tĩnh trở lại, hơi hơi không lợi, trong khoảnh khắc đó Đống Nhân lui thân thể một cái, đầu gỗ cánh tay liền từ phương Vũ đỉnh đầu lướt qua đi. Chỉ là, còn không đợi Phương Vũ chính mình thở vào một cái, này người gỗ đuổi phải liền hướng phía Phương Vũ hạ bản quất tới, Phương Vũ trong lòng đống nhiên giật mình, căn bản phản ứng không kịp nữa, may mà trước rèn đúc cũng không phải ổn phí, Phương Vũ ở trọng tâm không chút nào di động tình huống dưới, hai chân đống nhiên giơ lên, hiểm hiểm né tránh một cú này. Né tránh sau đó, còn không đợi chính mình thở vào một cái, Phương Vũ liền thấy trước mặt mình một cái một côn liền từ phía trước xông lại. Chết tiệt. Trong lòng chửi bới một tiếng, Phương Vũ trong lòng nhanh chóng tính toán chính mình làm như thế nào tránh thoát một cái này. Tâm tư chuyển hoàn trong, Phương Vũ phần eo đống nhiên lắp một cái, cả người trong nháy mắt vỡ thành một đường thẳng, từ Tam Phương công kích trong khe chui vào. Thuận lợi tránh thoát sau đó, Phương Vũ lại phát hiện mình trên đầu Dĩ Nhiên xuất hiện một tầng hơi mỏng hãn, vừa mới cái kia thoáng cái, thật là hết sức nguy hiểm, có thể nói, không cẩn thận cái mạng mình khả năng liền sẽ qua đời ở đó. Sau khi rơi xuống đất, Phương Vũ phát hiện mình trước mặt cũng không có dư gỗ gì người, chẳng lẽ mình cửa ải này cũng đã đi qua sao? Không được, không phải như vậy, đột nhiên, Phương Vũ trong lòng Dĩ Nhiên xuất hiện một chút bất an. Chương 140, ám khó phòng. Đang ở Phương Vũ nghi hoặc thời điểm, Cái kia thanh niên âm giản mua xuất hiện. Đã thông qua bộ phận thứ nhất, kế tiếp 1000m bên trong, đem không có bất kỳ chữa thương địa phương xuất hiện, hy vọng ngươi có thể điều chỉnh tốt sau đó mới tiếp tục đi tới. Phương Vũ lúc này phi thường muốn lôi kéo cái thanh niên này hỏi một chút kế tiếp đến cùng là cái gì? Không có chữa thương địa phương. Chính mình trước biểu hiện cũng đã có thể nói rõ vấn đề này đi, 1000m khoảng cách, còn chưa tới chính mình cực hạn, chính mình hoàn toàn có thể thuận lợi địa đi qua, nhưng là bây giờ như vậy đặc biệt nhắc nhở chính mình là vì có gì? Tuy là trong lòng cho là mình đã không cần tận lực điều chỉnh, Nhưng Phương Vũ không biết vì sao sâu trong nội tâm mình vẫn có một thanh âm tự nói với mình muốn nghe cái thanh âm này lời nói, mà sau đó tình huống cũng làm cho Phương Vũ không gì sánh được may mắn chính mình nghe theo nội tâm thanh âm. Đang ở Phương Vũ bước lên đường phía trước một khắc này, tràng cảnh trong nháy mắt chuyển hóa. Đỏ như máu thành nơi đó duy nhất nhăn sắc, duy nhất sắc điệu. Hàng hà đỏ như máu đầu gỗ hướng phía Phương Vũ nhìn qua, xem Phương Vũ một hồi tê cả ra đầu. Ngược lại không phải là Phương Vũ sợ bọn họ những thứ này đầu gỗ, nếu như chỉ là những thứ này đầu gỗ lời nói, trước Phương Vũ cũng đã gặp phải rất nhiều, coi như hiện tại nhan sắc thay đổi, ngược lại cũng sẽ không ảnh hưởng đến nàng quá nhiều nhưng bây giờ mấu chốt là mỗi người gỗ trong tay đều cầm đủ loại khác biệt vũ khí. Chỉ từ vũ khí phát ra sắc bén cảm giác có thể nhìn ra được, Phương Vũ chỉ cần bị những vũ khí này đột tới, vậy thì không phải là cùng chiếc thụ thương đơn giản như vậy, không làm được chính là trọng thương, thậm chí là tử vong. Kít sâu một hơi, Phương Vũ hiện tại mới hiểu được người kia nêu lên chính mình nguyên nhân, kế tiếp 1000 mm cũng không có nghỉ ngơi địa phương, nói cách khác, ở nơi này 1000 mm bên trong, chính mình tuyệt đối là không thể bị những thứ này đầu gỗ ban chúng. Tao mày, Phương Vũ biết mình rơi vào nguy nan ở giữa. Nhưng tình huống lại không phải do Phương Vũ đi suy nghĩ càng nhiều, sau một khắc những cái kia đầu gỗ liền nhằm phía Phương Vũ. Phương Vũ âm thầm cắn răng, kiên trì tiến lên. Xem cùng xung quanh vô số khí giới, Phương Vũ trong lòng vô cùng thận trường, ở loại tình huống này phía dưới, Phương Vũ có rất nhiều lần đều là thiếu chút nữa thì bị đánh trúng, mồ hôi lạnh ở Phương Vũ cái chán hiện hiện, Phương Vũ lúc này thậm chí cảm giác mình tim đập đã nhanh đến cực điểm, thân thể mình có thể rõ ràng cảm giác được chính mình trạng thái. Ở loại trạng thái này phía dưới, Phương Vũ rõ ràng cảm giác mình động tác không phải chậm chạp một điểm nửa điểm, một người gỗ từ bên người đi qua. Phương Vũ trong chốc lát né tránh không kịp, tay trái trực tiếp bị đầu gỗ chủ thủ trong tay quẹt làm bị thương. Nhìn theo tay trái mình lưu lại tiên huyết, cảm thụ được tay trái mình đau đớn, Phương Vũ lúc đầu có chút khẩn trương đại nào nhất thời thanh tĩnh. Chính mình trước đã làm được có thể thuận lợi chỗ tránh, nhưng lúc này lại là không có thể hào hào dùng đến. Những thứ này đầu gỗ động tác không tính là nhanh, thậm chí so với trước những cái kia đầu gỗ chẳng những tốc độ chậm thậm chí số lượng cũng ít vô cùng, nếu như dựa theo trước cái kia tránh né kỹ xảo, mình là tuyệt đối sẽ không tụ thường, nhưng tình huống bây giờ lại rõ ràng tự nói với mình mình làm cũng không tốt. Đến là nguyên nhân gì? Hai trong mắt thời gian dần qua tối lại, quả thực là bởi vì mình quá mức khẩn trương sao? Quá mức khẩn trương lời nói chính mình hành vi là khẳng định hội chịu ảnh hưởng. Tất nhiên như vậy, Khi sâu một hơi, Phương Vũ ánh mắt bắt đầu trở nên bình tĩnh trở lại. Phương Vũ cả người cũng bắt đầu trở nên trầm tĩnh lại, từng cái các đốt ngón tay đều trở nên dị thường linh hoạt. Qua lại này rất nhiều đầu gỗ ở giữa, Phương Vũ hai mắt đạm mạc không gì sánh được, trước mặt nguy hiểm không có chút nào ảnh hưởng đến Phương Vũ tâm tình, có công kích. Tránh thoát đảm nhiệm không đảm nhiệm trước vụ là, không gì sánh được thả trạng thái để cho Phương Vũ cảm giác rất nhẹ nhàng liền né tránh những công kích này, bất chi bất giác bên trong. Phương Vũ dường như tiến nhập một loại kỳ dị trạng thái, không, có gì cả, xung quanh chỉ có tự mình một người, bất chi bất giác bên trong, Phương Vũ chính mình khỏe miệng vánh lên một cái ưu mỹ độ cong. Xung quanh công kích như trước không lưu tình chút nào tiến hành, Phương Vũ cũng là không có để ý, hiện tại tình huống gì đối với tự mình tiến tới nói là hoàn toàn không có quan hệ, căn bản không cần phải đầu góc mình suy nghĩ cái gì, thân thể mình là có thể làm ra hoàn mỹ nhất phản ứng. Đang ở loại trạng thái này phía dưới, Phương Vũ đột nhiên cảm giác được sau lưng mình tóc gáy đột nhiên dựng thẳng lên, một loại cảm giác nguy hiểm trực tiếp xuất hiện ở Phương Vũ trong lòng, phía sau có công kích, Phương Vũ trực tiếp ý thức được đã biết một điểm không chút do dự lui hạ thân thể, Phương Vũ bản năng để cho nàng làm ra cái phản ứng này, nếu như là hướng về phía trước nhảy lời nói, chính mình một khi ly khai đại địa, cái tiêu kế tiếp công kích mình là rất khó né tránh, mà sự thực cũng nói cho Phương Vũ tự lựa chọn chính xác, ở Phương Vũ chính mình tránh thoát sau một cách này, hạ xuống đánh liền trực tiếp công kích được Phương Vũ bên người. Một người gô cầm trong tay trường mâu, lấy một cái xảo quyệt góc độ theo Phương Vũ thân thể đã đâm đi. Trong giây mắt này, Phương Vũ bên phải nhón nuôi chân, lấy thắt lưng làm trục dũng nhiên vừa chuyện, cả người liền theo cái này trường mâu lướt qua đi, cực kỳ ưu nhã. Sau khi đứng vững, Phương Vũ nhỏ bé thở hơi hổn hển. Nhìn chính mình trước mặt đầu gỗ, lẳng lặng đi cười, chiếu cái tình huống này tiến hành tiếp, chính mình hẳn rất nhanh là có thể hoàn thành cái này khảo nghiệm. Hiện tại, giới điểm kết thúc còn có 100m. Chân hơi hơi co lại, Phương Vũ chính mình cả người bỗng nhiên xông ra. Phốc phốc phốc. Liên tiếp yếu đất thanh em xuất hiện ở phương vũ trong hai, Phương Vũ liếc mắt nhìn về phía thanh em phát sinh địa, dĩ nhiên chứng kiến trước mặt mình thậm chí có một cái thập tự ngọn sông về phía mình. Chết tiệt, Phương Vũ trong lòng chửi bới một tiếng, nhưng vẫn là rất nhanh điều chỉnh thân thể mình, thuận lợi tránh thoát đòn công kích này. Bất chi bất giác bên trong, Phương Vũ thân thể trở nên nhanh hơn, trở nên càng thêm linh hoạt, nhưng cùng lúc đó Xung quanh ám khí cũng biến thành càng ngày càng nhiều. Ám khí cũng không phải là từ một cái phương hướng xuất hiện, Phương Vũ hoàn toàn đoán không được nó sau một khắc sẽ xuất hiện ở địa phương nào, càng đi về trước, ám khí thì càng nhiều, góc độ cũng càng thêm xá quyệt, bất tri bất giác bên trong, Phương Vũ cảm thấy có chút lực bất tòng tâm, những công kích này thật sự là quá nhanh, thật sự là quá mức xá quyết, chính mình bằng vào cảm giác tuy là có thể rất lớn khái cảm thụ được vị trí bọn hắn, nhưng là lại không thể hoàn mỹ tránh thoát, muốn tránh thoát hay là muốn tận mắt thấy ám khí tới xác định chúng nó vị trí chỗ ở, nhưng tình huống bây giờ, tự xem phía trước liền vô pháp xem đến phần sau, loại cảm giác này, thật quá tốn khổ. Uy, ngươi, ngươi làm cũng quá đáng a." Vũ manh trực tiếp nhảy đứng lên, chỉ vào lao nhân mũi nói rằng, "Ta đây tại sao lại quá phận? Lão nhân đối với hiện tại tình huống mình rất là bất đắc dĩ, nhưng là bây giờ bất kể thế nào nói, chính mình cũng không khả năng thủ tiêu cái kế hoạch này. Đây là đối với Phương Vũ Lịch Lãm tuyệt đối không thể thiếu." Vũ manh cũng biết này đối với Phương Vũ là nhất định phải, lập tức cũng không nói gì nhiều, chỉ là lặng lặng nhìn Phương Vũ động tác. Thật sự muốn chứng kiến xung quanh tất cả mọi thứ a Phương Vũ trong lòng mình cười khổ, nếu như mình có thể chứng kiến, nói vậy có thể rất đơn giản đi qua. Phốc phốc phốc. lại là liên tiếp thanh âm Không tốt, Phương Vũ trong lòng xuất hiện không tốt cảm giác, trước mặt mình liên tục xuất hiện công kích để cho nàng căn bản là không có cách quay đầu, ghê tởm, thật muốn thấy được phía sau mình cảnh tượng a. Loại tâm lý này ảnh hưởng phía dưới, Phương Vũ tim đập lần nữa nhanh hơn đứng lên, chỉ là lần này cùng trước khác biệt, Phương Vũ tuy là tim đập rồi lên, nhưng đầu óc cũng là trước đó chưa từng có qua thanh tỉnh. Chương 141, Kiếm ý kiếm đạo. Phía sau cảm giác nguy hiểm càng ngày càng nghiêm trọng, mồ hôi lạnh trực tiếp xuất hiện ở Phương Vũ phía sau, trong nháy mắt này, Phương Vũ chỉ cảm thấy tinh lực không gì sánh được tập trung, đầu đau muốn nức, sau đó mơ khác. Dường như có thứ gì từ hắn trong đầu lao tới, cũng ngay một khắc này, Phương Vũ cảm giác mình phía sau tất cả dường như đều xuất hiện ở trước mắt mình, tràng cảnh này lúc 360 độ. Thậm chí ngay cả những thứ này ám khí xoay tròn góc độ đều xuất hiện ở trước mắt mình, Phương Vũ bị đột nhiên này xuất hiện tình huống khiến cho có chút sửng sở, nhưng sau một khắc, Phương Vũ không chút do dự làm ra nhất tinh chuẩn phán đoán, biết phương hướng sau đó, Phương Vũ chỉ cảm giác mình tránh thoát những vật này giống như là chơi giống nhau, tùy ý tốt cùng. Cũng không có muốn vì sao lại xuất hiện loại tình huống này, Phương Vũ thừa dịp loại trạng thái này vọt thẳng hướng điểm kết thúc, không do dự nào. Phương Vũ chính mình không có suy nghĩ gì chỉ là đối với loại tình huống này xuất hiện biểu hiện thập phần vui vẻ, thế nhưng hắn không biết là, lúc này cái kia không biết địa phương, lão nhân trực tiếp kinh ngạc méo xuống chính mình một luồng râu mép, tinh thần lực phóng ra ngoài, tinh thần khu vực. Một chút bối rối thanh âm khiến người ta cảm thấy hắn hoàn toàn là thu được sợ hãi. Chính mình là lúc nào lĩnh hội cái này tinh thần khu vực đâu? Hình như là tại chính mình 250 tuổi thời điểm đi, liền vào năm ấy chính mình thành thần, trở thành ngoại trừ lang ở ngoài đệ nhất thiên tài, mà cái phương vũ mới bê lớn, dĩ nhiên vừa lúc đó lĩnh hội tinh thần khu vực, nào, khó trách hắn có thể kích thích đến chính mình lưu lại cơ quan. Lão nhân đột nhiên cảm giác được chính mình áp lực. Lão nhân tình trạng, Phương Vũ cũng không biết, lúc này hắn vẫn ở thông qua cửa ải này trong hưng phấn, cửa ải này qua được thật làm cho chính mình rất là kinh hãi, một cái không tốt thì sẽ mất đi tánh mạng mình, loại kia cảm giác đau đớn thấy dường như như trước dừng lại ở trong lòng mình, thực sự là không muốn lại trải qua quá trình này. Nếu không phải mình cuối cùng loại kia kỳ diệu trạng thái, chính mình sợ rằng thật đúng là không có cách nào khác độ an toàn qua cuối cùng đoạn đường này. Đối với cuối cùng tình trạng, Phương Vũ nghĩ đến loại tình huống đó, nếu như mình về sau có thể trong đối chiến cảm thụ được loại kia trạng thái, vậy mình chẳng phải là sẽ rất có ưu thế. Nghĩ tới đây, Phương Vũ không chút do dự nhắm mắt lại. Muốn hào hão thể hội một chút cái loại cảm giác này, chỉ là, cũng là hào vô sở hoạch. Hơi nghi hoặc một chút mở hai mắt ra, Phương Vũ không được biết mình đến là chuyện gì xảy ra, chứ cảm giác vô luận như thế nào đều không thể tìm lại được. Bên kia, lão nhân nhìn Phương Vũ lúc này biểu hiện, không khỏi ở trong lòng âm thầm cười, chỉ ngươi hiện ở loại tình huống này còn muốn tiếp tục tìm đến cái loại cảm giác này. Làm sao có thể, ngươi cái kia một điểm tinh thần lực có thể chống đỡ đến ngươi đi xuống cũng đã rất tốt, làm sao có thể để ngươi tiếp tục lợi dụng? Phải biết, ta, Động Đoá, ngươi, ngươi, ngươi là làm sao tiếp tục dùng đi ra? Phương Vũ biểu hiện ra tình huống trực tiếp để cho Thanh Y nhân biến sắc mặt, Phương Vũ dĩ nhiên dùng năng lực mình lần nữa dùng ra tinh thần khu vực. Lao nhân cười khổ lắc đầu, đơn giản là người so với người, tức chết người. Nhìn Lao nhân biểu hiện, Vũ manh trong mắt lộ ra vài phần chế nhạo, dường như đối mặt chuyện lúc trước tình đã dự liệu được đồng dạng. Lão nhân ánh mắt cũng là trở nên thâm thúy đứng lên, tất nhiên như vậy, liền nhanh hơn kế tiếp huấn luyện. Rất nhanh Phương Vũ tiến vào tầng tiếp theo không gian, cùng trước không gian khác biệt, cái không gian này có thuộc về nó đặc biệt nhan sắc. Ở Phương Vũ tiến nhập cái không gian này trong mắt, Phương Vũ thì có một loại cảm giác, cái không gian này tràn ngập về liễu. Đây là một loại nói cảm giác bên trong cái không gian này không có bất kỳ nhan sắc rồi lại như là có sở hữu nhan sắc rất kỳ quái nhưng đây chính là Phương Vũ chính mình cảm giác khi sâu một hơi Phương Vũ chính mình hoàn toàn minh bạch càng là loại tình huống này càng là chắc trở bước ra các bộ Phương Vũ đi về phía trước đột nhiên Phương Vũ xuất hiện trước mặt một tòa thật lớn ngọn núi ngọn núi mặt ngoài là ám không sắc mang theo sát thái thần bí rất nặng lại không thể xâm phạm ngọn núi mặt ngoài một cái to lớn kiếm chữa vắt năngng ở nơi nào khí thế bất người Phương Vũ chỉ là liết mắt nhìn liền cảm giác mình phản phát đưa thân vào chiến trường trí chi thượng trước mặt là đủ loại không nhìn sinh mệnh mọi người ở cẩm chính mình kiếm trước mặt hướng mình công tới, thấy chết không sợ, chỉ là như thế nhàn nhạt, nhạt liếc mắt nhìn, Phương Vũ dĩ nhiên cảm giác mình toàn thân trên giới giống như là bị tố nhỏ, làm đau. Này, chính là kiêu ý. Phương Vũ đến bây giờ dĩ nhiên minh bạch tầng này cần là cái gì. Cần, chính là mình nói. Chính mình cần minh bạch kiêu ý hàng nghĩa, kiêu ý cảnh giới, sau đó, dùng chính mình lĩnh ngộ cái này kiêu ý, bộ ra trước mặt mình, cái này thật lớn hơn đá. Khi sâu một hơi, Phương Vũ từng điểm từng điểm hướng phía trước mặt mình ngọn núi đi tới, hắn hiểu được. Chỉ cần mình có thể tiếp cận cái hòn đá này, chỉ cần mình có thể chạm tới nó, chính mình cũng đã đạt tới cái này cái yêu cầu cơ bản. Nói cách khác, chỉ cần mình có thể chạm tới cái hòn đá này, chính mình có thể đi qua tầng thứ 6. Nét miệng lên một cái tự tin mình cười, Phương Vũ mở rộng bước chân liền hướng hòn đá đi tới, mỗi đi một bước, Phương Vũ cũng cảm giác được vô tận huyền diệu ở bên cạnh mình sinh ra, nguyên lai like là như vậy, Phương Vũ liên tục sinh ra loại cảm giác này. Phương Vũ chỉ là như thế một hồi, liền cảm giác mình đối với kiếm lý giải khai lại thâm sâu mấy tầng Lần nữa đi về phía trước một bước, Phương Vũ trong nháy mắt có một loại chính mình tiến nhập vạn kiếm căn cơ phương, loại kia chưa từng có từ trước đến nay lực xuyên thấu, để cho Phương Vũ tự có loại mình bị xuyên thấu cảm giác. Không có khuất phục tại áp lực này, Phương Vũ hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trước ngọn núi kia, chân phải giơ lên, lại buông xuống, lần nữa giơ lên. Do xét tính đem chân về phía trước đưa ra, nỗ lực đột phá cái giam cầm này, thế nhưng kết quả lại là lần nữa thất bại. Khẽ cắn môi, Phương Vũ lần nữa nhấc chân phải lên, manh mẽ về phía trước bước ra. Bước ra trong nháy mắt, Phương Vũ chỉ cảm giác mình toàn thân tiên huyết vậy ra, lạ, sắc bén kiếm ý trực tiếp cắt Phương Vũ thân thể. Thế nhưng bước ra bước này, Phương Vũ không có ngừng xuống chân mình bước, như trước đi về phía trước. Áp lực càng lúc càng lớn, Phương Vũ cảm thụ được xung quanh thậm chí có thể đem chính mình xé nát áp lực. Trong lòng âm thầm nghĩ tới, ta không thể cứ như vậy bị vây ở chỗ này. Trong mí mắt, Phương Vũ cảm giác mình thân bên trong giường như toé ra thứ gì, thế như trẻ che nhằm phía trước mặt ngọn núi. Kiếm ý thực thể hóa. Chưa từng có từ trước đến nay khí thế, kia không thèm để ý chút nào hắn bất kỳ vật gì, rộng rãi khí thế ở Phương Vũ ra, trên tay không có bất kỳ đồ vật, thế nhưng nếu như bây giờ có tiếng người, liền sẽ cảm giác có vũ khí, Phương Vũ trên tay kiếm ý dường như có thể xé nát tất cả. Phương Vũ khẽ miệng lộ ra điu cùng, "Thủy dị ta." Phương Vũ tóc không gió mà bay, trong hai mắt cũng đều là mang theo nồng đậm bất khuất, một tiếng quát nhẹ, Phương Vũ trên người kiếm ý lần nữa trong nháy mắt bộc phát ra thẳng tắp nhằm phía trước mặt cái này Cự Thạch, liền trong nháy mắt này, Cự Thạch hình như là thu được cái gì trọng đại đả kích, từ trung ương xuất hiện một tia khe hở. Theo ken két thanh âm, khe hở từng điểm từng điểm bắt đầu phong đại, thế nhưng rất nhanh trực tiếp thì trở thành hai nửa. "Oeng!" nặng rơi xuống đất âm, Cự Thạch ở Vũ nhìn soi trực tiếp trùng ngã trên mặt đất, lên tảng lớn đuôi. "Không gì hơn cái này." Phương Vũ giọng lẩm bẩm phân cái. Tay phải nhẹ nhàng địa cầm tho cái hiện tại hắn có một loại cảm giác cái hòn đá này cũng không được là bởi vì mình kiếm ý mà người kháct mà là chính mình trực tiếp đem trong hòn đá kiếm ý hấp thu không nghĩ quá nhiều phương Vũ mở rộng bước chân đi về phía trước càng về sau tốc độ càng nhanh sợ rằng rất nhanh chính mình có thể đi ra ngoài trong khoảng thời gian này ở chỗ này một mực là tự mình một người nói thật Phương Vũ chính mình tâm tình cũng có chút biến hóa chương 142 phong ấn đang ở phương Vũ hoàn thành sau chuyện này bên này tình huống cũng đi thẳng tới Vũ manh trong mắt ở Phương Vũ trực tiếp hấp thu cái này kiếm ý sau đó Tôi hơi, hơi ngửa đầu một cái trực tiếp nhìn về phía đối mặt lão nhân, nhìn một chút người thiết trí thứ gì, hiện tại còn chưa phải là rất tùy ý bị hắn giải quyết. Lão nhân liếc liếc mắt, vẫn là nói, ai biết dĩ nhiên là như vậy nhất cá quái thai, hai người các ngươi không có một cái bình thường. Vũ manh nghe được câu này, không vui, ta làm sao không bình thường? Người còn không thấy ngại? Người nghĩ rằng ta không biết, người hiện ở bên trong thân thể mơ hồ có cổ lực lượng, cái này lực lượng thậm chí để cho ta đều cảm thấy tim đập nhanh, đừng cho là ta không biết. Lão nhân liếc liếc mắt, vẫn là khinh thường nói rằng, một bộ hết thảy đều tại chính mình trong kế hoạch của dáng vẻ. Vũ manh nghe được câu này mới vừa nhìn thẳng vào lên trước mặt lao nhân đến trên người mình phong ấn là nơi nào cao cấp nhất phong ấn bình thường người căn bản là không có cách cảm giác được vậy bây giờ chính mình lao nhân lại có thể trực tiếp đoán được thực lực của chính mình như vậy sự tình không thể không khiến người hoài nghi Hình như là đang lo lắng cái gì Vũ manh nhìn lao nhân thần sắc cũng biến thành lạnh lên lao nhân cảm thụ được Vũ manh trạng thái từ tốn nói ngươi cũng chớ gấp ta hiện tại chỉ là một cái linh hồn thể mà thôi coi như ta đối với ngươi có ý đồ gì mình cũng làm không được cái gì cho nên ngươi cũng không cần lo lắng nghe đến đó Vũ Manh cũng là cười nhạt đồng thời cả người cũng là bông lòng chỉ sợ coi như ngươi muốn làm gì cũng không có lực lượng gì đi. Không có để ý lão nhân có chút lung túng thần sắc, Vũ Manh nghĩ một hồi vẫn là từ tụn nói, "Phương Vũ, đừng nói cho hắn chuyện này." "Ai dù, tiểu tử kia còn muốn đối với nhân gia có cái gì giấu dếm sao? Ta là một người già có thể là muốn nhắc nhở ngươi, có đôi khi giấu dếm một ít gì đó cũng không tốt." Chuyện này hắn biết không có ích lợi gì. Vũ Manh lắc đầu, nhẹ nhàng cười, "Hào hào hảo, cái gì đều dựa theo ngươi nói tới." Lao nhân cười nhạt, trực tiếp nói, "Như thế này hắn sẽ phải đi ra, chúng ta gặp một lần sau đó sẽ phải đem bọn ngươi đưa đi." Câm người ở bên ngoài dường như vẫn có cái gì vướng bóp. Vũ manh lắc đầu, ánh mắt lần nơi chuyển tới Phương Vũ vị trí, chỉ là lúc này, Vũ manh trong hai mắt mang theo một loại dị dạng phấn sắc. Lúc này, bên trong dãy núi ma thú, Lô Vĩnh Hưng cùng Bá Hổ đang ở chật vật chạy thục mạng, Bá Hổ trước chiến đấu đã để hắn thân chịu trọng thương, mặc dù ở Lô Vĩnh Hưng đang dược điều trị phía dưới đã có một chút chuyển biến tốt đẹp, thế nhưng thương thế vẫn nghiêm trọng như cũ. Phốc, đang ở chạy trốn Bá Hổ đột nhiên dừng lại chân bước, trực tiếp liền phun ra một ngụm huyết. Lô Vĩnh Hưng chứng kiến cái tình này, trong lòng một thời gian cũng là bối rối trực tiếp ôm lấy Bá liền nhảy đến một bên. Lúc này chính mình vẫn bị quá trình đuổi giết bên trong, Lô Vĩnh Hưng chính mình tự nhiên là sẽ không quên điểm này, bọn họ sinh mệnh thời khắc đều bị uy hiếp. Tạch, tạch, tạch. Ngồi trên mặt đất, Lô Vĩnh Hưng cẩn thận từng ly từng tí đi tới, dường như sợ mình sẽ bị phát hiện, lúc này hai người bọn họ đều không có năng lực chiến đấu gì, một khi bị phát hiện, hậu quả khó mà lường được. Nghĩ tới đây, Lô Vĩnh Hưng động tác có vẻ càng thêm thong thả. Rốt cục, Lô Vĩnh Hưng ôm bá hổ đi tới một cái trong hốc cây, chính là muốn hảo hảo mà trốn, đột nhiên, trước mặt một người áo đen thong suốt đứng thẳng. Chính là trước đội theo bọn họ người áo đen kia. Chứng kiến cái tình huống này, Lô Vĩnh Hưng hai trong mắt chấn động mạnh một cái co rút lại, sau một khắc cả người liền trong nháy mắt ôm bá hổ bay rất ra ngoài. Đồng thời cũng chính là cái này thời điểm, trước mặt Hắc Y nhân đột nhiên xông lên, muốn đem hai người đánh bay. Lô Vĩnh Hưng ánh mắt hoàn toàn tối lại, thế nhưng lúc này hoàn toàn không có nửa điểm có thể do dự cơ hội, tay phải bỗng nhiên vung ra, trong nháy mắt điều động mình có thể sử dụng sở hữu linh lực ở trước mặt mình hình thành một đạo linh lực cái khiên. Thình thịch. Chỉ là trong chốc lát, cái khiên liền đã hoàn toàn bị đánh tan, nhưng chẳng cảnh này cũng không có để cho Lô Vĩnh Hưng cảm thấy kinh ngạc, dường như chuyện này đã sớm là ở hắn trong kế hoạch đồng dạng. Đồng thời Lô Vĩnh Hưng cũng là mượn dùng thời gian này, bay thẳng tốc độ lui lại. Cùng thất bảo các người kéo dài khoảng cách sau đó, Lô Vĩnh Hưng nhanh chóng đem bá hổ để dưới đất, đồng thời mình cũng là vào lúc này hướng phía Hắc Ý Nhân tiến lên. Hắn làm như biết, mình bây giờ tình huống, nếu như mang theo bá hổ lời nói, là thật không có nửa điểm thắng lợi cơ hội, muốn chỉ có thể là ngăn cản cái này nhân loại tiến độ, mình có thể làm chỉ có tận khả năng cùng hắn lực quanh. Nghĩ tới đây, Lô Vĩnh Hưng liền đối mặt với thất bảo các người, quả thực ngươi chính là đuổi tới nơi đây, thế nhưng tất nhiên như vậy, cũng chính là đến ngươi tự kỳ. Sau khi nói xong, Lô Vĩnh Hưng hoàn toàn không có cho Hắc Y Nhân nửa điểm nói chuyện hoặc là phản ứng thời gian, trực tiếp chính là xông lên phía trước. Trong lòng hắn đương nhiên minh bạch, mình và đối phương có bao nhiêu chiến lực, thế nhưng lúc này, Lô Vĩnh Hưng trong lòng có chỉ là có thể làm cho bá hổ an toàn, hắn muốn bảo vệ mình huynh đệ. Nghĩ tới đây, Lô Vĩnh Hưng tốc độ lần nữa tăng vài phần, thân thể đồng thời cũng là lạt tạt bay ra, chỉ lát nữa là phải đụng vào Hắc Y Nhân. Bá hổ lúc này ở mặt đất, bị Lô Vĩnh Hưng để dưới đất thời điểm, bá hổ thì có loại không tốt cảm giác, quả thực, đang ở bá hổ trong hai mắt, Lô Vĩnh Hưng cơ hội là không có nửa điểm do dự cũng đã xông ra. Bá hổ trong lòng hoảng hốt, hắn biết giữa bọn hắn trên lệch rốt cuộc có bao nhiêu, như là Lô Vĩnh Hưng như vậy, hoàn toàn chính là đi chịu chết ta. Chịu chết? Nghĩ tới đây pháp, bá hổ hình như là nghĩ đến cái gì, trực tiếp xoay người liền muốn ngồi dậy. Chỉ là, lúc này bá hổ chỉ cảm giác mình miệng ngực đau xót, quả thực vừa mới chiến đấu để cho thân thể mình đã thừa nhận thật lớn thống khổ, hiện tại còn hoàn toàn không có khôi phục. Thậm chí lúc này, bá hổ gắng gượng mình muốn đứng lên, nhưng là lại lần nữa trùng điệp ngã trên mặt đất. Đang ở bá hổ dễ thời điểm, Lô Vĩnh Hưng đã đến hấp ý nhân bên người chân phải ném ra, thoạt nhìn hoàn toàn như là đem hết toàn lực để cho mình hướng phía Hắc Ý Nhân tiến công đi qua, thế nhưng lúc này, Hắc Ý Nhân nhưng chỉ là đơn giản với nhấc chân, cùng Lô Vĩnh Hưng hoàn toàn đụng vào nhau. Chỉ là, Lô Vĩnh Hưng thực lực làm sao có thể cùng Hắc Ý Nhân tương đương? Chỉ là đơn giản một cái va chạm, Lô Vĩnh Hưng cả người liền bay rất ra ngoài, tốc độ cực nhanh thậm chí để cho Hắc Ý Nhân đều không có phản ứng kịp. Thế nhưng hoàn thành cái này, sau đó Lô Vĩnh Hưng khỏe miệng cũng là mang theo vẻ mỉm cười, hướng phía Hắc Ý Nhân cứ gọi đến, "Đa tạ, lần này chính là tiến ta đột đường." Ý Nhân vốn là cảm thấy có cái gì không đúng, Đang nghe Lô Vĩnh Hưng những lời này sau đó mới vừa bừng tỉnh đại ngộ. Cả người trong nháy mắt liền nổ tung, "Là, hắn biết mình đã vào Lô Vĩnh Hưng cái trọng, Lô Vĩnh Hưng chính mình cũng không có cùng mình cứng đối cứng ý tưởng, như vậy chỉ là muốn giúp mình hắn chạy thoát." Minh Bạch điểm ấy Hắc Y Nhân cả người trong nháy mắt càng thêm phẫn nộ, "Chính mình đường đường thất bảo các người, lúc này lại bị như vậy trêu trọng, như vậy sự tình, như thế nào lại để cho hắn không giận?" Nghĩ tới đây, Hắc Y Nhân hai mắt tối sầm lại, hướng phía Lô Vĩnh Hưng lại lần nữa ra. Đồng thời Hắc Y Nhân hai tay cũng là vào lúc này nhanh chóng huy động, rất rõ ràng, lần này Hắc Y Nhân đã động chân độ. Nếu như nói trước bắt lô Vĩnh Hưng chỉ là hắn nhiệm vụ lời nói, như vậy hiện tại đối với Hắc Ý nhân mà nói chính là dùng hết tất cả cũng muốn đem lô Vĩnh Hưng diệt ở trong tay mình. Chương 143, gần chết. Lô Vĩnh Hưng lúc này lui lại tốc độ vẫn là dị thường nhanh chóng, thế nhưng tại dạng này tốc độ phía dưới, lô Vĩnh Hưng chính mình cũng là không có nửa phần bối rối. Đồng thời nhẹ nhàng liếc liếc mắt bá hổ lúc này ở chỗ đó phương hướng, nhẹ nhàng ở trong lòng nói rằng, huynh đệ, bảo trọng. Lô Vĩnh Hưng tự nhiên là tự biết mình, hoàn toàn biết mình nếu như cứ như vậy cùng Hắc Ý nhân tiếp đấu, tuyệt đối không có nửa điểm thắng lợi cơ hội. Tất nhiên như vậy, cũng chỉ có dùng chính mình lực lượng, dù Zoro H y nhân đi nơi khác, chỉ có như vậy mới có thể bảo trụ bá hổ sinh mệnh. Bá hổ khỏe miệng mang theo huyết dịch, hai mắt hầu như muốn lòi ra, lúc này hắn không gì sánh được muốn cho chính mình thay thế Lô Vĩnh Hưng đi vào, thế nhưng hiện tại tình huống mình cũng là ngay cả động cũng không động đậy. Bá hổ hoàn toàn minh bạch, Lô Vĩnh Hưng làm như vậy ý tứ, hoàn toàn chính là vì cam đoan chính mình an toàn a. Càng như vậy, bá hổ thì càng cảm thấy thống khổ, thế nhưng ở ngắn ngủi điên cùng sau đó, bá hổ đầu tiên an tĩnh lại, chỉ là vào lúc này, bá hổ trong hai mắt thần sắc cũng bắt đầu thời gian dần qua thay đổi đó là một loại trải qua tuyệt vọng sau đó Lô xác. Lô Vĩnh Hưng hay là đang đem hết toàn lực xuống thứ, hắn đương nhiên minh bạch, nếu như chính mình không thể hào hảo mà ngăn chặn người quần áo đen này lời nói, Hắc nhân tóm lại vẫn là hội trở về, đến lúc đó huynh đệ mình vẫn là không thể an toàn. Nghĩ tới đây, Lô Vĩnh Hưng trong lòng càng là nhiều hơn vài phần chần nghi. Thằng nhóc con, ta xem ngươi có thể trốn tới khi nào. Hắc nhân thật không ngờ, Lô Vĩnh Hưng lại có thể mang theo chính mình trốn lâu như vậy, như vậy truy đuổi quá trình cũng đã sớm để cho Hắc Y nhân tính nhẫn lại tiêu thất, vì vậy, khi hắn chứng kiến lúc này, Lô Vĩnh Hưng vẫn là đang không ngừng chạy trốn thời điểm trong lòng càng là mang theo một loại thật sâu phẫn nộ cảm giác, hai tay khẽ nhúc nhích, lúc này cường đại linh lực ở Hắc ý Nhân trong tay tụ tập. Lô Vĩnh Hương cảm tụ được cái này lực lượng trong ngáy mắt, trực tiếp biết mình đã là ở đối phương trong khống chế, muốn như vậy chạy thoát hầu như là không có khả năng sự tình, lập tức hai mắt tối sầm lại, tất nhiên trốn không thoát, liền chiến đấu đi, khoảng cách này hẳn là không ảnh hưởng tới ba hổ. Nghĩ như vậy, lập tức Lô Vinh Hương trực tiếp đứng ở trên nhanh cây, lạnh lùng nhìn đối mặt Nhân, đồng thời cường đại linh lực cũng là bắt đầu ở Lô Vĩnh Hương trên người bay lên, dường như tùy thời chuẩn bị phá thể ra. Hắc nhân đối mặt như vậy tình trạng, chỉ là chào phủ cười, một giây sau một cái thật lớn linh lực quang đoàn đang ở Hắc Y nhân trong tay hoàn toàn bày ra, cái này quang đoàn mang theo một loại làm người ta hít thở không thông cảm giác các bách, rất rõ ràng, chỉ cần là Lô Vĩnh Hưng chính diện đối mặt cái này quang đoàn, sợ rằng chính mình hoàn toàn chống đỡ không nổi đi. Thế nhưng cho dù là như vậy, đã có hẳn phải chết quyết tâm Lô Vĩnh Hưng như thế nào lại chột tránh, trong hai mắt mang theo vẻ đi cuồng, Lô Vĩnh Hưng hai tay trong nháy mắt biến đổi đủ, đủ loại ân ký, ở hầu như chỉ là trong chốc lát, cũng đã hoàn thành chính mình chiêu thức. Mặc dù biết mình và Hắc Y nhân so sánh với trên lệch dị thường lớn, Thế nhưng lúc này, hắn cũng không có đường lui chọn, lập tức bay thẳng đến Hắc Ý Nhân xung ra. Hai người ở giữa cường đại va chạm trực tiếp vào giờ khắc này bày ra. Chỉ một thoáng, cả vùng không gian đều là bùi đất tung bay, ngạnh sinh sinh bị sóng tới đi ra một cái thật lớn cái ránh. Mà ngay tại lúc này, Lô Vĩnh Hưng thân thể cũng là ở nơi này một cách dư ba phía dưới, bay rất ra ngoài. Thế nhưng lúc này đây, Lô Vĩnh Hưng cũng không có giống như trước như thế theo cái này lực lượng về phía sau bay, mà là trong hai mắt mang theo sự hận tụ, mạnh mẽ xoay thân thể mình, hướng phía Hắc Ý Nhân lại lần nữa tiến công đi qua. Hắc Nhân rất rõ ràng thật không ngờ Lô Vĩnh Hưng hội tiến hành như vậy công kích, vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới bị Lô Vĩnh Hưng lần này trực tiếp bắn trúng tim. Thế nhưng Hắc Nhân cùng Lô Vĩnh Hưng ở giữa chênh lệch dù sao rất lớn, tuy là Lô Vĩnh Hưng công kích rất là đột nhiên, Hắc Nhân cũng không thể đủ hoàn toàn né tránh, thế nhưng khẩn cấp phía dưới Hắc Nhân còn chỉ dùng của mình linh lực ở trước ngực bố trí xuống nhất đạo bình chứng. Theo một tiếng rất nhỏ âm thanh, Hắc Nhân trước ngực bình chứng thế nhưng lúc này hắn cũng đã giải quyết xuống Lô Vĩnh Hưng lần công kích này. Hoàn thành cái này, sau đó hắn lạnh lùng nhìn Lô Vĩnh Hưng, một giây sau trực tiếp đem chính mình đùi phải ném ra nặng nề mãn đệm ở Lô Vĩnh Hưng nham được. Vốn chính là mạnh mẽ tiến hành tiến công Lô Vĩnh Hưng tại sao có thể có thời gian phòng bị hắn một cách này? Chính mình tại mạnh mẽ xoay thân thể thời điểm cũng đã để cho thân thể mình chịu đến nhất định tổn thương, mà bây giờ càng là ở thừa nhận Hắc Y nhân công kích sau đó, trực tiếp phun ra một ngụm tiên huyết. Hắc nhân nhìn Lô Vĩnh Hưng dáng vẻ chợt vật, khỏe miệng mang theo lau một cái nghe răng cười. Thằng nhóc con, ngươi không phải rất càn sao? nhân trong mang theo một cổ dạy đặc sắc ý đồng thời huy động chính mình tay phải Một cái dao găm tiểu ra hiện ở trong tay hắn lúc đầu đối với hack y nhân mà nói giải quyết hết giống như Lô Vĩnh Hưng như vậy nhân vật là hoàn toàn không cần vũ khí thế nhưng giờ khác này trong lòng hắn là thật thật tại tại mang theo một cổ tức giận hắn muốn mau sớm địa bằng vào hai tay mình để cho trước mặt tên tênúc sinh này cảm nhận được thống khổ tư vị y. nhân trong ánh mắt sát ý rất là rõ ràng Lô Vĩnh Hưng đang cảm thụ đến này cổ sát ý thời điểm Dĩ nhiên không có nửa phần khủng hoảng tương phản ở Lô Vĩnh Hưng khỏe miệng đồng dạng cũng là mang theo một cổ không chịu thua khát máu khí tức cũng là một thanh trường kiếm xuất hiện ở Lô Vĩnh Hưng trong tay, Lô Vĩnh Hưng ánh mắt khẽ nhúc nhích, chân phải ở chỗ ở mình cái kia trên nhánh cây nặng nề mà mượn bước. Cả người giống như một con lợi kiếm đồng dạng hướng phía Hắc Ý Nhân liền nổ bắn ra đi. Hắc Nhân tay phải bình thân ở trước ngực, Hắc Sắc Dao lúc này tản ra một cổ khí tức thần bí, u ám để cho người ta khủng hoảng. Lô Vĩnh Hưng trong lòng rất là minh bạch một khi chính mình thật bị cái này giao Sắc đánh chúng, sợ rằng kế tiếp chính mình liền không có bao nhiêu có thể sống cơ hội. Thế nhưng cho dù là tình huống như vậy, Lô Vĩnh Hưng trong lòng cũng không nửa phần sợ hãi. Trường kiếm bị hai tay hắn nâng tại đỉnh đầu thân thể cũng vào giờ khắc này vỡ thành một tia. Lô Vĩnh Hưng trong lòng thầm hô một tiếng, dịu nhẹ chạm. Sau một khắc, một cổ cường đại khí tức theo Lô Vĩnh Hưng cánh tay chuyển tống đến trường kiếm trong tay của hắn trên, trường kiếm vào giờ khắc này mang theo một cổ tia sáng chói mắt, phản phất chính là thái dương đồng dạng, có thể thôn phệ tất cả. Hắc Ý Nhân đối mặt Lô Vĩnh Hưng đòn công kích này, trong lòng rất là hiểu không có thể giống như đối với người khác giống nhau không thèm đếm xỉa đến, Lô Vĩnh Hưng có không thuộc về hắn cái tuổi này nên có sức mạnh. Nếu như mình xem nhẹ hắn lời nói nhất định sẽ trả giá, giá rất lớn. Trong lòng hoàn toàn minh bạch điểm ấy Hắc Nhân Thực sự là không có chút nào dám có thả lỏng, chủy thủ trong tay cũng vào giờ khắc này tản mát ra một loại hắc sát quang đoàn. Hướng phía Lô Vĩnh Hưng liền nghênh đón. Trong lúc nhất thời song phương công kích song toàn bộ đụng vào nhau. Lô Vĩnh Hưng thánh khiết bạch sắc cùng Hắc Ý nhân hắc sát quang đoàn đang hướng giờ tình cờ sau khi phát sinh kịch liệt nội mạnh. Hai màu trắng đen lẫn nhau dây dưa, lẫn nhau cũng sẽ không chịu thua đồng dạng đấu đá lấy đối phương. Dựa theo thực lực mà nói, Lô Vĩnh Hưng cùng Hắc Ý nhân ở giữa chênh tự nhiên là rất lớn. Thế nhưng Lô Vĩnh Hưng lại có một cổ cường liệt không chịu thua tín niệm, đồng thời hơn nữa hắn ở phương diện kỹ xảo ưu thế, trong lúc nhất thời, Hắc Ý Nhân dĩ nhiên không có hoàn toàn thắng nổi Lô Vĩnh Hưng, đang ở lẫn nhau rằng co thời điểm, Hắc Ý Nhân trong mắt cũng là hiện lên vẻ tăng tốc. Đột nhiên, Hắc Ý Nhân tay trái hơi hơi lật một cái, từ bên hông xuất ra một người giống châm một vật hướng phía Lô Vĩnh Hưng liền phát xạ ra ngoài. Hai tay cầm trường kiếm đang tiến hành chiến đấu, Lô Vĩnh Hưng hoàn toàn không có thời gian, cũng không có dư thừa lực lượng tới ngăn cản cái này châm hình vũ khí, mắt thấy vũ khí sẽ phải đâm tới Lô Vĩnh Hưng trái tim. Chương 144, Lô Vĩnh Hưng đối cảnh Trong hình vũ khí rời Lô Vĩnh Hương càng ngày càng gần, thậm chí đã cắt Lô Vĩnh Hương vào áo, đâm rách hắn ra. Băng lãnh vũ khí ở Lô Vĩnh Hưng trên người tản mát ra một loại nhàn nhà nhà nhạt hàn ý cảm thụ được cái này, Lô Vĩnh Hưng trong lòng hơi có chút bối rối, hắn đương nhiên sẽ không cho rằng cái này dạng kim vũ khí thật sự đơn giản như vậy, sợ rằng một khi mình bị cái này vũ khí đâm trúng, liền sẽ chết oan chết uổng. Nghĩ tới đây Lô Vĩnh Hương tâm tư nhanh chóng hồi chuyển, muốn tìm được giải quyết vật nãy phương thức. Thế nhưng, lúc này Lô Vĩnh Hưng hai tay cũng là chấp nhất chủ kiếm, không dám chút nào có nửa phần lùi lại, hắn biết một khi chính mình lùi lại khí thế liền sẽ trong nháy mắt yếu bớt. Vốn là bằng vào một cổ tín niệm cùng khí thế Lô Vĩnh Hưng một khi mất đi vận này, sợ rằng rất nhanh sẽ bị đối phương dễ như trở bàn tay công kích hoàn toàn hủy diệt. Lô Vĩnh Hưng ánh mắt lần nữa tối lại, nhưng là bây giờ hắn thật không có thể giải quyết hết đối phương thủ đoạn. Dưới tình thế cấp bách, hắn nghĩ tới một cái phương thức, chính là đem chính mình linh lực nhanh chóng toàn bộ đều tụ tập đến chính mình ngực. Bằng vào phương pháp này, Lô Vĩnh Hưng tạm thời đem đã đâm rách ra mình châm dài bắn ra đi. Thế nhưng đồng dạng, mất đi lực chống đỡ trưởng kiếm vào giờ khắc này quang mang cũng trong nháy mắt đạm xuống, hạt y trong nháy mắt đem Lô Vĩnh Hưng toàn bộ đều bao lại. Giờ khắc này, Lô Vĩnh Hưng thậm chí cảm giác mình cả người đều nằm ở một loại hít thở không thông trạng thái, hắc sát quang đoàn mang theo một loại cảm giác khắc bách, thật sâu kích thích Lô Vĩnh Hưng thần kinh, thậm chí để cho hắn có một loại cảm giác tử vong. Tại sao có thể liền từ bỏ như vậy? Lô Vĩnh Hưng thầm nghĩ lấy, đồng thời hàm răng cắn toang cái đầu lưỡi, tại dạng này đau nhức phía dưới, Lô Vĩnh Hưng mạnh mẽ để cho mình thần kinh nắt tới. Nguyên này đã có chút tán loạn linh lực cũng là vào giờ khắc này một lần nữa tụ tập lại. Cảm thụ được đã ngập đến thân thể mình các vị lực, Lô Vĩnh Hưng trong một tiếng, một giây sau những linh lực này như là bom nổ quanh bay ra đi ra ngoài. Linh lực ở Lô Vĩnh Hưng tứ chi cho muốn nổ tung lên, Miên Cương đem xung quanh bao vây lấy hắn hát sắc quang đoàn bức cho lui về. Thế nhưng đã hoàn thành những thứ này, Lô Vĩnh Hưng cũng là thở hổn hển. Quỳ một chân trên đất, lấy tay đỡ bên cạnh mình thân tây. Lô Vĩnh lưng trên trán mồ hôi một giọt một giọt hướng hạ lưu đi. Rất rõ ràng, đã làm đến bước này, Lô Vĩnh Hưng thật đến chính mình cực hạ. Ngay sau đó, Lô Vĩnh Hưng nhìn Hắc Ý nhân thời điểm cũng mang theo một loại thấy chết không sợ biểu tình. Tất nhiên mình đã xác định tất nhiên sẽ không hoàn chỉnh rời đi nơi này, vậy thì dốc hết chính mình cuối cùng một phần lực lượng cũng sẽ không để trước mặt Hắc Ý nhân sống khả giả. Nghĩ như vậy, Lô Vĩnh Hưng lần nữa cắn răng đứng lên. Hắc Ý Nhân cười lạnh nhìn trước mặt Lô Vĩnh Hưng, đồng thời đem chủy thủ trong tay lật một cái, cả người lấy nhự trước chưa bao giờ có tốc độ hướng phía Lô Vĩnh Hưng tiến lên. Hắc Ý Nhân một cái thuần thân tiểu ra bây giờ đang Lô Vĩnh Hưng trước mặt, còn không có đợi Lô Vĩnh Hưng phản ứng kịp, tay phải hắn chính là vung lên. Chủy thủ sắc bén trực tiếp cắt Lô Vĩnh Hưng xương vai xanh. Lô Vĩnh Hưng giới tình thế cấp bách cả người ngửa về đằng sau lấy, thế nhưng cũng không có hoàn toàn tránh thoát một cái này, tiên huyết ra, trực tiếp nhiễm hồng trước mặt địa phương. Đồng thời, cũng nhiễm hồng Nhân khuôn mặt. Hắc Y Nhân lúc này cả người đều mang theo một cổ sơ sát tiêu điều khí tức. Đau nhức phía dưới, Lô Vĩnh Hưng vô ý thức che chính mình tổn thương khẩu, thế nhưng lúc này cả người hắn lại như là một người toàn máu giống nhau. Trên khuôn mặt, trên thân thể đều bị chính mình tiên huyết trố nhiễm hồng, Lô Vĩnh Hưng hô hấp dần dần có chút yếu đất. Thế nhưng mặc dù như vậy, hắn trong hai mắt nhãn thần cũng là kiên quyết như vậy, không có chút nào bị hiện tại chính mình tình trạng ảnh hưởng. Lô Vĩnh Hưng nhìn trước mặt Hắc Y Nhân, nhãn thần vẫn là tràn ngập hắn ý, run sẽ phải đứng dậy. Thế nhưng Hắc Y Nhân chứng kiến tràng cảnh này, chỉ là đưa ra chân phải hướng phía Lô Vĩnh Hưng miệng ngực nặng nề mà một đạm Này đã là cực hạn, Lô Vĩnh Hưng trực tiếp bị đạp bay rất ra ngoài, lăn trên mặt đất mấy lần, tổn thương khẩu cũng vì vậy trở nên càng nghiêm trọng hơn. Mắt thấy chịu đến nặng như vậy tổn thương, Lô Vĩnh Hưng đã đến bên bờ tầng nữa. Hắc nhân cười gần lần nữa tiến lên một bước, lấy tay cầm lấy Lô Vĩnh Hưng lính cẩu, nhìn chằm chằm Lô Vĩnh Hưng hai mắt. Ngươi không phải rất cậy mạnh à, ngươi tiếp tục cho ta chiến đấu a. Lô Vĩnh Hưng kéo ra một bộ suy yếu nụ cười. Đồng thời cầm lấy nhân thủ đoạn nhân nói, chiến đấu cái quỷ à? nếu như ra ra là hoàn hảo ngươi dám như vậy đối với ra ra nói chuyện. nhân ràng thật không ngờ Lô Vĩnh Hưng đến nước này vẫn còn ở mạnh miệng. Lập tức trực tiếp cơ lên hữu quyền sẽ phải hướng phía Lô Vĩnh Hưng trên mặt đánh đi. Chỉ là vừa lúc đó Lô Vĩnh Hưng trên trán lau một cái hào quang màu vàng sẫm bắt đầu chậm rãi lóe ra. Quang mang rất là yếu ớt, nhưng là lại mang theo một loại không thể xâm phạm cảm giác thiêng liêng thần thánh. Thậm chí cái này quang mang để cho Hắc Ý Nhân đều cảm thấy có chút khủng hoảng. Dường như đột nhiên nghĩ đến cái gì, Hắc Ý Nhân có chút gấp cắt điểm một thanh lao mờ Lô Vĩnh Hưng trên trán vết máu, nhìn dấu ở vết máu phía dưới cái kia đánh dấu. Ám kim sắc đường lặng, lặng ở Lô Vĩnh Hưng trên trán ra, mà chứng kiến cái này đánh dấu trong mắt, Hắc Ý Nhân toàn bộ đều, đều ngẩn người tại đó. Nếu như mình nhớ không lầm lời nói, cái này tiêu chí đại biểu là. Hắc Y Nhân trong lòng hình như là nghĩ đến một cái nhân vật khủng bố đồng dạng. Thậm chí vào lúc này, trên hai mắt cũng mang theo một vẻ khiếp sợ mà khủng hoảng thân sắc. Nếu quả thật là cái chỗ kia tiếng người, mình bây giờ làm như vậy thật tốt sao? Hậu quả chính mình đến tuột cùng có thể hay không thừa nhận. Lúc này trong lòng hắn đối với trước muốn hoàn toàn giết chết Lô Vĩnh Hương quyết tâm cũng sản sinh một ít do dự. Nếu như Lô Vĩnh Hương thật chính là một cái bình thường tiếng người, giết liên giết, dù cho hắn là thiên tài cũng không cái gọi là. Nhưng là bây giờ cái này tiêu chí phía sau đại biểu thế lực lại làm cho hắn không thể không thận trọng. Đây là một cái bọn họ tuyệt đối không dám trêu chọc nhân vật mạnh mẽ. Vạn nhất thật chọc tới bọn họ cái thế lực này người, như vậy chỉ sợ bọn họ toàn bộ thất bại các cũng sẽ không tốt làm. Nghĩ tới cái này tình huống, Hắc Ý nhân hai mắt trở nên phất tạm, hắn thật không ngờ, một cái thoạt nhìn không hề lương cảnh tiểu tử vậy mà lại đột nhiên biến thân thành một cái để cho mình đều sẽ sợ tồn tại. Nghĩ như vậy, Hắc Ý nhân do dự một chút, hướng phía Lô Vĩnh Hưng nói rằng: "Tiểu tử, ngươi bối cảnh, ngươi vì sao không nói sớm một chút?" Lô Vĩnh Hưng cũng không biết trên người mình đã phát sinh biến hóa, đang nghe Hắc Ý nhân lời nói sau đó, có trong nháy mắt kinh ngạc Thế nhưng thông tuệ như hắn như thế nào lại nghe không hiểu thật Hắc Y Nhân đã chậm lại đối với chính mình sát tâm. Ngay sau đó cũng không có trực tiếp phủ nhận, mà là nhắc tới, "Ta tại sao muốn nói? Hắc Y Nhân bị Lô Vĩnh Hưng phản ứng, làm mạnh mẽ đình trệ, thế nhưng lúc này hắn đã không dám đối với Lô Vĩnh Hưng đơn giản nói cái gì đó, mà là hít sâu một hơi, hướng phía Lô Vĩnh Cửu ngôi sao ôn nhu nói, "Ngươi theo ta trở về thế nào? Theo ta trở về ta cam đoan ngươi ở đây thất bảo các địa vị sẽ không thấp hơn ta." Nghe được câu này Lô Vĩnh Hưng nhiều hứng thú nhíu nhíu mày, nhìn Hắc Y Nhân, hơi trào phúng nói rằng, "Ta ở thất bảo các sở hữu địa vị đối với ta có chỗ tốt gì sao?" Chương 145, Lô Vĩnh Hưng quyết định. "Tiểu tử, ra cho ngươi biết, ngươi đừng cho thể diện mà không cần." Hắc Ý Nhân thật không ngờ Lô Vĩnh Hưng vậy mà lại là như thế này một cái hồi đáp, đối với hắn mà nói, trước bất luận là gặp phải người nào, đang nghe bọn họ thất bảo các tên sau khi thì sẽ là muốn dùng hết chính mình tất cả lực lượng trên vào. Nhưng là bây giờ, chính mình trực tiếp mời hắn lại bị cự tuyệt, như vậy sự tình thật đúng là là lần đầu tiên. Nghĩ tới đây, Hắc Ý Nhân trong hai mắt đội một loại ngon ý. Chỉ là lúc này, Lô Vĩnh Hưng lại như là hoàn toàn không có để ý hắn nhát thần, giống như bật cười lớn cảm người thất bại các vốn là không có khuôn mặt, lấy cái gì cho ta. Nghe được một câu như vậy rõ ràng khiêu khích lời nói, hạ y nhân hai mắt trong nháy mắt tối lại, đồng thời tay phải trực tiếp đứng im lô Vĩnh Hưng cái cổ, đừng cho là ta không dám với ngươi. Lúc này lô Vĩnh hương gương mặt căng thông hồng, nhưng là vẫn vừa cười vừa nói, chết ở như ngươi vậy bại hoại trong tay, đơn giản là ta xỉ nhục, nếu có kiếp sau, ta nhất định nhưng sẽ không để ngươi dễ chịu. Chỉ là đáng tiếc, ngươi không có cái kia cái gọi là kiếp sau. Hắc y nhân trong thanh âm mang theo một tia âm ngoan, đồng thời cũng chính là cái này thời điểm chậm rãi buộc chặt chính mình tay phải Nhìn Lô Vĩnh Hưng ở trong tay mình thời gian dần qua trở nên sự khó thở dáng vẻ, Hắc Y Nhân trong lòng xuất hiện một loại biến thái cười. Lô Vĩnh Hưng hô hấp càng ngày càng yếu ớt, chỉ lát nữa là phải hoàn toàn mất đi hô hấp. Người nào?" Đột nhiên Hắc Y Nhân hướng về một phương hướng phát sinh một tiếng bạo độ giống, đồng thời đang ở Hắc Y Nhân người thoại âm rơi xuống trong náy mắt, một cái thân ảnh màu trắng đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Không có nửa phần giải thích, thân ảnh màu trắng trực tiếp vung tay lên, trong náy mắt, Hắc Y Nhân chỉ cảm giác mình hai tay hình như là thu được cái gì bạo kích, trực tiếp vô ý thức liền buông tay ra. Mà cũng chính là cái này thời điểm, Lô Vĩnh Hưng có một loại chính mình thu được tân sinh cảm giác bưng chính mình tổn thương khẩu thở hỗn hển, đồng thời ngẩng đầu nhìn mình người trước mặt này. Lúc này, đem Lô Vĩnh hương cứu được Bạch Y Nhân trực tiếp đứng ở Lô Vĩnh hương trước mặt, không nói lời nào. Thiếu hiệp, xin hỏi Hắc Y Nhân rõ ràng cảm thụ được thực lực của chính mình cùng Bạch Y Nhân này không phải một cấp bậc, nhưng là mình rõ ràng sẽ phải thành công cũng là nửa đường tuân ra tới một người trình giảo kim, như vậy sự tình để cho Hắc Y Nhân trong lúc nhất thời hoàn toàn không cách nào tiếp thu, lập tức vẫn là ôm một loại chờ mong, hy vọng trước mặt mình người cao thủ này không được nhúng tay quá nhiều chuyện này. Chỉ là, Y Nhân này nhưng thật giống như là không có nghe được Hắc Y Nhân lời nói, không có nửa câu trực tiếp vung tay lên, lao một cái ánh sáng màu vàng từ bạch y nhân lòng bàn tay phát sinh, trùng điệp đánh vào hắc ý nhân trên người, mà chịu đựng như vậy một kích áp y nhân căn bản không có nửa điểm giải thích cơ hội, cả người cũng trọng trọng bay ra ngoài, thậm chí ở bay ngược trong quá trình, lồng ngực cũng là hơi hơi hạ xuống, rất rõ ràng đó là sống không thành. Thế nhưng ở nơi này một khắc cuối cùng, hắn dùng lực mở cặp mắt mình, chỉ thấy, lúc này bạch y nhân trên trán đồng dạng một cái kim sắc đường vân đang lặng lặng địa lóng lánh, mang theo một loại quần lâm thiên hạ cảm giác các bác. Chứng kiến cái này đường vân sau đó Hạ Nhân mới hiểu được đối phương vì sao lại không có nửa phần giải thích liền động thủ, lập tức cười khổ nhắm mắt lại, mình có thể trách ai được, ai có thể nghĩ đến đang ở chính mình sắp sửa thành công thời điểm, gặp được cái chỗ kia người. Nếu như là cái chỗ kia tiếng người, sợ rằng nơi đây không có người nào có thể tổ chức ra. Bạch Di nhân đối với thực lực của chính mình tin tưởng vô cùng, lập tức ở sắp tối y người trực tiếp đánh bay sau đó, hoàn toàn không tiếp tục nhìn Hạ Ý Nhân hiện tại là trạng thái gì, mà là trực tiếp xoay người sang chỗ khác, ở nhìn thấy bây giờ Lô Vĩnh Hưng thảm trạng sau đó, có chút lo lắng tiến lên, ở chỗ sâu trong hai tay, nhàn nhạt, nhạt kim sắc tại hắn trên tay lưu chuyển. Thời gian dần qua bao trùm ở Lô Vĩnh Hưng trên người. Còn như vậy kim quang bao trùm xuống, Lô Vĩnh Hưng thương thế thời gian dần qua chuyển tốt lại, đồng thời cũng là vào lúc này chậm rãi mở cả mắt ra. Nghe ánh sáng, Lô Vĩnh Hưng chứng kiến trước mặt người, thanh âm có chút khàn khàn nói rằng, ngươi là ai, tại sao muốn cứu ta? Lúc đầu có vẻ rất là lãnh khốc bạch đi nhân cái này nghe được câu này trên mặt hơi hơi mang theo điểm một cái ấm áp gợi, thiếu chủ, rốt cuộc tìm được ngươi. Một câu đơn giản lời nói, trực tiếp để cho Lô Vĩnh Hưng ngẩng người tại đó, trước hắc y nhân đối với chính mình tiến hành tiến công thời điểm. Đột nhiên nói những lời kia cũng đã để cho Lô Vĩnh Hưng có chút kinh ngạc, nhưng là bây giờ cái này nhân loại nói lần nữa vấn đề này, xác thực là để cho Lô Vĩnh Hưng hoàn toàn động. Chính mình là thân phận gì, mình tại sao không biết. Hình như là nhìn ra lúc này Lô Vĩnh Hưng vấn đề, Bạch đi nhân cười nhạt dùng tay phải trực tiếp phủ tại chính mình mi tâm. Đồng thời cũng là lúc này, Bạch đi nhân cái chán, một cái đạm kim sắc ấn ký lần nữa nổi lên, chỉ là cùng trước khác biệt, lần này đang ở Bạch đi nhân ấn ký xuất hiện trong ngáy mắt, đang ở Lô Vĩnh Hưng trên trán, trước cái kia ấn ký cũng là bắt đầu chậm rãi bay ra. Hai cái hoàn toàn tương tự ấn ký vào lúc này đang ở hai người trên trán hòa lẫn lấy, còn như vậy trong ánh sáng, Bạch Di nhân từ tốn nói, hiện tại đã biết rõ đi, ngươi là chúng ta thiếu chủ nhà họ Hạ phủ, lâu như vậy chúng ta vẫn luôn đang tìm ngươi, rốt cục, rốt cục lão phu hay là tìm được. Bạch Di nhân trong thanh âm mang theo một loại thần sắc kích động, nhìn Lô Vĩnh Hưng thời điểm cũng là mang theo một loại hương phấn thần sắc, hình như là chứng kiến chính mình hy vọng đồng dạng. Lô Vĩnh Hưng thật sâu hít một hơi, không biết vì sao chính mình tại nghe những lời này sau đó, từ tâm cũng đã tin tưởng cái này nhân loại nói chuyện, có lẽ là hai người bọn họ đều có tương đồng ấn ký đi. Thật sâu hít một hơi, Lô Vĩnh Hưng hình như là nghĩ đến cái gì, làm ra một cái dạng gì quyết định, ánh mắt sáng quắc nhìn một chút bạch đi nhân, nếu như ta là thiếu chủ, như vậy ta có quyền lực quyết định chính mình đi chỗ nào sao. Bạch đi nhân hơi hơi một chút nữa mày, thiếu chủ tự nhiên là có tư cách tới quyết định chuyện mình. Vợ ơi thì tốt, huynh đệ bọn ta cũng đều ở gặp phải nguy hiểm, hy vọng ngươi có thể đủ cùng ta cùng đi tìm được huynh đệ bọn ta, chỉ ít, bọn họ không thể có chuyện. Lô Vĩnh Hưng trầm giọng nói rằng, mang theo một loại không thể nghi ngờ kiên quyết Bạch Y nhân cảm thụ được Lô Vĩnh Hưng trong thanh âm kiên quyết, thật sâu xem Lô Vĩnh Hưng liếc mắt, lập tức trực tiếp bật cười, chuyện này tự nhiên là có thể, chúng ta hoàng phủ gia tộc cho tới nay đều xưa nay sẽ không vứt bỏ huynh đệ mình. Nghe đến đó, Lô Vĩnh Hưng mới cười rộ lên, vậy chúng ta tựa ra phát đi. Sau khi nói xong trực tiếp mang theo Bạch Y nhân hướng phía chính mình trước phương hướng sống ra, Mã Đẳng tự mình một người ở nơi nào cũng không biết hiện tại tình huống thế nào. Ma xâm lâm bên kia, Lam Tư Thông cùng Mã Đẳng bọn họ cũng là gặp phải Bạch Y nhân truy kích, tuy là lúc này Lam Tư Thông cùng Mã Đẳng trạng thái đều rất không sai. Thế nhưng bọn họ cũng tương tự biết, thất bảo các bởi vì có thể hoàn toàn hủy diệt bọn họ, phái ra người hoàn toàn chính là thất bảo các nội bộ cao thủ. Lam Tư Thông cùng Mã Đẳng bọn họ đều là minh bạch, dù cho hai người đều là mang theo một bầu màu nóng, thế nhưng lúc này, bọn họ cũng sẽ không ngây ngốc trực tiếp cùng thất bảo các người tiến hành chính diện chiến đấu. Đơn dạng, lúc trước dò xét tính lúc công kích sau khi, Lam Tư Thông cùng Mã Đẳng thậm chí đều là chịu chút thiệt thòi nhỏ, lại dưới tình huống như vậy, hai người đều quyết định tạm thời trước né tránh như vậy công kích. Chương 146, rơi xuống vực. Chỉ là, cho dù là hai người dùng hết chính mình tất cả vô liếng cũng vô pháp hoàn toàn đem thất bảo các cái này nhân loại bỏ qua. Đối mặt tình huống như vậy, Lam Tư Thông trong lòng cũng bắt đầu mơ hồ có chút lo lắng. Thình thịch. Vừa lúc đó, ở Lam Tư Thông cùng Mã Đẳng hai người liều lĩnh về phía trước chạy trốn trạng thái giới, trước mặt đột nhiên một cái thân ảnh màu đen xuất hiện. Vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới, Lam Tư Thông thậm chí bị hung hăng đánh bay đi ra ngoài. Thế nhưng Lam Tư Thông trong lòng tự nhiên là rất rõ ràng, hiện tại phía sau mình vẫn có thất bảo các truy binh, chính mình tốc độ tuyệt đối không thể dừng lại, lập tức một cái xoay người đứng đứng lên, như chớp dựa theo không dưới trước tốc độ hướng phía trước hướng về phía. Không có sao chứ? Mã Đẳng nhìn chính mình bên cạnh Lam Tư Thông, có chút lo lắng hỏi. Lam Tư Thông đem trong miệng mình tiên huyết nhanh mãnh nuốt xuống, lắc đầu. Chỉ là, đang ở hai người tiếp tục hướng phía trước sông thời điểm, trước cái bóng đen kia xuất hiện lần nữa ở hai người trước mặt, thậm chí trực tiếp mang theo một loại không đem hai người gạt lại quyết không bỏ qua khí thế. Lam Tư Thông muốn là vội vàng ly khai cái chỗ này, chỉ là nào biết cái này Hắc Sắc Ma thú dĩ nhiên đối với hai người mình như vậy không buông tha, lập tức trong lòng hơi có chút tức giận. Trong tay tê kiếm huy vũ, hướng phía trước mặt cái này ma thú liền đâm đi qua, hắn biết, mình muốn mau sớm an toàn cũng chỉ có thể đủ mau sớm giải quyết hết cái này toàn thân đen kịp ma thú. Thế nhưng cái này ma thú chứng kiến lúc này làm Tư Thông trạng thái, giống như là hoàn toàn không có để ý đồng dạng, mặc cho Lam Tư Thông tế kiếm đâm tới trên người mình, thân thể hơi rung nhẹ thoang cái, nhưng là lại không có nửa điểm lui bước ý tứ, rất rõ ràng, Lam Tư Thông đòn công kích này cũng không có đối với ma thú này tạo thành nửa điểm tương tổn. Cảm thụ được cái tình huống này, Lam Tư Thông biểu hiện cũng là xuất hiện vào lúc này một chút hoang loạn, có chút lo lắng quay đầu liếc mắt nhìn, trực tiếp chứng kiến đa hướng phía chính mình càng ngày càng gần thất bảo các người, lập tức trong lòng cũng là càng thêm hoang lên. Người cốt ngày cho ta qua to một tiếng, Lam Tư Thông thật giống như là muốn đem trước mặt ma thú hoàn toàn xé nát. Lúc này Mã Đẳng đang ở một bên, chứng kiến lúc này Lam Tư Thông phản ứng thời điểm có vẻ càng thêm có chút khẩn trương, liền vội vàng nói, "Cẩn thận." Là, lúc này Mã Đẳng đã thấy vấn đề, dựa theo thực lực bọn hắn, lúc này dĩ nhiên là hoàn toàn không nhìn ra nửa điểm đối với phương lực suy tính, trước mặt ma thú đến tụt cùng đến một cái dạng gì cấp độ, hắn dĩ nhiên là may may không cảm giác được, tình huống như vậy hoặc là cái này ma thú lực lượng đã hoàn toàn vượt lên trước bọn họ, hoặc là cái này ma thú có chính mình ẩn dấu kỳ xảo, thế nhưng tăng cứ trước tình huống đến xem, sợ rằng nguyên nhân chính là cái trước Thế nhưng nếu như mình suy đoán thực sự là chính xác lời nói, như vậy kế tiếp Lam Tư Thông chính diện đối mặt cái này ma thú hậu quả, đơn giản là không thể lường được. Ngay sau đó cả người cũng là hướng phía Lam Tư Thông nhảy qua. Lam Tư Thông lúc này đã hoàn toàn cùng đối phương đụng vào nhau, cảm thụ được mình và đối phương khoảng cách sau đó, Lam Tư Thông trong tay tế kiếm không có nửa điểm do dự liền đâm đi ra ngoài, cũng chỉ có như vậy mới có thể cam đoan hắn an toàn. Thế nhưng đối mặt với Lam Tư Thông đòn công kích này, ma thú lần nữa quay người lại, lần này trực tiếp đưa ra chính mình hai cái chân trước hướng phía Lam Tư Thông liền theo xuống dưới. Lúc này ở Lam Tư Thông cùng mã đằng ý thức bên trong, lần này chỉ cần là thật đặt tại Lam Tư Thông trên người, sợ rằng Lam Tư Thông không chết cũng muốn chọc thương. Thế nhưng sự thực cũng là cùng hai người muốn hoàn toàn bất động. Thần bí ma thú móng đuốt đang ở đặt tại Lam Tư Thông trên người trong ngay mắt, trực tiếp dừng lại, ngược lại là nhẹ nhàng cào thoang cái Lam Tư Thông vào áo, lấy ra một cái thứ gì đồng dạng. Đồng thời đang ở hoàn thành động tác này sau đó, dĩ nhiên là không có chút nào nửa điểm quyến luyến liền xoay người lý khai. Mã đằng khi nhìn đến cái này thần bí ma thú cũng không có nhằm vào hai người thời điểm trong lòng còn âm thầm thở vào một cái, thậm chí trực tiếp đối lấy Lam Tư Thông, muốn thúc dục hắn nhanh lên một chút ly khai. Chỉ là lúc này, Lam Tư Thông lại bỗng nhiên sững sờ thoáng cái, sau một khắc, cả người như điên hướng phía Ma thú phương hướng sung ra, hoàn toàn không thèm để ý cái này, Ma thu thực lực là chính mình còn kém rất rất xa, cũng đồng dạng không có để ý, Ma thú trô đi phương hướng là địa phương nào. Hiện tại Lam Tư Thông chỉ là muốn mau sớm vượt qua Ma thú, sau đó thu hồi lại chính mình đồ vật. Cái ngọc bội kia. là, đang ở trước, Ma thú trực tiếp từ ngực mình lấy đi cái ngọc bội kia, Phương Tịnh để lại cho mình quý nhất là Lam Tư Thông cùng Mã Đẳng hai người đều ở đây đem hết toàn lực hướng phía cái này mà thú đuổi theo. Thời gian dần qua hoàn toàn lệ khỏi quỹ đạo trước đường, rốt cục đứng ở một nơi, nhìn chính mình trước mặt tình huống, Lam Tư Thông nghiến lặng, lúc này trước mặt mình đã không có bất luận cái gì đường, hiện ra ở trước mặt mình là một chỗ vách núi. Gió lạnh thổi ở Lam Tư Thông trên người, lúc này Lam Tư Thông trong hai mắt cũng là mang sinh vài phần đỏ như máu, giờ khắc này, Lam Tư Thông sắc mặt trở nên có chút điên cuồng. Làm sao bây giờ? Mã Đẳng nhìn hiện tại Lam Tư Thông dáng vẻ, há mồm hỏi. Lam Tư Thông ánh mắt thầm, chỉ là lúc này Không đợi hắn nói gì nhiều, trực tiếp một thanh âm ra hiện tại bọn hắn trong hai. Thế nào, hai người các ngươi làm sao không trốn? Thanh âm rất là ấm lãnh, còn mang này một loại trào phúng cảm giác, Lam Tư Thông cùng Mã Đẳng rất là minh mạch lúc này thất bảo các người đã đuổi theo, lúc này hai người phía sau chính là vách núi, hoàn toàn không có đường lui. Lam Tư Thông xoay người lại, nhìn thất bảo các người đến, không nói lời nào. Hắn biết, chính hắn một thời điểm chỉ có thể lựa chọn cùng đối phương liệu mạng đánh một trận. Lập tức đem trong tay mình Vân Yên kiếm bình thường đưa ra, nhắm thẳng vào đối phương, dưới chân bước chân cũng là vào lúc này bước ra tới. Thất bảo các người đến chứng kiến cái tình huống này trực tiếp cũng là giơ lên hai tay mình, hắn cùng Lam Tư Thông ở giữa chênh lệch thật sự là quá lớn, đã đến hoàn toàn có thể không thèm đếm xuya đến hắn đồ vật cấp độ. Thế nhưng vừa lúc đó, đang ở Lam Tư Thông cùng thất bảo các người lập tức phải tiến hành lúc chiến đấu, một cái bóng đen xuất hiện lần nữa ở bên cạnh họ, chính là trước cái kia ma thú. Chứng kiến cái này ma thú thời điểm, Mã Đẳng chỉ cảm giác mình trong lòng căng thẳng, dường như cảm thụ được có chuyện gì sẽ phải phát sinh đồng dạng. Quả thực không ra Mã đằng sở liệu, đang ở ma thú lúc xuất hiện, Lam Tư Thông thân thể mạnh mẽ bỗng nhiên, sau một khắc, ma thú đã đem Lam Tư Thông toàn bộ đều kéo xuống núi. Không được Mã Đẳng chứng kiến như vậy, rống to một tiếng Liên tự tay muốn ngăn lại làm tư thông hạ lạc, chỉ là, lúc này nơi đây cũng không phải là chỉ có bọn họ, đang ở mã đằng xoay người một khắc này, thất bảo các cái này nhân loại mạnh mẽ tiến lên, một trường liền khắc ở mã đằng hậu tâm. Phúc. Hoàn toàn không có nửa điểm phòng bị mã đẳng trực tiếp phun ra một ngụm tiên huyết, cả người đều hướng phía vách núi ở chỗ sâu trong bay đi, tiên huyết trên không trung xẹt qua một đường vàng cùng, tỏa ra ở trên vách núi thất bảo các người nghe răng cười, có vẻ là như vậy giữ tợn. Chương 147, không có cứu. Thất bảo các người đứng ở huyền biên thượng lẳng lặng mà nhìn xem mã đằng tiêu thất thân ảnh, khinh thường cười thon cái, tình như vậy cho dù là hắn đều không dám tùy ý xuống vết núi, thực lực không đủ tại dạng này địa phương, sẽ chỉ chết thảm, càng không cần phải nói đã bị mình một kích thương tổn được tâm mạch Mã Đẳng, hắn hoàn toàn có căn đoan, lúc này Mã Đẳng không có nửa điểm mạng sống khả năng, rốt cục, hai người kia là đã muốn biến mất ở trong tay mình, nghĩ vậy chẳng kết. Quả, thất bảo các người khe cười một tiếng, xoay người rời đi nơi này. Nơi đây chiến đấu đã qua có nửa ngày thời gian, ngoại trừ ở Huyền Nhai biên thượng vẫn tồn tại như cũ vết máu cùng một mảnh tranh đấu sau đó đống hỗn độn ở ngoài, đi chơi không nhìn ra nơi đây đã từng xuất hiện một hồi đại chiến. Lúc này, Lô Vĩnh Hưng đã tại Bạch Ty Nhân dẫn dắt xuống tìm được bá hổ, ba người dựa theo Lam Tư Thông cùng mã đằng đằng chạy trốn thời điểm lưu lại ấn ký tìm tới nơi này, rốt cục cũng là ở nơi này Huyền Nhai Biên Thượng cắt đứt quan hệ thâm. Lô Vĩnh Hưng đứng ở bên vách đá, nhìn trên vách đá vết máu, lần nữa nhìn về phía cảnh vật xung quanh, dựa theo cái tình huống này mà nói, làm Tư Thông bọn họ phải là trực tiếp từ nơi này ngã xuống không thể nghi ngờ, hơn nữa hiện tại Huyền Nhai Biên Thượng vết máu, giờ khắc này, Lô Vĩnh thời gian dần qua xuống. chứng tình huống như vậy, trong lòng cũng là thời gian dần qua rõ ràng đứng lên, lập tức một loại bi thương tâm tình ra hiện ở trong lòng bọn họ. Đột nhiên Lô Vĩnh Hưng khẽ cắn môi, hướng phía Bạch Di nhân nói rằng, "Chúng ta đi xuống xem một chút." Bạch Di nhân gật đầu, lập tức trực tiếp một tay mang theo một người, hướng phía vách núi bưng bay đi. Lúc này, vách núi, Mã đằng lúc này chính nằm thẳng dưới đất, hai mắt nhắm nghiền, từ ở bề ngoài xem toàn bộ đều là một ít va va chạm chạm trạm thế, trừ cái đó ra, dưới người hắn còn có nảy một vũng máu. Mắt thấy cả người lúc này đều là không sức sống, Lô Vĩnh Hưng chỉ cảm giác mình trong lòng đau xót, cả người trực tiếp liền dại ra đứng ở chỗ này, vẫn không nhúc cả cá nhân trên người đều là tản ra một loại tuyệt vọng khí tức. Hắn đã không có cứu Bạch Ý Nhân hoàn toàn không đành lòng đối với Lô Vĩnh Hưng nói ra những lời này, thế nhưng lúc này vẫn là há mồm nói rằng, đồng thời vươn tay sẽ phải đem Lô Vĩnh Hưng mang theo đi. Lô Vĩnh Hưng một thanh đẩy ra Bạch Ý Nhân tay phải, tuyệt vọng hai mắt ngơ ngác nhìn trên mặt đất không sức sống Mã Đẳng, lắc đầu không dám tin tưởng từng bước một nhích tới gần. Có chút run dậy vươn tay, Lô Vĩnh Hưng đem Mã Đẳng ôm, lúc này Lô Vĩnh Hưng trong hai mắt đã tiếp cận với tuyệt vọng. Bạch Ý Nhân vỗ vỗ Lô Vĩnh Hưng bà vai, vừa mới tìm được chính mình thiếu chủ, dĩ nhiên cũng làm gặp phải như vậy sự tình, chuyện này xác thực để cho Bạch Ý Nhân đau lòng, lập tức hướng phía Lô Vĩnh Hưng nói rằng, thiếu chủ, khắc, đừng Khó thủ như vậy, hắn nói không chừng còn có thể cứu. Một câu đơn giản lời nói cũng là nhắc nhở Lô Vĩnh Hưng, lập tức Lô Vĩnh Hưng gật thẳng đến Bạch Di nhân trước mặt, hướng phía Bạch Di nhân nói rằng: "Ý ngươi là, ngươi có thể cứu hắn?" Bạch Di nhân cười khổ một tiếng: "Thiếu chủ, ngươi cũng quá để mắt ta, giống như ta vậy người tại sao có thể có như vậy thực lực để cho người chết phục sinh đâu? Chẳng qua là, gia tộc bọn ta có thể sẽ có cơ hội tương đối cứu sống hắn." Lúc đầu nghe được Bạch Di nhân nói mình không có năng lực thời điểm, Lô Vĩnh Hưng tâm tụ tại này trầm xuống, thế nhưng phía sau lời nói cũng là để cho hắn một lần nữa cạn ra hy mới, lai mình còn có thể cứu. Vậy bây giờ nên làm cái gì bây giờ? Chỉ là cho dù là như vậy, Lô Vĩnh Hưng cũng là rất rõ ràng hỏi, hiện tại nhóm người mình hay là phải đi vào tìm hắn người, tại sao có thể ôm Mã Đẳng? Lao phu để giải quyết chuyện này. Bành Y Nhân trực tiếp tự tay tiếp nhận Mã Đẳng, đồng thời mi tâm kim sắc ấn ký cũng là vào lúc này lần nữa tản mát ra thần thánh kim quang. Kim quang thời gian dần qua đem Mã Đẳng hoàn toàn bao phủ, sau một lát, Mã Đẳng cả người đều giống như bị dắt lên viền vàng, ngay cả ra đều mang một loại tối hảo quang vàng nóng. Hoàn thành những thứ này sau đó, Bạch dị nhân cũng có vẻ hơi cho phép suy yếu, nhưng là vẫn hung tay lên, mã đẳng tạm thời liền tiêu thất trong tay bọn hắn. Lô Vĩnh Hưng hơi nghi hoặc một chút nhìn Bạch dị nhân, Bạch dị nhân cười nhạt, ta chỉ là tạm thời tiện hắn đến an toàn địa phương. Nghe được câu này, Lô Vĩnh Hưng không tiếp tục nói gì nhiều, mỗi người đều có chính mình bí mật, hắn không thể cứ như vậy tìm căn nguyên cứu. Chỉ là lúc này, đoàn người liền hướng phía vách núi chỗ sâu hơn đi tới đi qua, cái chỗ này chỉ thấy được mã đẳng, thế nhưng Lam Tư Thông ở địa phương nào cũng là ngay cả một cái bóng cũng không có. Trong lòng mang theo đối với huynh đệ giằng Lô Vĩnh Hưng bọn họ ở vách núi chỗ tiến hành diện tích lớn tìm kiếm. Một nén nhang thời gian trôi qua, Lô Vĩnh Hưng trong hai mắt cũng là mang theo một loại xa sốt tinh thần, bọn họ đã rất nghiêm túc đem nơi đây tìm kiếm nhiều lần, thế nhưng không thấy nửa điểm bóng người, thậm chí ngay cả thất bại các người không thấy. Bọn họ đi chỗ nào? Không có việc gì, chỉ ít, tốt hơn chúng ta nhìn thấy lúc sau đã mất đi sinh mệnh. Bá Hổ chứng kiến Lô Vĩnh Hưng trong ánh mắt bi thương khổ sở, tiến lên một bước nói rằng, "Lô Vĩnh Hưng thật sâu hít một hơi, đồng dạng xoay người, nhìn về phía trước, đúng vậy a cuối cùng là tốt hơn chúng ta cuối cùng nhìn thấy chỉ là một cỗ thi thể." "Tiểu chủ, chúng ta đi lên trước đi, nơi đây chúng ta đã hoàn toàn kiểm tra qua." bọn họ tuyệt đối không bằng nơi đây. Bạch Chí Nhân nhìn Lô Vĩnh Hương trưng cầu nói, "Lô Vĩnh Hưng gật đầu, "Vâng, rất có thể lúc này bọn họ đang ở trong ma thú rừng rậm tiến hành chiến đấu, chúng ta nhanh hơn điểm mới là, hơn nữa." Lô Vĩnh Hương ánh mắt trở nên càng thêm tối lại, bốn người bọn họ vẫn là 2-2 một đội, chỉ ít mà nói xảy ra chuyện gì, giữa song phương vẫn có chiều ứng, thế nhưng hắn có thể sẽ không quên, Phương Vũ là tự mình một người một đội, hơn nữa nếu như không có nhớ lầm lời nói, đuổi theo Phương Vũ đi người, hình như là nơi đây người mạnh nhất. Giờ khắc này, Lô Vĩnh Hưng hai mắt càng thêm tối lại. Lúc này kiếm thần bên trong không gian Đã đi qua khảo nghiệm Phương Vũ đang đứng ở kiếm thần trước mặt, nghe kiếm thần hướng phía chính mình chuyển thụ lấy thuộc về hắn trăm ngàn năm qua cả ngộ. Ngươi có thể đủ hoàn thành phía trước chấp thí, phải nói còn là rất không tệ, đương nhiên nếu như ngươi ngay cả những cái kia đều không xong, cũng chỉ có thể chứng minh lần này ta xem người nhìn lầm. Lão nhân nhìn đứng ở trước mặt mình, một thân chính khí phương Vũ, từ tố nói, "Mà Vũ manh lúc này lại là trốn phía sau lão nhân, Hiếu Kỳ đồng dạng nhìn lúc này Phương Vũ phản ứng. Phương Vũ khẽ hất cằm, kiên trì lắng nghe lão nhân giáo huấn, trước mặt người chính là mình tiền bối, Phương Vũ trong lòng cho là như vậy, bất kể thế nào nói, mình còn có thể đủ đứng ở chỗ này." Còn có thể có được cái nào kỹ năng đều không thể rời bỏ trước mặt lão nhân, cho nên Phương Vũ ở sâu trong nội tâm đều có đối với Lao nhân này to tính. Lão nhân rất là thỏa mãn hiện tại Phương Vũ biểu hiện, hắn chọn đời không có thu đồ đệ, nguyên nhân chính là mình đối với tâm tính yêu cầu rất cao, không, tiêu không gấp, đồng thời có kiếm trong lòng. Nghe như là rất đơn giản hai điểm, thế nhưng lúc này, lão nhân cũng là biết, trên cái thế giới này có thể đạt tới cái này hai điểm yêu cầu người thật sự là quá ít, nếu không lời nói cũng sẽ không tạo thành mình tới hiện tại cũng không có cách nào đạt được một cái thân truyền đệ tử, phải biết, chính mình lúc còn sống. Lại này cả phiến đại lục đều là cao cấp nhất tồn tại. Chương 148: Băng chi vô cùng. Ngươi đừng tưởng rằng đã biết dạng liền không có chuyện gì, kế tiếp còn có hạng nhất chất ý. nếu như ngươi khảo sát này không làm được, chuyện đó đối với ngươi cũng chỉ có gạt bỏ, dù sao ngươi đã đến nơi đây, đã va chạm vào thuộc về ta bí mật." Lao nhân từ từ nói, thanh âm trong bình tĩnh mang theo vài phần khát máu khí tức. Phương Vũ nghe được câu này, thân thể mạnh mẽ bông nhiên, thế nhưng rất nhanh thì trầm tĩnh lại, tiểu tử nguyện ý tiếp thu bất kỳ khảo nghiệm nào. "Tốt, không sai." Lão nhân tay phải lên, sau một khắc, Phương Vũ liền tiến vào đến một cái khác không gian bên trong không gian, chỉ có một cái hạt trâu màu đen lặng lặng địa chư đứng ở nơi đó. Chứng kiến cái tình huống này, Phương Vũ biết, chính hắn một nhiệm vụ chính là đem chính mình linh lực rót vào tiến hành chất thí. Lập tức chính là không có bất kỳ do dự nào trực tiếp đã đem hai tay mình dán tại trên cây cột, linh lực theo hai tay hướng phía cột nhà rót vào. Hát sát cột nhà theo Phương Vũ linh lực rót vào bắt đầu hiện ra nhàn nhạt lam sắc, lam sát càng ngày càng đậm, càng về sau toàn bộ chủ tử cũng như bảo thạch đồng dạng óng ánh trong suốt. Đột nhiên, không có dấu hiệu nào, lam sắc lần nữa bốc lên. Dĩ nhiên trong lúc mơ hồ có một loại đóng băng tất cả cảm giác, thế nhưng ở phần cảm giác này phía dưới còn có này một cổ nóng cháy kích động mơ hồ tồn tại. Hai loại nhìn như xung đột hai loại cảm giác đang ở trên cây cột càng không ngừng thay nhau, một lạnh một nóng, nhất tính nhất động. Rốt cục Phương Vũ cảm giác mình linh lực đã đến cực hạn, đã không thể lại tiếp tục hướng cột nhà bên trong dốc vào, tâm niệm vừa động, Phương Vũ sẽ phải thu hồi đặt ở trên cây cột tay phải. Đột nhiên xảy ra dị biến. Phương Vũ chỉ cảm giác mình tay phải bị một nguồn sức mạnh hấp dẫn ở trên cây cột, căn bản cầm không xong rắn tại trên cây của tay, trong cơ thể linh lực lấy so sánh với trước gấp 10 gấp trăm lần tốc độ cực nhanh dũng mãnh vào cột nhà, không cần thiết chốc lát, Phương Vũ đã cảm thấy trong cơ thể linh lực đã bị toàn bộ hút vào cột nhà trong, không, có linh lực chống đỡ, Phương Vũ cảm giác mình thân thể vô cùng suy yếu, tâm tình cũng có vẻ hơi bối rối. Cho tới nay bất luận là chiến đấu vẫn là cái gì, chính mình chưa từng có đem chính mình toàn bộ linh lực đều thả ra ngoài, lợi như vậy chỉ có thể làm cho mình trở nên bị động, thậm chí khả năng ảnh hưởng đến bổn nguyên, nhưng là bây giờ, cái này quỷ dị cột nhà Vậy mà lại chủ động hấp thu chính mình linh lực, thậm chí để cho mình hoàn toàn không có nửa điểm hoàn thủ tư cách. Không có linh lực, thực lực của chính mình thậm chí ngay cả một đứa bé cũng không bằng. Đang ở Phương Vũ sinh lòng bất an lúc, trên cây cột cũng dần dần hiện ra một nhóm chữ to màu vàng. Băng chi vô cùng thổ tính, thiên địa chi linh lực. Thiên địa chi linh lực? Có ý gì? Nhìn trên cây cột một nhóm chữ to màu vàng, Phương Vũ chân mày hơi nhíu lại, điều này đại biểu gì đây? Đột nhiên, không có dấu hiệu nào, Phương Vũ phía sau nhanh chóng bắn ra một chi mũi tên nhọn, nhắm thẳng vào Phương Vũ hậu tâm. Ở mũi tên nhọn theo Phương Vũ chỉ có một bước ngắn địa phương, Phương Vũ dường như cảm giác được cái gì, không chút do dự liền hướng phía nghiêng về một phía đi, tình huống bây giờ đã không cho phép hắn còn nữa cái gì hắn ý tưởng, lăn khỏi chỗ, né tránh theo tới hắn mũi tên nhọn. Tiến càng ngày càng nhiều, có đôi khi mười mấy con cùng nhau hướng Phương Vũ bay tới, từng chiêu chí mạng. Nghĩ đến trước chính mình tránh né vũ khí phương pháp, Phương Vũ lúc này vô ý thức liền muốn tư dụng tinh thần lực tiến hành thẩm tra, nhưng là lại không làm nên chuyện gì. Vào giờ khắc này, Phương Vũ vô lực phát hiện, tinh thần mình lực đã không có nửa điểm công dụng, thậm chí giống như là không được thuộc về mình, thậm chí ngay cả điều động đều có vẻ xa xỉ dị thường. Phương Vũ tinh thần buộc chặt, chật vật tránh né đến từ các nơi không cẩn thận liền sẽ bỏ mạng mũi tên nhọn, trên người tổn thương khẩu cũng là càng ngày càng nhiều, giờ dạy học phương vũ nhưng cũng không dám buông lòng chút nào, dường như buông lòng trễ liền sẽ để chính mình rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục. Nhưng là, một người tinh lực dù sao cũng có hạn, huống chi, không có linh lực chống đỡ phương vũ bản chính là một cái rất yếu hài tử, ở tránh thoát một vòng mới mũi tên nhọn sau đó, đột nhiên xuất hiện so với trước kia bất luận cái gì một mũi tên đều phải mũi tên nhanh trong nháy mắt nhằm phía phương vũ, bắn vào phương vũ đùi tim. Đau đớn kịch liệt đánh tới, phương vũ chỉ cảm giác mình đại não bắt đầu trở nên hỗn loạn. Cảnh sắc trước mắt cũng là trở nên càng ngày càng mờ nhạt. Cười khổ một tiếng, quả thật là chính mình quá mức tự tin sao? Chính mình cho tới nay đều cho là mình đã được đến Long tộc bảo khố chuyện đương nhiên chắc là cường giả đi, thế nhưng hiện giờ cái nhìn của chính mình, thực sự là sai à, không, có chính mình nỗ lực, cho dù là bảo khố lại có thể thế nào. Nhưng là, sự thực cũng là tự mình nghĩ nhiều à đạt được Long tộc bảo khố tán thành, không được nỗ lực lời nói, vẫn là tuổi mù a, vị trời cao chiếu cố, nhìn như vinh quang, thế nhưng thượng thiên hội quan tâm chính mình một lần, như thế nào lại thời thời khắc khắc bảo hiểm tất cả che chở chính mình. Dù sao Nói đến chính mình cũng chỉ là một người thường, muốn muốn cái gì, vẫn còn cần chính mình cố gắng tranh thủ a. Hơi hơi kéo mép một cái, phương gia các vị, thật xin lỗi, muốn để các ngươi thất vọng, không được vì ta thương tâm, muốn hài lòng sống được a. Phương Vũ không thể bảo hộ gia tộc, thật xin lỗi. Cuối cùng, vẫn còn cần các ngươi tới bảo hộ. Trước mắt càng ngày càng mở, phương Vũ ý thức cũng là càng ngày càng mở nhạt. Bạch sắc, lúc này Phương Vũ chỉ cảm giác mình ở vào một chỗ trắng phao bên trong không gian, ngoại trừ bạch sắc lại không có hắn bất kỳ vật gì. Ở nơi này một mảnh bên trong, Phương Vũ hoàn toàn không phân rõ nơi nào là đi đâu là xuống, vươn tay Phương Vũ nỗ lực chạm đến bên cạnh đoàn người kia bạch sắc, nhưng tay qua chỗ, chỉ có một mảnh hư vô, thậm chí ngay cả Phương Vũ suy nghĩ tay xuyên qua bạch sắc đều chưa từng xuất hiện. Chịu đựng trong lòng cái kia dần dần mọc lên sợ hãi, lẽ nào đây chính là tử vong sao? Không có gì cả, hết thảy đều là hư vô. Loại cảm giác này, thật rất đáng ghét. Có chút tan dạ ánh mắt nhìn phía trước, Phương Vũ trong lòng một hồi do dự, chính mình muốn làm cái gì? Chào phúng cười, chính mình những năm gần đây đến cùng làm những gì? Chính mình âu hiếm những người kia, mình muốn người giám hộ, nhưng đều là ở trước mặt mình bị thương tổn a. nhắm mắt lại, mệt mỏi quá là thời điểm nghỉ ngơi một chút. Tứ đệ, tỉnh lại đi, tứ đệ, ngươi muốn vứt bỏ ta sao? Phương Tịnh thanh âm ở Phương Vũ trong đầu vang lên. Phương Vũ, vô luận từ lúc nào đều không thể buông tha, ngươi là phương gia chúng ta hy vọng. Phương Huyền lời nói hồi đãng ở Phương Vũ trong lòng. Phương Vũ, ngươi phải kiên trì, ta nói rồi phải bảo vệ ngươi, hiện tại ta không ở đây ngươi bên người, ngươi nhất định phải hào hào bảo vệ mình. Đang ở Phương Vũ muốn buông tha thời điểm, Phương Tịnh cái kia trong suốt thêm mang theo nồng đậm chờ đợi thanh hồi đãng ở Vũ trong đầu, nhất định phải sống tiếp ta. Tam tỷ, cố nén thân thể buồn ngủ, Phương Vũ từng điểm từng điểm bật người dậy, tan dã nhãn thần dần dần trở nên ngưng tụ, Phương Vũ nhìn trước mặt như trước bạch sắc, hít sâu một hơi, run rẩy nhất chân phải lên, ta phải xuống tiếp. Đệ 99 bước, đệ 100 bước, đệ 1000 bước. Ở chỗ này, không có ba ngày đêm tối, không có gì cả, chỉ có một mảnh để cho người ta tâm sinh sợ hãi trắng, cùng một mảnh hư vô. Phương Vũ từng bước vượt mức quy định di chuyển cấp bộ, thật tốt mệt, thật sự muốn nghỉ ngơi. Vậy vậy đầu, kiên trì. Trước mặt vẫn là không biết. Đệ 999909 bước, đệ nhất vạn bước, này bước ra một bước, tràng cảnh trong nháy mắt cải biến. Phương Vũ phía sau, lúc đầu chỉ có trắng xóa hoàn toàn địa phương, lúc này lại là tràn ngập màu sắc. Chương 149, ngươi làm sao ở nơi này? Một mảnh rừng trúc, một tấm bàn đá, một bầu nước trẻ xanh, khói nhẹ lượn lờ mọc lên, tốt nhất phải không màng danh lợi tự nhiên cảnh tượng, cảnh tượng như vậy lần đầu chứng kiến người sẽ nhịn không được đi tới. Phương Vũ lại nhìn thấy này tấm tràn cảnh trong nháy mắt cũng là hai mắt tỏa sáng, xoay người sẽ phải bước lên trở về đường. Phải biết, ở thời gian dài đều ở tuyệt đối trong bóng tối người, gặp lại như vậy quang minh thời điểm, trong lòng là có bao nhiêu hứng tới. Nhưng xoay người trong nháy mắt, Phương Vũ trong đầu đột nhiên thanh tỉnh chính mình vừa mới chính là từ cái chỗ kia đến, trước cũng không có những thứ này cảnh sát, như vậy hiện tại, những thứ này mới có tám chín chính là ảo giác, dùng sức lắc đầu, Phương Vũ cô nén muốn đi trở về cái động, cắn răng răng nan bước ra bước lên trước. Quả thực, ở Phương Vũ lần nữa đi về phía trước không xa sau đó, phía sau hết thể đều trong nháy mắt tiêu thất, vẫn là trước một mảnh trắng xóa. Phương Vũ, giỏi quá. Vẫn là Phương Tịnh cái kia trong suốt thanh âm. Phương Vũ hướng phía thanh âm phát sinh phương hướng nhìn lại, chỉ thấy Phương Tịnh đang đứng tại chính mình bên trái đằng trước cách đó không xa, với tay xông chính mình nói: Hoàn hảo, ngươi không có bị trước cảnh sắc làm cho mê hoặc, ngươi rốt cục độ qua cửa hải này, hiện tại qua đây liền có thể rời đi cái chỗ này. Tam tỷ, chính mình rốt cuộc phải ly khai cái địa phương quỷ quái này sao? Nghe được Phương Tịnh thanh âm, Phương Vũ trong lòng trở nên kích động, "Ừm, ta liền tới đây, nói Tam tỷ ngươi là tại sao lại ở chỗ này? Ngươi không biết trước Lam Tư thông tin kia thành bộ dáng gì nữa, ngươi đi đâu? Tại sao lại ở chỗ này Phương Vũ cư극 bộ cưng ở nơi đó, Đúng vậy à Tam tỷ lúc này làm sao lại xuất hiện ở nơi này, nhưng là, trước mặt mình Phương Tịnh cũng lạnh như vậy rõ ràng. Thế nào, chẳng lẽ không tin tưởng ta sao?" Chứng kiến Vương Vũ nghi trễ, Phương Tịnh giống như thương tâm nói rằng: "Không được, đây không phải là Tam tỷ." Bỗng nhiên nhắm mắt lại, để cho mình nhìn không thấy trước mặt chẳng cảnh, Phương Vũ một lần lại một khắp tự nói với mình, "Đây không phải là Tam tỷ, bởi vì Tam tỷ là sẽ không hoài nghi mình, là sẽ không bởi vì mình phản ứng lộ ra như vậy biểu tình." Quyết tâm, Phương Vũ ép buộc chính mình không được chú ý nữa xung quanh cảnh sát, chỉ là hướng phía trước mặt mình đường kiên định đi xuống, vô luận xung quanh xuất hiện cái gì Phương Vũ cũng không có lại thay đổi dù cho một điểm phương hướng, cứ như vậy, Phương Vũ càng không ngừng đi tới, thẳng đến hắn hoàn toàn đã hôn mê. Thạch chủ trước Phương vũ nằm trên mặt đất vẫn không nhúc ních, trên người không có một tia tổn thương khẩu, thậm chí y phục trên người đều là hoàn hảo không chút tổn hại. Trên trụ đá, dần dần hiện ra một nhóm chữ, thiên phú đẳng cấp, thật cấp. Lúc này, ở bên ngoài lao nhân chứng kiến như vậy chẳng cảnh, trực tiếp cười khẽ đi ra, quả thực không ra ta sở liệu, thiên phú đẳng cấp, thật cấp, ta rốt cuộc tìm được một cái có thể hoàn chỉnh kế thừa ta y bắt người, chờ xem, chắc chắn năm sau đó, trên cái thế giới này sẽ xuất hiện lần nữa một cái tuyệt thế giả nơi đây chuyện phát sinh Phương Vũ cũng không biết, lúc này Phương Vũ vẫn là lặng lặng nằm trên mặt đất, thân thể ở chung quanh trong bạch quang thời gian dần qua khôi phục, một loại không biết tên ứng cải biến đang ở Phương Vũ trên người một chút thay đổi. Trong ma thú rừng rậm, lúc này Lô Vĩnh Hưng bọn họ ở Bạch Y Nhân bảo vệ dưới liều mạng tìm Phương Vũ cùng Lam Tư Thông vết tích. Thế nhưng ở mảnh không gian này cũng là không thu hoạch được gì, chỉ sợ bọn họ là sông vào ma thú xâm lâm ở chỗ sâu trong. Bá Hổ ngậm lại, mới lên tiếng nói. Lô Vĩnh Hưng gật đầu, trước ở vách núi vẫn là không có tìm được Lam Tư Thông cùng thất bại các người, bây giờ nghĩ lại, Hai người rất có thể chính là còn như vậy truy đổi trong quá trình xông vào ma thu xâm lâm ở chỗ sâu trong. Chúng ta có thể đi tới sao?" Lô Vĩnh hương hướng phía bên cạnh mình lão nhân hỏi, ở nơi này trong ma thu rừng rậm, hai người mình thực lực chỉ sợ cũng chỉ có thể đi đến một bước này, xuống chút nữa nếu như không có lão nhân bảo hộ, hai người mình tuyệt đối vô pháp đi tới bao nhiêu. Bà đi nhân gật đầu, thực lực của chính mình ở hoàng Phụ gia tộc mặc dù chỉ là, thế nhưng ở chỗ này, tóm lại là không có bao nhiêu người dám lên đến đây trêu chọc chính mình, hơn nữa chính mình thiếu chủ hiện tại có ý nghĩ như vậy, hắn tự nhiên là sẽ không phản đối. Không có vấn đề gì lời nói chúng ta liền đi tới đi. Lô Vĩnh Hưng nói một câu, trực tiếp tăng thêm tốc độ hướng phía phía trước phóng đi. Lúc này Lô Vĩnh Hưng trong lòng vẫn luôn là ở vào một loại tuyệt đối lo lắng trong, đó là đối với huynh đệ mình an nguy lo lắng. Bát Y nhân 2 nhãn thần sắc chợt tối sầm lại, kế tiếp đồng dạng cũng là tăng thêm tốc độ. Đột nhiên đang ở Lô Vĩnh Hưng trước mặt, một cái ma thú trong nháy mắt xuất hiện, lập tức phải va chạm vào Lô Vĩnh Hưng. Chứng kiến cái tình huống này, Bát Y nhân mạnh mẽ trừng lớn hai mắt, hướng phía ma thú chính là một tiếng "cút". Trong chốc lát, ma thú hình như là chịu đến cái gì đòn nghiêm trọng, cả người đều ở nơi nào dại ra chốc lát, một giây sau, cái này ma thú trực tiếp một cái giật mình cứ như là gặp phải cái gì chuyện kinh khủng, quay đầu bỏ chạy chạy trốn ra ngoài. Một câu nói dĩ nhiên khủng bố như vậy, khi nhìn đến như vậy sự tình sau đó, ở một bên bá hổ cũng là thật sâu thu được kích thích, câu nói đầu tiên có thể dọa lui tầng thứ này ma thú, đối với bọn họ mà nói thậm chí là cần một hồi đại chiến ma thú, như vậy bạch ý nhân này thực lực đến tuột cùng đến mức nào? Bọn họ hoàng phủ gia tộc đến tuột cùng đến mức nào? Thiếu chủ, các người tạm thời không cần lo lắng nơi đây ma thú vấn đề trực tiếp tìm kiếm là được. Lô Vĩnh Hưng thật sâu liếc mắt nhìn bạch ý nhân, dùng chút sức gật đầu. Ngay sau đó, không có buồn phiền ở nhà mấy người, tốc độ càng là nhanh hơn vài phần. Săn sát. Đột nhiên thanh kiếm gây nên bọn họ chú ý. Ai? Vừa lúc đó, Bạch Di nhân đột nhiên cảnh giác thấp giọng quát, đồng thời, một thanh trường kiếm cũng là xuất hiện ở trong tay hắn. Ai nha nha, như thế cảnh giác làm cái gì, ta chẳng qua là tới thăm các ngươi một chút, không có ác ý. Liên ở bên cạnh họ, cao lớn trầm dãi từ một bên hiện ra thân hình, dài mảnh trong hai con người mang theo một loại nạng lớn, lặng lặng mà nhìn xem Lô Vĩnh Hưng bọn họ. Lô Vĩnh Hưng chứng kiến bóng người này, trong lòng hơi hơi chìm phân cái, hắn đương nhiên nhìn ra được, đây là một cái ma thú hóa thành nhân tính, nói cách khác, cái này ma thú ít nhất là hóa hình kỳ cường giả. Thế nhưng đồng thời, căn cứ ma thú đối với chính mình cảm giác các bác, Lô Vĩnh Hưng biết, cái này ma thu thực lực không chỉ là như vậy. Bát Di Nhân cũng là ý thức được vấn đề này, trực tiếp đứng đi ra, che ở Lô Vĩnh Hưng trước mặt, đồng thời nó trong lòng cũng là đang đánh trống, hắn tại sao lại xuất hiện ở nơi đây. Bát Di Nhân trong hai mắt mang theo một loại cẩn thận thần sắc, mặc kệ là nguyên nhân gì, mình cũng phải bảo vệ tốt thiếu chủ không bị thương tổn. Ai nha nha, không được dọa người như vậy à, ta thật là không có có ác ý, nếu như ta không có đoán sai lời nói, các người là muốn tìm một người đi. Cao lớn trong hai mắt đội lau một cái cơ trí thần sắc, hướng phía Lô Vĩnh Hưng nhẹ nhàng nói. Lô Vĩnh Hưng ở nghe được câu này sau đó, cũng là mạnh mẽ đỉnh trệ, nhìn chằm chằm Cao Lớn, "Làm sao ngươi biết? Bởi vì ngươi trên người có giống như hắn khí tức." Thình thịch. Cao Lớn lời còn chưa nói hết, Lô Vĩnh Hưng đột nhiên tiến lên bắt lại Cao Lớn áo, lúc này hắn đã hoàn toàn quên Cao Lớn là một cái mạnh mẽ hơn chính mình gấp bao nhiêu lần cường giả, chỉ là cả người đều mang một loại kích động thần sắc, tuấn phía Cao Lớn nói rằng, "Mau nói cho ta biết, hắn ở địa phương nào?" Chứng kiến Lô Vĩnh Hưng thần sắc kích động, Cao Lớn trong lòng hơi động, trực tiếp một thanh đẩy ra Lô Vĩnh Hưng tay, tùy ý nói rằng, "Hắn bị ta ăn." Cao Lớn giọng nói rất là ung dung. Không có chút cảm giác nào được bản thân nói một câu cỡ nào quá phận lời nói thế nhưng theo hắn những lời này rơi xuống Lô Vĩnh Hưng cũng là chậm rãi mà túi thấp đầu lần nữa khi nhắc lên sau khi trong hai mắt mang theo nồng đậm thơ máu giữ tận nhìn cao lớn chương 150 người chết cho ta người chết đi cho ta từ trong cổ phát sinh như vậy âm thanh Lô Vĩnh Hưng trực tiếp cả người đều hướng phía cao lớn tiến lên tay phải mạnh mẽ hơn lên đang ở muốn đập phải cao lớn trên người trong nháy mắt đột nhiên dừng lại thế nhưng cũng không phải là lô Vĩnh Hương chính mình muốn dừng lại mà là lúc này mà đi nhân trực tiếp tiến lên đem lô Vĩnh Hưng khống chế xuống Lô Vĩnh Hưng mạnh mẽ ngừng, hắn hoàn toàn cảm thụ được một loại không thể phản kháng áp lực, cũng chỉ vào lúc này, hắn mới thật sự hiểu mình và Bạch Tỷ Nhân ở giữa trên lệnh rốt cuộc có bao nhiêu lớn. Thế nhưng cho dù là tình huống như vậy, Lô Vĩnh Hưng cũng là dùng rằng muốn thoát ly Bạch Tỷ Nhân công chế. An tính một chút, ta tới giúp ngươi. Bạch Tỷ Nhân trong lòng dị thường minh bạch những lời này đối với Lô Vĩnh Hưng kích thích, đồng dạng cũng là rất rõ ràng Lô Vĩnh Hưng hiện tại đối với cái này mà thú hận ý bao lớn, lập tức trực tiếp trầm giọng nói rằng: "Lô Vĩnh Hưng an tính lại, chỉ là lúc này trong hai mắt thần sắc quạ thật làm cho người cảm thấy sợ hãi." Đó là một loại tuyệt đối trong sự ngột ngột tận dấu bạo phát, chỉ cần đến thời gian nhất định, liền sẽ hoàn toàn độ mạnh, lúc kia, đến tột cùng có thể đến mức nào, ở đây người cũng không biết. Nhưng là bây giờ, không có người để ý lúc này Lô Vĩnh Hưng biến hóa, tất cả mọi người ánh mắt vào lúc này đều là ở Bạch Y Nhân cùng cao lớn trên người. Bạch Y Nhân thẳng tắp đứng thẳng, đối mặt với ma thú thời điểm cũng không có nửa điểm khủng hoảng thân sắc, chỉ là trong hai mắt mang theo vài tia cẩn thận. Cao lớn trong lòng biết, lúc này Bạch Y Nhân rốt cuộc một cái dạng gì tồn tại, thế nhưng cho dù là như vậy, cao lớn trong hai mắt cũng là cùng trước giống nhau bất cần đời, tùy ý nhìn Bạch Y Nhân Bá di nhân trên người khí thế càng ngày càng ngưng trọng, càng ngày càng rõ ràng, đồng thời trên người áo bào cũng là vào lúc này không gió mà bay, thân thể cũng là còn như vậy đối với lũ tình hồn dưới, chậm rãi tăng lên đứng lên. Xung quanh khí thế dường như đều là theo bạch di nhân như vậy động tác có vẻ hơn ngưng trọng, nguyên bản có chút vắng vẻ ma thú xâm lâm vào giờ khắc này cũng là tràn ngập một loại khí tức nguy hiểm. Mặt đất, một ít thấp hơn một điểm ma thú đang cảm thụ đến như vậy khí tức sau đó, mỗi một cái đều là run, run dậy, có mạnh mẽ không chế được mình đã tiếp cận với cứng ngắc thân thể tiến hành cuối cùng chạy trốn, còn có thậm chí ngay cả chạy trốn đều làm không được, chỉ là ở chỗ này run rẩy chỉ chốc lát sau, liền khẩu sùi bọt mép khẽ rỉ ở nơi đây, chỉ là một cái như vậy khí thế, cũng đã khủng bố như vậy. Không thể không nói, cường giả ở giữa đối chiến, quả thực không phải bình thường người có thể thừa nhận. Đây là chúng ta ra tộc Phương thức chiến đấu, ngươi xem thật kỹ một chút." Bạch thí nhân lúc này rốt cục há mồm nói rằng, không quay đầu lại, thế nhưng ai cũng biết, lúc này Bạch thí nhân chính là đối với Lô Vĩnh Hưng nói. Lô Vĩnh Hưng mạnh mẽ nhịn xuống trong lòng mình bi thống, ngẩng đầu nhìn Bạch thí nhân. Giờ khắc này, Bạch nhân cả cá nhân trên người đều là mang theo một loại nguy nga khí thế, dường như cả người đều là trong nháy mắt này hóa thân làm một tòa bản thành. Không đối với đối phương, khí thế là như thế nào xông tới chính mình, cũng chỉ là nguy nga không biết. Bạch Di Nhân không có bất kỳ động tác, thế nhưng ở trong mắt người khác, dường như mình đã là thu được rất lớn trùng kích, không dám tùy tiện địa có hành động. Cao lớn hai tay tự nhiên rủ xuống, cả người dường như không có đầu khớp xương, nhưng là lại cứng cỏi dị thường, thả lòng trạng thái để cho người ta không chốt nghi ngờ hắn hội ở dây tiếp theo làm ra tương ứng công kích. Giờ khắc này, hai người ở giữa dĩ nhiên là không ai nhường ai. Bạch Di Nhân tay trái vươn ra, ở trước ngực mình so với một cái kỳ quái thủ thế, thế nhưng cũng sẽ là lúc này, hắn trên trán ấn ngý đột nhiên chớp lên một cái, cùng với đối ứng Khí thế của hắn cũng là vào lúc này tăng lên vài phần. Cao lớn hai tròng mắt sáng xuống, hắn biết mình lần này đối thủ tuyệt đối không đơn giản, thế nhưng nhưng trong lòng thì không có nửa điểm sợ, từ đối phương trên người, hắn cảm thụ được ký ức ở chỗ sâu trong loại mùi kia, tuyệt đối sẽ không sai, cũng đúng là như vậy, Cao lớn vừa muốn muốn đem đối phương hoàn toàn đánh tan. Ngẩng đầu, Cao lớn nhìn về phía Bạch Di nhân thời điểm cũng là đội vài kia điên cuồng, đồng thời thân thể mình cũng là vào lúc này, chậm rãi mang theo nhất định vận luật đ đưa. Bạch nhân khí thế càng thêm thật, nhìn Cao lớn xa xa tiến lên một bước. Chỉ là một cái đơn giản động tác, đơn giản tiến lên một bước. Bước này thoạt nhìn cũng rất đơn giản, thậm chí là rất nhỏ một bước, chỉ là trong mắt mọi người, đang ở Bạch Ty Nhân bước ra bước này sau đó, hắn cùng Cao Lớn ở giữa khoảng cách cũng là trong nháy mắt giảm nhỏ. Thật giống như cả người đều là vào lúc này, đi thẳng tới Cao Lớn bên người. Cao Lớn đối mặt tình huống như vậy, cả người đều là thân thể cũng là quỷ dị lắc một cái, Bạch Ty Nhân công kích vừa lúc đó đi tới Cao Lớn trên người. Chỉ là Cao Lớn động tác cũng đơn giản, cái kia dường như không có đầu khớp xương thân thể hướng phía mặt bên vừa chuyển, đồng thời đùi phải dùng một cái không giống như là người bình thường có thể đạt được góc độ hướng phía Bạch Ty Nhân miệng ngực đi. Bá đi nhân cảm thụ được đòn công kích này, trong hai mắt mạnh mẽ tối lại, thế nhưng cũng không có chút nào nửa điểm do dự trực tiếp huy động tay trái mình, nơi lòng bàn tay cũng là vào lúc này lóe ra một loại hào quang màu vàng kim nhạt. Ấn ký này chính là hoàng phủ gia tộc Vũ Ký một trong hoàng phủ ấn. Thình thịch. Một tiếng vang trầm thấp, hai người công kích cũng là vào lúc này đồng thời đến đối phương trên thân thể, một kích phía dưới, thoạt nhìn song phương dĩ nhiên là hoàn toàn ngang tay. Hoàng phủ gia tộc năng lực công kích tự nhiên là không thể nghi vấn, lần này nhìn phổ thông, thế nhưng kinh lực cũng là thật sâu đánh vào cao lớn trong cơ thể, đối với hắn ngân cốt trực tiếp tạo thành nhất định tổn thương. Đồng thời, cao lớn đối với Bạch Y nhân công kích cũng là ngoại Bạch Y nhân dự liệu, một kích này dĩ nhiên như là roi ra giống nhau, trực tiếp đập trên người mình, đau nhức thậm chí để cho Bạch Y nhân mạnh mẽ cái co cáp. Hắn hoàn toàn thật không ngờ, cao lớn công kích dĩ nhiên sắc bén như vậy. Cao lớn chân ở trên người hắn, giống như là một cái roi ra giống nhau, kinh lực xuyên thấu qua thân thể hắn vọt vào nội bộ gân cốt, lần này dĩ nhiên cùng hắn công kích có tương đồng hiệu quả. Hai người đang hoàn thành sau một kích này, lẫn nhau trong nháy mắt xa nhau, kéo ra khoảng cách nhất định, nhìn đối phương hai mắt cũng mang theo cảnh giác thần sắc. Là giờ khắc này, bọn họ đều thu hồi đối với đối phương lòng coi thường. Cao Lớn trong lòng tự nhiên là minh bạch, Bạch Di nhân tuyệt đối không phải là người thường đơn giản như vậy. Trước đang cảm thụ đến Bạch Di nhân trên người cố khí thế kia thời điểm, là hắn biết Bạch Di nhân rất có thể chính là gia tộc kia người. Cũng chính là cảm thụ được như vậy, Cao Lớn mới đem hết toàn lực khiêu khích lấy lô vinh hừng. Hắn muốn cùng gia tộc kia người chính diện giao chiến, hắn muốn bằng hai tay mình trực tiếp chiến thắng gia tộc kia người. Ngay sau đó, Cao Lớn ánh mắt trở nên trầm tĩnh đứng lên, trên người loại kia bất cần đời khí thế cũng là vào giờ khắc này chậm rãi thu. Như vậy sự tình đối với Cao Lớn mà nói hầu như là không có khả năng. Từ hắn lực lượng thức tỉnh đến trên người, bây giờ loại kia bất cần đời thái độ liền chưa từng có tiêu thất qua. Thế nhưng giờ khắc này, vì cùng Bạch Di nhân đối chiến, khí thế của hắn, hắn thái độ đều đã để thăng tới trước đó chưa từng có cao độ. Ta nhất định phải thắng hắn." Lúc này cao lớn trong lòng nghĩ như vậy đến. Ở cái ý nghĩ này xuất hiện một khắc này, cao lớn song đồng cũng là vào lúc này phát sinh một chút biến hóa. Cả người thân thể khí thế cũng là vào lúc này toàn bộ dâng lên. Cao lớn thân thể thoạt nhìn hình như là cất cao vải phần, vánh làn da màu phía dưới, một cổ sức mạnh đặc biệt cũng ngay vào lúc này chậm rãi bay lên, tùy thời đều có thể hoàn toàn bạo liệt. Mà Cao Lớn sông động, cũng là vào lúc này sản sinh một chút biến hóa. Chương 151, thuật đột tổ. Dài mảnh trong hai tròng mắt, nguyên bản con người đen nhánh vào lúc này đột nhiên dần hiện ra lao một cái lục sắc. Lục sắc như như muỗi kim quang mang ở cao lớn chỗ sâu trong con người lặng lặng địa lóng lánh, dần dần khuyết tán ra. Ước chừng hai cái hô hấp thời gian, đang ở cao lớn trong hai tròng mắt, ba cái điểm lặng lặng hiện hiện. Xuất hiện này ba cái điểm sau đó, cao lớn khí thế cũng là vào giờ khắc này, trong nháy mắt để thăng đi lên. Giống như là trước Bạch Di nhân ân khí, ba cái điểm giống như là hắn lực lượng phong ấn. Cao Lớn khỏe miệng mang theo một cổ khát máu tiêu ý, hai tay nhanh chóng giao thoa lấy, cuốn quanh ở giữa, trong cơ thể hắn lực lượng cũng là vào giờ khắc này hoàn toàn bộ phát ra, hiện lên chính mình tư chi. Đồng thời Cao Lớn nguyên bản da thịt trắng nó lên, cũng là vào giờ khắc này mang theo một ít hình như là chất sừng đồ vật bình thường, màu trắng loáng càng thêm rõ ràng. Bạch Nghị nhân trong lòng rất là minh bạch, cao lớn lực lượng thật đang ở hắn một thân thể thoát lên, sợ rằng nếu như là làm vũ khí đọ sức, cao lớn căn bản không bằng hắn, thế nhưng ở gần người đối lên, sợ rằng không có mấy người là cao lớn đối thủ. Suy nghĩ cẩn thận chuyện này, Bạch Địch Nhân cảm thấy đối với chính mình kế tiếp chiến đấu có một thứ đại khái ý tưởng. Tất nhiên gần người đối chiến mình không phải là đối thủ, như vậy, liền thử kéo dài khoảng cách ra. Nghĩ đến như vậy, Bạch Địch Nhân trực tiếp một cái lẫn mình, thân thể và Cao Lớn ở giữa khoảng cách cũng là nhanh chóng kéo ra. Thế nhưng lúc này Cao Lớn cũng là khinh thường cười, đồng dạng là nhẹ nhàng bước ra chính mình một bước. Độn thổ thuật. Cao Lớn khẩu bên trong nhẹ nhàng phun ra như vậy ba chữ, một giây sau, Cao Lớn tiểu ra hiện tại Bạch Địch Nhân trước mặt. Flank. Một tiếng vang trầm thấp, hoàn toàn không có phản ứng kịp Bạch Địch Nhân trực tiếp bị Cao Lớn thoáng cái bắn trúng niệm lực. Đây chính là hắn Cao Lớn lực lượng. Cao Lớn trong lòng nói rằng, hắn đương nhiên minh bạch, chính mình đánh cận chiến là cường hạng, cũng chỉ có đi qua đánh cận chiến mới có thể chiến thắng những người kia. Đồng Dạng đang cùng mình lúc chiến đấu, không biết lại có bao nhiêu người biết mình cường hạng, tự nhiên sẽ lựa chọn cùng mình, kéo dài khoảng cách, nếu như đối mặt như vậy người chính mình liền thúc thủ vô sách lời nói, như vậy sợ rằng lúc trước trong chiến đấu, chính mình không biết chết bao nhiêu lần. Cho nên ở cao lớn ký ức truyền thừa bên trong, thì có độn thổ thuật chiêu thức này. Độn thổ thuật cùng nó tên giống nhau, là một cái ở tiềm hành phương diện chiêu thức. Thế nhưng cao lớn đang dùng nó thời điểm, cũng sớm đã cải biến trước loại kia đặc điểm. Độn thổ thuật không còn chỉ là một cái tiềm hành lực lượng, mà đối với Cao Lớn mà nói, trực tiếp lợi dụng hắn gần hơn mình và địch nhân ở giữa khoảng cách, làm được nhất kích trí mệnh hiệu quả, như vậy ra bất ngờ công kích, không biết bao nhiêu lần đều đạt được Cao Lớn chính mình không dám tưởng tượng hiệu quả. Đang ở mở rộng bước chân trong nháy mắt, Cao Lớn đi qua độn thổ thuật, để cho trước mặt mình khu vực trực tiếp tiến hành nhất định giảm bớt. Như vậy cải biến bản thân liền là độn thổ thuật tất cả lực lượng, thế nhưng lúc này, Cao Lớn lại đưa nó biến thành chính mình tuyệt chiêu đồng dạng phương thức công kích. Trừu sau một cái này, mà dị nhân thân thể nhanh chóng về phía sau rút lui lấy. Đồng thời cũng là huy động hai tay mình muốn cho chính mình nhanh chóng dừng lại. Hai tay va chạm vào xung quanh cánh hô, tạch tạch tạch két thanh âm vang ra. Bạch đi nhân chượt có gần trăm mét sau đó, thân thể mới chậm rãi dừng lại, đứng trên mặt đất, Bạch đi nhân lạnh lùng nhìn đối mặt cao lớn thân ảnh. Cao lớn cười gần, vô vỗ tay, trào phúng nói rằng, không gì hơn, cái này sao? Bạch đi nhân ở nghe được câu này thời điểm, hai mắt cũng là trong nháy mắt tối lại. Chính mình làm hoàng phụ gia tộc một thành viên, lại bị đối phương như vậy trào phúng, như vậy sự tình vô luận là đối với hắn mà nói, vẫn là đối với toàn cả gia tộc mà nói đều là không được tha thứ. Lập tức nguyên bản không có muốn phải đem hết toàn lực Bạch đi nhân, cũng là vào giờ khắc này sản sinh một loại tín niệm. Mặc kệ xuất phát từ cái gì con mắt, chính mình hôm nay tuyệt đối không thể thua. Nghĩ tới đây, Bạch Dĩ Nhân chắp tay trước ngực, ánh sáng màu vàng ở trên người hắn lần nữa hiện ra. Trên trán, cái kia ấn ký cũng là vào giờ khắc này tản mát ra tia sáng chói mắt, thậm chí ngay cả mang theo ngay cả bên người Lô Vĩnh Hưng trên trán Kim Sắc Đường Vân, cũng là vào giờ khắc này chậm rãi tản mát ra nguyên bản chưa từng sở hữu thân sắc. Đó là một loại không tha bị xâm phạm cao quý, là một loại tuyệt không túi đầu ngạo mệ. Kim Sắc Đường Vân, để cho Lô Vĩnh Hưng dường như minh bạch chút gì, ánh mắt cũng là vào lúc này đặt ở Bạch Dĩ Nhân trên người. Theo Bạch Dĩ Nhân động tác, Lô Vĩnh Hương trong lòng cũng là xuất hiện nhất định nhưng Bát Di nhân lúc này lặng lặng mà nhìn mình đối mặt cao lớn, hai tay giao thoa ở giữa, một cái bóng người vàng óng thời gian dần qua ở trên người hắn nổi lên, đồng thời cũng là tại hắn đỉnh đầu lặng lặng địa bàn toàn lấy. Cái thân ảnh này từ từ trở nên càng thêm mưu thật, mọi người tại đây ánh mắt cũng là vào lúc này hoàn toàn bị cái thân ảnh này hấp dẫn. Đây là một cái cự long. Cự long toàn thân rực rỡ kim sắc, mà lúc này đây, này kim sắc cự long mang theo một loại bệ nghệ thiên hạ khí thế, hướng phía cao lớn phát sinh gầm nhẹ một tiếng. Ở nghe được cái này thanh âm trong náy mắt, cao lớn thân thể mạnh mẽ chấn run dậy, thế nhưng rất nhanh thì là ổn định chính mình thân hình, trong hai mắt mang theo một loại tuyệt không khuất phục chiến ý, hướng phía kim sắc cự long liền tiến lên. Mày mày nhìn không gian nửa điểm e ngại thân sắc. Đứng ở một bên Lô Vĩnh Hưng chứng kiến cái này kim sắc cự long, đột nhiên trong lòng dâng nhiên khé động, hình như là cảm ứng được cái gì đồng dạng. Đồng thời hắn hai mắt, cũng là ở trong lúc lơ đãng, chứng kiến con này kim sắc cự long hai mắt, bốn mắt giao tiếp, ở Lô Vĩnh Hưng trong lòng, một vật dường như cứ như vậy nhử nắc. Lô Vĩnh Hưng cái trán trên đầu kim sắc đường vần, vào giờ khắp này không bị không chế thoáng hiện một loại lúc sáng lúc tối trần chừ, hắn hô hấp cũng bắt đầu trở nên nhiều loạn đứng lên. Chỉ là lúc này, Bá Hổ cùng Bạch Y nhân ánh mắt đều đặt ở đối mặt cao lớn trên người, không ai chú ý tới lúc này Lô Vĩnh Hưng biến hóa. Lô Vĩnh Hưng gắt gao cắn răng, không để cho mình phát sinh một chút xíu thanh âm, thế nhưng lúc này hắn trên trán, ở ấn ký lập loé thời điểm, chỉ cảm thấy đầu đau muốn nước, dường như cả người đều phải nổ tung đồng dạng. Hắn biết một khi chính mình phát ra âm thanh, tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến Bạch nhân phản ứng, cho nên giờ khắc này hắn lựa chọn chịu đựng. Đau đớn từ lô Vĩnh Hưng cái trán bắt đầu dần dần quặn tán, thậm chí lan tràn đến hắn vị trí trái tim. Đau nhức phía dưới, lô Vĩnh Hưng quỷ một chân trên đất, hai tay chống đất, thậm chí trên mặt đất móc đi ra vài cái động. Thân thể hắn ở không kìm lại được run rẩy. Trên mu bàn tay, trên trán nổi gần xanh. Cao lớn nhãn thần khẽ nhúc nhích, chứng kiến cái tình huống này, lúc này trong lòng dũng nhiên dần mình, không biết vì sao, giờ khác này nàng có loại cảm giác bất an cảm giác. Làm sao có thể? Rõ ràng là một con jun y hệt, làm sao có thể để cho mình sản sinh như vậy cảm giác? cao lớn mạnh mẽ để cho mình không đi quan tâm Lô Vĩnh Hưng, chỉ là trong tiềm thức hắn vẫn đem nhất định tâm tư đặt ở Lô Vĩnh Hưng trên người, hắn cảm giác được Lô Vĩnh Hưng tất nhiên sẽ phát sinh chuyện gì. Lúc này, Bàn Di nhân động tác cũng mở ra hoàn toàn. Bàn Di nhân trên đỉnh đầu nổi lơ lớp kim sắc cự long vào giờ khắc này đã hoàn toàn ngưng tụ, bệnh nghệ thiên hạ khí thế đã ở vùng không gian này mở ra hoàn toàn, trong lúc nhất thời Nguyên Bản không có chạy đi các ma thú đang cảm thụ đến cái này khí thế sau đó dĩ nhiên trực tiếp chết bất đắc kỳ tử. Chiếu đến cái này khí thế ảnh hưởng cao lớn thân thể cũng không giống ngay từ đầu như vậy thẳng Nguyên Bản thả cũng vào giờ khắc này mang theo một chút cứng ác cảm thụ được chính mình trạng thái, Cao Lớn trong lòng minh bạch cái tình huống này hoàn toàn gây bất lợi cho tự mình. Chính mình linh hoạt thân thể một khi bị hạn chế, sợ rằng chẳng mấy chốc sẽ rơi vào hạ phòng, càng không cần phải nói đánh bại đối phương. Nghĩ tới đây, Cao Lớn chậm rãi nhắm mắt lại, cả người vào giờ khắc này, dường như đang tìm lấy một cái thuộc về hắn năng lực chính mình đặc thù cảm giác. Đột nhiên Cao Lớn mở hai mắt ra, giờ khắc này, hắn cả người giống như là một thanh xé rách thiên khung lợi kiếm đồng dạng. Nguyên bản kia tùy tính nhiên toàn bộ tiêu thất, vào giờ khắc này, như vương một cổ mang theo chưa từng có từ trước đến nay khí thế. Cái này khí thế vọt thẳng phá thuộc về cự long giáng buộc. Thế nhưng cái này khí thế chỉ là hiện ra trong nháy mắt liền toàn bộ như thủy triệu biến mất đồng dạng hồi đến cao lớn trong cơ thể. Thế nhưng dù cho khí thế đã tiêu thất, lúc này cao lớn cũng cùng chức đã hoàn toàn khác biệt. Hoặc có lẽ là, cái này khí thế cũng không phải là tiêu thất, mà là trực tiếp bên trong ngay cả ở trong cơ thể hắn, hắn trong hai mắt mang theo một cổ nhuệ khí lạnh lùng nhìn chăm chú vào Bạch Y Nhân. Không có cự long áp lực ảnh hưởng, lúc này cao lớn lần nữa khôi phục trước loại kia sự mềm, mềm dẻo, thân thể hơi chốc lên thức ở giữa, vọt thẳng đến Bạch Nhân trước mặt, tay phải về phía sau ném ra. Sẽ phải trực tiếp đập phải Bạch Y Nhân trên người. Thế nhưng lúc này Bạch Ty Nhân đã từ lâu có chuẩn bị, ngón trỏ phải hơi hơi câu xuống, ở trên đầu cự long trong nháy mắt này dường như vạch phá không gian đồng dạng che ở Bạch Ty Nhân trước mặt, cự đại long đầu hướng phía Cao Lớn để thăm cái, một tiếng rồng gầm xuất hiện, vang vọng ở vùng trời này. Haha, ha, ha ngươi nghĩ chiến đấu vậy liền đánh đi. Cao Lớn đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to, giờ khác này dĩ nhiên mang theo một chút dũng cảm khí thế, đồng thời đối mặt với đối phương dung nhan, tay phải vẫn là không chút do dự lập đi. Phanh một tiếng. Converter, Cao Lớn là tên nhân vật nha. Chương 152, Cự Long gia, Hoàng phủ hiện. Cự long thân hình có vẻ hơi có chút hư huyễn. Thế nhưng đồng dạng cao lớn cũng là bị Cự Long trực tiếp đập đi. Khóe miệng mang theo một chút tiên huyết, thế nhưng cao lớn cũng là hướng phía phía sau thân cây mạnh mẽ đạp. Theo thân cây bạo liệt, cao lớn thân hình lần nữa nhanh hơn vài phần, vẫn là không chút do dự hướng phía Cự Long tiến lên, thật giống như trước mặt Cự Long cùng hắn trời sinh có thật lớn kỵ hận, hắn thầm nghĩ muốn hủy diệt xuống đối phương. Bành Yi nhân 10 cái ngón tay lúc này không dám chút nào dừng lại nghỉ địa vũ động, khống chế được trước mặt mình Cự Long bày ra đủ loại tư thế, sử dụng ra đủ loại vũ khí. Trên thực tế, đối với bọn họ hoàng phủ gia tộc người mà nói, nay Cự Long chính là bọn họ một trong những cái chiêu. Cự Long ra, hoàng phủ hiện Những lời này ở Trung Châu trên đại lục truyền lưu dị thường rộng khắp, hầu như tất cả mọi người biết một khi Cự Long thoáng hiện liền ý nghĩa hoàng phủ gia tộc người đang ở xung quanh. Đồng dạng cái này Cự Long cũng là đại biểu cho hoàng phủ gia tộc chính thức xuất thủ biểu hiện. Một khi xuất thủ tuyệt không còn sống đạo lý, Cự Long uy danh đã sớm vang vọng ở nơi này một mảnh đại lục. Đối mặt tình huống như vậy, Cao Lớn trong hai mắt lộ ra điên cuồng, thân thể một lần lại một lần hướng phía Cự Long tiến lên. Quỳ, khuỷu tay, đầu gối, chân, đầu. Cao Lớn đem hết lực, dùng chính mình tất cả có thể công kích địa phương đối với Cự Long mưa rền gió dữ đồng dạng công kích. Rất rõ ràng Làm được những thứ này, Cao Lớn mình cũng ở đồng dạng thừa nhận đã kích rất lớn. Thế nhưng hắn động tác bên trên nhưng không có nửa phần do dự. Dù cho theo công kích mình, trên người mình vết thương cũng càng ngày càng nặng, thậm chí ngay cả nội tạng đã ở trong đụng chạm chịu đến nhất định trùng kích, tiên huyết tại hắn khỏe miệng chậm rãi chảy ra. Nhưng Cao Lớn ánh mắt lúc này lại như trước kiên nghị, dường như không được hoàn toàn đánh bại đối phương tự lòng, chính mình liền sẽ bỏ lỡ chính mình tôn nghiêm đồng dạng. Chỉ là Cao Lớn như vậy cơ hồ là không để ý tánh mạng mình đồng dạng tiến hành công kích vẫn có nhất định tác dụng. nhân tại dạng này trong công kích cũng nhận được nhất định tổn thương, tự lòng vốn là hắn vũ khí là hắn lực lượng một bộ phận, Cự Long bị hao tổn đồng dạng liền mang thân thể hắn cũng nhận được đả kích rất lớn. Phanh! Lại là một tiếng vang trầm thấp, lần này, Cao Lớn đã dùng chính mình sức mạnh lớn nhất, đồng dạng cũng là ở lần công kích này phía dưới, mà ý nhân trực tiếp phun ra một ngụm tiên huyết. Trước mặt Cự Long cũng là ở Bạch Ý nhân phun ra tiên huyết sau đó, hóa thành điểm một cái kim quang tiêu tán ở mảnh không gian này. Rốt cụ Cao Lớn là hoàn toàn bằng vào chính mình lực lượng, đem trước mặt cái này Cự Long hoàn toàn phá giải hết. Ha, ha, ha, ha Cao Lớn chứng kiến trước mặt chẳng cảnh, trực tiếp ngửa đầu ngửa mặt lên trời cười to nói: Đồng thời tiên huyết cũng là vào lúc này theo khỏe miệng hắn chạy xuống. Dũng cảm khí thế dường như không thuộc về hắn, vào giờ khắc này, rồi lại có vẻ điên cùng như vậy. Mạnh mẽ mà túi thấp đầu, ngoan lệ hai mắt lần nữa nhìn chằm chằm Bạch thí nhân, đồng thời cao lớn hai tay lần nữa giơ lên, thân thể vào giờ khác này căng thẳng giống như cầu đối, hướng phía Bạch thí nhân lại lần nữa xung ra. Giờ khác này, cao lớn trên người sát khí dạt dào, thậm chí hai tròng mắt trong âm ngoan thần sắc cũng là càng thêm rõ ràng. Trực tiếp đặt ở Bạch thí nhân trên người, giờ này hắn là thật muốn hủy diệt đi đối phương. Đi nhân ánh mắt hoàn toàn tối lại, trong lòng cũng là nhanh chóng nghĩ giải quyết hết chuyện này phương pháp. Nếu quả thật liệu mạng lời nói, chính mình tuyệt đối sẽ không bại bởi đối phương, Bạch Lý Nhân hoàn toàn có tự tin này. Nhưng là bây giờ hắn không thể như vậy, thật vất vả tìm được nhà mình thiếu chủ, nếu như không thể an toàn mang hồi hoàng phụ gia tộc lời nói, chính mình sẽ toàn cả gia tộc tội nhân. Mà từ nơi này đến Trung Châu trên đường nguy hiểm hay thay đổi, huống chi không có chính mình dẫn dắt, thiếu chủ căn bản không có khả năng an toàn đạt được hoàng phụ gia tộc, thậm chí ở trên đường sẽ còn gặp phải gia tộc của hắn cũ nhân truy sát. Ngay sau đó, Bạch Nhân tâm tư hồi chuyển, muốn mau sớm nghĩ biện pháp giải quyết. Vừa lúc đó, đột nhiên Ở một bên Lô Vĩnh Hương trên người đột nhiên bộc phát ra một cổ cường đại khí thế, cổ khí thế này thậm chí hoàn toàn không thua Bạch Ty Nhân trước phát ra khí thế. Cũng là cùng trước giống nhau bệ nghệ thiên hạ khí phách, không thua với Bạch Ty Nhân uy mãnh ở Lô Vĩnh Hưng trên người chậm rãi thức tỉnh, thật giống như một cái ngủ say nhiều năm cự long. Chính ở trong cơ thể hắn từ từ mở mắt. Lô Vĩnh Hưng lấy tay chống đất, có chút phong thả đứng đứng lên, nhắm chặt hai mắt, thế nhưng thân thể lại đã không còn cùng chức giống nhau run rẩy. Cho dù nhắm hai mắt Lô Vĩnh Hưng lại như là biết đối phương ở vị trí nào, trực tiếp đưa mắt nhìn sang cao lớn sở tại địa phương. Đông Nhân mở cặp mắt ra, Lô Vĩnh Hưng xong đồng lỗ lúc này là một mảnh rực rỡ kim sắc. Chắp tay trước ngực, Lô Vĩnh Hưng thủ thế vào giờ khắc này nhanh chóng biến hóa, ngay từ đầu mấy động tác còn có vẻ hơi có chút mới lạ, thế nhưng theo động tác tăng nhiều, hắn động tác quả thực có vẻ càng thêm lưu loát cùng nhanh chóng. Thật giống như vốn nên nên ở sâu trong nội tâm hắn ký ức đang chậm rãi thức tỉnh đồng dạng. Đồng dạng đang ở Lô Vĩnh Hưng trên người, trước cái kia cổ uy áp và khí thế, càng là vào giờ khắc này chậm rãi ra. Khẽ mở môi mỏng, Lô Vĩnh Hương từ trong miệng phun ra ba chữ, cự lo hiện. Ba chữ vừa mới rơi xuống, Một cổ cùng trước Bạch đi nhân trên người khí thế đặc biệt giống nhau cảm giác từ trên người Lô Vĩnh Hưng chậm rãi thức tỉnh, Cao Lớn đang nghe ba chữ này thời điểm có chút không dám tin đưa mắt nhìn sang Lô Vĩnh Hưng trên người. Hoàn toàn không thể tin được chính mình nghe được lời nói, làm sao có thể? Hắn là không có khả năng biết cái này một chiêu. Cao Lớn trong lòng có chút hoang loạn đi nghĩ đến, là, một chiêu này đại biểu cho cái gì sợ rằng không có ai so với hắn càng rõ ràng hơn. Từ chính mình truyền thừa ký ức bên trong thì có về một chiêu này hoàn chỉnh miêu tả. Đồng dạng hắn cũng biết, một chiêu này sở hữu giả cùng mình vẫn luôn là thế nào địch thủ quan hệ. Đây là thuộc về hai cái thượng cổ tuyệt đối cường giả ở giữa địch thủ cũ quan hệ. Cao lớn tự nhiên phi thường minh bạch hoàng phủ gia tộc người một chiêu này là bọn hắn tuyệt chiêu, thế nhưng đồng dạng, một chiêu này không phải tất cả mọi người có thể đủ đi ra. Nếu như không có đặc biệt khắc khổ gen đúc, muốn hảo hảo mà sử dụng một chiêu này hầu như là không có khả năng sự tình. Hơn nữa bằng vào một chiêu này có thể đến một cái dạng gì cấp độ, chẳng những cùng năng lực mình có quan hệ, đồng dạng vẫn là cùng một cá nhân ngộ tính có dị thường lớn liên hệ. Thế nhưng trước, Lô Vĩnh Hưng không có nửa điểm có thể sử dụng được chiêu thức này dáng vẻ, thậm chí Cao Lớn đều ở đây hoài nghi Lô Vĩnh Hưng căn bản không phải hoàng phụ ra tộc người, thế nhưng lúc này, Lô Vĩnh Hưng dùng thực lực của chính mình chân chân thiết thiết nói rõ thân phận mình, đồng thời, ở Lô Vĩnh Hưng trên người, loại kia bệ nghệ thiên hạ khí thế đang chậm rãi bay lên. Cao Lớn đang cảm thụ lấy như vậy khí thế thời điểm, cả người trong nháy mắt có một loại không tốt cảm giác, dường như Lô Vĩnh Hưng có thể ảnh hưởng đến chính mình, vào giờ khắc này, hắn đối với Lô Vĩnh Hưng dĩ nhiên sản sinh một loại sợ hãi tâm tình. Thế nhưng sự thực chứng minh hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, sau một lát, đang ở Lô Vĩnh Hưng phía trên đỉnh đầu, một cái cự long chậm rãi bay lên. Cự long thân hình thậm chí so với trước kia Bạch Ty nhân còn muốn khổng lồ, lẳng lặng địa nhìn chăm chú vào Cao Lớn, một giây sau bay thẳng đến Cao Lớn thổ một khẩu hơi thở của rồng. Lúc này, Cao Lớn nhìn hướng phía chính mình xông lại kim sắc cự long, một loại sợ hãi tâm tình chợt từ hắn trong lòng dâng lên. Như vậy cảm giác thậm chí so với trước kia hắn cùng Bạch đi nhân đối chiến thời điểm càng thêm rõ ràng, hắn mơ hồ cảm giác có khí, lúc này, Lô Vĩnh Hưng công kích thậm chí so với Bạch Ty nhân càng thêm thuần túy. Thế nhưng chỉ là như vậy một cái thực lực là có thể đem chiêu thức này phát huy đến mức này, tình huống như vậy chỉ có thể nói rõ một chuyện, cái kia chính là Lô Vĩnh Hưng có vượt quá hắn tưởng tượng tiên phú. Hình như là nghĩ đến cái gì, lúc này Cao Lớn trên nét mặt cũng là có vẻ hơi khanh máu. Thậm chí lúc này, Cao Lớn cả người đều là run dậy, trong lòng khát vọng lúc này liền vẫn luôn là đang gọi tiếng động lớn lấy, nói cho hắn biết, dùng hết tất cả, cho dù là liều mạng tính mạng mình, cũng muốn đem đối phương hoàn toàn hủy diệt. Chỉ là, Kim Sắc Cự Long lúc này vẫn là đung đưa chính mình thật lớn đầu lạnh lùng nhìn Cao Lớn, dường như chỉ cần Cao Lớn có một chút dị động, liền sẽ trong nháy mắt đưa hắn hủy diện. Thật lớn cảm giác gáp bách vừa lúc đó kích thích Cao Lớn thần kinh, dường như tùy thời cũng có thể đưa hắn hủy diệt, ở nơi này dạng áp bách phía dưới, Cao Lớn trong lúc nhất thời có chút do dự. Hắn không sợ, cho dù là liều mạng cánh mạng mình, thế nhưng làm vinh quang, vì mình chủng tộc tiêu ngạo, hắn cũng sẽ một mực chiến đấu tiếp, nhưng là bây giờ, hắn lại không thể như vậy. Cao Lớn trong hai mắt mang theo một loại không cam lòng thần sắc, lúc này trạng thái cũng hỗn loạn dị thường. Chiến đấu cùng lui tâm tình lúc này hoàn toàn quấy nhiễu nội tâm hắn. Lúc này Cao Lớn đột nhiên có một loại hận ý, tại sao mình sẽ có như vậy một thân phận, nếu như không có lời nói, chính mình có thể liều lĩnh tiến hành chiến đấu? Đặc biệt đối phương vẫn là hoàng phụ gia tục người. Cắn răng, cao lớn tay phải nắm tay, để tại chính mình miệng ngực, nơi đó lúc này đang tàn phát ra một loại mơ hồ hẳn ý. Cảm thụ này cái này không biết làm bạn chính mình bao nhiêu năm hẳn ý, cao lớn thống khổ nhắm hai mắt lại, chỉ là lúc mở ra lần nữa sau khi, trong hai mắt chính là một mảnh huyết hồng. Cao lớn khẳng khẳng tiếng nói lúc này vang lên ở nơi này thiên không gian, nó lạnh lùng nhìn lô vĩnh hương thân ảnh, dung dày nói rằng, nếu như không phải một ít nguyên nhân đặc biệt, hôm nay ta phải chương 153 đàng nhất tộc Nghe được cao lớn uy hiếp như vậy lời nói, Lô Vĩnh Hưng hai tròng mắt chỉ là tối lại, thế nhưng cũng không có gì quá nhiều động tác, chỉ là ở sâu trong nội tâm, một loại phẫn nộ lần nữa chậm dậy phóng lên tới. Chính là hắn, giết chết huynh đệ mình. Lô Vĩnh Hưng nghĩ như vậy, đồng thời có chút mới lạ khống chế được trước mặt mình cự long hướng phía cao lớn tiến lên. Chỉ là, vừa mới thức tỉnh lực lượng, Lô Vĩnh Hưng làm sao có thể hào hảo khống chế cái này cự long, trong lúc nhất thời cự long mang theo một loại chưa từng có từ trước đến nay khí thế hướng phía cao lớn hướng về phía, nhưng là lại là ở cao lớn một động tác phía dưới trực tiếp mất đi vốn có phương hướng công kích. Lẽ qua sau một kích này, Cao Lớn không có quá nhiều dừng lại, cao lớn chính là một người như vậy, đang làm ra một cái sau khi quyết định, tuyệt đối sẽ không có nửa điểm do dự. Ngay sau đó, cao lớn thân thể đột nhiên trở nên có chút quỷ dị và mẹo, vài cái lấp loé ở giữa liền hoàn toàn tiêu thất ở cái địa phương này. Lô Vĩnh Hưng chứng kiến cái tình huống này, trực tiếp chính là lần nữa tiến lên, chỉ là đang ở bước ra chính mình bước chân trong nháy mắt, cả người đều trở nên mờ ngơ, đồng thời trong hai mắt cũng là vào lúc này dần hiện ra vài phần mê vong thần sắc. Lô Vĩnh Hưng chỉ cảm giác mình đầu nhất trọng, cái này trong nháy mắt, dường như sẽ phải triệt địa mới ngã xuống đất. Chỉ là vẫn luôn ở bên cạnh nhìn Bạch Ty Nhân lúc này tự nhiên là chứng kiến Lô Vĩnh Hưng tình trạng, không có nửa phần do dự liền lên trước một bước trực tiếp đem Lô Vĩnh Hưng ôm vào trong ngực. Thế nhưng Lô Vĩnh Hưng lại cơ hội là trong nháy mắt thời gian, trực tiếp đẩy ra Bạch Ty Nhân, xem ra hoàn toàn không có nửa điểm muốn để cho chạy cao lớn dáng vẻ, mở rộng bước chân điều động linh lực sẽ phải hướng phía cao lớn phóng đi. Thế nhưng tay mắt lanh lệ Bạch Ty Nhân lúc này tự nhiên là sẽ không để cho Lô Vĩnh Hưng cứ như vậy sống ra, làm hoàng phủ gia tộc người, hắn đang không có như vậy minh lúc này Lô Vĩnh Hưng là một cái dạng gì trạng thái. Có thể nói Lô Vĩnh Hưng lúc này làm ra như vậy sự tình thật làm cho hắn rất là khiếp sợ, tại hắn trong ý thức, ngoại trừ chính mình tộc trường, cái kia công nhận thiên tài ở ngoài, hoàng phủ gia tộc còn không có lại xuất hiện một người không có trải qua chính thống huấn luyện, liền trong nháy mắt đạt tới cái này dạng cấp độ người xuất hiện. Hoặc có lẽ là, ở hoàng phủ gia tộc nội bộ, càng nhiều là từng cái ở các trường lao thân tử giáo dục phía dưới vẫn là học sẽ không như vậy chiêu thức người, thế nhưng lúc này, đang ở Lô Vĩnh Hưng dùng ra như vậy chiêu thức sau đó, bài trí nhân trong lòng lần nữa giấy lên một loại phấn. phải biết chỉ nếu có thể đem như vậy sự tình công bố ra, Lô Vĩnh Hương tuy là cho tới nay cũng không có ở trong gia tộc, ở trong gia tộc danh vọng cũng xa xa không sánh bằng mấy người kia, thế nhưng chỉ cần bằng vào điều này, là có thể trong nháy mắt làm cho tất cả mọi người tâm phục khẩu phục. Nghĩ như vậy, Bạch Di Nhân trong lòng càng thêm hưng phấn, đồng thời cũng là âm thầm may mắn, may mắn gặp phải thiếu chủ là mình, mà không phải gia tộc mặt khác những người kia, phải biết rằng nếu như bọn họ biết thiếu chủ lại có như vậy thiên phú, sợ rằng thầm nghị thì không phải là làm sao đem thiếu chủ mang về, mà là làm sao đem thiếu chủ thần không biết quỷ không hay hủy diệt. Nghĩ đến nếu như thiếu chủ bị những người kia hội xuống trắng cảnh, lúc này Bạch Lý Nhân trên đầu dĩ nhiên xuất hiện vài phần mồ hôi lạnh. Chỉ là lúc này, trong lòng hoàn toàn bị Cao Lớn hắn đem Phương Vũ ăn tươi lời nói nổi vào. Hoàn toàn không nhìn thấy lúc này lão nhân nhìn hắn thời điểm mừng rỡ dáng dấp. Lô Vĩnh Hưng cuống cuồng, đồng thời bởi trước đủ loại động tác, vào lúc này trực tiếp cảm thấy trong cổ họng ngọt, ngọt, một ngụm máu tươi cứ như vậy phun ra ngoài. Thế nhưng hắn trong hai mắt vẫn là kiên định nhìn Cao Lớn tiêu tất phương hướng, chính mình mặc kệ là đến mức nào, đều phải đem Cao Lớn tiêu. Cho nên, ở Bạch Lý Nhân ngăn đón hắn thời điểm, Cao Lớn trong lòng càng thêm phẫn uất. "Vung, ta muốn hắn!" Tiểu chủ, bình tĩnh một chút. Như là đã biết Lô Vĩnh Hưng đối với gia tộc mình mà nói ý vị như thế nào, lúc này Bạch Tỷ Nhân càng thêm sẽ không bỏ mặc Lô Vĩnh Hưng làm chuyên mình, lập tức trực tiếp lại lần nữa đem Lô Vĩnh Hưng cản lại. Bình tĩnh, ngươi muốn ta lấy cái gì bình tĩnh? Ta hảo huynh đệ nhưng là đều đã bỏ mạng tại hắn trong bụng, ngươi còn muốn ta bình tĩnh. Ta lúc này Lô Vĩnh Hưng trong thanh âm có chút kích động nói rằng, trên người linh lực càng là vào lúc này không bị không chế tràn ra ngoài lấy, thế nhưng đỉnh đầu hắn cự long cũng là không có nửa điểm tiêu thất ý tứ. Dù cho lúc này Lô Vĩnh Hưng linh lực đã tiếp cận không khống chế được, hắn còn chỉ dùng của mình cao quý hai trong mắt mắt nhìn xuống phía dưới mọi người. Trang cảnh này, tự nhiên là một điểm không kém rơi vào Bạch Ty Nhân trong mắt, lập tức Bạch Ty Nhân trong mắt xuất hiện lần nữa thỏa mãn màu đậm, chỉ là lúc này, tự nhiên là không dám có nửa điểm do dự trực tiếp nói, Phương Vũ hắn không có chết. Một câu đơn giản lời nói, lúc này đứng ở Lô Vĩnh Hưng trong thai lại như là kinh thiên tiếng sấm, trực tiếp để cho Lô Vĩnh Hưng thân thể cứng ngắt hạ xuống. Có chút không dám tin tưởng hồi quay đầu lại, Lô Vĩnh Hưng nhìn chính mình trước mặt Bạch Ty Nhân, thanh âm có chút run rẩy lấy Thế nhưng chung kỳ đợi cũng là rõ ràng như vậy, ngươi nói là thật. Chứng kiến Lô Vĩnh Hưng như vậy, Bạch Dĩ Nhân chỉ cảm giác mình trong lòng đau xót, thiếu chủ hắn thực sự là một cái tính tình thật người a. Lập tức, chúng điệp gật đầu, "Thật." Nghe được chính mình hy vọng khẳng định trả lời thuyết phục, Lô Vĩnh Hương rốt cục chậm rãi ngẩng đầu, thật sâu hít một hơi, để cho mình đã tiếp cận với mất lý trí đầu góc tỉnh táo lại. Đồng thời cũng là vào lúc này, Lô Vĩnh Hưng trên đầu kim sắc cự long cũng mới chậm đi thân hình. Ngươi lạ là làm sao biết? Lô Vĩnh Hưng bình tĩnh cái hay là hỏi ra những lời này, Bạch Nhân khẳng định như vậy giọng nói để cho hắn không do dự lựa chọn tin tưởng hắn. Thế nhưng Lô Vĩnh Hưng không nghĩ ra Bạch Nghị Nhân là thế nào có như vậy tự tin. Bạch Nghị Nhân hai mắt chuyển hướng phía trước, nhìn cự mãng cao lớn ly khai địa phương màu đậm cũng là vào lúc này có vẻ hơi mê ly, hình như là đang nhớ lại chuyện gì. Bạch Nghị Nhân há mồm rúng, cái kia có chút tang thương thanh âm hồi ước nói. Chuyện này ở Hoàng phủ gia tộc bên trong cũng không tính là mờ tần, không sai biệt lắm hơi có chút thân phận người biết, nghìn năm trước, chúng ta Hoàng phủ gia tộc trên đại lục này là một cái tuyệt đối cường giả, là một công nhận thủ lĩnh đồng dạng tồn tại. Thế nhưng làm đến nước này, chỉ là từ chúng ta Hoàng phủ gia tộc người là tuyệt đối không được. Vẹn vẹn là lúc đó cùng chúng ta nổi danh hắn tam đại gia tộc liền hoàn toàn có thực lực đem chúng ta đẻ xuống. Thế nhưng sở dĩ cho tới nay chúng ta đều có như vậy vị trí không ngã, trên thực tế là bởi vì ta nhóm có như vậy một cái tốt đồng bọn. Bọn họ, là đằng xa nhất tộc. Nói tới chỗ này, bạch thi nhân thanh âm cũng là vào lúc này trở nên có chút sục sôi đứng lên, chuyện này đối với bọn họ hoàng phụ gia tộc mà nói, tuyệt đối là một cái đáng giá bọn họ kiêu ngạo sự tình. chương 154, Trần Tướng. Vung, ta muốn giết hắn. Thiếu chủ bình tĩnh một chút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 Trung Điệp gật đầu, thật. Nghe được chính mình hy vọng khẳng định trả lời thuyết phục, Lô Vĩnh Hưng rốt cục trầm dãi ngẩng đầu, thật sâu hít một hơi, để cho mình đã tiếp cận với mất lý trí đầu góc tỉnh táo lại. Đồng thời cũng là vào lúc này, Lô Vĩnh Hưng trên đầu kim sắc cự lòng cũng mới trầm dãi phai đi thân hình. Người là làm sao biết? Lô Vĩnh Hưng bình tĩnh thoáng cái hay là hỏi ra những lời này, Bạch Ý Nhân khẳng định như vậy giọng nói để cho hắn không chút do dự lựa chọn tin tưởng hắn, thế nhưng Lô Vĩnh Hưng không nghĩ ra Bạch Ý Nhân là thế nào có như vậy tự tin. Nhân hai mắt chuyển hướng phía trước, nhìn cự mãng cao lớn ly khai địa phương màu đậm cũng là vào lúc này có vẻ hơi mê ly.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 là đằng xà một tổ. Nói tới chỗ này, Bạch Di nhân thanh âm cũng là vào lúc này trở nên có chút sục sôi đứng lên, chuyện này đối với bọn họ hoàng phụ gia tộc mà nói, tuyệt đối là một cái đáng giá bọn họ kiêu ngạo sự tình. Lúc đó chúng ta bằng vào cùng đằng xà một tổ quan hệ, cho dù chúng ta tộc nhân không phải tối cường, thế nhưng cũng tuyệt đối là không người nào dám chọc chúng ta, nếu như tam đại gia tộc liên thủ đối phó chúng ta, coi như bọn họ thành công, kế tiếp muốn đối mặt cũng tuyệt đối là đằng xà gia tộc trưởng lâu truy sát. Nghe đến đó, Lô Vĩnh Hưng hình như là nghĩ đến cái gì, trực tiếp tiếp lời nói, "Lẽ nào nói hắn là?" Bạch Di nhân gật đầu cũng là trực tiếp chứng minh lúc này Lô Vĩnh Hưng suy đoán, cái kia nếu là đằng sa, hắn Lô Vĩnh Hương biết như vậy đáp án sau đó, mới biết được vì sao Bạch Đế nhân như vậy xác định phương vụ không có việc gì, đằng sa làm thượng cổ thần thú một trong, luôn luôn là lấy chính nghĩa làm chính mình tiến điệu, đồng thời, bọn họ cũng là có tối cường phân rõ năng lực. Hầu như chỉ là một cái hô hấp là có thể đoán được đối phương trên người phát ra rốt cuộc thế nào khí thức, đối với những cái kia nội tâm âm u tà ác người mà nói, đằng sa tuyệt đối là bọn họ ác ngọng, không có bất kỳ ngoại lệ, đối với như vậy người mà nói, đằng sa tuyệt đối là không có nửa điểm lử thủ. Thế nhưng đối với những cái kia trong nội tâm tràn ngập chính nghĩa cùng quang mang người, đằng xa rồi lại như là chính mình bạn tốt nhất, cho dù là bởi vì một sự tình không cẩn thận chọc tới nó, hắn cũng chỉ hội cười trừ, nhiều nhất chính là khiển trách thoáng cái, thế nhưng tuyệt đối sẽ không xúc phạm tới đối phương tính mệnh. Mà phư vũ, chính là loại kia trong nội tâm tràn ngập thiện niệm người, đối với như vậy người, có thể nói gặp phải đằng xa cũng tuyệt đối sẽ không có nửa điểm nguy hiểm. Chỉ là, vậy tại sao hiện tại hắn đối với chúng ta như vậy chứ? Lô Vĩnh Hưng nghĩ đến trước cao lớn ở đối mặt hai người mình thời điểm chật thái, có chút nghi vấn. Nếu quả thật là dựa theo Bạch Y nhân nói, Đảng xa chắc là đến giúp chính mình à, thế nhưng vì sao lại trực tiếp cùng bọn họ tiến hành chiến đấu? Bị hỏi vấn đề này, bài thi nhân cũng là không khỏi nhắm mắt lại lắp đầu, cái này chính là trước đây tộc trưởng một sai lầm. Bài thi nhân trong thanh âm mang theo đau một chút tiếp cảm giác, chúng ta hoàng phủ gia tộc tại dạng này trạng thái dưới phát triển dị thường nhanh chóng, đồng dạng, cũng chính là tại dạng này một cái trong quá trình phát triển, tộc nhân giã tâm cũng bắt đầu thời gian dần qua bành trướng. Bên ngoài, vô luận là người nào, chỉ cần là nhắc tới chúng ta hoàng phủ gia tộc. Suy nghĩ nhất định đều là nếu như chúng ta hoàng phủ gia tộc không có đằng xa một tổ trợ rút nhất định đến không được như bây giờ địa vị trên thực tế hiện thực chính là như vậy chúng ta chính là bởi vì cùng đằng xa một tổ hợp tác mới có thể như vậy sở hữu lúc đó địa vị thế nhưng người là có gia tâm lúc đó thì có không ít tộc nhân muốn thoát khỏi như vậy một câu trả lời hợp lý ngay từ đầu thời điểm khả năng chỉ là đơn giản mấy người thế nhưng về sau Nghiễm nhiên đã thành người trong tộc người đang bàn luận sự tình, thậm chí đến cuối cùng ngay cả tộc trưởng cũng là bị choán váng đầu góc cho là chúng ta chính là cần làm một kẻ thống trị tồn tại cũng chính là lúc kia Hoàn phủ gia tộc làm ra chính mình sai lầm nhất một cái quyết định, để cho đằng xà một tổ nhập vào gia tộc bọn ta, chịu chúng ta thống trị. Chỉ là, Đàng xà một tổ dù sao cũng là thượng cổ thần thú nhất tộc, lúc này như thế nào lại khuất phục, chỉ là từ chối thẳng thắn chúng ta kiến nghị. Thế nhưng, đang ở chúng ta tổ trưởng thu được cự tuyệt như vậy sau đó, trực tiếp chính là hướng phía đằng xà một tổ kế tiếp khiêu chiến thư, muốn bằng vào vũ lực quyết định người nào cuối cùng quy hàng. Lúc đó chiến đấu thực sự là duy trì liên tục tròn 3 tháng, như vậy thời gian, đối với bọn họ bất cứ người nào mà nói đều là một cái thật lớn tiêu hao. Thế nhưng cũng chính là 3 tháng sau đó, Chúng ta lúc đó tộc trưởng đột nhiên nghĩ đến cái gì, đình chỉ công kích mình, cũng nói rằng là mình sai. Đang xa bản tính thiện lương, đang nghe tộc trưởng lợi như vậy sau đó, trực tiếp liền vung tha công kích, tha thứ tộc trưởng, chỉ là lúc đó hoàn toàn bị quyền lợi choáng váng đầu góc tộc trưởng tại sao sẽ ở trong chiến đấu hoàn toàn tình độ, hắn động tác chỉ là đơn giản một cái âm như mà thôi. Chương 155, trọng hồi hòa phủ. Đang ở đằng xa thả lỏng cảnh giác thời điểm, tộc trưởng đột nhiên nổ lên trực tiếp đem đằng xa trọng thương ở trong tay mình. Bà đi nhân nói đến đây, đã hoàn toàn nhắm lại cặp mắt mình. Lô Vĩnh Hưng cũng là vào lúc này gắt gao địa nắm lấy chính mình song quyền. Thần thật không nở người trong gia tộc của mình lúc đó dĩ nhiên làm ra như vậy sự tình. Về sau sự tình ngươi cũng biết, chúng ta cùng bọn họ chủng tộc sản sinh thật lớn cừ hận, chỉ là về sau đằng xà một tổ đến tụt cùng xuất hiện cái dạng di chuyện, chúng ta người nào cũng không biết. Thậm chí ở toàn bộ đại lục trên đều là rất ít có thể gặp phải đằng xà. Chỉ là không có nghĩ đến, chúng ta lại có thể ở gặp ở nơi này trước đây bằng hữu. Coi như là một cái cơ duyên đi, nếu như có thể mà nói, thật muốn hòa hoãn chúng ta chủng tộc ở giữa quan hệ a. Lão nhân trong thanh âm có một loại thất vọng mất mát cảm giác. Lâu Vĩnh Lung gật đầu, bất tri bất giác ở giữa Hắn đã đem chính mình hoàn toàn dẫn vào gia tộc này bên trong. Như vậy nói cách khác Phương Vũ không có việc gì, vậy kế tiếp chúng ta làm cái gì? Bất kể thế nào nói, ta trước trong chiến đấu cũng là chịu nhất định tương tổn, khả năng đã không thể bảo trì ta đỉnh phong tiêu chuẩn, lần nữa đi tới chúng ta gặp được thế nào tồn tại ai cũng không biết, La Phu cũng không có năm chắc có thể cam đoan thiếu chủ ngươi an toàn, cho nên, ta nghĩ, chúng ta vẫn là tạm thời ly khai đi. Bảy đi nhân điều tra mình một chút tình trạng cơ thể, có chút cẩn thận nói rằng, hắn hoàn toàn thật không ngờ ở trong ma thú rừng rậm vậy mà lại gặp phải đằng xạ, sợ rằng cánh rừng rậm thật không đơn giản. Mà bây giờ hắn ở gặp phải một cái hơi chút cường một vài người, sợ rằng đều khó cam đoan chính mình thắng lợi. Hơn nữa, căn cứ trước phân tích, thiếu chủ huynh đệ là tuyệt đối ở vào an toàn địa phương, thiếu chủ cũng không cần quá nhiều lo lắng. Như vậy nói cách khác, chúng ta bây giờ trực tiếp hồi đến hoàng Phụ gia tộc sao? Lâu Vĩnh Hưng hay là hỏi, chỉ là trong lòng vẫn còn có chút không cam lòng, bất kể thế nào nói, hiện tại lần này đi ra, huynh đệ mình nhóm, một cái tử vong, hai cái mất tích, đã kích người như vậy có ai đều không phải là có thể đạm nhiên tiếp thu. Chúng ta bây giờ chỉ có thể như vậy. Bạch Di Nhân gật đầu, "Thiếu chủ, ngươi bây giờ ở chỗ này cũng là không làm nên chuyện gì." Như cũ vô pháp tìm được kinh đệ ngươi nhóm tương phản nếu như ngươi hồi đến Hoàng phụ gia tộc hoàn toàn có thể mượn dùng trong gia tộc lực lượng ta nghĩ đến lúc đó hiệu suất nhất định là lại so với ở chỗ này cao hơn gấp trăm lần Lô Vĩnh Hưng tự nhiên cũng là một cái người biết lúc này cũng là biết bạch đi nhân nói không có sai chính mình trở về mượn dùng gia tộc lực lượng lời nói nhất định là so với hiện tại nhóm người mình như vậy không làm nên chuyện gì tìm kiếm tốt hơn rất nhiều ngay sau đó đồng ý gật đầu vậy ta sao liền mau sớm đi vào đi sau khi nói xong dẫn đầu mở lại đi ra ngoài chỉ là lúc này hay là đang ven đường dùng chính mình phương thức đặc biệt lưu lại đăng ký Tất nhiên hiện tại chính mình thực sự là không có cách nào tìm được các huynh đệ, chính mình cũng chỉ có thể tận khả năng lưu lại ám hiệu, vạn nhất Phương Vũ xuất hiện, cũng có thể mau sớm biết mình hướng đi. Mà lúc này Phương Vũ vẫn như cũng là ở Kiếm Thần trong không gian tiến hành nghiêm khắc nhất huấn luyện. Tiểu tử kia, ngươi thiên phú không tệ, thế nhưng chỉ là từ một tốt thiên phú chết còn thiếu rất nhiều, ta hy vọng ngươi có thể đủ ghi nhớ điểm này. Kiếm Thần nhìn đứng ở trước mặt mình Phương Vũ, thanh âm không giận tự uy, tuy là bình thường cùng Vũ manh nói chuyện trời đất sau khi, Kiếm Thần có vẻ dị thường hiền hòa, dường như năng lực gì cũng có, hoàn toàn chính là một ông già giống như, thế nhưng ở con đường tu luyện lên Kiếm thần cũng là ít có chăm chú. Hung chi, hiện tại đứng ở trước mặt mình Phương Vũ, nhưng là lý tưởng mình kế thừa nhân truyện. Phương Vũ khẽ bứt cằm, hắn biết lúc này trước mặt mình đứng là một cái đại năng, lập tức chỉ là lặng lặng lắng nghe hắn giáo huấn. Bất quá chuyện này đối với người mà nói khả năng cũng chỉ là nói nhảm, trước trong khảo nghiệm ta liền đã biết, người tâm tính là người bình thường không có, cho nên ta cũng không có lo lắng quá mức người sự tỉnh, chỉ là người cần biết là, cho dù là như vậy, ta cũng sẽ không thả lòng đối với người yêu cầu, thậm chí hội càng thêm nhiều Vũ điểm cái đầu, tại hắn biết mình là được tuyển chọn người thừa kế sau đó, Trong lòng sớm đã có như vậy giác ngộ, lập tức cũng không có cái gì quá nhiều phản ứng. Ta biết ngươi khả năng dưới bên ngoài còn có chuyện gì cần giải quyết, nhưng là bây giờ ta rõ ràng nói cho ngươi biết, nếu như ngươi không thể hoàn thành ta muốn cầu, liền tuyệt đối không có đi ra ngoài cơ hội, cho nên không được quản ngươi có chuyện gì, nếu như muốn mau sớm giải quyết lời nói, vẫn là hào hảo mà dựa theo ta muốn cầu tới đi. Phương Vũ mím khoé miệng, trong lòng vẫn là đối với bên ngoài tình hình đệ hướng hồ có 10 phần lo lắng, thế nhưng hắn biết, chính hắn một thời điểm coi như là lấy gấp cũng không có tác dụng gì, mặc dù biết lão nhân sẽ không hại hắn, thế nhưng muốn để cho lão nhân tại như vậy trong chuyện hoang dung. Sợ rằng không cần nghĩ như thế nào, liền có thể biết đáp án. Ngươi có thể tới đoán hơn ta, thế nhưng vô luận ngươi nói như thế nào, ta đều sẽ không để cho ngươi đi ra ngoài, trừ phi ngươi hoàn thành ta muốn cầu. Nếu như ngươi muốn mau sớm đi ra ngoài lời nói, liền mau sớm dựa theo ta nói làm đi, đương nhiên ngươi có thể đoán hơn ta, thậm chí mang ta. Quả thực không ra Phương Vũ sở liệu, vừa lúc đó, lão nhân lời nói trực tiếp đập chết hắn cuối cùng một tia may mắn. Thế nhưng Phương Vũ lúc này âm thầm quyết định, tất nhiên như vậy, vậy mình liền tận lực A. Lập tức Phương Vũ trên hai mắt mang theo vài phần kiên định màu đậm, Phương Vũ tính cách vốn là thuộc về phi thường kiên định loại kia. Tất nhiên chính mình không có cách nào tránh né, vậy thì hết mình sức mạnh lớn nhất đi vào hoàn thành như vậy chuyện. Kiếm Thần cũng là vào lúc này chứng kiến Phương Vũ trong hai mắt kiên định thần sắc, đồng thời cũng là ở trong lòng âm thầm gật đầu. Thế nhưng nháy mắt sau đó liền trực tiếp tiến lên một bước, nhẹ nhàng vỗ vào Phương Vũ trên vai. "Kế tiếp huấn luyện, ngươi tạm thời không cần phải vật này, cho nên trước hết phong ấn đi." Kiếm Thần sau khi nói xong trực tiếp nhàn nhạt nhìn Phương Vũ. Chỉ thấy Phương Vũ ở hơi hơi ngây người sau đó, cũng là xuất hiện kinh hại thần sắc, lúc này, đang ở Phương Vũ trong ý thức, chính mình linh lực cái gì vào giờ khắc này đã toàn bộ tiêu thất, không phải là bị phong ấn cầm nhặt mà là là thật thật tại tại tiêu thất, cảm thụ được cái này trong náy mắt, Phương Vũ hoảng sợ, tuy là ở sâu trong nội tâm biết Lao nhân là sẽ không hại chính mình, thế nhưng không, có linh lực trên người mình, như vậy tình trạng vẫn là để Phương Vũ dối rối, có chút bối rối nhìn Lao nhân. Vội cái gì, ta chẳng lẽ còn có thể hại ngươi hay sao? Lao nhân nhìn Phương Vũ dáng vẻ, rễu cợt một tiếng, lập tức từ bên cạnh xuất ra một thanh kiếm trúc, xem trọng. Nghe được Lao nhân lời nói, Phương Vũ nhất thời giật mình tỉnh lại, ánh mắt cũng là vào lúc này nhất khắc không đặt ở trên người ông già. Ở giữa kiếm thần nhẹ nhàng điên toang cái trong tay kiếm trúc, hai mắt phiêu hướng trước mặt một tòa thật lớn núi. Thấy lão nhân dáng vẻ thời điểm, Phương Vũ nhất thời sửng sợ, hắn không phải là muốn bằng vào cái kiếm trúc này đúng ngay vào mặt phía trước núi Sơn A. Thế nhưng sự thực chứng minh, Phương Vũ cũng không có suy nghĩ nhiều, kiếm thần đang ở Phương Vũ nhìn kỹ phía dưới, thủ đoạn nhẹ nhàng run lên trực tiếp cầm trong tay kiếm trúc đưa đi. Chương 156, kiếm tuần thú. Đang ở Phương Vũ kinh ngạc trong tâm tình, kiếm trúc như là một thanh bích lục bảo ngọc đồng dạng va chạm vào trước mặt ngọn núi. Chỉ là, cũng chưa từng xuất hiện Phương Vũ trong tưởng tượng kiếm trúc gây chạng cảnh. Mà là cái chuôi này kiếm trúc đang ở Phương Vũ nhìn kỹ phía dưới, trực tiếp ở trên ngọn núi xuyên thủng một cái lỗ nhỏ, thậm chí có thể từ bên này chứng kiến bên kia. Nhìn đến đây, Phương Vũ trực tiếp hoảng sợ, nếu như nói chính mình bằng vào linh lực cũng có thể làm được lời này, Phương Vũ phản ứng khả năng còn sẽ không như thế lớn, chỉ là Phương Vũ tự mình biết, mình coi như thật sử dụng chính mình linh lực, chỉ sợ cũng rất khó làm đến như là kiếm thần như bây giờ, xuyên thủng ngọn núi, cũng là không chút nào thương tổn hắn bộ phận. Càng thêm mấu chốt là, Vũ rõ ràng cảm thụ được, lão nhân tại sử dụng một chiêu này thời điểm hoàn toàn không có sử dụng được bất luận cái gì linh lực, bằng vào hoàn toàn chính là thân thể một cái sáo kính. Thế nhưng làm được như vậy kinh hãi thế tục sự tình sau đó, lão nhân lại giống như là chuyện gì cũng không có làm, thuận tay đem kiếm trúc ném cho Phương Vũ, phương pháp ngươi cũng chứng kiến, thời gian nào có thể làm được ta như bây giờ, nhiệm vụ thứ nhất liền hoàn thành. Tiếp nhận kiếm trúc, Phương Vũ thật sâu hít một hơi, hướng phía ngọn núi đi liền đi qua, cái này vẫn chỉ là cửa thứ nhất, nếu như chính mình ngay cả cái này đều qua không được, vậy kế tiếp không biết còn phải tới lúc nào. Nghĩ tới đây, Vũ thật sâu hít một hơi, giơ tay lên, trong tay kiếm trúc vuông góc chỉ hướng ngọn núi, ở trong mắt Phương Vũ chính mình chỉ cần hoàn thành lần công kích này, ít nhất có thể đủ ở phía trên ngọn núi này lưu lại vết tích, cho dù là không thể xuyên thủng, đâm thủng hơn hai thước khoảng cách vẫn là có thể. Chỉ là, sự thực lại cùng Phương Vũ trong tưởng tượng hoàn toàn không đồng nhất vui, đang ở Phương Vũ đầy cói lòng lòng tin về phía trước đâm ra kiếm trúc sau đó, chỉ nghe được thanh truy rắc một tiếng, kiếm trúc trực tiếp ở Phương Vũ trong tay gãy, trái lại ngọn núi, cũng là ngay cả một điểm trắng đều không có để lại. Trước mặt tình trạng trực tiếp để cho Phương Vũ ngẩn người tại đó, như một mực đang bên cạnh yên lặng quan chiến Vũ Minh, cũng là thổi phù một tiếng bật cười. Lúc đầu Vũ Manh vẫn ở bên cạnh yên lặng nhìn Phương Vũ động tác, cũng không có gì biểu hiện, đương nhiên, nàng cũng biết, lúc này như vậy bật cười không tốt, thế nhưng Phương Vũ biểu hiện để cho hắn thật sự là nhịn không được. Trong khoảng thời gian này Vũ Manh cùng Kiếm Thần nói chuyện trời đất sau khi liền đã biết, kiếm thần thực lực rốt cuộc đến một cái dạng gì cấp độ. Thậm chí hoàn toàn có thể nói, trên cái thế giới này, ở thuần túy kiếm đạo lĩnh ngộ lên, còn không có người có thể có thể so với cái này kiếm thần. Mà kiếm đạo hải tâm, ngay tại lúc này Phương Vũ đang tiến hành sự tỉnh, ở ném đi tất cả sau đó thuần túy kiếm ý. Cho nên, thật nếu như có thể làm đến như là kiếm thần như vậy trạng thái, Có thể nói trên kiếm đạo đã có rất ít người có thể vượt lên trước, thế nhưng Phương Vũ cũng là người không biết can đảm đồng dạng trực tiếp làm như vậy, xấu mặt đương nhiên chính là tất nhiên. Nghe được một bên Vũ manh tiếng cười, Phương Vũ trong lúc nhất thời càng thêm lung túng, lấy tay nhấc đầu, nhìn Vũ manh cũng là cười cười, thế nhưng lúc này hai mắt cũng là tối lại, quả thực không phải mình muốn đơn giản như vậy à, không được biết mình bao lâu mới có thể rời đi nơi này. Vũ manh cười hai tiếng sau đó cũng dừng lại tiêu ý, chỉ là lặng lặng nhìn Phương Vũ, nhẹ giọng nói, không nên gấp gáp, như vậy sự tình là không gấp được, dùng tâm đi cảm thụ. Nữ hài lời nói hình như là mang theo nào đó ma lực. Ở Phương Vũ nghe được trong nháy mắt liền cảm giác mình hình như là bị đánh một châm thuốc trợ tim giống nhau, cả người đều trở nên hưng phấn, hướng phía Vũ manh trùng điệp gật đầu, tự giác hướng phía vừa đi, nơi nào bày đặt vô số kiếm trúc, chỉ ít ở Phương Vũ dưới ánh mắt, là hoàn toàn không nhìn thấy bờ. Vũ manh chứng kiến Phương Vũ tình huống, cũng là cười nhạt, lần nữa làm được một bên một cái trên xích đu, lặng lặng nhìn Phương Vũ, nhìn hắn một lần lại một lần hướng phía trên ngọn núi tiến công, trên tay kiếm trúc một lần lại một lần gãy. Phương Vũ khi thì dừng lại động tác của mình, như là đang suy tư cái gì, khi thì bỗng nhiên bừng tỉnh đại nội giống nhau nhảy dựng lên. Cầm lấy kiếm trúc tiếp tục tiến công, cứ như vậy vòng đi vòng lại liên tục lặp lại, Phương Vũ lúc này giống như là một cái không biết mệnh mọi người máy, cứng nhắc lặp lại nhìn như không có ý nghĩa sự tình. Phương Vũ không được biết mình đâm ra đi bao nhiêu kiếm, thậm chí lúc này Vũ manh ở một bên xem đều đánh tới ngáp. Thế nhưng Phương Vũ vẫn là đơn giản lặp lại đã biết dạng động tác. Rốt cục, Khâu Khan huấn luyện đầu tiên để cho ở một bên quan sát Vũ manh không chịu nổi, dẫn đầu ngáp một cái. Kiếm thần một mực đang bên cạnh nhìn, lập tức trước tiên nói, ta đã nói như vậy sẽ rất buồn chán, để ngươi theo ta đánh, cở ngươi còn chưa Lúc đầu đối với đánh cờ cũng không có bao nhiêu hương thú Vũ manh cũng là vào lúc này nghe được lao nhân mời chính mình đánh cờ thời điểm hai mắt mắtỗng nhiên sáng lời gà con mổ thóc đồng dạng gật đầu tốt tốt chứng kiến Vũ manh động tác khả ái kiếm thần lập tức trực tiếp lộ ra một cái quả thực như vậy biểu tình Vung tay phải lên đang ở Vũ manh cùng kiếm thần trước mặt đột nhiên xuất hiện một cái bàn cờ bàn cờ toàn thân trong suốt thậm chí bên trên quân cờ cũng là mang theo tinh thần đồng dạng nhan sắc thiên làm bàn cờ ngôi sao làm một cái ta vẫn muốn thể nghiệm tình huống thế nhưng làm gì được ta trọn đời cũng là không có gặp phải như vậy cơ hội ai biết sau khi ta chết lại có như vậy cơ hội thực sự là tạo hóaê người a Kiếm Thần thở dài, thế nhưng cũng là vào lúc này thật sâu liếc mắt nhìn Vũ manh, trong hai mắt hình như là xem thấu tất cả. Ngươi nhất định có thể rất hoàn mỹ sử dụng cái này quân cờ a." Kiếm Thần hỏi, chỉ là cho dù là câu hỏi, Kiếm Thần giọng nói cũng là dị thường chắc chắc, dù sao, hắn cũng sớm đã xem thấu người thiếu nữ này lai lịch. Thiếu nữ nghe được Kiếm Thần lời nói, cũng không trả lời cái gì, chỉ là cười nhạt, đồng sự tùy ý cầm lấy quân cờ, thiếu nữ dùng chính mình hành động thực tế, chứng minh Kiếm Thần suy đoán. Đắc được chứng minh sau đó, Kiếm Thần cũng không có nói thêm nữa, chỉ là lúc này toàn bộ chú ý lực đều đã thả ở trước mặt mình cái này trên bàn cờ. Tay phải yêu nhã để quân cờ, một mực để cho chính hắn như vậy huấn luyện, sẽ không khô khan rơi chậm lại hiệu suất sao? Sau một lúc lâu, Vũ manh hình như là nghĩ đến cái gì, vẫn là có chút không yên lòng hỏi. Kiếm thần nghe thế dạng câu hỏi, chỉ là cười thân bí, "Sẽ không, hắn không phải loại kia thư dãn người." Vũ manh cũng là lắc đầu, "Ta biết hắn tuyệt đối sẽ không thư giãn, thế nhưng như vậy huấn luyện rất dễ dàng liền sẽ để một người tinh thần trong lúc lơ đãng thả lòng. "Ồ, thật không?" Kiếm thần lúc này cũng là quỷ dị cười, trực tiếp nhìn phương Vũ vị trí từ tốn nói, dựa theo thời gian mà nói, vật kia cũng mau tới đi. "Hả? Thứ gì?" Vũ Minh bị kiếm thần thần bí một câu nói có điểm gây người lập tức trực tiếp hỏi. Chỉ là đang ở Vũ Manh đang nói vừa mới rơi xuống trong ngáy mắt, Phương Vũ bên kia liền chuyển đến hét thảm một tiếng. Này hét thảm một tiếng thật là kinh thiên địa khiếp quỷ thần, nghe thế dạng thanh âm, Vũ Manh trực tiếp xoay người sang chỗ khác nhìn về phía Phương Vũ, đây là muốn thừa nhận thế nào thống khổ có thể phát ra như vậy thanh âm a. Chỉ là, liền đơn giản như vậy xem liếc mắt, Vũ Manh liền cảm giác mình phía sau tóc gáy dường như cũng đã dựng thẳng lên tới. Là, lúc này đang ở Vũ Minh trước mặt, Phương Vũ đang ở chống khổ gào hét, mà bao quanh hắn là không biết từ chỗ nào dâng lên thủy chỉ là lúc này thủy triều lại như là mang theo thật lớn lực công kích, từng cái đụng vào liền sẽ để Phương Vũ phát sinh kịch liệt tiếng gào thét, mang trên mặt một loại thần sắc khiếp sợ, Vũ manh hồi quá mức mở nhìn Lao nhân, thế nhưng lúc này trên mặt lão nhân chỉ là xuất hiện lau một cái gian trà tiêu ý. Chương 157, kiếm thần tư thế. Mỗi ngày đều hội từng trải một lần như vậy sự tình, người có thể tưởng tượng thoáng cái, không có linh lực hộ thể tình huống dưới, đối mặt như vậy sự tình là một cái dạng gì kết quả. Nghe được câu này, Vũ manh khệ miệng lần nữa ma quỷ, nhìn về phía lão nhân thời điểm, ngoài miệng cũng là mang theo một loại nhìn ác ma đồng dạng thần sắc. Ta cũng không tin như vậy dưới tình huống hắn sẽ còn lời biếng. Hừ, một chiêu này quả thực quá tuyệt. Là, lúc này Phương Vũ thực sự là mảy may cũng không dám có chốc lát thả lỏng. Không có linh lực hộ thể, mỗi một cái thủy chiều lên xuống trùng kích đều sẽ đối với Phương Vũ thân thể tạo thành một cái thật lớn đau đớn, thậm chí như vậy đau đớn đã thâm nhập đến trong xương tủy. Thật mẹ nó đau ha. Phương Vũ phất tay một quần nện ở bên người trên ngọn núi, trong hai mắt một mảnh huyết hồng, lúc này Phương Vũ là nhất khắc cũng không muốn thừa nhận như vậy đả kích, nhất định phải mau sớm đi ra ngoài. Lúc này Phương Vũ càng thêm kiên định nghĩ đến. Rốt cuộc Duy trì liên tục có chừng nửa khắc đồng hồ thời gian thủy triều lên xuống công kích rốt cục dừng lại, Phương Vũ cũng giống là thoát lực phân nửa nằm trên mặt đất, miệng lực pháp phòng chứng minh hắn còn sống. Nha nha, cái này nằm xuống. Kiếm thần ở một bên chứng kiến Phương Vũ tình huống, không khỏi chê bữa, hắn đương nhiên biết lúc này Phương Vũ thật đã đến chính mình cực hạn, như vậy cũng là không gì đáng trách, thế nhưng đang ở hắn những lời này sau khi nói xong, Phương Vũ căm giận ngồi xuống, từ bên cạnh cầm lấy một thanh trường kiếm. Ở trường kiếm rút xuống đứng lên, lên ánh mắt nữa dừng lại ở trước mặt trên núi, tay phải cầm lấy trường kiếm liền hướng phía ngọn núi lần nữa đâm tới muốn tìm được cùng trước không giống nhau cảm giác thế nhưng đang ở đâm ra đi trong ngay mắt Phương Vũ chỉ cảm thấy tay mình trên cánh tay bắp thịt dường như vào giờ khắc này phát sinh một chút biến hóa rất yếu đất nhưng là lại chân thật tồn tại cảm thụ được thân thể mình khác biệt Phương Vũ mới ngẩn đầu lên chăm chú liếc mắt nhìn kiếm thần hắn mơ hồ cảm giác có cóũ khí như vậy khác biệt chính là trước thủy chiều lên xuống đối với chính mình tạo thành mà dạng kết quả đối với chính mình tuyệt đối không phải một cái chỗ hỏng nghĩ tới đâyương Vũ khỏe miệng mang theo một nụ cười tất nhiên cửa thứ nhất chính là như vậy chính mình liền đem hết toàn ra ngay sau đó Vương Vũ trong ánh mắt xuất hiện lần nữa chiến ý, mà ở hắn nỗ lực dưới, rốt cục ở một cái công kích bên trong, ở trước mặt trên ngọn núi lưu lại một lớn bằng ngón cái điểm trắng, tuy là cùng kiếm thần yêu cầu so với chỉ có thể coi là chín trâu mất sợi lông, thế nhưng đối với Vương Vũ mà nói cũng là một cái tiến bộ lớn, lập tức Phương Vũ khỏe miệng mang theo nụ cười tự tin, hắn biết, mình nhất định có thể thành công. Vũ manh xanh nhạt như tay ngọc chỉ cầm lấy một con cờ phong tới trên bàn cờ, đồng thời cũng là tốt giống như lơ đãng đồng dạng hỏi, thủy triều lên xuống cũng là ngươi trong kế hoạch một vòng đi. Kiếm thần cười nhạt, nếu như không có cái này, chỉ bằng hắn hiện tại thân thể Căn bản thừa nhận không đỡ lấy tới đồ vật, hơn nữa, cái này thủy triều lên xuống đối với hắn có phi thường lớn chỗ tốt, về phần hắn có thể lãnh ngộ bao nhiêu, thì nhìn hắn thiên phú. Hắn sẽ không để cho người thất vọng. Vũ manh cười nhạt nói rằng, ta cũng cho là như vậy. Hai người trong lòng dường như đều có chính mình tính toán, thế nhưng lúc này có một chút là hoàn toàn có thể biết, lúc này bọn họ đều muốn Phương Vũ mau sớm lớn lên. Thời gian ngày qua ngày đi qua, trong nháy mắt đã thời gian một năm, một năm nay, Phương Vũ mỗi ngày đều là tiến hành dạng này lặp lại động tác. Tuy là vẫn là không có thành công, thế nhưng lúc này Phương Vũ đã có thể ở trước mặt trên ngọn núi lưu lại một mười thước động sâu, cùng trước tình huống so với, không biết tốt hơn bao nhiêu lần, Kiếm thần đối mặt Phương Vũ như vậy tiến độ, cũng không nói thêm gì, cái tốc độ này cũng không tính rất nhanh, chỉ có thể nói là, hoặc có lẽ là, có chút thấp hơn chính mình đối với hắn kỳ vọng. Chỉ là dù cho như vậy, Kiếm thần đối với Phương Vũ cũng là dị thường thỏa mãn, nếu như là bình thường người, sợ rằng căn bản kiên trì không đến lúc này liền đã bỏ đi, thế nhưng Phương Vũ lâu như vậy tới nay cũng là không có nửa điểm bâng tha y niệm trong đầu, Kiếm thần chứng kiến tình huống như vậy sau đó trong lòng cũng là bình tĩnh trở lại. Từ từ sẽ đến đi, tuy là Phương Vũ ở nơi này phía trên lĩnh ngộ quả thực không có chính mình tưởng tượng bên trong rất nhanh, thế nhưng hắn sở hữu phương diện đều là cho thấy một loại vượt qua mọi người ưu tú, cho dù là không có như vậy lực lĩnh ngộ, cũng đủ đủ thành công. Kiếm Thần nghĩ như vậy đến, Phương Vũ cũng không biết lúc này Kiếm Thần ý tưởng, mà là mắt sáng như bước nhìn nghị chính mình nhào tới trước mặt sóng lớn, sóng lớn vẫn là mang theo chưa từng có từ trước đến nay khi thế, chỉ là lúc này Phương Vũ gặp lại hắn thời điểm, lại không có chút nào trước loại kia hoang loạn, thậm chí đang nhìn sóng lớn thời điểm vẫn là cảm thấy vài phần mừng rỡ cảm giác, giống như là một mực chờ đợi đợi cái này sóng lớn đồng dạng. Tình huống như vậy không thể bảo là là không được quỷ dị, thế nhưng Phương Vũ lúc này chính là như vậy, trên thực tế, lúc trước giàn đục bên trong, trước mặt sóng lớn đã để hắn nếm được đủ đụng món ngon, ngọt. ở mỗi một lần sóng lớn đã kích xuống, Phương Vũ đều cảm giác được thân thể mình có nhất định đề cao, như vậy đề thang tuy là tốn khổ, thế nhưng đối với hiện tại cần gấp thực lực Phương Vũ mà nói, không thể nghi ngờ là đại bộ nhất dược. Vì vậy lập tức xuất hiện tình huống giống như là Phương Vũ tự mình một người hóa thân thành điên của người tu luyện, về tinh thần tự hồ cũng có chút xu hướng với biến thái, mỗi ngày đang bị ngược trung thành trường, hơn nữa trường thành còn đặc biệt khoái trá. Thế nhưng hôm nay tình huống cũng là có chút khác biệt. Lúc này Phương Vũ đang ở không ngừng nghỉ sóng lớn trung ương, hình như là không có bất kỳ chống cự, thế nhưng lúc này Phương Vũ cũng là chậm rãi nhắm lại cặp mắt mình, mặc cho sóng lớn từng trận xông về phía mình, chính mình lại như là một tòa bàn thạch đồng dạng đổ sụp bất động. Thế nhưng tại dạng này đánh chúng, Phương Vũ mặt ngoài thân thể cũng là bắt đầu chậm rãi chuyển động người, mới không được tra. Đột nhiên, Phương Vũ thật sự muốn tựa như cảm thụ được cái gì đồng dạng bỗng nhiên mở cặp mắt ra, đồng thời chính mình hai chân cũng là vào lúc này ở bên trong vùng không gian này chậm di động, thân thể như là lại vẫn duy trì một cái dạng gì nhịp điệu, lặng lặng vận hành, không có chút cảm giác nào được tình huống mình có cái gì không đúng. Thế nhưng lúc này Phương Vũ không có phản ứng, một mực đang một bên kiếm thần cũng là đông nhiên trừng lớn hai mắt, nhìn Phương Vũ nhãn thần cũng xuất hiện vào lúc này một ít biến hóa. Kiếm thần thậm chí ngay cả động tác của mình cũng là vào lúc này hoàn toàn dừng lại, hết sức chăm chú nhìn Phương Vũ. Rốt cục, khi nhìn đến Phương Vũ rất nhỏ lắc lư sau đó, kiếm thần chậm rãi nhắm hai mắt lại, hắn thành. Đồng thời cũng chính là cái này thời điểm, đang ở kiếm thần nói ra những lời này sau đó, Phương Vũ quần thân, thủy triều lên xuống cũng không còn cách nào xâm nhập nửa phần, chỉ là lúc này Phương Vũ cũng không có nửa điểm linh lực, có thể làm được cái này bằng vào sau đó cũng chỉ có thể là thế. Vũ Mạnh xoay đầu lại trực tiếp chứng kiến lúc này Phương Vũ tình trạng, không khỏi kinh ngạc hé miệng, hắn đây là tình huống gì? Kiếm Thần cười khổ một tiếng, nói rằng, lúc này Phương Vũ lĩnh ngộ thế, thế chế làm rất nhiều loại, bên trong ta lĩnh ngộ chính là sắp bén, nhưng là bây giờ xem ra, Phương Vũ lĩnh ngộ rõ ràng cùng ta cũng không giống nhau, thế nhưng cũng không, cái gọi là, mỗi người đều có chính mình lĩnh ngộ, tạo thành tình huống như vậy cũng là không gì đáng trách, bất quá, hắn lĩnh ngộ vẫn là rất nhanh, dĩ nhiên chỉ dùng một năm liền lĩnh ngộ thế, so với ta trong tưởng tượng sát thực nếu như nhanh gấp rất nhiều. Quả thực, hắn ở cái gì đều có thể phát đều cũng có như vậy năng lực lĩnh ngộ. Vũ Mạnh dường như đại khái hiểu như vậy ý vị như thế nào, lập tức nhìn về phía Phương Vũ thời điểm, cũng là mang theo thưởng thức thần sắc, ta quả thực không có nhìn là người. Mà Phương Vũ lúc này tình huống tự nhiên là không để cho kiếm thần thất vọng, đang ở Phương Vũ trong ý thức, lúc này cả người đều là mang theo một loại đặc thù khí thế, hai chữ ở Phương Vũ trong đầu nhàn nhạt, nhạt hồi vang, bao dung. Lúc này đang ở Phương Vũ trong đầu hồi đi lại lời nói chính là bao dung, bao dung tất cả. Phương Vũ ánh mắt thả ở trước mặt mình trên ngọn núi, đồng thời cũng là vào lúc này chậm nghĩ đến, bao dung tất cả, như vậy nói cách khác, bao dung trước mặt ngọn núi. Nghĩ như vậy, Phương Vũ ý thức không tự giác đã toàn bộ ở lại trước mặt trên ngọn núi, cũng chính là vào lúc này, Phương Vũ khỏe miệng mang theo lao một cái bình thản tiêu ý, trong tay kiếm trúc trên không trung xẹt qua một cái huyền diệu đường vẫn chỉ hướng trước mặt ngọn núi, nhẹ nhàng cầm kiếm tiêm ở trên ngọn núi chỉ một cái. Lần này hình như là không có bất kỳ khí lực, thậm chí ngay cả trước mỗi một lần cũng không bằng, Vũ Manh chứng kiến tình huống như vậy thậm chí thật không ngờ Phương Vũ lần này khí thế chính là đang tiến hành công kích. Chỉ là sự thực tình huống quả thực hoàn toàn vượt qua Vũ Minh dự liệu, lúc này đang ở Vũ Minh trong tầm Vũ trước mặt ngọn núi hai đầu đột nhiên khai ra nhỏ. Có chút không lòng cầm tinh thần mình lực báo qua đỉnh núi này chỉ là trước mặt tình huống trực tiếp để cho Vũ manh ngẩn người tại đó. Phương Vũ thật làm được đem đỉnh núi này xuy thủng, chỉ bất quá dùng không phải như vậy cùng kiếm thần, trực tiếp cường thế phá vỡ. Lúc này ở Vũ manh trong ý thức, lúc này trên ngọn núi, ở giữa dĩ nhiên là khúc chết thông đạo, Phương Vũ bằng vào chính mình cùng với trực tiếp đem đỉnh núi này mở ra một đạo khúc chết thông đạo. Chương 158, hoàn thành khảo nghiệm. Kiếm thần cũng là vào lúc này cảm thụ được Phương Vũ tình trạng, lập tức trực tiếp khiếp sợ đứng lên, nhìn Phương Vũ trong ánh mắt thậm chí mang theo một loại không dám tí tượng. Hắn là làm sao làm được? Chỉ là lúc này, tuy là lúc này kiếm thần tâm bên trong vẫn là tràn đầy kinh ngị. Nhưng lại lại không do dự quá nhiều bay thẳng đến Phương Vũ sống mất. Chúc mừng ngươi, hoàn thành như vậy khảo nghiệm. Phương Vũ cười nhạt, nhìn chính mình hai tay thời điểm cũng là không dám tin tưởng, chính mình vốn chỉ là muốn thử xem mà thôi, mua có nghĩ đến chính mình dĩ nhiên chân thực hiện như vậy một cái thành tựu. Ngay sau đó trên mặt hắn cũng là xuất hiện một ít thoải mái thần sắc, lời như vậy, chính mình liền thật có thể hoàn thành chuyện mình đi. Chỉ là, Phương Vũ lúc này cũng là nhìn mình mặt thân ngọn núi, dựa theo kiếm thần nói, chắc là một cái thẳng tắc thông đạo, nhưng là mình cũng là khúc chết, lẽ nào như vậy cũng là qua cửa sao? Kiếm thần hình như là chứng kiến Phương Vũ nghi vấn, bay thẳng đến Phương Vũ nói rằng Ta biết ngươi ở đây do dự cái gì, ngươi thực sự là đi qua cái này khảo nghiệm, phải biết, cái này khảo nghiệm chỉ là vì để ngươi hoàn toàn lĩnh ngộ thế, mà bây giờ ngươi làm được. Nghe được Kiếm Thần lời nói, Phương Vũ càng thêm mê hoặc, mình làm đến sao, mình và hắn làm mẫu rõ ràng không giống nhau à, chính mình là địa phương nào xảy ra vấn đề. Đang ở Phương Vũ trăm bề không được giải khai thời điểm, Vũ manh đi tới, khác biệt thế hội sản sinh khác biệt kết quả, ngươi và Kiếm Thần ra ra lĩnh ngộ thế không giống nhau, cho nên hiện tại mà tình huống cũng liền khác biệt. Nghe được cái này giải thích, mới vừa bừng tỉnh đại ngộ đồng nhìn về phía Kiếm Thần. Kiếm Thần cười nhạt đầu, là Lúc này Phương Vũ đã hoàn toàn lĩnh một thế Tuy là cùng mình chênh lệnh rất lớn thế nhưng không biết vì sao kiếm thần thậm chí cảm giác có dũ khí Phương Vũ cái này kiếm thế thậm chí so với chính mình mạnh hơn Phương Vũ lúc này cũng là không nói gì nữa chỉ là hỏi ta kế tiếp còn muốn làm gì kiếm thần nghe được phương Vũ câu hỏi cũng là cười con cái thế nào không nghĩ lấy nghỉ ngơi một chút không Phương Vũ la đầu ta trong chuyện này đã lãng phí quá nhiều thời gian ta và không thể như vậy tiếp tục lãng phí xuống dưới lúc đầu một mực cười nhạt nhìn Phương Vũ kiếm thần ở ngay được câu này sau đó bay thẳng đến Phương Vũ trên đầu đập con cái cười mắng người còn nói lãng phí rất nhiều thời gian Ngươi biết ta trước làm cho này sự kiện dùng bao nhiêu thời gian sau? 10 năm, chọn thời gian 10 năm, cho dù như vậy lúc kia ta được xưng Thiên Tài đồng dạng tồn tại, ngươi nói thời gian một năm có thể lĩnh ngộ kiếm thế đại biểu là cái gì? Phương Vũ thật không ngờ chính mình vậy mà lại nghe được trả lời như vậy, lập tức lúng túng gai đầu nói sang chuyện khác, vậy ta kế tiếp là muốn củng cố thân cái, lĩnh ngộ nhanh, vạn nhất có chút không đủ chuẩn sẽ đây. Kiếm thần cười thoáng cái, ngươi tiểu tử này ngược lại là biết nói chuyện, bất quá lần này ngươi thật đúng là nói đúng, ngươi quả thực cần hào hào mà củng cố thân cái, hoàn thiện thân cái, hiện tại ngươi kiếm thế chỉ là một cái sơ bộ mô hình. Ngươi vẫn còn cần hào hảo mà hoàn thiện mới có thể trở thành chính ngươi đồ vật." Phương Vũ gật đầu. Kiếm Thần nói rằng, "Bất quá ngươi cũng không cần lo lắng, kế tiếp cái thứ hai nhiệm vụ chính là trợ giúp ngươi củng cố vật này, một khi ngươi có thể đủ hoàn thành nhiệm vụ này, ngươi cái này kiếm thế liền sẽ không có nửa điểm chỗ thiếu hụt." "Là cái gì?" Phương Vũ ánh mắt sáng quắc ngạch nhìn Kiếm Thần. "Là sáng tạo chính mình kiếm pháp." "Kiếm pháp?" Phương Vũ trong ánh mắt đột nhiên xuất hiện leo một cái hết sạch, "Là, đang ở trước, chính mình cảm thụ được kiếm thế một khắc này, liền khắc sâu cảm giác được lúc này chính mình kiếm pháp không đủ." Nếu như mình có thể có một hoàn chỉnh kiếm pháp lời nói, sợ rằng kế tiếp rất nhiều thời điểm, thực lực của chính mình đều sẽ có một cái lớn đề thăng. Xem ra ngươi đã cảm nhận được. Kiếm thần chớp mắt, lúc này Từ Phương Vũ biểu hiện cũng có thể thấy được, lúc này Phương Vũ đã có tự sử dụng chính mình kiếm pháp ý thức, đây là một cái không sai ý thức. Phương Vũ gật đầu, ta cần sáng tạo ra một cái thế nào kiếm pháp. Cái này là chính là ngươi tự mình tiến tới phán đoán, ta chỉ có thể nói cho ngươi biết, chính mình kiếm pháp chỉ có mình mới có thể bắt được linh hồn hắn, nếu như ngươi muốn đứng ở cái thế giới này Đỉnh Phong lời nói, liền sáng tạo ra một cái để cho Đỉnh Phong người vô pháp với tới kiếm pháp đi. Để cho Đỉnh Phong người vô pháp với tới Phương Vũ trầm dại năm lấy chính mình song quyền, những lời này đã thật sâu lạc cấn ở trong lòng hắn, hắn biết mình mục tiêu là cái gì, chính mình cũng không có quá lớn ra tâm, nhưng là mình lại có chính mình không thể không làm chuyện. Kiếm Thần biết lúc này chính mình nhiều lời vô ích, lập tức trực tiếp xoay người ly khai. Mà Phương Vũ cũng là cả người trực tiếp xếp bằng ngồi dưới đất lên, cảm thụ được chính mình vừa mới lĩnh ngộ kiếm ý, muốn bằng vào cái này tìm được thuộc về mớn chính mình đồ vật. Mà thời gian này dĩ nhiên dài đến sắp xỉ 9 năm, thời gian này là ai cũng không nghĩ tới, Phương Vũ có thể sẽ sáng tạo ra một cái phi thường cường đại kiếm pháp. Điểm ấy kiếm thần bọn họ sớm có dữ liệu, thế nhưng dài đến 9 năm cảm nộ, đến tột cùng có thể đi ra một cái đẳng cấp gì kiếm pháp cái này thì không phải là bọn họ có thể biết. Đang ở kiếm thần bọn họ cho rằng Phương Vũ sẽ còn cứ như vậy tiếp tục nữa thời điểm, Phương Vũ cũng là đột nhiên đứng lên, trong hai mắt không có nửa điểm cấp thiết thần sắc, nhàn nhạt, nhạt liếc mắt nhìn trước mặt mình ngọn núi, vẫn là cầm cái kia kiếm trúc, hình như là trong lúc lơ đáng hướng phía ngọn núi một điểm. Như là vũ manh đồng dạng trọng lượng rơi ở trên ngọn núi, cũng chính là trong nháy mắt này, Phương Vũ khẽ miệng mang sinh một nụ cười, cảm giác này cùng mình suy nghĩ hoàn toàn tương tự. Ngay sau đó vừa mới có như vậy ý đồ, Phương Vũ trước mặt ngọn núi đột nhiên nổ tung, đá thạch phấn khởi. Lần này, dĩ nhiên như là vạn cân trọng kiếm pháp ở trên ngọn núi có thể phát ra thành thế. Thế nhưng hoàn thành cái này sau đó, Phương Vũ nhưng không có kết thúc động tác của mình, cả người đột nhiên khẽ không người, cả người đột ngột từ mặt đất mọc lên, đi thẳng tới phía trên ngọn núi, đồng thời trong tay mình kiếm chúc cũng là vào lúc này hướng phía trên ngọn núi đập tầm ầm xuống dưới. Một chiêu này cùng trước hoàn toàn bất đồng, nếu như nói trước một chiêu thật muốn là Vũ Minh đồng dạng nặng nhẹ lời nói, một chiêu này chính là mang theo lôi đỉnh chi thế. Thế nhưng ở nơi này, một chiêu rơi ở trên ngọn núi thời điểm, Bọn họ lại phát hiện, ngọn núi cũng là nửa điểm biến hóa cũng không có. Tất cả dường như đều tính ở nơi nào, không có nửa điểm biến hóa, Phương Vũ cũng là vào lúc này chậm rãi rơi trên mặt đất, thần thái sáng láng. Vũ manh lúc này nhìn Phương Vũ trong ánh mắt lại lúc mang theo tìm kiếm thần sắc, nếu như nói trước còn có thể đoán được hành tích lời nói, vậy bây giờ hắn thật sự là hoàn toàn không biết, Phương Vũ đến tột cùng làm cái gì, vì sao thoạt nhìn lợi hại như vậy chiêu thức dĩ nhiên không có nửa điểm phản ứng. Thế nhưng lúc này đã nhìn ra chút vấn đề kiếm thần cũng là rãi nhắm mắt lại. Chính mình thực sự là bị siêu việt. Giờ khắc này, hắn đã hoàn toàn giải được Phương Vũ một chiêu này phương thức công kích. Hoàn toàn chính là trực tiếp xuyên thấu qua mặt ngoài, công kích được trọng yếu nhất bộ phận. Lúc này, Kiếm Thần đã hoàn toàn cảm thụ được, lúc này ngọn núi nội bộ hoàn toàn thành một mảnh một phấn Kiếm Thần thật sâu xem Phương Vũ liếc mắt, kiếm tên là cái gì? Phương Vũ trầm âm, nhìn một chút hai tay mình, cao giọng nói rằng, thứ thứ nhất, thoái Thạch Kiếm, Thức thứ hai, thoái Tâm Kiếm, đệ tam, còn có đệ tam thức Kiếm Thần kinh ngạc nói rằng, vừa mới vì sao không có biểu thị đi ra? Phương Vũ dừng một cái, hơi hơi trầm ngâm một tiếng, thứ ba, Đoái Không Kiếm. Chương 159, Đoái Không Kiếm ra. Đoái Không Kiếm một từ nói ra, Kiếm thần trực tiếp trừng lớn hai mắt. Hắn rốt cuộc biết vì sao, lúc này, Phương Vũ cũng không có sử dụng ra kỹ năng này, toái không, cố rõ ràng nghĩa ý chính là phá toái không gian. Hắn nơi đây vốn chính là một chỗ không gian đồng dạng tồn tại, nếu để cho Phương Vũ sử dụng kỹ năng này, sợ rằng chỗ này độc lập không gian, tại hắn linh hồn thể tác dụng dưới mới tồn tại không gian cũng sẽ trở nên không ổn định đứng lên. Hắn không dám đánh cược, cũng không thể đổ cái này, chính mình nhiệm vụ còn chưa hoàn thành, lúc này, kiếm thần dị thường may mắn Phương Vũ cũng có lựa chọn sử dụng ra đệ tam chiêu, nếu như sử dụng, không gian phá toái, như vậy không những mình linh hồn sẽ phải tiêu tán, Sợ rằng mình cũng hội hoàn toàn hủy phương Vũ tên tiên tài này. Phương Vũ linh lực tại chính mình không chê phía dưới trực tiếp tiêu tán, cái này cũng không phải là ý thức bên trên tiêu tán, mà là thật tiêu tán ở mảnh không gian này, mình là vì áp chế Phương Vũ trong cơ thể linh lực mới làm như vậy. Nếu như không làm như vậy, sợ rằng Phương Vũ chẳng mấy chốc sẽ muốn vận dụng chính mình linh lực, thế nhưng lúc này vận dụng linh lực sẽ chỉ làm hắn bản thân mình trở nên càng thêm yếu đối, khống chế không được kiếm thế loại vật này. Thế nhưng nếu như tại chính mình đem linh lực trả lại cho hắn thời điểm, không gian đã không được ở, như vậy Phương Vũ liền sẽ vĩnh viễn mất đi hắn nhiều năm trước tới nay tu luyện được linh lực. Không có linh lực lời nói Dù cho kiếm thế bén nhọn như vậy, chỉ sợ cũng làm ra không được cái gì thành tích. Nghĩ đến hậu quả kia, kiếm thần lúc này dĩ nhiên cả kinh một thân mồ hôi lạnh. Ta đây nên tính là hoàn thành giai đoạn thứ 2 huấn luyện đi." Phương Vũ lúc này hỏi hướng kiếm thần. Kiếm thần gật đầu, nếu như cái này cũng không tính là là hoàn thành cái huấn luyện này lời nói, như vậy thì không có gì biểu hiện có thể xưng là hoàn thành giai đoạn thứ 2 huấn luyện chuyện này. Phương Vũ cười nhạt, còn có đến tiếp sau a." Kiếm thần gật đầu, thế nhưng rất nhanh lại lắc đầu. Phương Vũ bị kiếm thần động tác này khiến cho sửng sợ, hơi nghi hoặc một chút nhìn kiếm thần, cuộc có hay là không có. Kiếm thần nói rằng Sợ rằng qua nhiều năm như vậy ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy giống như ngươi vậy, năng lực lĩnh ngộ cao như vậy người, hoặc là rất có thể về sau cũng sẽ không gặp lại như vậy. Ngươi thực sự là một thiết tài. Ta rất may mắn trước đây ta ở nơi nào gặp phải ngươi, đem ngươi mạnh mẽ mang tới bên này. Phương Vũ cười khổ lắc đầu, đã nhiều năm như vậy, cũng không biết huynh đệ mình hiện tại ở đâu trong, chỉ sợ bọn họ khả năng còn cho là mình đã táng thân ở trong ma thú rừng rậm a. Ngươi không cần phải gấp gáp, qua nhiều năm như vậy ta cũng không phải là không có chú ý qua người sự tình. Hình như là chứng kiến Phương Vũ trong mắt lo lắng cùng tưởng niệm. Kiếm Thần vừa cười vừa nói, lúc này kiếm thần trong hai mắt tràn đầy đều là thương yêu, giống như là đối với cháu mình đồng dạng cưng chịu. Mà nghe được câu này, Phương Vũ cũng là hai mắt tỏa sáng, nghe kiếm thần nói như vậy nói cách khác, huynh đệ mình không có việc gì, tốt kế tiếp tiến hành cuối cùng hấp nhất, sau đó ngươi liền có thể rời đi nơi đây, ta bởi vì có như ngươi vậy một cái đệ tử cảm thấy tự hào. Kiếm Thần trong thanh âm mang theo thỏa mãn, nhẹ giọng nói, nghe đến đó, Phương Vũ trực tiếp sững sờ thon cái, từ kiếm thần trong giọng nói hắn nghe được mình có thể ly khai ý tứ, nói cách khác bản thân lập tức sẽ phải cùng kiếm thần phân ly. Giờ khắc này Phương Vũ trong lòng là ngũ vị tạp trần. Nếu như nói trước Phương Vũ còn một mực khác cầu mình có thể rời đi nơi này lời nói. Như vậy lúc này Phương Vũ, dĩ nhiên đối với Kiếm Thần có từng tia quyến luyến cảm giác, từng ấy năm tới nay, Kiếm Thần đối với chính mình chiếu cố, Phương Vũ đều thật sâu ghi ở trong lòng, đối với Kiếm Thần cũng là coi là trường bối để đối đãi. Kiếm Thần lộ vẻ cười lấy xoa xoa Phương Vũ đầu, tóm lại là muốn xa nhau. "Vậy ngươi hội đi chỗ nào?" Phương Vũ có chút gấp gáp hỏi. "Ta chẳng qua là một cái linh hồn mà thôi, khi ngươi sau khi rời khỏi, ta cũng liền hoàn thành chính mình nhiệm vụ, thì cũng nên biến mất ở mảnh này thiên địa." Phương Vũ rõ ràng thật không ngờ chính mình sẽ đạt được như vậy một đắc án, lập tức trực tiếp ngẩn người tại đó. Thậm chí có chút bối rồi nói rằng, làm sao có thể như vậy? Không thể ly khai, không thể ly khai. Giờ khác này Phương Vũ lại lộn xộn giống như một hài tử. Chấn tĩnh một điểm. Kiếm thần nhẹ a lên tiếng, tuy là trong lòng cũng là đối với Phương Vũ có thật sâu cảm tình, thế nhưng lúc này hắn biết, bọn họ ai cũng không thể tùy hứng. Thời gian cũng không nhiều, hơn nữa ngươi không phải cũng muốn mau sớm đi bên ngoài tìm người mình để sao? Huynh đệ ngươi, về sau gặp phải cường giả có cơ duyên, thế nhưng bọn họ cũng cần ngươi trợ giúp. Nghe được huynh đệ mình sự tình, Phương Vũ mới có hơi chợt gật đầu, nhếch đôi môi, cố chấp hai mắt nhìn kiếm thần, chỉ là từ hắn trong hai mắt, có thể thật sâu chứng kiến đối với kiếm thầnỉ lại, còn có đối với kiếm thần cảm kích. Đồng thời liền sau đó một khắc, kiếm thần không có phản ứng kịp thời điểm, Phương Vũ nặng nghề mà quỳ trên mặt đất, hướng phía kiếm thần dập đầu ba cái, đứng dậy thời điểm, Phương Vũ cái chán dĩ nhiên là thông hồng một mảnh, đủ để thấy này ba cái khấu đầu Phương Vũ là dùng bao nhiêu lực khí. Ta là bao lớn có phúc thu, như vậy một cái đồ lễ a. Đồ đệ tốt. Chứng kiến Phương Vũ động tác, kiếm thần trong hai mắt mang theo nước mắt. Hắn thật không ngờ chính mình tại gần sát tiêu tán trước còn có thể gặp phải Phương Vũ như vậy người. Thật nhanh điểm hấp thu linh lực đi. Kiếm Thần lau một thanh khuôn mặt, đem chính mình trong ánh mắt nước mắt mạnh mẽ bước trở về, đồng thời đối lấy Phương Vũ nói rằng: "Phương Vũ chịu đựng trong lòng bi thống trùng điệp gật đầu. Kiếm Thần chứng kiến Phương Vũ lúc này cứng cỏi biểu tình thỏa mãn gật đầu, đồng thời, ở trong cái không gian này khổng lồ linh lực cũng ngay một khắc này, hướng phía Phương Vũ trên người liên tục tiến lên. Thật giống như Phương Vũ tự thân là một cái hấp động đồng dạng, mà những linh lực này tìm được phát tiết khẩu, bay thẳng đến Phương Vũ trong cơ thể, vây mà vào. Phương Ngọc cắn Không lột như vậy, linh lực đối với hắn bất cứ người nào mà nói khả năng đều sẽ phá tan thân thể bọn họ. Không cần phải nói hấp thu, sợ rằng kinh mạch hội trong nháy mắt gãy, cả người đều sẽ trở thành phế nhân. Thế nhưng Phương Vũ không giống nhau, Phương Vũ lúc trước thủy triều lên xuống luyện thể bên trong cũng đã thừa nhận này rất nhiều áp lực. Thân thể tố chất sớm không phải người bình thường có thể so sánh. Cho nên lúc này, đối mặt như vậy rất nhiều áp lực, Phương Vũ nội tâm cũng không có chút nào sợ hãi, mà là cắn chặt răng tận khả năng hấp thụ nhiều lấy những linh lực này. Thật giống như nguyên bản khô địa phương lúc này đạt được nước mưa làm dịu đồng dạng. Phương Vũ thân thể lúc này chính là như vậy. Nhiều như vậy linh lực ở phương vũ trong thân thể tuyển gia tu nhanh. Đồng thời phương vũ thực lực cũng là bắt đầu từ đầu nhanh chóng tăng trưởng. Thang đến hoàn thành một điểm cuối cùng hấp thu, lúc này phương vũ chỉ cảm giác mình thân thể đã hoàn toàn bị linh lực chặn ngập. É là cho dù như thế nào đi nữa muốn hấp thu cũng hấp thu không được nửa phần, phương vũ lúc này cả người đều đã đạt được một loại trạng thái bão hòa. Nhưng lập tức chính là hiện ở loại tình huống này, phương vũ cũng không có nửa phần lo lắng, mà là đem hết toàn lực đem trong cơ thể mình linh lực tiến hành áp xúc. Đối với mỗi người mà nói, linh lực bản thân vốn là có nhất định độ, là bao nhiêu chính là bao nhiêu. Như là Phương Vũ loại này áp xúc phương thức, trực tiếp đối với hắn bản thân mình kinh mạch tạo thành nghiêm trọng gánh vác, nguyên bản chỉ cần gánh vác một điểm linh lực kinh mạch lúc này phải bị hà thành bội trọng lượng, thậm chí ngay cả đã trải qua rèn đúc phương vũ đều cảm giác mình thân thể đang phát ra kháng nghị tiếng vang. Nhưng lập tức chính là tình huống như vậy Phương cũng không có dừng lại động tác của mình, đem hết toàn lực áp xúc chính mình linh lực. Chương 160, liên tiếp tấn chức. Rốt cục khủng lô linh lực ở phương vũ nỗ lực dưới toàn bộ áp xúc thành công, mà kinh mạch cũng lần nữa chống ra nhất định vị trí. Cảm thụ được trong kinh mạch của mình lần nữa chống ra vị trí, Phương Vũ nhỏ bé mỉm cười, ý nghĩ của mình là đúng. Lập tức, càng thêm không buông tha cơ hội này, lần nữa hấp thu đứng lên. Hấp thu đầy sau đó, vẫn là không có ngừng xuống, tiếp tục áp xúc. Cứ như vậy nhiều lần áp xúc hấp thu để thêm lui, Phương Vũ không biết tiến hành bao nhiêu lần, rốt cục tại hắn kinh mạch cảm giác được đau đớn dị thường thời điểm, hắn biết mình đã đến cực hạn. Hoàn thành những thứ này sau đó, Phương Vũ khó có được đứng đầu, đang cảm thụ đến trong cơ thể mình tràn đầy linh lực thời điểm, rốt cục cười rộ lên. "Chúc mừng ngươi liên tiếp đột phá, hiện tại ngươi đã là thực lực gì?" Kiếm Thần ở vừa nhìn Phương Vũ, cười nhạt nói. Kiếm Thần biết lúc này Phương Vũ thực lực hoàn toàn so với hắn trong tưởng tượng còn tốt hơn, hắn thật không ngờ. Phương Vũ vậy mà lại lựa chọn như vậy một loại điên cuồng cách làm. Làm như vậy người bình thường là tuyệt đối không dám nếm thử, vạn nhất để cho thân thể mình vượt qua gánh vác cái kia kết cục là cái gì, chỉ sợ bọn họ trong lòng phi thường minh mạch bọn họ ai cũng vô pháp đơn giản nếm thử, một khi thất bại, kết quả sẽ là vĩnh viễn trở thành một phế nhân, như vậy kết cục đối với muốn trở thành cường giả người mà nói đều là hoàn toàn không cách nào tiếp thu, thế nhưng Phương Vũ làm như vậy, hắn cũng có đủ đủ tự tin làm như vậy. Đối với kiếm thần mà nói, Phương Vũ lựa chọn đúng là hắn nhất nguyện ý gặp đến, trước đây mình cũng là làm ra đồng dạng lựa chọn, chỉ là không có nghĩ đến Phương Vũ vậy mà lại đối với chính mình áp như vậy, nhiều lần áp xúc tạo thành gánh vác là bao nhiêu hắn đang không có rõ ràng như vậy, lúc đó chính mình chỉ cần làm được lần thứ hai đã cảm thấy kinh mạch đến cực hạn vì vậy buông tha chuyện này. Nghĩ tới đây, Kiếm Thần càng xem Phương Vũ càng cảm thấy thích, bất luận từ góc độ nào đến xem, Phương Vũ đều phi thường hợp hắn dạ giải khẩu. Nếu như có thể mà nói, thật muốn trực tiếp ở cái không gian kia nhìn thấy Phương Vũ a, Kiếm Thần nghĩ như vậy đến. Phương Vũ lúc này cũng không biết Kiếm Thần ý tưởng, hắn còn đắm chìm trong thực lực của chính mình để thăng trong vui sướng. Độ kiếp sơ kỳ, đây là trước chính mình một mục kỳ vọng nhưng không có được. Nhưng lạ bây giờ chính mình dĩ nhiên đi qua một lần linh lực hấp thu trực tiếp đột phá, hắn biết nếu như không phải kiếm thần phương pháp này lời nói, sợ rằng đừng nói 10 năm, cho dù là 20 năm, 30 năm thậm chí 50 năm chính mình khả năng đều không thể đạt được độ cao này. Nghĩ như vậy, Phương Vũ trong lòng đối với kiếm thần sùng kính cảm giác lần nữa tăng. Thế nhưng nhưng vào lúc này, Phương Vũ ngẩn đầu chuẩn bị lần nữa càng tạ kiếm thần thời điểm, hắn lại phát hiện, kiếm thần thân ảnh dần dần mờ nhạt. Đột nhiên ý thức được cái gì, Phương Vũ thần tình lúc này cũng biến thành cấp thiết đứng lên, tự tay muốn bắt lấy kiếm thần thân thể, nhưng là lại chỉ có thể bất đắc dĩ từ kiếm thần trên linh hồn qua, mảy may đụng vào không đến nửa phần. Kiếm thần ôn hòa cười, cho đám mắt hiện lạnh, nỗ lực lên, làm đồ đệ của ta, nhất định phải làm cho chính mình biểu hiện càng kiên cường mới là. Phương Vũ cắn răng, hắn biết mình lúc này thanh âm nói chuyện nhất định là run rẩy, vì vậy, lập tức Phương Vũ không có nhiều lời bất luận cái gì một câu nói, chỉ là trong hai mắt giữ lại cũng là rõ ràng như vậy. "Tốt, cái không gian này muốn tiêu thất, như thế này các ngươi đi ra ngoài thời điểm, trực tiếp đối mặt chính là ma thu xâm lâm, mặc dù bây giờ thực lực người, nhưng ma thú kia đối với người đã không có ảnh hưởng rất lớn, thế nhưng tất cả vẫn là cẩn thận mới là tốt." Phương Vũ gật đầu, đem kiếm thần cuối cùng lưu lại lời nói. Từng câu đều thật sâu nhớ ký trong lòng. "Hả? Đối với, còn có, ngươi lần này trực tiếp đột phá rất nhiều, cẩn thận một chút, chỉ sợ ngươi trực tiếp đối mặt là mấy lần lôi kiếp trùng lên, ở ta mảnh không gian này là sẽ không xuất hiện lôi kiếp, thế nhưng bên ngoài không giống nhau, ngươi đi ra ngoài thời điểm, nhất định phải cẩn thận." Kiếm Thần Tử vốn nói, lấy hiện tại phương vũ thực lực, kiếm thần tự nhiên không cần lo lắng nhiều như vậy, thế nhưng cần phải nhắc nhở vẫn còn cần. Kiếm Thần thanh âm càng ngày càng yếu, chẳng đến hoàn toàn phi tán ở mảnh không gian này. Ở ngươi cuối cùng âm tiết rơi xuống một khắc này, toàn bộ không gian chỉ thấy một hồi vằn mèo. Phương Vũ chỉ cảm thấy loại kia đã từng cảm giác hôn mê lần nữa đánh tới, sau một lát, Phương Vũ rơi vào cái kia quen thuộc ma thú sơn lâm. Thế nhưng lúc này trong ma thú rừng rậm lại đã không còn cao lớn cái bóng, Phương Vũ sau khi đi ra cũng không có quan sát chính mình cảnh vật xung quanh, mà là cấp thiết nhìn chính mình tiêu thất cái chỗ kia, đem hết toàn lực muốn lưu lại vùng không gian kia. Phương Vũ trong ánh mắt tràn đầy đều là thất lạc cùng thống khổ, và người thân phân biệt thống khổ luôn luôn là hắn không thể nhất tiếp thu một loại, hắn đau đều có thể chịu được, duy trì có những thứ này. Phương Vũ biết, chính mình vĩnh viễn không bỏ xuống được thân nhân mình. Ma kiếm thần vừa may chính là bị Phương Vũ coi như thân nhân mình một cái. Chứng kiến lúc này Phương Vũ tình huống Vũ manh chậm giai đi tới phương Vũ bên người do dự một chút vẫn là nói tốt đừng thương tâm nếu như ngươi nỗ lực lời nói về sau ngược lại cũng không phải không thấy hắn cơ hội một câu đơn giản lời nói cũng là nói vô tâm người nghe hữu ý Phương Vũ như là được cái gì cứu tinh trực tiếp cầm lấy Vũ manh thủ đoạn vội và nói ngươi đây là ý gì lẽ nào ta còn có gặp hắn cơ hội hắn vẫn tồn tại ở nơi nào không Vũ manh đột nhiên dường như ý thức được trong lời nói của mình vấn đề chính mình dường như bại lộ cái gì liền có chút hoảng loạn để nói ngược lại ngưi chính là nỗ lực chính là không được nỗ lực coi như nó thật tồn tại, ngươi cũng không gặp được. Phương Vũ nghe được câu này, thật sâu xem Vũ manh liếc mắt, thế nhưng cũng không có quá nhiều nói cái gì, hắn biết, có đôi khi có mấy lời người khác không muốn nói hắn hỏi nhiều hơn nữa cũng là đống. Thế nhưng lúc này, Phương Vũ nhìn về phía trước trong ánh mắt rồi lại tràn ngập kiên định, tất nhiên như vậy, chính mình liền tuyệt đối không thể đơn giản lùi bước, chính mình muốn nghĩa vô phản cố địa một mực đi về phía trước đi, thẳng đến có một ngày tự có đủ đủ thực lực đi đến mình muốn tất cả. Tốt "Khác, đừng suy nghĩ nhiều như vậy, cẩn thận lôi kiếp mới là." Một câu nói trực tiếp một chút tỉnh Phương Vũ, lúc này ngẩng đầu hướng lên bầu trời nhìn lại. Trong hai mắt sắc bén nhan sắc xuất hiện lần nữa, lúc này, cả phiến ma thu sơn lâm đều bao phủ một loại kiểm nén bầu không khí. Mây đen càng ngày càng nặng càng ngày càng thấp, lúc này mây đen cùng bình thường lôi kiếp thời điểm cảm giác hoàn toàn khác nhau, thậm chí ở hắc sắc trong hiện lên một loại đạm lam sắc. Đạm lam sắc sắc càng ngày càng sâu, một loại làm người sợ hãi tử sắc bắt đầu ở đám mây đen này bên trong chậm rãi nổi lên. Người thật đúng là lợi hại, đây là mấy lần lôi kiếp trồng lên nhà. Vũ manh nhiều hứng thú nhìn trước mặt tình huống, đứng ở một bên không có chút nào phải giúp Phương Vũ ý tứ. Đương nhiên Phương Vũ cũng không cần người khác trợ rút, đối mặt với mấy lần lôi kiếp trùm lên, chỉ sợ hắn người sớm cũng không biết sợ đến chạy đến đâu đi. Phương Vũ ngược lại là tràn ngập chiến ý, lôi kiếp cái kia vô số để cho người ta sợ đồ vật, chính mình có thể nào đối với hắn sợ hãi? Nó uy lực rốt cuộc có bao nhiêu thiếu? Lúc này Phương Vũ đã quyết định dùng thực lực của chính mình trực tiếp cùng lôi kiếp gắng gượng chống đỡ. Ý nghĩ như vậy nếu như bị người khác biết sợ rằng lập tức hội từng cái máng người điên, là Phương Vũ hiện tại tình trạng chân tướng là một người điên đồng dạng. Sợ rằng người bình thường không có mấy người có thể gặp phải loại này đồng thời vài cái lôi kiếp tương tự tình trạng. Càng sẽ không tại dạng này dưới tình huống còn lựa chọn cùng lôi kiếp cứng đối cứng. Coi như cậy anh hùng, cũng không phải lúc này, như vậy hoàn toàn chính là liệu mạng đánh mạng mình. Thế nhưng Vương Vũ lúc này lại là mang theo bờ bãi tiêu ý, thậm chí ngay cả kiếm cũng không có lấy ra, trực tiếp cả người liền đứng im lặng ở trong ma thú rừng rậm trung tâm, nhìn đỉnh đầu những cái kia lôi kiếp. Thời khác chuẩn bị động thủ.